Ừm, là rất trọng yếu, bất quá bằng ngươi đang tu luyện, tiên khí đã không trọng yếu. A, nói nghe một chút. Món kia tiên khí tác dụng là duyên thọ cùng phòng hộ, lúc ấy nghĩ lợi dụng món kia tiên khí có thể tăng cường tông môn hộ tông đại trận, mà lại có nó còn có thể giúp Mãn Mãn duyên thọ, nhưng là hiện tại tầng tổ bọn hắn đã đột phá, hoàn toàn có thể giúp Mãn Mãn đột phá hiện hữu cảnh giới, cho nên tiên khí tác dụng tương đối mà nói đã rất yếu. Bởi vậy, ta cảm thấy không cần thiết vì một kiện tiên khí mà mạo hiểm đi. Kỳ thật không tính là mạo hiểm, chuyện này đối với ta đến nói có mặt khác ý nghĩa, cho nên ta mới có thể kiên trì. Bằng công tử bỏ lời nói, Hỏa Phượng giáo cũng sẽ không làm khó với các ngươi. Thì ra là thế, vậy ta ngày mai đi cùng Hỏa Phượng giáo bàn điều kiện đi. Ừm, có Lôi Hạo cùng Tào Nhược Thanh hai vị đạo hữu đột phá, tin tưởng ngươi có thể càng có niềm tin để bọn hắn tăng giá cả. Không có vấn đề, ta sẽ để bọn hắn hảo hảo ra một lần máu, còn nói không nên lời cái gì tới. Tốt, ta trong môn lặng chờ tin lành. Hoa Thu Diễm giáo tử, nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng. Công tử, chẳng lẽ Diễm Nhi không thể vào ngươi mắt sao? Tào Nhược Thanh lúc này hỏi. Nàng lại nhìn ra Đoàn Vô Nhai không phải là không có cảm giác, mà là tại một mực né tránh. Hoa Môn chủ là một cái mỹ nhân, cũng là một cái lãnh diện mỹ nhân, nàng từ bỏ nàng lãnh ngạo, ta cũng có thể nhìn ra được, không qua thế gian không thể nhất cưỡng cầu chính là tình cảm. Bên cạnh ta đã có đẹp làm bạn, ta không nghĩ nàng cũng lâm vào tiền đến, cho nên chỉ sợ là muốn cô phụ tình ý của nàng. Lô Như nghe xong, truy vấn, "Công tử, bên người có người, vì sao không gặp đâu?" Bọn hắn bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt đều đang ngủ say. Ai? Đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng. Nghe xong về sau, Lô Như Thành cũng hơi sốc động nói, xem ra là Diễm Nhi vô phúc. Có người lại như thế nào, chẳng lẽ Diễm Nhi liền không thể hầu ở công tử bên người sao? Lôi Hạo lúc này lại là mở miệng nói ra, công tử lòng có sở thuộc, chẳng lẽ còn có thể cho phép dưới Diễm Nhi sao? Lão thái bà, người vẫn không hiểu lòng của nam nhân a, công tử nữ nhân bên cạnh lại không đến một cái, đúng không? A, người lại như thế nào nhìn ra được? Cái này còn không đơn giản, nếu như chỉ là một cái lời nói, công tử nhất định sẽ lựa chọn một chút Diễm Nhi, tối thiểu nhất cũng sẽ suy tính một chút. Nhưng là công tử ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc, cái kia chỉ có một nguyên nhân, công tử bên người không chỉ có một nữ nhân, mà lại các nàng đối công tử đều rất trọng yếu. Nghe xong Lôi Hạo giải thích, Tào Nhược Thanh đột nhiên ngữ khí có chút thế ậm mà nói, xem ra ngươi còn đang suy nghĩ nàng a. Ta là nói công tử, ngươi thế nào lại kéo tại trên người của ta? Vừa rồi nghe ngươi lời nói, ta mới phát giác được xem ra ngươi trong lòng cũng là tại nhớ mãi không quên với nàng. Cái này, Lôi Hạo không phản bác được. "Ôi ơi ơi ơi, Tào Đạo Hữu nói nghe một chút, ta cũng muốn biết biết Lôi Đạo Hữu phong lưu tuyệt cú." Đoàn Vô Nhai nhìn sẹ ra chút cái gì, bởi vậy chen lời nói: "Công tử ngươi có chô không biết, hắn? Lao thái bà, ngươi thế nào việc này cũng muốn nói sao? Ta muốn để công tử đến phân xử tử, đến cùng là ta sai hay là ngươi sai?" "Đúng đúng đúng, nói một chút ta cũng nghe một chút, tốt cho ngươi già nghi kế." Đoàn Vô Nhai cười nói, mà Tào Nhược Thanh liền đem nản cùng lôi nặc, còn có một cái tên là Lôi Đông Mai sự tình trước kia nói ra, cuối cùng nhất còn hỏi Đoàn Vô Nhai, tự mình làm là đúng hay sai. "Tình cảm không có đúng sai, chỉ là các ngươi lúc ấy quá mức mạnh hơn, bằng vào ta đi xem." Các ngươi đều không có sai, mà một cái khác rời đi, cũng là bởi vì tính cách quá với quá tưởng, như thế nhiều năm, nếu như nàng còn đang đợi lấy Lôi Đạo Hữu lời nói, hay là nhận lấy đi. Từng, Tào Nhược thênh nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng sớm có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là nàng lại không muốn nói ra trước, mà tại cùng Lôi Hạo trước sách, nhưng là Lôi Hạo bởi vì Lôi Đông Mai rời đi, cảm thấy thẹn với, với các nàng hai cái, cảm thấy dạng này có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thế là một mực cưỡng chế lấy không để cập tới. Nếu không phải là bởi vì đoạn vô nhai sự tình, Tào Nhược thênh bắt đến một cái cơ hội, chỉ sợ chuyện này Còn không biết muốn kéo tới thời điểm nào đâu. Lao thái bà, cảm ơn ngươi. Lối Hạo lúc này cũng minh bạch, tại sao Tào Nhược Thanh muốn giảng cho đoàn vô nhai, nhưng thật ra là tại tìm một cái lấy cớ, một cái xuống thang lấy cớ thôi. Ta cái gì, vốn định chờ ngươi nói ra trước, thế nhưng là ngươi chính là chết sống cũng nói. Hiện tại chúng ta đã bước vào độ kiếp kỳ, thật sự nếu không đón nàng lời nói, nàng tọa nguyên lập tức cũng muốn đi đến cuối cùng điểm rồi. Kia, yeah, ta hiện tại liền đi tiếp nàng. Lối Hạo có chút vội vàng nói xong, liền muốn đứng dậy. Ta cùng đi với ngươi tiếp đi. Năm đó là bởi vì nhất thời chi khí mới có thể để nàng rời đi, ta và ngươi cùng một chỗ tiếp nàng trở về, tin tưởng như thế nhiều năm, nàng cũng hẳn là có thể tha thứ với ta đi. Đông Mai không phải một cái người hẹp hòi, chắc hẳn nàng nhất định đã sớm tha thứ ngươi, bất quá cùng ngươi đều là một cái tính tình, liền xem như tha thứ cũng sẽ không xuất nói ra trước. Ai, đúng vậy a, chúng ta đi thôi. Nhìn rời đi hai người, Đoàn Vô Nhai có chút ái ức, hắn hiện tại ngay cả một cái làm bạn cái lộn người đều không có ở bên người, nhìn người khắc tình trạng uy hiếp, khó tránh khỏi trong lòng có chút thương cảm. Lão bà Các ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi. Đoàn Vô Nhai nhắm mắt ngồi xuống ghế, nhưng là tâm thần lại tiến vào tiên phủ, nhìn con đang say giấc nồng mọi người, than nhẹ một tiếng, rồi mới ngồi xếp bằng ở giữa, bắt đầu tu luyện. Khi ngày thứ 2, sắp trời lần sáng lên lúc, Đoàn Vô Nhai lúc này mới mở hai mắt ra. Công tử tỉnh. Hoa môn chủ nhiều xe đến. Đoàn Vô Nhai kỳ thật đã sớm biết Hoa Thu Diễm đến, chỉ là một mực trang lấy tu luyện. Cũng không có tới bao lâu, nhìn thấy công tử đang tu luyện, liền không có quá dậy. A, ngồi xuống đi, khiến Tằng tổ cùng bà Cố ra ngoài, tin tưởng cũng mau trở lại đi. Đoàn Vô Nhai theo miệng hỏi: "Hôm nay là ngày nhà giáo, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, cũng chúc lão sư nhóm ngày lễ vui vẻ. Hoa Thư tại kia bên trong đâu?" Chương 401: Hoa Thu Diễm quyết định. Nghe Đoàn Vô Nhai hỏi ông Cố của mình cùng bà Cố, Hoa Thu Diễm cười trả lời: "Bọn hắn sớm liền trở lại, tại Hoa Môn phòng nghị sự đâu." "Trở về rồi?" "Như thế nhanh." Kia là tự nhiên, bởi vì hai từng mãi mãi sớm đã có tâm trở về, chỉ là một mực tại đợi Tằng Tổ đi đón nàng, lần này không chỉ có Tằng gia ra ra đi, ngay cả Tằng Tổ mãi mãi cũng đi, đương nhiên sự tình liền đơn giản. Nghe xong Hoa Thu Diễm lời nói về sau, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Chuyện giữa nam nữ có khi cũng không phức tạp, cũng chính là phục cái mềm sự tình. "Công tử, ta hôm nay đi cùng Hỏa Phượng giáo đặc sứ đảm chuyện luyện đan đình, nếu là nhắc tới ngươi lúc, ta cần thiết phải chú ý cái gì sao?" "Cũng không có cái gì đặc biệt phải chú ý, chỉ là không muốn quá nhiều nói về thân phận của ta liền có thể." "Ừm, tốt, Diễm nhi biết. Kế Hoa môn bên trong trừ ta trí thân nhóm, còn muốn cho người khác biết thân phận của ngươi sao?" Hoa Thu Diễm đây là biết rõ còn cố hỏi, kỳ thật cũng là tại một loại hoa thoại. "Ôi ơi ơi ơi." Hoa môn chủ ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a, lấy ngươi thông minh tài trí, nếu là đều có thể hỏi ra lời như vậy, ta đều nhớ ngươi có phải là ứng quê nhà ta một câu ngắn ngữ. Công tử nói nghe một chút. Luyến. Đoan Vô Nhai nói một chữ, lập tức liền ngừng lại. Cái này nói nếu là nói ra, Hoa Thu Diễm sẽ không buồn bực, nhưng là hiểu lầm khẳng định liền có. Nội tâm than nhẹ một tiếng, Đoan Vô Nhai không có tiếp tục nói hết, mà là chuyển dị chủ đề. Lần này giảng đạo cần cựu cựu số ngày, ngươi để Hỏa Phượng giáo lại cùng đoạn thời gian, tìm ta không có đến Hoa môn lý do. A, tốt ta không có nghe được mình nghĩ nghe, Hoa Thu Diễm có chút thất lạc. Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ để hấp dẫn Đoàn Vô Nhai, còn là bởi vì chính mình biểu hiện quá với nhiệt tình, làm hắn đem mình nghĩ thành coi khinh nữ tử nữa nha. Nghĩ tới những thứ này, nàng tâm bên trong có chút loạn, mà trên mặt cũng có một chút không thể nói thương cảm cũng thất lạc. Hoa môn chủ, ngươi là một cô gái tốt, không cần thiết tại trên người ta lãng phí thời gian. Nhìn thấy Hoa Thu Diễm trên mặt biểu lộ, Đoàn Vô Nhai quyết định hay là sớm một chút nói ra tốt. Tu giả tình cảm, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng là nếu như xuất hiện, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Hiện tại Hoa Thu Diễm đã động tình, mà lại đều chủ động biểu thị tình ý của mình, Đoàn Vô Nhai cảm thấy mình thật không thể lại coi thường xuống dưới. "Công tử, chẳng lẽ là lòng có sở thuộc, vẫn cảm thấy Thu Diễm không xứng với công tử?" Hoa Thu Diễm đã nghe tới Đoàn Vô Nhai lời nói, nàng tự nhiên cũng muốn hỏi cho rõ, ít nhất cũng phải để cho mình rõ ràng, muốn hay không đi xuống. "Ta đạo hữu, không có cùng ngươi nói sao?" "Bà Cố, không có a, ta còn không có cùng các nàng hảo hảo trò chuyện đâu." "Tốt a, vậy ta cứ việc nói thẳng đi, ta có người mình yêu mến." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Hoa Thu Diễm cảm thấy ông một chút, cả người đều có một loại không cách nào đứng vững cảm giác. Âm thanh run rẩy lên nói, "Cái gì? Công tử không nên gạt ta được không?" Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Đoàn Vô Nhai cũng có mấy phần không đành lòng, thế nhưng là chuyện tình cảm, không phải nhẫn lòng không đành tâm có thể giải quyết. "Ta không có lựa ngươi, đây là sự thực. Chúng ta từ thế giới địa cầu vẫn tại cùng một chỗ, chỉ là các nàng hiện tại lâm vào ngủ say, cho nên mới không có tại bên cạnh ta." "Ngươi là nói các nàng, mà không phải nàng, đúng không?" Hoa Thu Diễm dù sao cũng là nhất môn chi chủ, vô luận tâm lý có bao nhiêu lo lắng nhưng vẫn là có một tia tỉnh táo tại trẹo chống lấy nàng. Đúng vậy, là các nàng, mà không phải nàng. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, vốn cho rằng dạng này liền có thể để Hoa Thu Diễm buông xuống, nhưng lại nghĩ không ra chính là. Như thế nói đến, công tử cũng là một người phong lưu trổng. Tây. Đoan Vô Nhai nghe xong lời này, kém chút không cho sập đến, đồng thời cũng bị Hoa Thu Diễm câu nói này cho hỏi khó. Nhìn hắn bộ dáng, Hoa Thu Diễm lại là lặc lặc nở nụ cười, thiếu dung rất đẹp, rất ngọt. Đa tạ công tử nói cho ta hết hãy, Diễm Nhi biết muốn thế nào đi làm. Hoa Thu Diễm nói xong vui vẻ rời đi. chỉ để lại ngẩn người đoàn vô nhai, nghĩ mãi mà không rõ đây coi như là kết thúc hay là lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ mãi mà không rõ đoàn vô nhai cũng chỉ đành nhắm mắt tính tu, lúc này hắn nghĩ tới Hồ Đường, nếu là nàng ở đây, một nhất định có thể nói với mình một cái đáp án chuẩn xác. Diễm Nhi, thế nào như thế vui vẻ. Đi tới phòng nghị sự Hoa Thu Diễm, trên mặt treo đầy vui mừng, mà lại lộ ra đặc biệt vui vẻ, tựa Hồ Tại nói cho mỗi người, nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Từng nãi mại, ta đương nhiên vui vẻ, ta nhìn thấy đã lâu không gặp từng nãi mại lại cùng tằng gia gia cùng một chỗ, đương nhiên cũng thay các người vui vẻ ạ. Hừ, ngươi mới không phải vì chuyện này vui vẻ đâu. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như thế vui vẻ." Tao Nhược Thanh cười nói, "Tỷ tỷ, chuyện gì khiến Diễm Nhi như thế vui vẻ, nói ra chúng ta cũng vui vẻ vui vẻ." Một cái nhìn qua bất quá 40 tả hữu mỹ phụ tỏ mò hỏi, "Mai muội muội, trên đường không phải cùng ngươi nói à?" A mỹ phụ nhẹ ồ một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì, rồi mới cản quá cao hướng hoa thủ Diễm, thấp giọng hỏi, "Diễm Nhi, có phải là đoàn công tử đáp ứng cưới ngươi?" "Cái gì nha, Mai từng mãiễn mãi hay là giống như trước đây bắt quái?" Nếu biết, vậy thì cùng từng mãi mãi nói dưới, bằng không ta hỏi ngươi như thanh từng mãi mãi đi, thực tế không được ta trực tiếp đến hỏi đoàn công tử đi, đến lúc đó. "Tốt ta, ta nói còn không được à?" Hoa Thu Diễm thật đúng là sợ nàng đến hỏi đoàn Vô Nhai, cho nên liền đem mới vừa rồi cùng đoàn Vô Nhai đối thoại nói một lần. "Diễm Nhi, ngươi không phải khí điên rồi đi, rõ ràng công tử là cự tuyệt ngươi, ngươi còn như thế vui vẻ, chẳng lẽ nói ngươi cũng không hề động tình, chỉ là trùng động nhất thời." Ta nhìn Diễm Nhi đây là khổ bên trong làm vui, miễn cưỡng vui cười đi. Tại bên cạnh nãy giờ không nói gì lôi hạ nói: Hai người các ngươi là thượng đốc, Diễm Nhi là vui vẻ, nói rõ nàng rõ ràng chính mình trong lòng nghĩ muốn là cái gì, đúng không Diễm Nhi? Tăng Tổn lạin lại như thế lợi hại, kia Diễm Nhi muốn cái gì đâu? Hoa Thu Diễm có chút nũng nịu hỏi, người đây là muốn thí nghiệm một chút Tăng Tổn lạin lại a tốt, vậy ta liền nói, Đoàn công tử là cự tuyệt ngươi, đây là không sai, có thể đồng tớ ngươi cũng biết chuyện của hắn, mà ngươi bây giờ là muốn dùng chân tình của mình đến để hắn tiếp nhận ngươi, bởi vì ngươi không cần lo lắng hắn nữ nhân bên cạnh sẽ phản đối, đúng không? Hoa Thu Diễm nhìn Tào Nhật Thanh, Có mấy phân không tin còn mang theo mấy phân ngạc nhiên nói, "Càng tổ nãi nãi, ngươi thế nào có thể minh bạch như thế rõ ràng đâu? Chúng ta đều là người từng trải, tự nhiên minh bạch ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá Diễm Nhi, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, tại ngươi làm ra quyết định này về sau, tương lai ngươi cũng phải thừa nhận rất nhiều thương khổ. Ngươi chưa từng gặp qua đoàn công tử chính thất, mấu chốt là các ngươi có thể hay không chung đụng được tốt, những này ngươi cân nhắc qua hả? Ta nghĩ tới, chỉ cần cùng công tử cùng một chỗ liền tốt, mà lại ta tin tưởng công tử nữ nhân bên cạnh nhất định đều là rất dễ thân cận." Hoa Thu giẫm 10 điểm tự tin. Ai Yêu dương bên trong nữ nhân đều ngốc, Cao Nhược Thanh không khỏi nói một câu, "Đây là tầng tổ loại nãi quê hương ngạn ngữ sao?" "Đúng vậy a." "Khó trách, ta biết." Nghe lấy Hoa Thu Diễm không giải thích được, lôi hạ mấy người nhìn nhau, ai cũng làm không rõ đến cùng là thế nào chuyện. "Tiểu thư, tiểu thư, việc lớn không tốt." Lúc này Tiểu Cúc Thanh em từ bên ngoài truyền tới, mà lại một cái nho nhỏ âm thanh ảnh cũng đồng thời vọng ra. "Tiểu Lôi, ngươi thế nào chạy đến?" Một cái giống mèo đồng dạng sinh vật, nhảy đến Hoa Thu Diễm trên thân, đồng thời còn phát ra bất mãn meo thanh âm. "Tiểu Lôi, ngươi chạy đến làm gì?" trường thế của ngươi còn không có tốt đâu. Một bên sờ mó trên người mình nghiêng lấy bất động tiểu gia hỏa, liên tiếp nhẹ giọng trách cứ. Mà cái này giống mèo đồng dạng sinh vật, toàn thân dú lam, có chút lệch đen cảm giác, một đôi như là bảo thạch đồng dạng trong hai mắt, có một đạo tựa như tia chớp đồng tử, thân dài không quá xích hơn, nhưng là tại nó kia lông xù trên móng đuốt lại lộ ra đạo đạo hạ quang, nhìn qua sắc bén vô so. Đây là một con lôi miêu, thuộc về một loại linh thú, mà lại loại này linh thú cả đời chỉ nhận một chủ, khi nó nhận chủ lúc, trán của nó tâm sẽ xuất hiện một cái như là hồng bảo thạch đồng dạng tiêu chí gia. mà bây giờ cái này Lôi Miêu rõ ràng là một cái vật vô chủ, nhưng là nó lại giống 10 điểm không muốn xa rời Hoa Thu Diễm, một mực tại trên người nó nghiêng lấy. "Tiểu Cúc, tiểu Lôi thế nào chạy đến?" "Ừ, ta tại cho nó cho ăn, nói một câu, ngươi khả năng tại phòng nghỉ sự, nó liền chạy tới." "Tiểu Lôi thương thế của ngươi tốt sao? Chờ ngươi tốt trở ra chạy loạn, bằng không lại muốn cho người xấu bắt ngươi." Meo Lôi Miêu khẽ kêu một tiếng, rồi mới đầu tại Hoa Thu Diễm trên thân ủi chắp tay, rồi mới nhắm mắt lại. Cùng Tiểu Cúc trở về giường thương đi, ngoan ngoãn mà nghe lời, đến lúc đó ta lại nhìn ngươi. Hôm nay là thật không có thời gian chơi với ngươi, ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm đâu." Meo lôi miêu lại kêu nhỏ một tiếng, lúc này mới từ hoa thu diễm trên thân nhảy đến tiểu cúc trên thân. "Cùng các loại, không bằng để nó cùng chúng ta cùng một chỗ nghe đạo đi. Có lẽ dạng này đối với nó cũng có chỗ tốt." Lôi Hạo lúc này mở miệng nói ra. "Nghe đạo, dẫn nó." Lôi Đông Mai chỉ chỉ có chút hệ bại tiểu gia mà hỏi. "Ừm, mang lên nó đi, ta nhìn nó rất có linh tính, mà lại công tử nói, nghĩ đến sẽ có một cái thích hợp nó." Meo lôi miêu lúc này có một chút liền lẹn đến Lôi Hạo trên bờ vai. còn lấy lòng cọ sát lôi hạ mặt. Thấy được sao, nó rất có linh tính, đi thôi, chúng ta đi ngay đạo, Diễm Nhi, cái này tiểu gia hỏa chúng ta liền mang đến. Được rồi, tiểu Lôi ngươi muốn oan oan a, không cho phép náo có nghe hay không? Meo. Lôi Miêu gọi một tiếng, đầu còn điểm một cái. Nhìn thấy nó như thế thông linh, Lôi Hạo mấy người cũng mười điểm thích, đặc biệt là Lôi Đông Mai đưa tay liền đem nó ôm ở mang bên trong, vút vẻ cùng đi đến sau núi. Lúc này, tại sau chân núi, Hoa Thu Diễm Chí Thần đã toàn bộ đến. Tại gặp qua lão tổ về sau, tại Lôi Hạo dẫn đầu dưới, Mọi người có thứ tự tiến vào sau núi. Nhìn thấy đoàn vô nhai, mọi người hành lễ, cũng đồng nói: "Ra mắt công tử." "Không cần đa lễ, mọi người tìm ngồi xuống đi, từ hôm nay trở đi ta bắt đầu giảng đạo, còn như các ngươi có thể hiểu được bao nhiêu, liền nhìn người tạo hóa." Chương 411: Truyền đạo với Hoa môn. Đúng lúc này, con kia tại Lôi Đông Mai mang bên trong Lôi Miêu lại là đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về đoàn vô nhai liền đánh tới. "Ai?" Lôi Hạo cũng ngay lập tức phản ứng lại, đang muốn đứng dậy lúc, liền thấy Lôi Miêu chỉ là bổ nhào vào đoàn vô nhai trước người, rồi mới tựa như đồng dạng đang không ngừng dập đầu. Nhìn thấy như thế Thong Linh Lôi Miêu, Đoàn Vô Nhai mở miệng nói, "Đứng lên đi, ngươi cũng hảo hảo nghe đạo, nếu như có thể có minh ngộ lời nói, đến lúc đó ta sẽ lại chuyên môn vì ngươi giảng một chút yêu tu chi đạo, vừa vặn rất tốt." Miêu Lôi Miêu meo một tiếng, rồi mới bò trên mặt đất, điểm ba lần đầu lúc này mới lại lần nữa trở lại lôi đông mai mang bên trong. Đoàn Vô Nhai nhìn thoáng qua Lôi Miêu, rồi mới lại đảo mắt nhìn thoáng qua tới nghe nói mọi người. Cái gì gọi là nói, nói lại vì sao? Tương bảo, có vật hỗn thành, tiên tiến sinh. Tịch này liêu này, mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua. có thể làm thiên địa mẫu. Ta không biết tên, mạnh chữ chi nói nói, mạnh vì đó tên là lớn. Lớn nói trôi qua, trôi qua nói xa, xa nói phản. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Vực bên trong có tứ đại, mà người cơ nói một chỗ này. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đoàn Vô Nhai thì lấy đạo đức kinh mở đầu, một đưa một cái mọi người bắt đầu giảng giải cái gì là nói, nói lại có dịu dụng gì, như thế nào tu đạo, như thế nào ngộ đạo. Lần này hắn giảng rất nhỏ, trong đó có một ít là chủ cốt nhất, tại hắn giảng giải phía dưới Hoa Thu Diễm Chí thân nhóm đối với nói lý giải có khác biệt nhận biết. Mặc dù đều là giống nhau giảng giải, nhưng là bởi vì người tu hành, kinh lịch cùng chờ khác biệt, bởi vậy liền xem như nghe lấy giống nhau nói, cũng sẽ có lấy mình khác biệt lý giải cùng lĩnh ngộ. Đây chính là nói, vĩnh còn lâu mới có được một cái chân chính tiêu chuẩn, vô luận là đi được như thế nói, chỉ muốn kiên trì liền có thể đạt tới nói chi bị nạn. Đoàn vô nhai dòng dã giảng cựu cựu số ngày, khi hắn cuối cùng nhất một ngày kết thúc lúc, tất cả mọi người lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, không có đứng dậy, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nói, đâu đâu cũng có Các ngươi cố gắng lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng sâu, tương lai nguyên anh kỳ bình cảnh liền sẽ tăng yếu. Ta công tử giảng đạo. Mọi người lúc này cùng kêu lên nói: "Ừm, tốt, các ngươi mới hảo hảo lĩnh ngộ xuống đi." Lôi Miêu, tới. Đoàn Vô Nhay hướng về tại Lôi Đông Mai mang bên trong Lôi Miêu vẫy tay. Meo, Lôi Miêu ngay lập tức liền chạy tới Đoàn Vô Nhay trước người, toàn bộ thân thể nằm xuống dưới. "Ừm, ta truyền cho ngươi yêu đạo chi pháp, nhưng là trước lúc này, ngươi muốn trước nhận chủ mới có thể, ta chỉ đạo, không truyền ngoại nhân." Meo. Lôi Miêu tựa hồ minh bạch Đồng thời trong mi tâm liền muốn mở ra lúc, đoạn không cách nào ngăn lại. "Không phải ta, đi tìm tiểu ngươi ngươi, rồi mới trở lại nghe đạo đi." Đoan Vô Nhai khi nhìn đến Lôi Miêu lúc liền minh bạch, đây là một con không có nhận chủ linh vật, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó hẳn là bị thương, được người cứu. Có thể khẳng định như vậy, là bởi vì Lôi Miêu thuộc về linh vật bên trong ít nhất cùng người tiếp xúc một loại linh vật, dù cho cùng người ở chung, cũng sẽ không giống như bây giờ, an tính tại trên người một người đợi lấy. Loại tình huống này, chỉ xuất hiện tại đối với nó từng có ân cứu mạng người lúc, nó mới có thể lưu tại trong nhân loại. Mà vừa rồi Đoàn Vô Nhai còn chứng kiến trên người nó có bị người trại vướt qua vết tích, mà dạng này cẩn thận quản lý, mà tại Lôi Đông Mai trên thân đợi lấy bất động, kia chỉ có một người là hắn cứu mọi người, Hoa Thu Diễm. Tại sao không phải Lôi Đông Mai? Rất đơn giản, Lôi Miêu mặc dù tại trong ngực của nàng, nhưng không có loại kia không muốn xa rời cảm giác, cho nên Đoàn Vô Nhai có thể hoàn toàn khẳng định, Lôi Miêu là Hoa Thu Diễm cứu. Mà để Lôi Miêu đi nhận Hoa Thu Diễm làm chủ, kỳ thật có hắn tư tâm ở bên trong. Đoạn thời gian trước đối Hoa Thu Diễm cư tuyệt, Đoàn Vô Nhai trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, cho nên khi nhìn đến cái này Lôi Miêu lúc lại nghĩ tới là Hoa Thu Diễm cứu, bởi vậy lúc này mới mượn cơ hội để lôi Miêu đi nhận Hoa Thu Diễm làm chủ, cũng là hy vọng tại chính mình đạo truyền thủ dưới, tương lai cũng có thể giúp cho Hoa Thu Diễm, đặc biệt là tại nàng độ kiếp lúc, chỉ cần có lôi Miêu tồn tại, vô luận tiên kiếp bao nhiêu lợi hại, lôi Miêu đều có thể chia sẻ bà thành trở lên. Đây là lôi Miêu chỗ trấn quý, cũng là tại sao xưng là lôi Miêu nguyên nhân. Nghe Đoàn Vô Canh lời nói, lôi Miêu nhìn thoáng qua đoàn bồ nhai, rồi mới hai cái chân trước điệu bộ một hồi. Đi thôi, ta sẽ tại cái này bên trong chờ các ngươi, chờ ngươi nhận chủ về sau. Mang nàng cùng đi liền có thể." Meo. Lôi Miêu kêu nhỏ một tiếng rời đi. "Công tử, Lôi Miêu đi rồi." Vừa rồi Đoàn Vô Nhai lời nói, chỉ có hắn cùng Lôi Miêu nghe được, cho nên nhìn thấy Lôi Miêu rời đi, Lôi Hạo có chút lo lắng, hắn biết, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là hoa thu diễm tiểu sủng vật, mà lại bảo bối vô cùng. "Không sao, nó đi nhận chủ, một hồi chủ nhân của nàng cùng nó sẽ cùng một chỗ tới ngay đạo." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Lôi Hạo yên lòng, đồng thời trong lòng hơi động, rồi mới nói, "Công tử, hiện tại ta dẫn bọn hắn đi tính to đi." "Đi thôi." Đoàn Vô Nhai phất phất tay, lôi Hạ mang theo mọi người rời đi, mà Lôi Miêu lúc này lại là bỏ tới Hoa Thu Diễm trên bờ vai, mà tại nó đối diện đang ngồi lấy Hỏa Phượng giáo đặc sứ. Lôi Miêu. Tại Lôi Miêu đi tới Hoa Thu Diễm trên bờ vai lúc, Hỏa Phượng giáo đặc sứ có chút giật mình nhìn Lôi Miêu, khi nhìn đến mi tâm của nó còn không có nhận chủ tiêu chí sau, càng là có chút thất thố kêu lên. Hoa môn chủ, cái này Lôi Miêu nhưng là sủng vật của ngươi, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích với ta đây. Đặc sứ, điều này e rằng không được, tiểu Lôi một mực bị ta gia chủ đối đãi giống nhau. Lần này là một một trưởng bối giúp lấy nhìn, khả năng có chuyện gì mới tìm tới. Hoa Thu Diễm hiện tại hơi nghi hoặc một chút, phải biết Lôi Miêu xưa nay không rời đi tông môn. Meo Lôi Miêu lúc này kêu nhỏ một tiếng, rồi mới trong mi tâm ở giữa một đạo hồng quang vọt ra, trực tiếp liền bắn vào đến Hoa Thu Diễm trong mi tâm. Ai? Nhìn thấy hồng quang lóe ra, Hỏa Phượng giáo đặc sứ có lòng muốn ngăn cản dĩ nhiên đã không kịp. Lôi Miêu lúc này trong mi tâm xuất hiện nhận chủ tiêu chí, đồng dạng Hoa Thu Diễm trong mi tâm có một cái nhàn nhạt mèo tai bóng, tại mi tâm lập lòe. Thì ra là thế. Tại Lôi Miêu nhận chủ về sau, Hoa Thu Diễm tự nhiên cũng liền có thể cùng Lôi Miêu tiến hành câu thông, mà Lôi Miêu cũng nói một cách đơn giản một chút trả qua, biết chuyện đã xảy ra Hoa Thu Diễm. Lại là hơi đỏ mặt, tâm lý cảm thấy ngượng ngạo. Lúc này, Hoa Thu Diễm không có nhanh chóng đi gặp Đoàn Vô Nhai, mà là cùng Hỏa Phượng giáo đặc sứ nói xong điều kiện về sau, mới mang theo Lôi Miêu cùng một chỗ trở lại Hoa môn, đi thẳng tới sau núi. "Công tử, ngồi xuống đi, luyện đan điều kiện đều thỏa đàm đi." "Đều đang tốt, tại lúc đầu cơ sở bên trên lại có một ít mới điều kiện, bất quá Hỏa Phượng giáo đặc sứ cũng đều đồng ý xuống dưới. Xem ra công tử đoán không sai." Bọn hắn trước kia căn bản cũng không có muốn cho tiên khí dự định, bất quá lần này có hai vị lão tổ đột phá, có thể là xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Lần này ta gặp lại Hoa Phượng giáo đặc sứ lúc, nàng lộ ra 10 điểm nhiệt tình, mà lại đối với ta chỗ sách điều kiện cũng đều đáp ứng xuống. Sở dĩ kéo cho tới hôm nay là bởi vì, nàng muốn cùng công tử có thể khai lò lúc, mới đáp ứng đem dược liệu đưa cho với ta, đồng thời cũng liền tại vừa rồi lẫn nhau ký kết một phần hiệp ước. Ừm, đem dược liệu giao cho ta liền có thể tiếp nhận từ Hoa Thu diễm trong tay dược liệu, Đoàn Vô Nhai để nàng ở đây đợi. Đứng dậy đi tới chuyên môn vì hắn chuẩn bị một gian thạch thất bên trong. Phân thân Tiên Phú, đan điền mở ra, Phân thân. Đan Hỏa Thiên Phú, đan điền mở ra, luyện. Trực tiếp triệu hồi ra phân thân, rồi mới để phân thân vận dụng Đan Hỏa Thiên Phú, bắt đầu luyện đan, mà chính hắn lại là đi ra thuế phàm đan luyện chế mặc dù không dễ, thế nhưng là đối với có Đan Hỏa Thiên Phú đoàn vô nhai đến nói, nhưng cũng rất là đơn giản, phân thân liền có thể làm được. "Tốt, ta hiện tại bắt đầu cho các ngươi giảng đạo, các ngươi phải thật tốt lĩnh hội, mà ta hôm nay giảng nói, chỉ có thể nhập hai người các ngươi chỉ hai, không thể tương truyền với ngoại nhân." Rõ chưa? Minh Bạch công tử." Meo. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, bắt đầu nói về nói tới. "Ba chín ngày số về sau," Đoan Vô Nhai ngừng lại, lúc này Hoa Thu Diễm cả người như là thấm ở trong nước đồng dạng, toàn bộ quần áo toàn bộ ướt đẫm, mà nàng mỹ hảo dáng người cũng như ẩn như hiện ra. Lôi Miêu mặc dù trong hai mắt thần thái bay dương, nhưng đồng dạng nó cũng vô lực ngã trên mặt đất. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Đoản Vô Nhai cho bọn hắn truyền thụ cho là đại đạo chân lý, trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản không thể nào lĩnh hội, cũng chỉ có thể minh bạch đôi câu vài lời. Nhưng liền xem như dạng này cũng làm bọn hắn cảm thấy chân khí báo động, nhưng không phải loại kia vô tự loạn động, mà là tại lấy một loại đặc thù quy luật tại trong cơ thể của bọn hắn vận động lấy. Mà loại này tốc độ vận động phi thường nhanh, nhanh đến làm bọn hắn tự thân đều không cách nào khống chế, hoàn toàn theo đoàn vô nhai dạng chi đạo mà vận chuyển lấy, cũng may đoàn vô nhai một mực tại chú ý lấy bọn hắn, bằng không, đoàn vô nhai chỉ cần hơi nhanh thêm một chút, bọn hắn hai cái liền sẽ bạo thể mà chết. Nghe đạo là một cái ngộ đạo quá trình, nhưng là nếu như căn cơ cạn, lại muốn nghe một chút cao thâm đại đạo lời nói, sẽ xuất hiện bọn hắn tình huống như vậy. cũng may Đoàn Vô Nhai đối với nói lý giải đã đạt tới rất cao cao độ, một mức khống chế lấy cũng có vượt qua trong cơ thể của bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng. Liên tiếp như dạng này, cũng làm bọn hắn hiện tại có một loại mệt lả cảm giác. Lần này liền giảng đến cái này đi, các ngươi sau này muốn sống tốt lính hội. Meo Lôi Miêu hít khí vô lực trả lời một câu. "Là công tử." Hoa Thu diễm cả người ngồi ở kia bên trong, một cũng không muốn núp núp, liên luận nói chuyện cũng đều không nghĩ lại nói nhiều một câu. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai cười đứng dậy, rồi mới trở lại trong thành thất. Phân thân đã sớm đem thuế phàm đan luyện chế mà thành, nhìn trong tay thuế phàm đan, Đoàn Vô Nhai tâm niệm vừa động. Độc chi tiên phú, đan điền mở ra, trừ độc. Một đạo khí độc liền giấu ở đan trong dược, có độc chi tiên phú, Đoàn Vô Nhai hạ độc có thể nói là vô thanh vô tức. Nếu biết Hỏa Phượng giáo luyện chế đan dược là có âm mưu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, tại đối đan dược động tay động chân về sau, mới ra thái thất, đem cái này đan dược giao đến khôi phục được không sai biệt lắm hoa thu diễm trong tay. Hoa môn chủ, đem cái này giao cho Hỏa Phượng giáo đặc sứ, rồi mới nói cho hắn ta đã cách mở hoa môn. Công tử, ngươi muốn rời khỏi Hoa Thu Diễm nghe xong đoạn Vô Nhai nói rời đi, có chút khẩn trương nói: "Chương 412, nhất dược chân nhân." Nghe Hoa Thu Diễm nói xong, Đoan Vô Nhai cười giải thích nói: "Ừm, ta phải rời đi, nếu như ta không rời đi, Hỏa Phượng giáo đối với chuyện này liền càng thêm lo lắng, chỉ có ta rời đi, Hỏa Phượng giáo mới sẽ dốc toàn lực truy sát với ta, mà giao hảo với Hoa môn. Công tử, biết rõ sẽ là kết quả như vậy, tại sao còn muốn kiên trì đâu?" "Ôi, ơi, ơi, ta thử ta có đạo lý của ta." Đoan Vô Nhai làm như vậy kỳ thật chỉ có một cái mục đích, dẫn càng nhiều cao thủ truy sát với hắn. cũng không phải là hắn có khuynh hướng tự ngược đãi, mà là từ đến tu chân giới đến bây giờ, một mực không có thu thập được bất kỳ thiên phú. Mà thiên phú tu luyện quan hệ đến đoàn Vô Nhai bản cổ đại đạo tu luyện. Vì thế đoàn Vô Nhai quyết định muốn thu thập thiên phú, thử một chút có thể hay không chưa từng đoàn khiêu chiến ở bên trong lấy được. Thế nhưng là tại tu chân giới, ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ đi kết thủ, đi loạn gây nhân quả. Mà loạn gây nhân quả là trong tu hành tối kỵ, cho nên đoàn Vô Nhai mới có thể mượn hoa môn cơ hội này, đem sự tình nắm vào trên người mình, tiến vào cái này rõ ràng chính là một cái phiền toái trong vòng. Đến lúc đó cái này nhân quả liền không tính được tới trên đầu của hắn, còn như nói giết cùng không giết, cái kia chỉ có thể nhìn sự tình độ phát triển. Đúng, ta rời đi về sau, sẽ lấy cái này diện mạo xuất hiện. Đoàn Vô Nhai nói lấy liền dùng nhánh cây trên mặt đất họa một cái bức ảnh ra. Nhìn họa bên trong một bức thầy thuốc cách ăn mặc, người đeo thuốc lâu hình tượng, Hoa Thu Diễm phốc liền nở nụ cười, đồng thời trong đầu xuất hiện Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, cái này làm nàng càng thêm vui sướng nở nụ cười. Nhìn ngươi muốn quất tới Hoa Thu Diễm, Đoàn Vô Nhai không khỏi hỏi, chẳng lẽ rất khó nhìn sao? Không có, không có, chỉ là ngươi bộ dáng nhất thời tiếp thụ không nổi thôi. Vậy ngươi còn cười đến như thế vui vẻ. Công tử, ngươi bộ dạng này không giống là luyện đan sư a. Kia tượng cái gì? Tượng những cái kia thiên môn trung hành lửa gạn ý trong môn người. Hoa Thu Diễm nói xong vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Nghe Hoa Thu Diễm như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng cẩn thận nhìn một chút mình vẽ người, thật đúng là. Bất quá người này là cấp trước một người bằng hữu của hắn, cũng là thiên môn bên trong người, nghĩ không ra trong lúc vô tình bắt hắn cho vẽ ra. Đoàn Vô Nhai cười hắc hắc, rồi mới một lần nữa làm một fan sửa chữa, lần này nhìn qua biến rất nhiều. cũng giống một cái luyện đan sư. Liên theo cái dạng này đi, ngươi nhớ kỹ, đạo hiệu liền gọi Nhất Dược Chân Nhân. Nhất Dược Chân Nhân. Đúng, liền gọi Nhất Dược Chân Nhân, nếu như Hỏa Phượng giáo hỏi là ý gì, ngươi liền báo cho nói, từng nghe ta nói, chỉ cần một hơi tại, một cái đan dược xuống dưới bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu. Thật như thế lợi hại sao? Dạ, cái này gọi khó lạc. Ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai nói xong liền nở nụ cười. Nhìn Đoàn Vô Nhai vui vẻ dáng vẻ, Hoa Thu Diễm cũng theo hơi nở nụ cười, bất quá vừa nghĩ tới Đoàn Vô Nhai liền muốn rời khỏi. Nàng không khỏi sâu kín mở miệng nói: "Công tử, rời đi về sau sẽ còn trở về sao? Hữu duyên chúng ta gặp lại đi, Hoa muôn chủ, ngươi là một cô gái tốt, có một số việc duyên phận là chú định, không muốn quá nhiều đi cùng, có thích hợp liền tiếp nhận đi." "Không, ta lại không. Ta Hoa Thu Diễm như thế nhiều năm qua động tâm qua một lần, chẳng lẽ ngươi liền nhận tâm như vậy sao? Không là ta á tâm, chỉ là chúng ta duyên phận vẫn chưa tới thôi." "Kia là ngươi lấy cớ, công tử ta đều như thế buông xuống mặt của mình, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút động tâm sao? Bình thường Hoa Thu Diễm cũng là mười điểm tỉnh táo nữ tử." Thế nhưng lạ lúc này lại không cách nào tỉnh táo lại, đây là nàng lần thứ nhất như thế động tâm, thế nhưng lại gặp gỡ Đoàn Vô Nhai loại này, hoàn toàn không hiểu phong tình người. Nhìn Hoa Thu Diễm kia bợi vì kích động mà có chút mặt đỏ lên sắc, hai mắt bên trong kia mang theo lửa giận nhưng lại thật lạ cánh mắt không ngừng bổng ngực phập phồng, Đoàn Vô Nhai nội tâm âm thầm thở dài, "Thật xin lỗi, Hoa môn chủ, duyên phận sự tình không thể cư cầu, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại, Đoàn Mộ cáo tử." Đoàn Vô Nhai nói xong chưa bất luận cái gì lưu luyến, quay người rời đi. "Ngươi." Nhìn quay người rời đi Đoàn Vô Nhai, Hoa Thu Diễm nước mắt xoát xoát chảy xuống. Rất lâu mà nhìn chòng chọc đoàn vô nhai biến mất địa phương, trong lúc nhất thời tâm lý tràn ngập hận cũng tràn ngập không thể nói các, các cảm xúc. Miêu, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng, nhìn lúc này Lôi Miêu, suy nghĩ lại một chút trước kia. Nàng tâm một chút minh bạch rất nhiều. Xem ra ta vẫn là không đủ hiểu rõ hắn A Tiểu Lôi, ngươi nói công tử là người vô tình, hay là hữu tình người đâu? Miêu, à, ngươi nói là công tử là hữu tình người, đó chính là nói ta còn có cơ hội, là thành ý của ta không cách nào đã động hắn có đúng không? Miêu, xem ra ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ. Vậy chúng ta liền theo công tử an bài đi công việc, xử lý xong về sau, ta muốn chuyên tâm bế quan luyện công, sớm ngày bước vào độ kiếp kỳ. Đến lúc đó gặp lại công tử lúc, ta muốn hỏi một chút hắn, khi đó ta có phải là còn có tư cách. Meo lôi miêu cũng chỉ có thể phát ra một tiếng meo thanh âm. Chuyện kế tiếp đơn giản rất nhiều, đang nghe Hoa Thu Diễm nói giúp bọn hắn luyện chế đan dược luyện đan sư đã rời đi hoa môn lúc, Hỏa Phượng giáo đặc sứ liền dùng mật lệnh để cho thủ hạ người trước đi truy tra, mà nàng thì cùng Hoa Thu Diễm Hàn Uyên. Hoa môn chủ, phải chăng hiếu tâm gia nhập vào Hỏa Phượng giáo đâu? Tạ ơn đặc sứ. Hoa Môn thuộc Nam Châu tiểu phái, từ trước không có cái gì quá cao chi cầu, gần đây, tăng tổ đã xuất quan bước vào độ kiếp kỳ, tại hắn xuất quan thời điểm, từng nói Hoa Môn chỉ là người khác một cái người hầu, bởi vậy sẽ không đi tranh đi đoạt, chỉ có tại chủ nhân lúc cần phải mới có thể xuất hiện. A, kia rồi rồi, bất quá lần này sự tình, Hoa Môn có thể hay không giữ bí mật đâu. N.B.S. Ê, đại sư, nhưng xin yên tâm, Hoa Môn không tham dự bất kỳ tranh đấu, cũng không có quyền đi tham dự. Mà lại như lời ngươi nói đan dược cũng cùng ta Hoa Môn không quan hệ. Tốt, Hoa Môn chủ quả nhiên thông huệ. Như vậy ta cũng không nói thêm lời, tin tưởng người thông minh là sẽ không làm việc ngốc. Hoa Thu Diễm nhẹ gật đầu, đứng dậy liền cùng Hỏa Phượng giáo đặc sứ cáo từ. Nhưng lại nhưng trong lòng có một câu nhưng không có nói, một chút tự nhận người thông minh tưởng xuyên là sẽ làm việc ngốc. Nhìn Hoa Thu Diễm rời đi, Hỏa Phượng giáo đặc sứ xuất ra một khối thông tin thập ra. Giáo chủ, đan dược luyện thành, nhưng lại ra một chút phiền toái. Cái gì phiền phức? Thông tin trong đá hiện ra một cái toàn thân dục hỏa sinh vật hình người ra, mà lại kia lựa nhan sắc lại là màu đen. Giáo chủ, đoạn thời gian trước, Hoa môn hai vị lão tổ đột phá đến độ kiếp kỳ. mà lại thiên tượng lại là đại viên mãn thiên tượng. Cái gì? Sinh vật hình người phát ra kêu to một tiếng, mà lại ngọn lửa trên người cũng không ổn định vọt bắt đầu chuyển động. Hai người đều đột phá, xem ra Hoa Môn thực lực không thể coi thường, như vậy Hoa Môn chỉ có thể giao hảo, không có thể tùy tiện đắc tội. Còn như người thầy luyện đan kia, muốn Hoa Môn giao ra liền có thể. Giáo chủ, tên kia đan sư đã cách mở Hoa Môn, mà lại Hoa Môn môn chủ đáp ứng sẽ không tiết lộ liên quan với thuế phạm đan sự tình. Ừm, lấy Hoa Môn môn chủ thành tín, chuyện này cũng xác thực có thể tin, nàng nói sẽ không. Như vậy Hoa Môn Liên không cần thiết đi đã tội. Các ngươi toàn lực tra tìm vị luyện đan sư kia, nếu như có thể gia nhập ta giáo, kia hết thảy dễ nói, nếu không, giết không tha. Là giáo chủ, thuộc hạ cái này phải. Khỏi phải, để người khác làm, ngươi trước đem thuế phàm đan đưa về, mau chóng cho Phượng Nhi an bảo, cũng tốt bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Là giáo chủ. Kết thúc cho chuyện sau, Hỏa Phượng giáo đặc sứ an bài mình thủ hạ đặc lực, một cái thân hình trung cấp hán tử mặt đen. Hòa xà, ngươi đi tìm người này, tìm tới sau này nếu như đối phương đáp ứng gia nhập ta giáo, vậy liền lấy lễ để tiếp đón, nếu không Giáo chủ mệnh lệnh, giết không tha. Đắc sứ yên tâm, hòa xà nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, không nên khinh thường. Cái này nhấtược chân nhân dám một mình tại tu chân giới đi lại, nhất định có mình bảo mệnh chi thuật. Yên tâm đi đắc sứ, ta hòa xà lại không phải mới xuất đạo thái điểu. Hòa xà lơ đễnh. Hỏa Phượng giáo đắc sứ không nói thêm lời, để hòa xà rời đi về sau, nàng cũng thu thập một chút mang theo thuế phàm đan rời đi Tử lâu. Thật đúng là cùng công tử đoán không sai, lần này Hỏa Phượng giáo tính toán không tiểu a. Theo hoa thu diễm cùng đi mà một mờ gần với chỗ tối lôi hạo đối tảo nhược thanh nói. Ừm. Nếu không phải công tử xuất hiện, nghĩ đến hiện tại Hoa môn đã trở thành lịch sử. Hừ, Hỏa Phượng giáo mặc kệ lần này có cái gì âm mưu, ta cũng sẽ không để bọn hắn được như ý, ta. Ngươi nghĩ làm cái gì, còn muốn đi gây chuyện à? Tao Nhược Thanh đánh gãy Lôi Hạo. Hiện tại chúng ta cần phải làm là mau chóng tăng thực lực lên, đem toàn bộ Hoa môn thực lực để cao mới là chính sự, những chuyện khác, công tử tự nhiên sẽ đi xử lý, chúng ta ra mặt, có khả năng sẽ hỏng công tử đại sự. Thế nhưng là, công tử không biết Hỏa Phượng giáo âm mưu a? Lôi Hạo phản đối nói, ngươi cho rằng công tử đoán không được a? Bằng không tại sao hiện tại công tử liền rời đi Hoa môn, mà lại rời đi trước cho chúng ta giảng đạo, đó chính là muốn chúng ta tăng thực lực lên, nếu là không có thực lực, chúng ta căn bản không giúp được công tử. Nghe Tào Nhược Thanh như thế nói chuyện, Lôi Hạo trầm mặc lại, không có nhiều lời, chỉ là kéo lấy Tào Nhược Thanh rời đi. Có chút ý tứ a, Hỏa Phượng giáo, Hoa môn, còn có cái kia cái gì công tử, xem ra có trò hay. Lôi Hạo rời đi không lâu, tại cách bọn họ chốn không xa, không gian một trận ba động, một người thân ảnh hiện ra. Tại trái phải nhìn một hồi, lại tiến vào Hỏa Phượng giáo đặc sứ đợi qua gian phòng. Dùng ngón tay tại không trung bóp một chút, rồi mới đặt ở dưới mũi người người sau, lúc này mới quay người rời đi. Thật đúng là náo như ta, ngay cả thiên môn bên trong người cũng tham dự vào, không biết là gặp gỡ hay là chuyên môn mà tới. Từ trong một phòng khác không gian bên trong đi ra một nhân thân lấy màu đen quấn phủ người, cả người toàn bộ che lại, chỉ giữ lấy một đôi mắt, lóe lên lóe lên. Tại xác nhận không có người ẩn với chỗ tối về sau, hắn mới bắt đầu đem trong trong ngoài ngoài đều điều tra một lần, cuối cùng nhất cái này mới rời khỏi. Mà lúc rời đi, hắn mang đi một cái cái chén. Cái chén rất phổ thông. Chỉ là đây là vừa rồi Hỏa Phượng giáo đặc sứ dùng để uống nước cái chén, cũng không biết có phải hay không là một cái bảo bối, bởi vì người áo đen dùng một cái chuyên môn đồ vật bao lên, mà trân trọng thả trong tay, mang theo rời khỏi phòng. Chương 413: Phân thân diệu dụng. Người áo đen rõ ràng là một cái tiềm hành cao thủ, trên đường đi đi đều là mọi người sẽ không chú ý nơi hẻo lánh, mà lộ tuyến tựa hồ cũng là đã sớm giẫm tốt, một đường không trở ngại ra khỏi thành, đi thẳng tới thành đông một khối trong rừng rậm. Mục chân nhân, làm việc hay là như thế cẩn thận a? Một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, đang ngồi ở một cái trên cành cây. Một lay một cái nhìn người áo đen. "Lựa muội, đùa gì thế, hiện tại sự tình nhưng là có chút phức tạp." Được gọi là Lựa muội nữ từ nghe xong, từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, rồi mới hỏi, "Chẳng lẽ còn có người đang tra chuyện này? Không phải quá rõ ràng, mặc dù chúng ta đạt được tin tức không có cái gì sai lầm, thế nhưng là vừa rồi ta nhìn thấy Tiên môn thử Thông Thiên, chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng đang tra chuyện này sao?" Được gọi là Lựa muội nữ từ nghe xong, có chút giật mình nói, "Thử Thông Thiên, hắn nhưng là có một đôi so chó đều linh cái mũi, ngươi sẽ không bị hắn phát hiện đi. Bằng hắn còn phát hiện không được ta." Ta ẩn với cột gỗ bên trong, không tinh thông Mộc Độn chi thuật người kia sẽ phát hiện với ta, liền xem như có người trong đồng đạo, ta cũng sẽ phát hiện hắn, người này cũng không phải không biết. Một đạo nhân đối với mình Mộc Độn chi thuật là tương đương tự tin, bởi vậy phi thường tự phụ phủ định sẽ bị phát hiện sự tình. Nghe xong Mộc đạo nhân lời nói, lựa muội cũng đồng ý gật gật đầu, vậy cũng đúng, bất quá chúng ta hay là phải mau chóng hồi báo cho thổ ca. Cũng chỉ có thể dạng này, trung châu chuyện này, xem ra không đơn giản, có khả năng sẽ là một trận đại biến, bất quá cụ thể cũng chỉ có thể hỏi một chút phía trên. Đối ta đem Hỏa Phượng giáo đặc sứ dùng qua cái chén cũng lấy ra, không biết có thể hay không hữu dụng. Đương nhiên hữu dụng, có cái này có thể dự đoán một chút đối phương đến cùng muốn làm cái gì, coi như nó không ra có một cái đại khái phương hướng cũng là tốt. Lần này một ca ngươi xem như lập công lớn. Hiện tại khó mà nói, chúng ta đi trước, cùng thấy tổ ca hết thảy liền có đáp án. Hai người nói xong cũng biến mất tại trong rừng rậm. Đoàn Vô Nhai lúc này chính đi một mình trên đường, mà lại tại hắn phía sau cách đó không xa có mấy cái cái bóng đang cùng theo lấy. Phản ứng thật đúng là nhanh a. Mặc dù phía sau người theo dõi đều rất cẩn thận, Nhưng là hiện tại đoàn vô nhai bạn tôn đã biến một cái bộ dáng, mà cái khác mấy cái phân thân cũng đều kêu gọi ra, trang điểm thành thân phận khác nhau tại bản tôn bốn phía. Cho nên coi như bạn tôn không phát hiện, nó phân thân của nó cũng có thể phát giác những người theo dõi này. Lần thứ nhất dạng này đến vận dụng phân thân, đoàn vô nhai cũng chơi đến rất vui vẻ, mỗi một cái phân thân chính là một cái mình, hơn nữa còn không cần dùng thần thức khống chế, liền như một cái người đồng dạng, trọng yếu nhất chính là đoàn vô nhai lần này phát hiện, mình có thể tùy ý chuyển đổi đến trên phân thân, mà không cần dịch chuyển không gian. Chỉ là loại này chuyển đổi là nhìn tuyến cùng thần thức chuyển đổi. tính không được là bản Tôn chuyển đổi, nhưng là điều này cũng làm cho đoàn Vô Nhai trải nghiệm một đêm lấy khác biệt thị giác đi quan sát xung quanh cơ hội, lúc mới bắt đầu, hắn tại mỗi lần chuyển đổi thời điểm đều cần bản Tôn dừng lại, mấy lần để phía sau người theo dõi, cho là hắn phát hiện cái gì, một cái người theo dõi đến bây giờ đều trở nên 10 điểm cẩn thận cùng cẩn thận. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào cẩn thận, đối với đoàn Vô Nhai đến nói, liền như là đứng ở trước mắt biểu diễn đồng dạng. Mà đoàn Vô Nhai ngược lại coi bọn họ là thành mình đối tượng thí nghiệm, không ngừng để phân thân cùng bản Tôn chuyển đổi, mà để phân thân không ngừng trang điểm thành người khác nhau. Một mục xuất hiện đang theo dõi người trước mặt. Đáng buồn chính là, người theo dõi đối với xuất hiện ở trước mặt mình người, một chút cũng không có tính cảnh giác. Thời gian dần qua Đoàn Vô Nhai đã thành thói quen, tại phân thân ở giữa vừa đi vừa về không ngừng mà hoán đổi bản tôn cùng phân thân, đã phi thường tự nhiên, căn bản không có người có thể nhìn ra được. Ngày này, Đoàn Vô Nhai từ một cái phân thân kia bên trong, nhìn thấy một cái thân hình trung cấp hán tử mặt đen, tại cùng người theo dõi nối liền đầu về sau, không ngừng mà an bài lấy cái gì. Nghĩ đến người này nhất định là chủ sự người, hắn vừa ra tới, như vậy phía trước liền đến ngã bại thời khắc. Đoàn Vô Nhai tại phát hiện cái kia hán tự mặt đen, từ một bên khác hướng trước mặt cũng không phải là rất xa trong một rừng cây bay đi lúc, Đoàn Vô Nhai cố ý thả chậm bước chân, chậm rãi đi hướng mảnh rừng cây kia. "Này, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường." Một cái hết sức quen thuộc lời nói, truyền vào đến đi đến rừng cây bên trên Đoàn Vô Nhai trong hai, nghe lấy cái này vô số so thanh âm quen thuộc, Đoàn Vô Nhai phốc cười ra tiếng. "Ngươi còn có thể cười được, tiểu tử, giao ra tiền trên người ngươi tài lại nói." Đồng thời một cái mặt đen hán tự đi ra. "Hảo hán tham mạng." Ta chỉ là một cái luyện đan sư, trên thân chỉ một chút dược liệu khác cái gì cũng không có." Đoàn Vô Nhai phối hợp nói ra thân phận của mình. "Luyện đan sư, ngươi thật là luyện đan sư sao?" "Thật, là thật." Đoàn Vô Nhai thanh âm có chút run rẩy nói. "Vừa vặn, chúng ta kia bên trong thiếu một cái luyện đan sư, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta luyện đan?" "Không có thủ lao ta là sẽ không đi." "Có, khẳng định có." Hắn tử mặt đen một bên nói lấy một bên tới gần Đoàn Vô Nhai, "Vất quá, thủ lao cần ngươi tự mình đi lấy." Nhìn cách mình càng ngày càng gần hắn tử, Đoàn Vô Nhai ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi. Có thể, chỉ cần có thủ lao kia bên trong đều có thể. Nhìn đã tới gần đoạn không cách nào, mặt đen đại hán lúc này kế tiếp theo mở miệng nói ra, cái chỗ kia xa xôi, ta vẫn là tự mình đưa ngươi đi đi, đúng, ta gọi Hỏa Sả, đến nhớ được báo danh hiệu của ta. Nhất định nhất định. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Theo lấy Đoàn Vô Nhai gật đầu, Hỏa Sả thật tiếp một cái hướng về phía trước cất bước, đồng thời bàn tay như cùng một con rắn độc đồng dạng đưa ra ngoài, thật tiếp hướng về Đoàn Vô Nhai Thiên Linh bên trên nhắn tới. Đối lấy điểm tới bàn tay Đoàn Vô Nhay một tay phất lên, một đạo chân linh hóa khí làm một đem lưới giao hướng về Hỏa Sà Ca mức liền bổ tới. Đến hay lắm. Hỏa Sà hô to một tiếng, rồi mới bàn tay cũng đồng thời phát ra khí kình, nhanh đón tiếp lấy. Roanh một tiếng, hai cú đồng dạng mạnh mẽ khí kình, đem chúng quanh cây tối trực tiếp liền đánh ngã mấy cây, đồng thời cũng đem ẩn tại cây sau mấy người cũng bạo lộ ra. Rít. Nhìn thấy thủ hạ toàn giáo bạo lộ ra, Hỏa Sà lúc này không do dự hạ lệnh nói, đạt được mệnh lệnh mấy cái Hỏa Phượng giáo rút tay, từ trong lực rút ra chủy thủ cùng hung khí, hướng về Đoàn Vô Nhay yếu hại liền đâm đi qua. và nhân tất cả đều là ám sát cao thủ a. Nhìn bọn hắn mặc dù tiến công thời gian không giống, nhưng lại rất tốt phong tỏa ngăn cản đoàn Vô Nhai hết thảy được lui. Thế nhưng là những này đối với đoàn Vô Nhai không có cái gì tác dụng quá lớn. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, thuần di. Một cái thuần di, đoàn Vô Nhai liền tới đến hỏa xạ bên người, đồng thời một chưởng hướng về hắn vỗ ra. Lại làm một chưởng đối phoanh, bất quá lần này hỏa xạ lại là bị thật tiếp vánh ra rất xa, mà lại cả người cũng bị nội thương. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, thuần di. Lại một cái thuần di, tại hỏa xạ còn chưa rơi xuống đất trước đó, Đoàn Vô Nhai lại đi tới bên cạnh hắn, lần này Đoàn Vô Nhai không có nâng tay, một quyền liền đem còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại Hỏa Sà đầu cho văng bạo. Nhìn thấy Hỏa Sà tùy tiện bị hoành sát, một đám Hỏa Phượng giáo người cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng kêu to. "Chém mau, điểm ống tay." Tất cả mọi người hướng về phương hướng khác nhau chạy ra đi. "Muốn chạy, ta đồng ý sao?" Đoàn Vô Nhai cười lạnh, bản tôn mang theo phân thân phân biệt truy giết tới, những này thủ hạ người thực lực cũng không mạnh, tăng thêm Đoàn Vô Nhai phân thân, chẳng mấy chốc, Hỏa Phượng giáo lần này tới người tất cả đều bị giết chết tại đường trường. Đồng thời, Một cỗ tử trên người người chết tản mát ra sinh mệnh năng lượng tiến vào Đoàn Vô Nhai thể nội. Lộc lộc lộc vài tiếng mà hưởng, Đoàn Vô Nhai cảm thấy trên người mình tràn ngập lực lượng, đó là một loại thực lực bạo giải cảm giác, đồng thời hắn có thể cảm giác đến bản thân sinh mệnh lực mạnh hơn rất nhiều. Sinh mệnh năng lượng, mặc dù có thể tự hành hấp thu những sinh mạng này năng lượng, đáng tiếc không có thể tìm hiểu, nếu là có sinh mệnh tiên phú liền tốt, đến lúc đó liền có thể xâm nhập hiểu rõ sinh mệnh chân lý. Đoàn Vô Nhai cảm thán lấy, bắt đầu đem Hỏa Phượng giáo người tất cả đều vơ vét một lần. Thật nghèo, mấy người này mới lục soát chút linh thạch này, còn không có cái gì bảo vật. Lúc soát nửa ngày đoàn vô nhai có chút bất mãn nói thầm lấy, cũng không tiếp tục đi quản những cái thi thể, quay người kế tiếp theo hướng về Trung Châu phương hướng đi đến, mà hỏa xà đám người thi thể, không lâu cũng bị đi ngang qua người phát hiện ra cũng nhận ra được. Người phát hiện càng ngày càng nhiều, cái này một tới hai đi, hỏa phượng giáo bị người giết chết sự tình, rất nhanh liền truyền về đến Trung Châu. Cái gì? Hỏa xà bọn người chết rồi? Là cái gì người giết chết phải biết sao? Theo tin tức truyền đến, bọn hắn chết bởi khác biệt thủ pháp, mà lại nhìn ra đối phương có không dưới bảy người. Một tên hỏa phượng giáo giao trung báo cáo. Không đúng. Ta hiểu rõ đến người thầy luyện đan kia cũng chỉ có một người, không có khả năng có đồng bọn, chẳng lẽ là khác cái gì môn phái nhúng tay vào? Giáo chủ, ta xem là không phải ta tự mình đi tra một chút. Hỏa Phượng giáo đặc sứ đã trở lại Trung Châu tổng đàn, nghe tới báo cáo sau, cái thứ nhất cũng không tin là Đoàn Vô Nhai gây nên, bởi vì nàng đạt được tin báo, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là một tên đạt tới ngưng đan sơ kỳ luyện đan sư, mà chết ở trên tay hắn Hỏa Sả, thế nhưng lại trong Kim Đan kỳ cao thủ. Khỏi phải, kế tiếp theo phái người nhìn chòng chọc cái luyện đan sư này, nếu không phải hắn che giấu tu vi, Như vậy chính là còn cũng có những người khác tham dự vào trong đó, bất quá không có quan hệ, chỉ cần là tìm Tha Hỏa Phượng giáo phiên phúc, sớm muộn có thể phát hiện. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn làm tốt Phượng Nhi sự tình. Nghe giáo chủ như thế nói chuyện, tất cả mọi người lên tiếng. Là giáo chủ. Phượng Nhi mấy ngày trước đã ăn vào đan dược, lại có mấy ngày liền có thể hoàn toàn lột đi yêu thể, chỉ là Hỏa Phượng giáo đặc sứ lúc này nói. Chỉ là cái gì? Giáo chủ hỏi ngược một câu. Ta phát hiện có tiên môn còn có ngũ hành môn đều tại tham dò cái gì, tựa hồ đặc biệt chú ý. có thể hay không mang đến cái gì phiền phức. Đây là trong dự liệu sự tình, ta tử có sắp xếp, Phượng Nhi cũng bất quá là bên ngoài hấp dẫn bọn hắn ánh mắt quân cờ thôi. Chú ý càng nhiều càng tốt, tốt nhất là đều tập trung vào Phượng Nhi kia bên trong người tốt. Đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn tự mình. Kiết quyết kiệt quyết. Chương 414, Hỏa Phượng giáo chủ tính toán. Hỏa Phượng giáo nói xong liền âm nợ nụ cười, thanh âm kia bên trong tràn ngập tự phụ, càng nhiều hơn chính là hết thảy mọi thứ đều đang nắm giữ đáp ý. Mà ở phía dưới mấy cái thân tín thuộc hạ càng là mặt lộ vẻ vui mừng, làm thân tín Bọn hắn tự nhiên biết lần này tính toán sự tình, bởi vậy nghe tới nhà mình giáo chủ tự tin như vậy tiếng cười, bọn hắn tựa hồ cũng nhìn thấy thành công đồng dạng, từng cái lẫn nhau vỗ tay, mà lại không ngừng nói ra giáo chủ anh minh cùng lời khen tặng tới. "Tốt, mọi người đi chia ra làm việc đi." Hỏa Phượng giáo giáo chủ khoát tay áo, đuổi bọn hắn đều rời đi, duy trì có để Hỏa Phượng giáo đặc sứ lưu lại. "Tiểu đặc sứ, Phượng Nhi tại hoàn toàn lộ đi yêu thể về sau, các ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng, nghĩ đến khoảng thời gian này sẽ có thật nhiều người đi hành thích với nàng, 10 triệu không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương." mà nàng chỉ cần sống được càng lâu, chúng ta cơ hội thành công liền sẽ càng cao, hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Phượng Nhi. Hỏa Phượng giáo đặc sứ cũng chính là Tiếu đặc sứ trả lời. Ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm, ngươi cũng đi đi, đi lĩnh một điểm Bội Vân đan, ta nhìn ngươi gần nhất có chút thấp phỏng khí động, nghĩ đến đột phá tại thế, lúc này cũng phải cẩn thận. Tiếu đặc sứ nghe giáo chủ lời nói, có chút kích động nói, "Tạ giáo chủ quan tâm, thuộc hạ sẽ chú ý." "Ừm, ngươi là trong giáo làm việc ổn trọng nhất một cái, đối với ta vô cùng trọng yếu, tự nhiên đối ngươi cũng vô cùng coi trọng." Cùng chuyện lần này hoàn thành về sau, giáo chủ của ta chi vị liền sẽ chuyển vị với ngươi. Giáo chủ, ngươi, yên tâm, ta có khát chỗ, đối với ta đến nói nếu không phải vì kế hoạch này, ta khả năng đã sớm truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tiếu đặc sử từ ngươi nhập giáo đến bây giờ, ta một mực tại quan sát với ngươi, phát hiện ngươi cùng ta có rất nhiều chỗ tương tự. Cũng là một cái lòng có giá tâm người a. Ta thế nào có thể cùng giáo chủ tướng so, thuộc hạ điểm kia hơi mạt ký lượng cùng giáo chủ tướng so, kia thật là huỳnh hỏa chi quang cùng hảo nguyệt tướng so, không đáng giá nhất tới. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu đặc sứ nói chuyện chính là để ngươi thư thái, ngươi cũng không cần kiêng tốn, ngươi có bao nhiêu năng lượng, ta là rõ ràng, vì chúng ta đại kế, ngươi lần này có thể càng thêm cẩn thận một điểm. Phải biết tương lai Hỏa Phượng giáo cũng không phải hiện tại Hỏa Phượng giáo. Thuộc hạ minh bạch, mọi thứ tự sẽ càng thêm tận tâm, tất nhiên sẽ không cô phụ giáo chủ kỳ vọng cao. Tốt, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, đi thôi." Kia thuộc hạ cáo lui. Tiểu đặc sứ quay người rời đi. Giáo chủ thật muốn đem ngài bảo vị truyền vị với nàng à? Một cái ấm ú xó xỉnh bên trong một thanh âm âm trầm nói. Quỷ ảnh Tiểu đặc sử là đời tiếp theo người chọn lựa thích hợp nhất, mặc dù ta biết ngươi cùng nàng có một ít ân oán cá nhân, nhưng là đó cũng không phải ngươi có thể ngăn trở lý do, hiểu chưa? Giáo chủ, ta cũng không phải là ngăn cản, mà là nghĩ không ra nàng sẽ trở thành giáo chủ chọn chúng đời tiếp theo như tuyển. Quỷ ảnh, cái này không có cái gì kỳ quái, bởi vì tiểu đặc sử là phía trên chỉ định muốn nhân tuyển, ngươi đầy minh bạch đi. Cái gì? Thế nào có thể như vậy, phía trên thế nào sẽ chỉ tên muốn nàng đâu? Quỷ ảnh giật mình từ trong bóng tối đi ra. Quỷ ảnh, nghe lấy là một cái quỷ khí âm trầm danh tự. Thế nhưng là bản nhân lại là một cái tư sát tuyệt diễm, da trắng như tuyết nữ tử, chỉ là nữ tử này, trên thân lại có trận trận âm phong, cho người ta một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Tâm cảnh của ngươi vẫn là như thế tá bạo, cái này với ngươi tu hành thế nhưng là bất lợi vô cùng. Giáo chủ, cái này ta biết, quỷ tiên chi thuật là cần tĩnh tâm linh thần, thế nhưng là ta hiện tại sát thực không cách nào bình tĩnh, phía trên người là làm thế nào biết nàng, nàng nhập ta giáo cũng bất quá ngắn ngủi nửa năm, thăng chức làm đặc sứ, đã xem như trong giáo khai ân, chẳng lẽ nói lai lịch của nàng không tầm thường ạ? Quỷ ảnh nói lấy, Bởi vì tâm cảnh bất ổn, nàng cả người phía ngoài khí tức lộ ra càng thêm âm trầm, mà lại có thời gian dần qua có hướng thực chất hóa phương hướng biến hóa. Quỷ ảnh, Thích Tâm. Giáo chủ lúc này hét lớn một tiếng, đồng thời trên thân hiện ra một đạo ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này như mực, hướng về Quỷ ảnh mi tâm bay đi. Hô tại họa diễm bay vào mi tâm về sau, Quỷ ảnh tựa hồ mới tốt lên rất nhiều, thanh âm lại có chút suy yếu nói: "Tạ giáo chủ, Quỷ ảnh, ngươi cùng Tiếu Đắc Sư ân oán ta cũng biết một chút, nhưng là trong đó sai lầm, cũng không thể toàn tính tại trên người nàng, ngươi có thể bươm xuống hay là để xuống đi?" Vang không quỷ tiên chi thuật cũng không phải như vậy tốt tu, mà lại ngươi hiện quỷ thể cũng không chịu được ngươi dạng này tâm phụ khí ta a." Giáo chủ có chút bất mãn nhìn chằm chằm quỷ ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh. "Giáo chủ, quỷ ảnh biết sai. Chỉ là năm đó tiểu đặc sứ giết cả nhà của ta, diệt ta tông môn sự tình, giáo chủ ngươi cũng là biết được, nhưng là bây giờ nàng muốn tiếp nhận Hỏa Phượng giáo chi vị, kia mối thù của ta làm sao có thể báo? Giáo chủ đã cứu ta, để ta tu luyện quỷ tiên chi thuật, ta quỷ ảnh thành tựu tương lai sẽ không so với nàng kém, chẳng lẽ đối với trong giáo tác dụng so với nàng kém sao?" "Ít nay Quỷ ảnh ngươi quên thân phận của ngươi đi. Nghe lấy Hỏa Phượng giáo giáo chủ âm lãnh thanh âm, quỷ ảnh vội vàng quỳ xuống. "Quỷ ảnh, chuyện của các ngươi, ta tự nhiên biết, mà ta lúc ấy cũng là động đo ẩn trì thâm, mới có thể dạy ngươi quỷ tiên chi thuật, cũng là hy vọng ngươi có thể tu thành quỷ tiên, trở thành ta Hỏa Phượng giáo bên trong âm thầm trợ lực. Nhưng là bây giờ lại có biến hóa, phía trên đối với Tiếu đặc sứ đặc biệt chú ý. Mà lại trước đó không lâu, truyền hạ lệnh dụ, lần này sự tình kết thúc về sau, ta muốn truyền vị với nàng, đây là phía trên quyết định, không cách nào sửa đổi, cái này ngươi nhất định phải tiếp nhận." Không có cái gì có thể thương lượng bất luận cái gì chỗ trống. Quỷ ảnh túi đầu, hai mắt nhìn chòng chọc mặt đất, trong ánh mắt tránh ra trận trận hàn quang, nhưng là nàng cũng không dám có bất kỳ biểu hiện, nàng tu Quỷ Tiên chi thuật, là Hỏa Phượng giáo giáo chủ truyền cho nàng, hơn nữa lúc trước còn lập xuống lời thề, vĩnh không thể công phản Hỏa Phượng giáo, muốn chung với tương lai mỗi một đời giáo chủ, thành vị bóng của bọn hắn, trong bóng tối vì Hỏa Phượng giáo diệt trừ đối lập. Mà giáo chủ trong tay liền có một dạng có thể tùy thời làm nàng bỏ mình vật phẩm, món kia vật phẩm chỉ cần tại bất cứ người nào trong tay, nàng chớ nghe lệnh không có bất kỳ cái gì biện pháp phản kháng. Hiện tại nội tâm của nàng bên trong tràn ngập thống khổ, nàng diệt môn cửu nhân, liền muốn trở thành nạn đối tượng tần phục, cái này đối với nàng mà nói chính là một loại thiên đại châm chọc. N. "Brother, quỷ ảnh, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng là nhập Hỏa Phượng giáo ngày đó trở đi, ngươi hết thảy liền đều là Hỏa Phượng giáo, quản chi là muốn ngươi hy sinh, ngươi cũng muốn không chút do dự làm được. Muối thủ của ngươi từ bỏ đi. Nếu như không thể từ bỏ lời nói, vậy cũng chỉ có thể hy sinh ngươi." Hỏa Phượng giáo giáo chủ nói xong, lật bàn tay một cái một đám lửa thoáng hiện ra, theo lấy hỏa diễm Quỷ ảnh cả người một chút ngã trên mặt đất, toàn thân bất lực, toàn thân toàn bộ xương cốt đều có một loại muốn bị đập vụn đau đớn. Giáo chủ tha mạng, ta nguyện ý từ bỏ. Thế nhưng là thành tâm thảm mạo sư ngươi cùng tiểu đặc sứ tử hận. Là thành tâm, là thành tâm. Quỷ ảnh vội vàng nói, thế nhưng là tâm lý lại cũng không nghĩ như vậy. Ta tin ngươi lần này, đứng lên đi. Theo lấy hỏa phượng giáo trong tay hỏa diễm dần dần biến mất, quỷ ảnh mới cảm thấy thân thể của mình có lực lượng, toàn thân cũng không còn đau đớn. Ta giáo chủ ân không giết. Ai, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ tại sao phía trên sẽ trọng dụng tiểu đặc sứ đi? Chờ ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi liền sẽ không như vậy hơn nàng. Ngươi đi đi. Quỷ ảnh thi lễ một cái, rồi mới lại ẩn vào đến đen trong bóng tối, vừa về tới cái này bên trong, sắc mặt của nàng trở nên âm tàn. "Tiểu Đắc Sự, Tiểu Tịch, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như phía trên có người để ngươi làm giáo chủ, ta cũng sẽ tại ngươi không trở thành giáo chủ trước đó, đem ngươi giết chết, hử?" "Tiểu Tịch, ta quỷ ảnh phát thệ không giết ngươi, ta thể không bị quỷ." Khiến quỷ ảnh nghĩ không ra chính là, nàng liền xem như trốn ở trong bóng tối, nhất cử nhất động của nàng toàn phản ứng đến Hỏa Phượng giáo giáo chủ trong ngõ. Khắc, khắc quả nhiên cừu hận là tốt nhất lợi dụng công cụ, chỉ cần hợp lý lợi dụng, liền có thể giúp mình diệt trừ rất nhiều chướng ngại. Hỏa Phượng giáo giáo chủ lúc này lại là đắc ý nở nụ cười, chậm rãi ngồi tại mình trên bảo tọa. Ma Tiếu đặc sử tên thật gọi Tiếu Tịch, nàng cùng quỷ ảnh cừu hận, nhưng thật ra là Hỏa Phượng giáo giáo chủ một tay chủ hạ. Năm đó, nàng lúc ấy còn không phải Hỏa Phượng giáo thành viên, chỉ là một tên không nổi danh tán tu. Lúc ấy nàng là cùng một tên Trung Châu trong gia tộc trưởng tử mến nhau, đồng thời có tình cảm kết tinh. Nhưng gia tộc này cũng không thừa nhận thân phận của nàng, lại không thể ở trước mặt ngăn cản. Vì thế tìm được Hỏa Phượng giáo giáo chủ, khi Hỏa Phượng giáo giáo chủ thu thủ lao, muốn phái người chuẩn bị giết chết Tiếu Tịch lúc, lại phát hiện Tiếu Tịch tính cách cùng hắn có chút tương tự, cùng là xử sự, sự phong cách cũng rất lớn, nhất thời động yêu tài trí niệm, vừa vặn lúc này quỷ ảnh gia tộc đắc tội hắn. Thế là hắn liền thiết kế để người đem Tiếu Tịch hại tử giết chết, cũng giả tạo là quỷ ảnh người trong gia tộc gây nên, lại dùng giả thư dẫn nàng tìm tới manh mối, lúc ấy bị che đậy tâm trí Tiếu Tịch, vì cho Hải Tử báo thủ, đáp ứng Hỏa Phượng giáo nhập hội mời, rồi mới tại Hỏa Phượng giáo giáo chủ trợ giúp dưới, thật tiếp giết tới quỷ ảnh gia tộc. Hỏa Phượng giáo chủ tái thiết kế để quỷ ảnh nhìn thấy Tiếu Tịch giết cả nhà của nàng quá trình, từ đó đem hai người tất cả đều thu nhập đến Hỏa Phượng giáo bên trong, mà để quỷ ảnh tu tập quỷ tiên chi thuật, nhưng thật ra là một bản ngự quỷ trong tiên thuật nô quỷ thuật, là đem một người luyện thành quỷ nô quỷ tiên chi pháp. Con như gia tộc vị kia, bởi vì hài tử sự tình, Tiếu Tịch cảm thấy không mặt mũi nhìn hắn, liền để Hỏa Phượng giáo chủ ra mặt, thoái thác đối phương, cũng hoảng xưng, có Tân Hoàn, mới làm đối phương quả quyết rời đi hắn. Hôm nay, Hỏa Phượng giáo nói ra muốn để Tiếu Tịch trở thành đời tiếp theo giáo chủ sự tình, cũng là cố ý gây nên Phía trên xác thực có sắp xếp Tiếu Tịch trở thành dưới nhậm giáo chủ dự định, nhưng kia cũng chỉ là một cái an bài, căn bản không có cái gì xác định chỉ lệnh, hắn lại muốn lợi dụng điểm này để Quỷ Ảnh cố ý biết, rồi mới chuẩn bị tại chế tạo một cái cơ hội để Quỷ Ảnh giết chết Tiếu Tịch. Bởi vì hắn hiện tại một cái càng thêm nhân tuyển thích hợp, Tiếu Tịch hiện tại đối với hắn đến nói đã không có giá trị lợi dụng. Mà lại, nếu như phía trên thật muốn nâng đỡ Tiếu Tịch lời nói, hắn sau này một chút dự định cũng sẽ phó mặc, cho nên Tiếu Tịch phải chết, đương nhiên muốn tại hắn lợi dụng xong về sau mới có thể. Chương 415: Sảo Ngộ thử thông thiên Nghĩ đến mình một chút kế hoạch, Hỏa Phượng giáo giáo chủ không khỏi đắc ý nghĩ đến. Chém chém giết giết đây chẳng qua là mãng phù gây nên, mà ta chỉ là ở giữa dùng chútưu kế liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, các ngươi cũng chẳng qua là quân cờ của ta thôi, lợi dụng xong ta liền có thể lại mở lại mới ván, lần này ván cũng hẳn là muốn hoàn mỹ thu quan. Hỏa Phượng giáo giáo chủ đắc ý nghĩ đến, đồng thời một cái tay đang không ngừng gõ lấy cái ghế, trong lòng lại tại cấu ân lấy một cái mới kế hoạch, thiên hạ vì ván, người người vì cờ. Hắn hiện tại liền muốn kế tiếp lớn cờ, liền muốn đem toàn bộ Trung Châu dưới ở trong đó. Thế nhưng là hắn đối kế hoạch của mình quá tự tin. Tự tin người, có khi đều rất tự phụ, đối với kế hoạch của mình cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, đặc biệt là tại hắn muốn thành công lúc, tất cả mọi người phản ứng đều tại trong lòng của hắn, cũng tại ván cờ của hắn bên trong, hắn liền sẽ xem nhẹ một chút không liên hệ quân cờ, bởi vì hắn tự tin những quân cờ này sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là lần này ván cờ bên trong nhiều một cái không liên hệ quân cờ, mà cái này quân cờ lại là có thể khiến hắn toàn bộ bố cục hoàn toàn sụp đổ tồn tại. Đoan vô nhai, chính là cái này làm cả bố cục sụp đổ tồn tại. Nhưng là bây giờ lại không có người sẽ nghĩ tới, cũng sẽ không có người nghĩ đến. Mà vào lúc này, Đoàn Vô Nhai đã đi tới Trung Châu. Tại Diệt Hỏa Phượng Giáo nhân chi sau, trên đường đi cũng lại không có cái gì người ngăn cản hắn, điều này làm hắn có chút kỳ quái, thế là vừa đến Trung Châu, hắn trước tiên ở Trùng Châu trước tuyển một nhà tử lâu, tới đây chính là vì nghe ngóng một chút tin tức. "Khách khách, ngươi cần chút cái gì đâu?" Tiểu Nhị Nhiệt Tình chào hỏi lấy. "Rượu ngon, thức ăn ngon toàn bộ đều lên cho ta một phần." Truyền một cái gần cửa sổ vị trí, Đoàn Vô Nhai ngồi xuống. "Được, rượu ngon thức ăn ngon một phần." Tiểu Nghị hô lớn một tiếng rồi đi. Không lâu sau, Tiểu Nghị liền nâng cốc đồ ăn đưa đi lên, rồi mới liền lui xuống đi chào hỏi khách nhân khác đi. Đoan Vô Nhai rót cho mình một ly, một bên uống lấy một bên quét một vòng toàn bộ tiểu lâu khách nhân, phát hiện tại khách nhân bên trong, đại bộ phận phân là thân lấy trang phục võ giả cách tân mặc, rất ít một bộ phân mới là một chút nho sam cách tân mặc. Xem ra Trung Châu khuynh hướng võ học một mạch a. Đoan Vô Nhai cho ra dạng này tổng kết. Kia là nho ra một mạch. Nhìn thấy một cái trong góc, tương đối nghèo túng bộ dáng thư sinh ngồi ở kia bên trong. Đoàn vô nhai một chút liền nhìn ra đó cũng không phải hắn không có tiền, mà là tại tu luyện nho ra một loại tên là nghèo thuật công pháp. Cái gọi là nghèo thuật, nghe thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Đây coi như là đối loại này học thuật nho ra một cái tương đối hình tượng tượng thuật tốc lực. Mà lại loại này tu hành muốn làm chính mình hoàn toàn thành lâm vào từ thế giới của ta bên trong, thẳng đến có một ngày thấy rõ chính mình, liền có thể nhảy lên thành tiên, nhưng là tại không có thấy rõ chính mình lúc, giống như một kẻ phàm nhân. Loại này học thuật nho ra là một loại thiên môn phương pháp tu hành, liền như những cái kia đại nho đồng dạng. Có lẽ bọn hắn căn bản không hiểu tu hành, nhưng khi bọn hắn đạt tới bản thân tu dưỡng cảnh giới nào đó, đột trạm đến nói biên giới lúc, cũng là có thể bày thăng thành tiên. Nghèo thuật thì là trong đó một số người tổng kết ra một loại phương pháp tu luyện. Tu hành pháp này tất nhiên là đại nho thế gia mới có thể, một bên muốn sa vào đến thế giới của mình bên trong, lấy nghèo chỉ lo thân mình mà cất bước tiến hạng, một bên lại muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch đến tĩnh hóa trong thân thể một chút chân linh chi khí, từ đó ở ngoài sáng ngộ thời điểm, có đầy đủ chân linh khí để hắn không ngừng đột phá. Tiếp trước Đoàn Vô Nhai liền thấy qua một cái tu luyện nghèo thuật nho sinh. Ở ngoại sáng lúc lúc, nhất cử đột phá đến độ kiếp kỳ. Tu vi dày ra, làm hắn lúc ấy có chút mê thất, không nghe khuyên ngăn mà cưỡng ép độ kiếp, cuối cùng bởi vì gấp công tiến vào lợi, không thể vượt qua thiên kiếp mà thân tử lão tiêu. Đây cũng là nghèo thuật một loại khảo nghiệm, tâm linh nếu như không thể đạt tới, trong mắt vạn vật như không, trong lòng vĩnh tồn nho một nhà, cuối cùng liền sẽ bị lạc bản thân, đi hướng hủy diệt. Không tiếp tục quá nhiều chú ý, đoàn vô nhai lại quay đầu nhìn một chút nơi khác, tại phát hiện trong tử lâu, không có cái gì đáng giá hắn chú ý nhân vật lúc, lúc này mới một người bắt đầu uống một bình lên, hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Đi đi đi, đừng tại đây bên trong quấy rầy làm ăn." Tiểu Nhị có chút chán ghét thanh âm truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, gồm có một cái quần áo có chút lam lũ, giống tên ăn mày lão nhân, lúc này đang bị Tiểu Nhị đẩy ra cửa, mà lão nhân cũng không nhiều lời, chính muốn rời khỏi lúc, Đoàn Vô Nhai lại gọi hắn lại. "Tiểu Nhị, đem lão tiên sinh kia mời đi theo đi. Hắn hôm nay trướng để ta tới kết." Nhìn thoáng qua Đoàn Vô Nhai, dù sao có tiền chính là đại gia, có người xuất tiền, Tửu Lâu tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, thế là Tiểu Nhị lập tức biến sắc, mời lão nhân tiến vào Tửu Lâu. Mà lão nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại đoàn vô nhai trước mặt. Ngươi vừa rồi nói, ta chứa ngươi liên kết, có thể tính số. Tự nhiên chắc chắn. Vậy thì tốt, tiểu nhị đến 10 cân rượu hoa điểu, lại đến mấy cân các ngươi cái này nổi danh nhất đạp máu thỏ, lại đem các ngươi cái này bên trong nội danh nhất huyết văn thịt rồng đến bên trên 5 cân, cái khác tinh phẩm các đến một phần. Lão nhân thật sự là không có chút nào khách khí, trực tiếp liền điểm rất nhiều trong tiểu lâu đặc sắc đồ ăn. Tiểu nhị lúc này cũng là làm khó nhìn thoáng qua đoàn vô nhai, khi nhìn đến hắn gật đầu về sau, lúc này mới báo ra tên món ăn, bằng không hắn cũng không thể tự nhiên chủ trương. phải biết lão nhân vừa rồi điểm những cái kia là tiểu lâu đặc sắc đồ ăn, cũng là đặc cung đồ ăn, đây chính là người có thể ăn được lên. Liền hắn âm thầm tổng cộng một chút, riêng này chút đồ ăn xuống tới liền đáng giá gần 10.000 cấp thấp linh thạch. Ai da, lần đầu thấy đối tên ăn mày như thế hào phóng. Tiểu Nghị nói thầm trong lòng lấy, từ trốn cũ lại đi làm việc sự tình cấp đi. Vị lão tiên sinh này mời. Đoàn Vô Nhai lúc này nhìn lão nhân, trong mắt lại lơ đãng hiện lên một đạo tinh quang. Cái gì lão tiên sinh, gọi lão khất cái lão tiên sinh, nếu để cho những cái kia toan nho nghe tới, còn không, cởi đến dụng rằng Ta nhưng đạm đường không nổi, bất quá tiểu lão nhân hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch, biết nhất định sẽ có quý nhân mời, nghĩ không ra lại là ngươi năm này thành tiểu họa tử a. Lão tiên sinh khách khí, coi như ta không mời, nghĩ đến nếu là lộ ra thân phận của ngươi, mời ngươi người khẳng định sẽ rất nhiều. Có phải là A đạo môn thử thông thiên? Nghe Đoàn Vô Nhai một ngụm đem tên của mình kêu lên, thử thông thiên giật mình, có chút giật mình cũng có chút để phòng nhìn Đoàn Vô Nhai. Muốn ta thử thông thiên xuất đạo đến nay, hay là có ít mấy người có thể một ngụm kêu lên thân phận của ta, ngươi là thế nào biết đến? Thiên cơ bất khả lộ. Đoàn Vô Nhai cố tình cao thâm trả lời một câu. Hắn cũng không thể nói, tiếp trước đã từng cùng một chỗ cộng đồng du lịch, bất quá khi đó Thử Thông Thiên đã là đại thừa kỳ cao thủ, mà bọn hắn gặp nhau cũng không phải tại Trung Châu, mà là tại mặt khác trên một vùng đại lục mặt, cho nên liền xem như Đoàn Vô Nhai nói ra, nhiều nhất Thử Thông Thiên cũng sẽ cho rằng là một cái cùng tên người thôi. Tốt "Ta, vậy ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta, danh hiệu của ngươi đi. Ngươi bây giờ có thể xưng ta là Nhất Dược chân nhân." "Nhất Dược chân nhân, chẳng lẽ nói ngươi Nhất Dược chân nhân dùng thuốc liền dùng một thẻ liền có thể đem người chưa khỏi sao?" Thử Thông Thiên nói đùa nói, chỉ cần không phải bệnh nan y, gì, ta đều có thể một thuốc xuống dưới, cam đoan có thể thuốc đến bệnh trừ. Thật giả, sẽ không khoác lát đi? Thử Thông Thiên không tin lắc đầu. Không thể giả được, nếu không chúng ta cược một đêm như thế nào? Đoan Vô Nhai nghĩ đến Thử Thông Thiên một cái hâm mê. "Tốt, vậy ta liền cùng ngươi cược, bất quá người thua không cho phép quy nợ." Cái này hiển nhiên, bất quá liền sợ ngươi đến lúc đó sẽ quy nợ. "Ta, ta sẽ quy nợ." Ngươi hỏi thăm một chút, ta Thử Thông Thiên là vật đánh cược tốt nhất một người, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một lần quy nợ gì hết. Thử Thông Thiên đối với mình vật đánh cược cũng là tương đương tự tin. Đối với Thử Thông Thiên, Đoàn Vô Nhai cũng là hiểu rõ. Lớn nhất mấy cái hang mê bên trong cược là hắn yêu thích nhất, cũng bởi vậy, không có thiếu ở phương diện này ăn thiệt tỏi, nhưng là hắn lại là chưa bao giờ qua quyệt nợ ghi chép, nhớ được kiếp trước, bọn hắn quen biết cũng là từ một trận đánh cược bắt đầu. Cuối cùng nhất, Thử Thông Thiên vì thực hiện đồ ước, còn kém chút góp đi vào mình vạn và năm tu vi, nếu không phải lúc ấy Đoàn Vô Nhai ở đây, kịp thời đưa với hắn một viên thuốc, hắn khả năng thật liền sẽ mất đi tu vi, cũng chính bởi vì chuyện lần đó. Đoàn Vô Nhai đối với Thử Thông Thiên có một cái rất sâu hiểu rõ. Sau đó, bọn hắn trở thành tương đối muốn bản thân, hơn nữa còn cùng một chỗ làm qua trừ ma vệ đạo sự tình, bất quá khi đó Đoàn Vô Nhai tu vi đột phá, xuất rời đi trước tu chân giới, rồi sau đó liền không còn có nghe tới Thử Thông Thiên tin tức, từng có người nói hắn cũng phi thăng, cũng có người nói, hắn cuối cùng là bị người lấy cược thiết kế mà chuyển thế trùng tu. Nặng nói số sao, nhưng cuối cùng Đoàn Vô Nhai rốt cuộc chưa từng nghe qua bọn hắn tin tức, liền xem như thiên môn bên trong người, cũng không rõ ràng. Nghĩ đến tiếp trước, Đoàn Vô Nhai đối với Kiếp này, lần thứ nhất gặp nhau Thử Thông Thiên có một loại tự nhiên thân cận, bởi vậy nghe hắn nói xong cười nói. "Đây cũng là, bất quá mọi thứ đều có một cái ngoại lệ, không thể mạnh chấp với nội tâm của mình kiên trì, bằng không sẽ vật cùng thất phản." Lời này của ngươi ta nghe lấy thế nào như thế quen thuộc, "À đúng, trong môn 11 trưởng bối nói qua, bất quá hắn nói là ta vật đánh cược, để ta không muốn như thế cố chấp. Nhưng ta cảm thấy, đã cược liền muốn có chơi có chịu, đúng không?" Thử Thông Thiên đối với cược có mình kiên trì. "Tốt a, vậy chúng ta đầu tiên nói rõ lần này đổ ước. Nếu như ta thắng, Ta cần lấy ngươi một cái trên người ngươi có đồ vật, mà lại ngươi còn muốn giúp ta một chuyện. Nếu như ta thua, ta sẽ đưa ngươi một viên có thể giúp ngươi bước vào nguyên anh cảnh giới đàn dược. Dạng này đổ rắc ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt. Nghe Đoan Vô Nhai nói như vậy, Thử Thông Thiên không có chút do dự nào liền đồng ý xuống dưới, rồi mới cười nói: "Lần này ngươi thật sẽ thua, đến lúc đó ngươi cũng không thể quy nợ." Nhìn hắn dáng vẻ tự tin, Đoan Vô Nhai nhớ tới hắn kiếp trước một ý chuyện, không khỏi nở nụ cười. "Ôi ơi ơi ơi, tại sao như thế khẳng định đâu? Đến lúc đó sẽ biết, bất quá bây giờ ta phải hảo hảo hưởng thụ một bữa tiệc lớn." Thử Thông Thiên lúc này nhìn đầu trên bàn tiệc, lập tức muốn năn mở rộng, cũng không có cùng đoàn vô nha khách khí, trực tiếp bưng lấy bình rượu liền uống. A, Thử Thông Thiên a một ngụm rượu khí, rồi mới dùng tay bắt một miếng thịt ném đến miệng bên trong, một bên nhai lấy một bên lại uống một ngụm, vẫn không quên say mê đến một câu, phải mái a, nhân sinh như thế, mới thoải mái. Ma đạo cửa thứ nhất đường chủ. Hôm nay trở về phát hiện, Ma đạo cửa có thứ nhất đường chủ, Cửu đại tiên. Cửu đại tiên là đại đạo huynh đệ, bởi vậy cảm tạ liền đều đặt ở tâm lý. Chỉ ở này nói dưới Cửu đại tiên tác phẩm, một bộ tinh điển thể loại huyền ảo tiểu thuyết. Tác phẩm tên, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác phẩm giới thiệu văn tắc, xuyên việt qua dị giới chi mê, gia tộc bị diệt mวย thủ. Người mang tuyệt thế công pháp, tay cầm thần khí ngụy tiên. Nam nhi một thân ung nên, há có thể tùy tiện công lung. Âm nhu, tính toán, hầu nhan, huynh đệ. Nhiệt huyết phấn đấu, sầu triền miên tình yêu. Cương giả san sát thế giới, khói lửa nổi lên bốn phía chiến chiến. Là thiên tài quật khởi, hay là tuổi mù lịt tập. Để chúng ta cùng một chỗ đi theo lâm tiêu bộ pháp, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới từng bước một trưởng thành, từng bước một đi hướng đỉnh phong. Hết thể ngay tại dị giới chi ngạo thần chỉ quyết. Chương 416, quen biết công Tô Lương. Nhìn hắn bộ dáng, Đoàn Vô Nhai biết Thử Thông Thiên cùng mình chí nhớ kiếp trước bên trong dáng vẻ đồng dạng, hay là như thế thích cờ bạc, hay là như thế tham ăn thích rượu. Tới tới tới, đừng chỉ nhìn ta uống a, cùng đi. Ngươi mời ta uống phần nhân tình này ta ghi lại, bất quá nhất mã quý nhất mã, một hồi ngươi nếu là không thể một thuốc chữa khỏi huynh đệ của ta lời nói, ha ha ha, ngươi đồ ước vẫn là phải muốn thực hiện. Thử Thông Thiên nói lấy còn đặc ý nhìn thoáng qua Đoàn Vô Nhai. Cái này yên tâm, ta cũng sẽ không thất đốc. Bất quá Thử Thông Thiên, ngươi thế nào tự tin như vậy, ta liền không thể một thuốc chữa khỏi đâu. Bởi vì liền ngay cả nổi danh nhất y cửa thánh giả, y hùng cũng không có cách nào chữa trị, mà lại hắn nói là trầm tuổi già tật, người dưới nặng sẽ làm bị thương đến, dưới nhẹ lại không dùng được. Nếu như nói ngươi có thể trị hết huynh đệ của ta, ta miễn cưỡng còn có thể tin tưởng, muốn nói ngươi một thuốc liền có thể chữa trị lời nói, chuyện như vậy, ta là thật không tin. Mọi thứ đều có ngoại lệ, chờ ngươi ăn no về sau chúng ta cùng đi, đến lúc đó ngươi liền biết. Thử Thông Thiên không tiếp tục điều lời, mà là tiếp tục ăn uống. thỉnh thoảng sẽ còn phát ra ăn ngon cảm thán ra, mà đoàn vô nhai cũng thưởng tưởng tiểu lâu đặc sắc đồ ăn, đúng là có khác phong vị. "Tốt, cấm nước no nê. Chúng ta đi thôi." Thẳng đến tất cả thức ăn đều ăn xong về sau, Thử Thông Thiên lúc này mới dùng hắn bóng mỡ tay, vô vô bụng của mình nói câu. "Khó được có người mời, liền phải hảo hảo ăn no, vậy mới xứng đáng người ta a ta nói, lại đến một phần, đóng gói đi, ta trở về dễ làm nửa tối." Phốp một cái tại bên trên khách hàng vẫn cố nén lấy không có bật cười, nhưng nghe xong Thử Thông Thiên lời nói, lại nhịn không được cho bật cười. Ăn như vậy người khác Còn ăn đến như thế lẽ chẳng khí hùng, hắn thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Ta nói lao ra hỏa, ngươi cũng quá không muốn mà đi. Ăn xong còn phải lại đóng gói một phần, ngươi cũng quá mức đi." Lĩnh Bàn một người lúc này mở miệng nói ra. "Ai, thật sự là muốn ăn ngon, mặt mũi toàn không muốn." Một người trêu chọc một câu. Lời này có lý, da mặt dày người liền cái này một cái tỉnh tỉnh. Mấy cái lĩnh gần bàn rượu người tương hỗ nghị luận lấy, bọn hắn cũng coi là đến khách quen của nơi này, khi nhìn đến kia một bàn thịt rượu liền gần vạn linh thạch, nếu như lại đóng gói lời nói Lấy tiêu chuẩn này liền phải hai vạn tạ hữu cấp thấp linh thạch, cái này đủ để cho một cái gia đình bình thường vượt qua giàu có sinh hoạt. Tăng thêm hai người đối thoại, bọn hắn nghe tới một chút, tự nhiên mấu chốt đều bị Đoản Vô Nhai hai người cho ẩn xung dưới, nhưng thông qua cái này đôi câu vài lời, bọn hắn biết, Đoản Vô Nhai cùng Thử Thông Thiên chỉ là lần đầu tiên quan biết, lần thứ nhất cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng ngay cả ăn đãi đà bao, thực tế là để bọn hắn há ước, bởi vậy không khỏi liền suy nghĩ nhiều trèo chọc vài câu. Quan các ngươi thí sự, hắn nguyện ý hoa, ta nguyện ý cẩm. Không phục ca không phục tốt một tiếng, định cái thời gian các ngươi lại mời ta. Ta tuyệt đối theo tiêu chuẩn này lại ăn một lần. Hách Lời mới vừa nói mấy người nghe xong, rồi mới tất cả đều sững sờ. Thế nhưng là các khác thực khách lại là nghe xong về sau, tất cả đều cười lên ha ha. Đối với Thử Thông Thiên vô địch tính cách chỉ có thể biểu thị một chút âm thầm bội phục. Thế nhưng là Thử Thông Thiên nhưng không buông tha mấy cái kia nói chuyện, đi đến một cái trong đó trước mặt. Người không phục à? Mặt ngoài cười, thế nhưng là âm thầm lại là dùng chân linh chi khí đem người gắn vào trong đó. Cảm thấy loại kia làm chính mình không thể thở nổi u áp, bị hỏi lấy thực khách hai chân bắt đầu run lên, ngón tay cũng có một chút run rẩy. cả người sợ nhìn Thử Thông Thiên, âm thanh run rẩy địa đạo. "Ta mời, ta mời. Liên theo ngài tiêu chuẩn này ta mời ngài, thời gian bởi ngài đến đã trước, thành sao?" "A, rất tốt." Thử Thông Thiên dùng tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, rồi mới lại dùng phương pháp giống nhau, rất thân mật tại hỏi cái khác mấy vị thực khách, đạt được đều là giống nhau đáp án, rồi mới lúc này mới hài lòng nói: "Xem ở tất cả mọi người như thế khách khí phân thượng, ta liền tâm lĩnh. Bất quá ta không có bao nhiêu thời gian, muốn là mỗi ngày như thế ăn lời nói, cũng không tốt lắm. Thời gian thả quá dài đâu." Các ngươi khó tránh khỏi sẽ trở lo lắng, cho nên như vậy đi, các ngươi hiện tại mỗi người đều đem tiền cơm cho ta, ta đây liền xem như các ngươi đã mời ta ăn. Nói xong, Thử Thông Thiên vươn tay, ngón cái cùng ngón trỏ nhất trà sát tại mấy người trước mặt lung lay, mà mấy người xem xét cũng đều luôn miệng nói: "Có có có, lập tức cho, lập tức cho." Nhìn Thử Thông Thiên thủ thế, Đoàn Vô Nhai nghĩ thầm, nguyên lai like ngôn ngữ tay là thông dụng. "Ha ha ha ha, đi. Hôm nay thật sự là ngày tốt lành a." Thử Thông Thiên cầm lấy từ mấy cái thực khách trong tay cầm tới linh thạch sau, trực tiếp liền nhét vào nhẫn chứa vật của mình bên trong, rồi mới cũng không có để đoàn vô nhai trả tiền, hắn vượt lên trước trả nợ, liền dẫn lấy đoàn vô nhai rời đi tự lâu. Thử Thông Thiên, nói xong ta trả tiền, ngươi thế nào? Tiền lại không là của ta, coi như là ngươi mời, ân tình nha, ta vẫn là sẽ nhớ được." Thử Thông Thiên cười nói, nói xong còn đắc ý từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra linh thạch, khoe khoang khoe khoang, khoang. "Tốt, biết ngươi trâu, thật không biết những người kia thế nào liền cho ngươi linh thạch." Không nghĩ ra. Đoàn vô nhai là biết rõ còn cố hỏi, bất quá làm vì một cái luyện đan sư không hiểu rõ mới lộ ra bình thường. một điểm tiểu thủ đoạn nho nhỏ thôi, đi thôi, khỏi phải soán suất cái này. Ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem ta sinh bệnh huynh đệ, nếu là ngươi thật có thể thuốc đến bệnh trừ lời nói, không cần phải nói một việc, mười chuyện ta đều đáp ứng với ngươi. Thử Thông Thiên nói xong chưa cùng Đoàn Vô Nhai trả lời, trực tiếp kéo lê hắn an vị tại trên phi kiếm, lự kiếm mà đi. Một đường đi tới một cái sơn thanh thủy tú sơn mạch bên trong sau, Thử Thông Thiên cái này mới ngừng lại được, rồi mới mang theo Đoàn Vô Nhai hướng về một cái xây ở khe núi phòng nhỏ bay đi. Thông Thiên đại ca, ngươi đến. Một cái áo vải tiểu lão, áo, áo lấy một mạc nữ tử Khi nhìn đến Từ Thông Thiên lúc, Nhật Tình lên tiếng chào hỏi. Thông Thiên đại ca đến, nhanh vào nhà đi. Một giọng nam cũng từ trong nhà truyền ra, cùng một thời gian, cửa phòng cũng bị mở ra, một cái ngồi tại trên xe lăn nam tử, "Đến. Đi tới cổng. Công tôn lão đệ, ta mời đến một cái luyện đan sư, tên là Nhất dược chân nhân, ta nhất thời nhanh miệng, liền dùng ngươi đánh một cái cược. Cứ có thể hay không một thuốc bệnh trừ, ngươi cái này ham mê a." Được gọi là họ Công tôn lúc này chẳng khỏi nói. Lão ca ta liền điểm này ham mê, nhất thời không có có thể nhịn được, dù sao cũng không mất mát gì liền đồng ý. Ai, để đại ca tâm. Nam tử mặc dù không có nói cái gì, nhưng là tâm lý lại là minh bạch, liền là thật thuốc đến bệnh trừ, cái kia đại giới khẳng định phải từ thử thông thiên tới đỡ, nhưng nghe hắn nói phải như thế nhẹ nhõm, nghĩ đến cũng chỉ là vì giọng lòng của mình. Mà thử thông thiên phần nhân tình này, hắn cũng chỉ có thể là ghi tạc tâm lý. Chân nhân, ngươi nhìn, huynh đệ của ta bệnh có thể hay không trừ tận gốc? Thử thông thiên lúc này hỏi một mực ở bên cạnh hắn không nói lời nào đoàn vô nhai. Không có vấn đề, bất quá cần mấy vị chủ dược, sợ là không dễ tìm cho lắm. Cái gì chủ dược? Nếu là thế gian này có, ta tử có biện pháp tìm được." Thử Thông Thiên đánh lấy Cam đơn nói, "Ta kèm chút quên thân phận của ngươi, vậy thì tốt, ngươi giúp ta tìm Thiên Hạ không có dễ linh sơ tuyết, trên mặt đất bổng bển hoa bên trong lộ. Tìm tới cái này hai dạng, lấy bọn chúng làm dẫn, chân của hắn tất tự nhiên là sẽ khỏi hẳn." Như thế đơn giản, chỉ là cái này hai loại là cái gì thuốc, ta đều chưa nghe nói qua." Thế nhưng là không có cùng Thử Thông Thiên hỏi lại, vừa rồi nữ tử lại là đã dùng kiếm chỉ lấy đoàn vô nhai, sắc mặt lạnh như băng nói, "Ngươi là người phương nào, tới đây có mục đích gì?" Đối với nữ tử phản ứng, Đoàn Vô Nhai sớm nằm trong dữ liệu, cho nên không chút hoang mang trả lời. Ta là tối uy ngươi phu quân bệ người, thế nào phu nhân không thích sao? Nếu quả thật có thể chữa trị phu quân chân tật, ta tự nhiên sẽ không phản đối, thế nhưng là như lời ngươi nói hai loại dược liệu đều là cự độc chi vật, hơn nữa còn là tồn tại với yêu giới bên trong, nếu như ngươi không phải yêu tộc người, thế nào sẽ biết cái này hai loại dược vật? Phải biết, cái này hai loại thế nhưng là yêu tộc cấm dược. Quan trọng nhất là, cái này hai loại thuốc chỉ có yêu hoàng nhất tộc mới biết được, ngươi một cái bình thường luyện đan sư làm sao có thể biết đến? Nữ tử nói lây cả người đã đi tới đoàn vô nhai trước mặt, đồng thời đem trường kiếm trong tay mở ra, liền muốn công kích đoàn vô nhai. Chỉ cần ngươi lại tiến lên một bước, ta liền không còn giúp hắn chữa trị. Đoàn vô nhai nhẹ nhàng một câu, để đang chuẩn bị tiến công nữ tử không dám có bất kỳ cử động, nhưng là trên thân kiếm kiếm mang lại là không ngừng phụt ra h้ว vào, nhìn ra được nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không bình tĩnh. Đệ muội thanh kiếm nhận lấy đi, yên tâm. Mặc dù nhất thượng chân nhân cùng ta cũng là sơ lần gập gỡ, nhưng ta có thể cam đoan, tuyệt đối không phải ngươi nghi những người kia. Thử thông thiên lúc này mở miệng giải với nói. Thanh kiếm thu lại, nạc ca có thể đem lời mang đến, nói rõ đều là có thể tin người. Phu quân, ta. Phu nhân lúc này muốn nói cái gì? Thế nhưng là nam tử lại hướng hắn khoát tay áo, cũng chỉ đánh hừ hực mà thành kiếm để xuống. Nhìn thấy nữ tử thành kiếm để xuống, nam tử lúc này mới hướng đoàn vô nhai chắp tay bồi tội nói: "Tiện nội nhất thời kích động, người chân nhân đừng nên trách. Bị nhân họ kép họ công tôn, tên một chữ một cái lương chữ." Không sao, ta ngược lại là có thể lý giải hai vị tâm tình, bất quá, ta cùng thử thông thiên chỉ là một vụ cá cược, sự tình khác, ta sẽ không quản, cũng không có thời gian này đi quản. Các ngươi là yêu là người, không liên quan gì đến ta." Đoàn Vô Nhai thờ ơ nói. Thế nhưng là hắn, lại làm cho ở đây cái khác ba người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Mà phản ứng kịch liệt nhất chính là nữ tử, lại một lần nữa trong tay lóe ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo, dù không có lần nữa chỉ hướng Đoàn Vô Nhai, nhưng là hai chân hơi phân, một cái tay đã bắt đầu nắm lấy phi kiếm pháp quyết, đồng thời con mắt chăm chú nhìn chằm chọc Đoàn Vô Nhai, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, tin tưởng sẽ ngay lập tức, thanh kiếm quăng bay đi hướng Đoàn Vô Nhai. "Nhất dược chân nhân, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến?" Thử thông thiên mặc dù phản ứng không có như vậy kịp liệt, nhưng là một tay nắm bên trong đã bắt đầu hội tụ chân linh khí, nếu như phát hiện không đúng, hắn cũng sẽ ngay lập tức tiến công. Mà nhất bình tĩnh ngược lại là công Tô Lương, hai mắt nhìn Đoan Vô Nhai, khẽ mỉm cười nói: "Chân nhân, thật sự là không lợi hại, một chút liền có thể nhìn ra ta yêu thể, nhưng là trên người ngươi lại không có cái gì chiếu yêu bảo kính một loại bảo vật, vì sao có thể thấy được ta yêu thể?" Chương 417, nguyên lai là chúng độc. Ta nói là ta đoán, có thể chứ? Đoan Vô Nhai một chút cũng không có quan tâm bọn hắn khẩn trương, ngược lại mở lên trò đùa. Nhất dược chân nhân, cái này không được đâu, cái này sao có thể đoán? Thử Thông Thiên nhìn thấy Công Tôn Lương dáng vẻ, hắn cũng buông lòng xuống, rồi mới hỏi nghi ngờ trong lòng. Các ngươi nhìn xem khe núi hoàn cảnh liền biết. Hoàn cảnh? Mấy người ngẩn ngơ, thế là lúc này mới quan sát. Bốn phía núi rất u tĩnh, mà lại sơn thủy vần quanh, duy nhất để người cảm thấy có chút không hài hòa chính là bốn phía quá yên tĩnh, mà lại tính phải không có một chút động tĩnh. Thế nhưng là cái này vừa vặn lộ ra thanh tĩnh, càng thêm thích hợp người ở lại. Thử Thông Thiên, Công Tôn Lương vợ chồng, ba người nhìn chung quanh nửa ngày, cũng không có phát hiện có cái gì địa phương khác nhau, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Có cái gì không ổn sao? Nhìn ba người kỳ quái bộ dáng, Đoàn Vô Nai nói, cả cái hoàn cảnh không có cái gì không ổn, ngược lại là sơn thanh thủy tú, rất thích hợp người ở lại, thế nhưng là các ngươi lại vừa vặn quên đi một điểm, bởi vì các ngươi trên thân yêu khí, khiến trung tâm sinh vật căn bản không dám đến gần. Chúng ta ở trung tâm có phòng trùng trấn pháp, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Phụ nhân lại lẽ sẽ không thừa nhận. Trấn pháp kia cũng chỉ là một cái che giấu hai mắt người bài trí thôi. Bởi vì trận pháp tuy có lại là căn bản không có mở ra, các ngươi hẳn phải biết, đang trận không phân biệt đi. Phụ nhân còn muốn tìm chút cái gì lý do lúc, Công Tôn Lương lại là khoát tay nói, khỏi phải lại nói, kỳ thật nhất thượng chân nhân còn có lý do khác, chỉ là lựa chọn một cái chúng ta tương đối có thể tiếp nhận lý do thôi. Chân nhân đã nhìn ra, như vậy có cái gì chỉ giáo nói ngay đi. Cũng không có cái gì, các ngươi đi tới cái này bên trong định cư cũng được, tránh thủ cũng được đều không liên quan gì đến ta, ta một mực cùng Thử Thông Thiên đem lần này đổ rớp thực hiện liền có thể. Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng. Thật sự như thế đơn giản Công Tôn Lương sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Thử Thông Thiên, đại ca cùng chân nhân là sao ngộ. La Sao ngộ, lần này trở về tra được một chút sự tỉnh, là theo dõi một số người tới, trên đường đi vì thời gian đang gấp, khó tránh khỏi có chút quần áo không chỉnh tề, lại thêm không làm cho đối phương phát hiện, ta không thể làm gì khác hơn là không còn sạch sẽ, nhất thời để người ngộ nhận là tên ăn mày, cái kia thế lợi tiểu nhị, không để ta đi vào. Hay là nhấtược chân nhân lối ra ngăn cản. Nghe Thử Thông Thiên như thế nói chuyện, Công Tôn Lương vợ chồng hai người liếc nhau, rồi mới đánh một cái kỳ quái thủ thế, lúc này mới nói Xem ra là chúng ta có chút quá ư khẩn trương, còn xin chân nhân đừng nên trách, ngài cùng đại ca đồ ước có thể hay không đổi một chút, để ta tới gánh vác. Cái này chỉ sợ ngươi gánh vác không được, đánh cược của chúng ta ngươi cũng thực hiện không được." Đoàn Vô Nhai lắc đầu. "Huynh đệ, cái này cược là ta cùng chân nhân đánh cược, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngược lại là mới vừa nói đến kia hai loại dược liệu, ta là thật chưa từng nghe qua, đệ muội nghĩ đến là biết đến." "Ừm, đây là hai loại cử độc chi vật, chạm vào cùng chết, quan trọng nhất là cái này mấy loại đồ vật, chỉ tồn tại với yêu tộc bên trong ngọn thánh sơn." Phàm yêu hoàng nhất tộc không được đi vào, cho nên đây là hai loại không bị người biết hai loại độc vật, ta mới hồi. Không sao, ta bình thường có thu thập các loại kỳ chân tói quen, cái này hai loại độc vật liền từng bị ta thu thập qua. Công Tôn Lương đánh gẫy mình phu nhân. Đối với bọn hắn phải ẩn giấu sự tình, Đoàn Vô Nhai đã có một cái phỏng đoán, chỉ là hắn cho là mình cũng chỉ là một cái khách qua đường, không cần thiết quá nhiều cùng bọn hắn gặp nhau, lại nói hắn kiếp trước chỉ cùng thử thông thiên quen thuộc, chuyện của người khác, hắn cũng lười đi quản, bởi vậy cũng trang lấy không có nghe tiếng dáng vẻ. Chân nhân, hiện tại thuốc vẫn có? Cưa cái khác còn cần chuẩn bị cái gì, ta hiện tại đi chuẩn bị." Thử Thông Thiên lúc này cũng chuyện gì chủ đề. "Không có, tìm cho ta một cái tính thất, 9 ngày sau, đan thành liền có thể phục dụng." "9 ngày?" Thử Thông Thiên hỏi ngược một câu. "Đúng, 9 ngày sau phục dụng." Đoàn Vô Nhai cường điệu nói. "9 ngày sau, chính là trời âm cử ngày, chân nhân xác định là ngày đó sao?" "Ta biết là trời âm cử ngày, cho nên mới định ngày hôm đó, bởi vì chỉ có ngày ấy, công tôn lương trên thân độc mới có thể phát tác, mà ngày hôm đó, hắn mới có thể cảm thấy toàn thân như nhũn ra bất lực." Đồng thời sẽ có lấy trận trận thịt nát xương tan đau đớn." Đoan Vô Nhai một bên nói lấy, một bên nhìn Công Tôn Lương hai trần, tiếp tục nói: "Quan trọng nhất là, các ngươi mời Y Hồng ta không rõ lắm, nhưng là người này cho phương pháp, mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng chỉ là làm dịu một đoạn thời gian, chỉ cần lại trải qua 77409 cái thiên cực này âm, vậy ngươi đem không có thuốc nào chữa được." "Cái gì?" Dật Minh, không tin, chấn kinh tất cả đều biết tại ba người trên mặt. "Đây không có khả năng, Y Hồng thế nhưng là ta bạn tốt nhiều năm, không có khả năng làm ra chuyện như vậy." Thử thông thiên cái thứ nhất phản đối Đoan Vô Nhai thuyết pháp. Đúng vậy a, lúc ấy ta thế nhưng là dùng đo. Khụ khụ. Công Tôn Lương ngay cả khục vài tiếng, đem Công Tôn phu nhân lời nói đánh gãy. "Tôi tôi tôi tôi, liền xem như đo nói châu có khi cũng sẽ không chuẩn, hắn có chuẩn bị, ngươi nhưng cái kia đều là vô dụng. Ta không có ác ý, không cần hỏi ta tại sao biết những này." Đoàn Vô Nhai dùng lời nói ngăn chặn bọn hắn, bất đến bọn hắn hỏi lung tung này kia, giải thích phiến phức, còn như bọn hắn tin hay không, kia tùy tiện, hắn càng bất kể. "Tốt a, vậy liền chín ngày về sau." Công Tôn Lương lúc này tựa hồ tin tưởng Đoàn Vô Nhai thuyết pháp. "Phu quân, Công tôn phu nhân còn muốn muốn khuyên cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Công tôn Lương ánh mắt kiên định, thế là cũng không nói thêm lời, mà là xoay người đi giúp Đoản Vô Nhai dọn dẹp phòng ở đi. Chân nhân, vậy ta một cái mạng liền giao đến trên tay của ngươi, có cái gì cần ta phối hợp? Chân nhân, cứ nói đừng ngại. Không có cái gì phải phối hợp, thật muốn nói đến phối hợp, đó chính là tin tưởng ta liền có thể. Ha ha ha ha, thật người ta chơi cởi, ta đã để chân nhân trị liệu, liền sẽ không có không tin tưởng nói lý. Đoản Vô Nhai nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều. Nói, nhưng lúc này thử thông thiên lại là có chút hơi khó nói. Chân nhân, ngươi có mấy phần chắc chắn, có thể trị hết công tôn lão đệ bệnh đâu? Thế nào, thử thông thiên ngươi là sợ thua không nổi sao? Đoan Vô Nhai có thể nghĩ đến hắn muốn nói cái gì, bất quá vẫn là mợn lên cho đùa. Cái gì gọi ta thua không nổi, ta mới không sợ đâu. Ta là lo lắng công tôn lão đệ thương thế. Không có chuyện gì, hắn bên trong là độc, không phải cái gì thương thế, mà lại hắn trước kia từng chịu qua tổn thương đã sớm tốt. Tốt, không có khả năng a, lần trước Y Hồng một mực nói là thương thế, chưa hề nói là chúng độc a. Đoan Vô Nhai cười cười không tiếp tục nhiều lời, còn như bọn hắn nói tới Y Hồng Đoàn Vô Nhai ngược lại là có một ít ấn tượng, là y trong môn thánh thủ, nhớ được kiếp trước dường như là ra một chút cái gì vấn đề, bởi vì lúc ấy cùng hắn không có giao tập, cho nên đến bây giờ căn bản nghĩ không ra. Chân nhân gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, mời nghỉ ngơi chút đi. Phụ nhân lúc này quay lại trở về. Các ngươi thương lượng một chút đi, ta đi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay thật sự là mệt chết. Đoàn Vô Nhai nói xong liền rời đi. Mà tại Đoàn Vô Nhai rời đi về sau, ba người lúc này mới nhìn nhau, rồi mới công tôn lương lúc này hai tay kết ấn, một cái cách âm kết giới liền đem toàn bộ phòng che lại. Đại ca, nhất thượng chân nhân, ngươi trước kia nghe nói qua sao? Không có, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc ấy cũng chỉ là một trò đùa, cho rằng liền xem như chị không hết, cũng không có chỗ xấu, nhưng là bây giờ xem ra, người này cũng không đơn giản. Đúng vậy à, có thể biết yêu tộc trên thánh sơn dư liệu, nếu như nói cùng yêu tộc không có quá khát, thực tế là không thể nào nói nổi. Thế nhưng là nếu như là yêu vương bên kia phái người tới cũng không có khả năng, phải biết, yêu vương hận nhất chính là cùng nhân loại hợp tác. Công tôn Lương lúc này một bên nói lấy, một bên dùng tay đánh lấy mình xe lăn. Phu quân còn muốn phục dụng hắn đan dược sao? Nếu như 9 ngày về sau, đan dược có thành, ta khẳng định sẽ phục dụng. Phu quân, đây chính là hai loại tự độc chi vật, đối với chúng ta yêu hoàng nhất tộc, có thể nói chi là muốn mạng chi vật ta. Cái này ta dị thường không biết, nhưng là nếu như nhất dược chân nhân nói đều là đúng đâu. Ta một mực cũng đang hoài nghi, thương thế của ta tại sao luôn không tốt, lão có một loại không cách nào khỏi hẳn cảm giác, hiện tại xem ra nếu như là chúng độc, nghĩ đến vẫn tương đối giải thích hợp lý. Công Tôn Lương một bên nói lấy, vừa bắt đầu vận khí kiểm tra lên thân thể của mình. Từ khi hắn vận chân linh khí đến miệng vết thương lúc Một cơn toàn tâm đau đớn làm cả người một chút tự xe lăn bên trên ngã xuống. Phu quân, phu nhân kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ dậy ngã xuống đất Công Tôn Lương. Thế nhưng là Công Tôn Lương lại là hai mắt nhắm nghiền, cương nha cắn chặt, hắn bây giờ tại cố nén lấy đau đớn vận dụng chân linh chi khí, nhìn xem có thể hay không thông qua kinh mạch bị tổn thương, trước kia hắn mỗi lần vận khí đến tận đây lúc, bởi vì đau đớn đều sẽ từ bỏ, nhưng là bây giờ nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, hắn hạ quyết tâm tại làm một cái nếm thử. A theo lấy hô to một tiếng, Công Tôn Lương đứng lên. Nhưng lại rất nhanh liền bởi vì đau đớn lần nữa đổ vào công tôn phu nhân trong lực. Nhưng bởi vì đau đớn mà trên mặt không ngừng mạo hiểm mồ hôi công tôn lương, công tôn phu nhân một bên đau lòng thấp kêu lấy phu quân, một bên dùng nhẹ tay nhẹ sát thử lấy hắn mồ hôi trên đầu trâu. Hô, hô, công tôn lương ngọc ra mấy hơi thở về sau, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng lại trong mắt lại là tràn ngập lấy một loại vui vẻ cùng hưng phấn. Đại ca, lần này chúng ta gặp gỡ cao nhân. Chân nhân nói không sai, thương thế của ta đã khỏi hẳn, mà trên người bây giờ xác thực bên trong là cửu độ. anh nghe mặc dù rất thấp, nhưng là lấy trong phòng mấy người nhĩ lực vẫn là nghe rất rõ ràng. Phu quân vì gì chắc chắn như thế? Lao đệ, sẽ không là ảo giác của ngươi đi? Sẽ không, vừa rồi ta cưỡng ép vận khí cùng kinh mạch bên trong, mặc dù đau đớn, nhưng là chân linh chi khí lại là thông suốt, điều này nói rõ thương thế của ta đã sớm khỏi hẳn, mà làm ta có ảo giác chỉ có thể là chúng động, hơn nữa còn là cử động, loại độc này là một loại ẩn tính độc dược, nếu quả thật như chân nhân lời nói, như vậy 7749 cái phát tắc này, cũng chính là ta mất mạng thời điểm. Công tôn Lương nói đến đây lúc, chính hắn giật nảy mình. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ trúng độc, mà cái này độc hay là trẻ dẫu, đôi này với hắn đến nói không chỉ có không tin, hơn nữa còn là 10 điểm buồn cười, yêu hoàng nhất tộc, nếu như bị độc mà bỏ mình, như vậy có thể nói là một cái chuyện cười lớn. Chương 418, trừ độc. Yêu hoàng nhất tộc, trung phân chính chi, tương truyền vì Long tộc cự tử hậu duệ. Tại yêu hoàng nhất tộc bên trong có một cái truyền thống, cự tộc mỗi vạn năm sẽ đề cử một lần mới yêu hoàng, đến một lần nữa làm yêu tộc kẻ thống trị. Mà cái khác tám tộc tộc trưởng nhất định phải hoàn toàn nghe lệnh với yêu hoàng, mà lại muốn lủng hộ yêu hoàng quyết định. Cho nên không có có trở thành yêu hoàng gia tộc tộc trưởng thì sẽ được xưng là yêu tộc Bát Đại Thân Vương. Bây giờ yêu tộc yêu hoàng là Đông Phương gia tộc Đông Phương Vũ Tự. Lúc đầu Công Tôn Lương là Công Tôn gia tộc bên trong tộc trưởng, cũng là có khả năng nhất trở thành hạ nhiệm yêu hoàng nhân tuyển, chỉ là tại ngàn năm trước, bởi vì bị Nam Cung gia Nam Cung Hoành gây thương tích, cũng bởi vì vì một vụ cá cược quan hệ, không thể không rời khỏi cạnh tranh mà rời xa yêu tộc thế giới, đi tới Ngân Hải đại lục. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn đi tới Ngân Hải đại lục sau, thương thế của hắn căn bản không có một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại đang không ngừng tăng thêm. Cuối cùng nhất hay là gặp Thử Thông Thiên, hai người mới quen đã thân, kết bái làm huynh đệ khác họ, mà Thử Thông Thiên đối với hắn yêu tộc thân phận cũng không ngại, mà là chủ động mời đến y trong môn y thánh, y hồng đến giúp hắn trị liệu. Thế nhưng là cho ra kết quả là, thương thế quá nặng không thể gấp với dùng thuốc, chỉ có thể là tĩnh dưỡng, mà lại không thể loạn động chân linh chi khí, tĩnh dưỡng ngàn năm liền tốt, thế nhưng là sẽ tại mỗi một cái âm cực ngày, toàn thân liền sẽ đau đớn không chịu nổi, chỉ cần kháng quá khứ liền sẽ khỏi hẳn. Tại y hồng cho hắn đan dược khống chế dưới, thương thế của hắn không còn chuyển biến xấu, nhưng mà một mực cũng không có chuyện biến tốt đẹp. Trước kia chỉ là cho rằng, cùng qua một thời gian ngắn khả năng liền sẽ tự lành, nhưng là hiện tại, Công Tôn Lương lại là tin tưởng Đoản Vô Nhai lời nói, 77409 cái âm cùng ngày, chính là hắn mất mạng thời điểm. Mặc dù yêu hoàng nhất tộc sẽ không dễ dàng chúng động, nhưng cũng không phải sẽ không chúng động, mà lại hắn tại vừa rồi cũng phát hiện kinh mạch đã sớm thông suốt, biết lời nói rõ Đoản Vô Nhai nói hắn đã khỏi hẳn là đúng, kia liền có thể khẳng định đau đớn chính là bởi vì chúng động nguyên nhân. Phu quân, thật sự là có thể khẳng định là chúng động sao? Công Tôn phu Ú nhân có chút không quá tin tưởng. Có thể khẳng định, ta kinh mạch thông suốt không có vấn đề khác. chỉ có thể là chúng độc, nhưng là loại độc này lại là không cách nào dùng chân linh khí trực tiếp xông ra. Bằng không ta ngược lại là có thể thường thử một chút, ai, nhìn tới vẫn là mời chân nhân trợ giúp trị liệu đi. Ừm, cũng tốt, xem ra đại ca lần này mời đến chân thần. Đệ muội, cái này ngươi là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta đây. Thử Thông Thiên khi nhìn đến Công Tôn Lương không có cái gì đại sự cũng yên lòng, bởi vậy mở lên trò đùa. Đương nhiên là khuyết đại ca, tiểu muội cũng không dám tổn hại ngươi, tối đa cũng là tâm lý phỉ báng một chút. Ha ha ha ha mấy cái cùng một chỗ nở nụ cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Thử Thông Thiên liền đem đoàn vô nhai mời đi qua. "Chân nhân, dược liệu đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi nhiều sẽ có thể khai lọ luyện đan đâu. Đưa đến gian phòng ta hôm nay bắt đầu luyện đan, 9 ngày sau liền có thể, chỉ là mấy ngày nay muốn chú ý một chút, để Công Tôn Lương không muốn vận dụng chân linh chi khí động, hắn bị trúng chi độc hiện tại không thể vận động trừ độc, nếu không sẽ càng thêm phiền phức. Mà lại quan trọng nhất là, đan thành ngày sẽ dẫn tới đăng kiếp. Lúc này, các ngươi muốn rời xa nơi đây, mà lại ngươi muốn bảo vệ tốt Công Tôn Lương, đừng để bọn hắn có một tia yêu khí xuất hiện." Cái này là vì sao? Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Thử Thông Thiên có chút không rõ, công tôn lương bọn người bởi vì tu vi quan hệ, bình thường là không có yêu khí hiện hiện ra. Đan kiếp sẽ dẫn động linh khí báo động, đồng thời cũng sẽ dẫn động thật linh khí báo động. Mà yêu tộc người nếu như tại cái phạm vi này bên trong lời nói, rất có thể sẽ khiến trong cơ thể mình yêu khí, từ đó làm đan kiếp tìm yêu tộc người độ kiếp, như thế sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Được rồi chư nhân, mấy ngày nay ta liền dẫn bọn hắn rời xa nơi đây, 9 ngày sau trở lại. Ừm, cũng tốt. Đoàn Vô Nhai gật đầu đồng ý xuống dưới. Thử Thông Thiên theo sau liền cùng Công Tôn Lương vợ chồng đem sự tình nói chuyện, ba người hợp lại kế hay là nghe theo Đoàn Vô Nhai lời nói, bên ngoài tìm một chỗ, một mực nốc chín ngày, khi thấy đàn kiếp hạ xuống kết thúc về sau, bọn hắn lúc này mới cùng một chỗ quay lại trở về. Chân nhân, đàn dược thế nhưng là luyện xong rồi. May mắn không làm được bệnh, đàn dược luyện xong rồi. Liên cung ánh trăng treo lên, âm cực thời điểm liền có thể phục dụng. Kia thật là quá tốt. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, vui vẻ nhất ngược lại là Thử Thông Thiên. Thử Thông Thiên, nếu như cái này một tể xuống dưới, Công Tôn Lương chưa khỏi về sau, Ngươi coi như thua, ngươi còn như thế cao hừ a. Một bên đem đan dược đưa cho Công tôn phu nhân, Đoàn Vô Nhai vừa mở lấy thử thông thiên chỏ đùa. Huynh đệ khỏi bệnh ta đương nhiên phải cao hứng, lại nói ngươi cũng sẽ không muốn mạng của ta, nhiều nhất vì ngươi làm một cái chuyện, coi như là vì huynh đệ chân chạy. Nghe lời hắn hảo không thèm để ý, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là cười cười không tiếp tục nói. Đại ca, bởi vì tiểu đệ sự tình để ngươi bị liên lụy. Công tôn Lương lúc này lại mở miệng nói ra. Tốt huynh đệ, lại nói liền lộ ra sinh phần, tính tình của ta ngươi cũng không phải không biết. Phu quân, đại ca nói đúng. Chúng ta ghi lại ân tình của hắn liền có thể, bằng không, đại ca lại muốn tức giận. Công tôn phu nhân tại bên cạnh đánh một cái vòng tròn trận. Ha ha ha ha, hay là để muội hiểu rõ a. Tốt, vậy tiểu đệ liền không nói thêm lời. Thế là, mấy người cứ như vậy lặng lặng một mực đợi đến mặt trăng thăng lên, giờ tí vừa đến cũng chính là cực âm ngày bắt đầu. Cũng liền tại giờ tí đến đến thời điểm, Công tôn Lương toàn thân phát ra lạc lạc tiếng vang, đồng thời còn có thể nhìn thấy, từ da thịt của hắn bên trong chảy ra máu đen, mà lại có trận trận mùi tanh truyền ra. Chờ chút lại phục dụng, bây giờ không phải là tốt nhất thời điểm. Ngán Cản đang muốn cho ăn đàn công tôn phu nhân, Đoàn Vô Nhai nhìn trời một chút tượng, lại nhìn một chút Công Tôn Lương phờ lững. "Chân nhân, thời điểm nào mới là thời cơ tốt nhất, phu quân hiện tại đã." Công Tôn phu nhân một cái tay cầm lấy đan dược, một cái tay đỡ lấy đã ngã xuống đất Công Tôn Lương, lo lắng hỏi. Lại cùng các loại, cùng độc tính của nó phát tác, hiện tại còn không có hoàn toàn phát tác. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Công Tôn phu nhân lại nhìn Công Tôn Lương dáng vẻ có chút đau lòng nhìn. Mà Công Tôn Lương lúc này cũng dáng chống đỡ lấy trầm tập nói, "Không có chuyện gì, ta có thể nhịn được." Trước kia cũng là như thế này kháng quá khứ, không cần lo lắng phu nhân, theo chân nhân lời nói đi làm liền có thể. Nghe Công Tôn Lương nói như vậy, Công Tôn phu nhân cũng chỉ có thể là rưng rưng nhẹ gật đầu. Thời gian cứ như vậy lại qua ba khắc đồng hồ, Đoàn Vô Nhai nhìn Công Tôn Lương trên mặt lóe ra một đạo hắc khí, rồi mới lên tiếng, hiện tại chính là thời điểm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Công Tôn phu nhân đã đem đan dược đưa vào đến Công Tôn Lương trong miệng. Chờ hắn hóa khai dược lực, lấy khí dẫn khí. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Công Tôn phu nhân vội vàng nắm tay đặt tại Công Tôn Lương sau tâm, rồi mới vận khí tiến vào nó thể nội. Trợ giúp hắn hóa khai dược lực, dù lấy dược lực tăng ra, Công Tôn Lương hai chân bắt đầu phụ sưng phồng lên. Thử Thông Thiên, chuẩn bị lấy máu. Được rồi, a, lấy máu. Thử Thông Thiên trả lời xong sau liền sững sờ, lấy máu thế nào lấy máu? Dùng kiếm đâm Công Tôn Lương lòng bàn chân, cẩn thận đừng để máu dính ở trên người của ngươi. Nhanh. Thử Thông Thiên nghe xong đoạn vô nhai ra phó, không có chút do dự nào, trực tiếp dùng phi kiếm của mình liền muốn giúp lấy Công Tôn Lương lấy máu lúc. Không thể, dạng này phi kiếm của ngươi liền không thể lại tu nhập thể nội ổn dưỡng, dùng khác lợi khí. Như thế đạo Trừ. Thử Thông Thiên lúc này cũng không dám có cái gìn đếm thử ý nghĩ, thu lên phi kiếm của mình, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh phổ thông kiếm ra, rồi mới dùng mũi kiếm điểm tại Công Tôn Lương lòng bàn chân. Theo lấy mũi kiếm đâm vào, một cỗ máu đen tiến liền bật ra, đồng thời nương theo lấy chính là một cỗ hơi thối. Mà kia đem đâm vào đến Công Tôn Lương lòng bàn chân kiếm, lúc này lại là hóa thành một đám nước thép, cái này khiến nhìn thấy mấy người đồng thời giật mình. Thật mạnh độc tính, nếu là vừa rồi dùng lòng của mình kiếm, nghĩ đến hiện tại mình sẽ thụ nội thương a. Thử Thông Thiên lúc này có chút sau sợ nói. Yên tâm, nhiều nhất chính là nhiều hủy một đêm tâm kiếm, ngươi còn có thể tự mình lại luyện chế. Nhìn hiện đang phải mãi đoàn vô nhai, thử thông thiên nói, nói đến đơn giản, tâm kiếm không có ôn dưỡng trăm năm trở lên, cái kia có thể tùy tâm sở dục sử dụng, ta nói chân nhân, huynh đệ của ta hiện tại độc loại trừ xong chưa? Còn không có hoàn toàn loại trừ, còn có một số dư độc tại thể nội, chờ chút chính hắn vận công mới có thể bài xuất. A, đó chính là không có việc gì, ngươi thật đúng là thuốc đến bệnh trừ a. Ôi ơi ơi ơi, đây là chúng độc, chỉ cần đối chứng, tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Ai, nếu không phải gặp gỡ ngươi, Ta sợ Công Tôn huynh đệ kết quả sau cùng cùng ngươi nói đồng dạng, nghĩ tới những thứ này, ta đều cảm thấy sao sợ. Thử Thông Thiên nghĩ đến kia loại khả năng, nội tâm của hắn cũng là trận trận sợ hãi. Chân nhân độc này có hay không chống chi pháp? Khỏi phải chống, loại độc này cũng chỉ là tính nhắm vào một loại độc tố, kỳ thật đối với người khác cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chân nhân có ý tứ là nói loại độc này là đặc biệt nhắm vào phu quân. Công Tôn phu nhân lúc này đã đỡ lấy Công Tôn Lương ngồi xếp bằng xuống, nhìn thấy Công Tôn Lương có thể tự hành trì được sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Loại độc này chỉ nhắm vào yêu hoàng nhất tộc. Ngai đoàn vô nhai nói như vậy, Công Tôn phu nhân lúc này nói, chẳng lẽ không thể nào là khác nguyên nhân khác sao? Không có, đây là một loại chuyên môn có tính nhắm vào kinh độc, mà lại loại độc này có rất mạnh mê hoặc tác dụng, có thể để chúng độc người cảm thấy kinh mạch không thông, từ đó ngộ nhận là kinh mạch bị hao tổn. Xem ra là Nam Cung Hoành thật sự là muốn xuống tay với ta. Công Tôn Lương lúc này cũng đã tỉnh lại, mặc dù nhìn rất suy yếu, nhưng là sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Phu quân nói là Nam Cung Hoành cùng ngươi lần kia luận võ là một cái âm ưu, thế nhưng là hắn liền xem như đạt được yêu hoàng chi vị, cũng sẽ không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. cũng không hẳn vậy, nếu như hắn trở thành yêu hoàng, có thể sẽ đối ngân hải thế giới tiến công, phải biết, thế giới này vũ tông thế nhưng là cùng hắn có hận thù rất sâu sắc, mà lại chỉ có yêu hoàng mới có thể có quyền hạ lệnh tùy ý tiến công nhân tộc. Phu quân sự tình liền như thế đơn giản sao? Phải biết, Nam Cung Hoành làm việc cho tới bây giờ đều là nghĩ lại cho kỹ, nếu như chỉ là bởi vì như thế một điểm lý do, hắn sẽ không cho ngươi hạ độc đi, nhiều nhất là làm ngươi từ bỏ giới này yêu hoàng tranh đoạt, thế nhưng là hắn đều làm được, tại sao còn muốn hại ngươi đâu? Chương 419, Phượng Nhi chỉ là muội nhũ Công Tôn Lương nghe lời Công Tôn phu nhân lời nói, nghĩ nghi mới nói: "Đây cũng là, chẳng qua nếu như theo ta trước kia tính toán, liền xem như người khác lợi dụng cũng sẽ tìm Nam cung Hành phiên phức, như vậy, chúng ta hai nhà tất nhiên sẽ lên chênh chóc, nếu như ta chuyện như vậy mà thân chết, như vậy họ Công Tôn cùng Nam cung liền sẽ thành thủ truyền tiếp. Kể từ đó, tất nhiên sẽ có người thu hoạch, mà người này tuyệt sẽ không là Nam cung Hành, lại nếu là có người lợi dụng điểm này lời nói ra, Nam cung gia tộc sẽ bị yêu tộc xóa tên, cái này ngẫm lại đến, sợ là ở trong đó còn có thật có sự tình khác ở bên trong." Phu quân vậy chúng ta bây giờ thế nào xử lý? Chớ đã, hiện tại ta đã từ Quỷ môn quan đi ra, rất nhiều chuyện cũng coi nhẹ rất nhiều, nhưng lạ tin tưởng ta trong mắt bọn họ còn lúc trước ta, như vậy ta gì không lợi dụng một chút đâu." Công Tôn Lương nói lấy nở nụ cười, mà nụ cười bên trong mang theo mấy được che ý. Phu quân cũng biến thành như thế công với tâm kế. "Đúng vậy à, ở nhân gian sinh hoạt như thế nhiều năm, nhìn thấy rất nhiều âm mưu quỷ kế, mặc dù không thích, nhưng là lần này thật đúng là phải vận dụng một chút, cũng dễ tìm ra chân chính hại ta người." Công Tôn Lương vừa nói vừa nhìn thử thông thiên, rồi mới nói, Đại ca, lần này khả năng còn làm phiền ngươi. Có cái gì phiền phức không phiền phức, cái gì sự tình nói liền có thể. Giúp ta theo dõi một người, người này nhưng có thể biết rất nhiều sự tình. Không có vấn đề. Công tôn lão đệ ngươi bây giờ cảm giác ra sao? Thử Thông Thiên lúc này quan tâm là thân thể của hắn, trọng yếu nhất chính là quan hệ này đến hắn cùng đoạn vô nhai đồ ước. Tốt nhiều, cái này phải cảm tạ chân nhân đang dưỡng, ta bây giờ có thể cảm thấy trừ thân thể có một ít suy yếu bên ngoài, cái khác đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thử Thông Thiên lúc này cao hừng nói lấy, chân nhân quả nhiên lợi hại. Ta đùa, ngươi nói điều kiện của ngươi đi. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi bung ra tinh thần của ngươi, ta cần lấy một vật, rồi mới, ngươi nói cho ta một chút liên quan với Hỏa Phượng giáo sự tình, ta biết Thiên môn là tin tức linh thông nhất một môn phái. Thử Thông Thiên nghe xong rất sảng khoái đáp ứng xuống, mà đang hỏi Đoàn Vô Nhai muốn lấy cái gì lúc, Đoàn Vô Nhai chỉ cần hắn phóng khai tâm thần liền có thể. Thần Đâu Thiên Phú, đan điền mở ra, chộp. Nhìn Thử Thông Thiên buông lỏng tâm thần về sau, Đoàn Vô Nhai một tay tại trước ngực hắn nhoán một cái, rồi mới Thử Thông Thiên liền cảm thấy ngực một buồn bực, rồi mới liền khôi phục lại, dùng tay vỗ vỗ thân thể. Phát hiện cùng có cái gì không ổn, liền có chút kỳ quái nhìn đoàn vô nhai. Mà đoàn vô nhai lúc này lại là đem từ thử thông thiên trên thân đạt được tiên phú, dung nhập vào thiên phú của mình trong đan điền. Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa, đan điền vật chuyện, thiên phú mở ra. Truy tung thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Từ một cái vô thuộc tính trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Đồng thời mở ra mới thiên phú, truy tung. Tại mở ra thiên phú của mình kim đan về sau, đoàn vô nhai lúc này mới cười nói, đồ vật ta lấy đi. Lấy đi? Cái gì đồ đâu? Thử thông thiên lúc này 10 điểm hiếu kỳ, liền xem như công tôn lương vợ chồng cũng là 10 điểm hiếu kỳ. Một cái năng lực, một cái ngươi trời sinh năng lực. Năng lực, ta thế nào không biết. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, mấy người càng thêm hiếu kỳ. Ôi ơi ơi, ngươi không cần biết. Ta lấy đi năng lực đối ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngươi năng lực cũng sẽ không mất đi, điểm này ngươi biết liền có thể. Đoàn Vô Nhai nói lấy, rồi mới lại lặp lại lần nữa một lần, bất quá lần này lại có chỗ khác biệt. Miệng chi thiên phú, đan điền mở ra, mê hoặc. Các ngươi không cần biết, cũng hẳn là sẽ quên chuyện này. Theo lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, Thử Thông Thiên cùng Công Tôn Lương vợ chồng hai người không khỏi nhắm mắt lại, rồi mới theo nói một câu, "Chúng ta muốn quên chuyện này." Nhất Giác chân nhân, ngươi nói muốn lấy ta thứ ở trên thân, ta có chơi có chịu, ngươi nói đi, muốn lấy cái gì cứ tới lấy." Thử Thông Thiên lúc này mở mắt, nhưng lại quên đi sự tình vừa rồi. "Được rồi, ngươi hay là đem Hỏa Phượng giáo sự tình cùng ta nói xuống đi." "Hỏa Phượng giáo a, Nan đạo chân nhân cũng là vì lần này tuyển mỹ sự tình." Thử Thông Thiên không có nhanh chóng trả lời, mà là hỏi Đoàn Vô Nhai, "Tuyển mỹ? Cái gì tuyển mỹ?" Trung Châu Vũ tông muốn tuyển mỹ sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Đoan Vô Nhai lắc đầu, nhìn thấy hắn lắc đầu, Thử Thông Thiên hỏi, "Vậy ngươi tại sao muốn hỏi Hỏa Phượng giáo sự tình đâu? Hỏa Phượng giáo người phái người theo đuổi giết qua ta, ta lần này là đến thu lợi tức. Chẳng lẽ nói Hỏa Xà bị giết là ngươi gây nên?" Thử Thông Thiên lập tức nghĩ tới một việc. "Ừm, người kia dường như là gọi cái gì Hỏa Xà? Kia ngươi chính là trợ giúp Hoa Môn luyện chế thuế phàm đan người thầy luyện đan kia đi." Đoan Vô Nhai vẫn gật đầu. Nguyên lai like là dạng này, nghĩ không quả là gặp cao nhân, tục truyền Hoa môn trung nhị vị lão tổ đột phá cùng ngươi có cực lớn quan hệ, cái này sẽ không là thật sao? Đoan Vô Nhai không có phủ nhận, bất quá lại sẽ không nắm ở trên người mình. Cái kia nha, kỳ thật Hoa môn lão tổ đã đến lần danh đột phá, mà ta vừa lúc là vào lúc đó đáp ứng lời mời tiến vào Hoa môn, kỳ thật việc này cùng ta không cũng có quá nhiều quan hệ. Bất quá bên ngoài thế, nhưng là đem ngươi truyền đi rất thận, đặc biệt là hỏa phượng giáo gần nhất truyền ra, ngươi không chỉ có là một cái cao nhân tiền bối, hơn nữa còn người mang trong bảo, tựa hồ có cái gì có thể đột phá bí thuật một loại, cái này cũng không phải là giả chứ? Nghe Thử Thông Thiên như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, "Ha ha ha ha, ngươi cứ nói đi, nếu như ta nếu như mà có, tu vi của ta hay là hiện tại cái dạng này sao?" "Vậy cũng đúng, bất quá truyền đi ngươi ngược lại là rất thận, quả nhiên là truyền luôn không thể tin, đặc biệt là Hỏa Phượng giáo truyền môn." Thử Thông Thiên tràn đầy đồng cảm nói, "Đại ca ngươi bội chân nhân ở đây đàm phán, tiểu đệ đi thanh tẩy một chút." Công Tôn Lương lúc này đã khôi phục lại, cũng có sức lực đứng lên, bởi vậy xin lỗi một tiếng, mang theo Công Tôn phu nhân cùng rời đi phòng nhỏ. Chân nhân Hỏa Phượng giáo lần này để ngươi luyện chế thuế phàm đan nhưng thật ra là có âm mưu. Âm mưu? Đoan Vô Nhai cố tỉnh ngạc nhiên hỏi. Lần này Hỏa Phượng giáo chuẩn bị an bài một cái yêu nhân thành là võ tông trưởng môn phu nhân, mà lại bởi vì Vũ tông tuyển mỹ tính đạt tụ, chúng ta không cách nào ngăn cản, nhất định phải có chứng cứ mới có thể có lý do đi ngăn cản lần này tuyển mỹ. Tại sao muốn ngăn cản? Một cái Vũ tông tuyển mỹ lại không phải tuyển minh chủ, làm gì nghiêm túc đâu? Chân nhân sai, Vũ tông qua một thời gian ngắn sẽ trở thành khóa mới Trung Châu chi chủ, có quyền hiệu lệnh Trung Châu tất cả tông môn, mà Vũ tông có một quy củ Phu nhân có thể thay mặt phu hành sử tông môn chấp quyền. Mà lần này tham gia tuyển mỹ mấy cái mỹ nhân, có hy vọng nhất trở thành phu nhân chính là một cái tên là Phượng Nhi cô nương, thế nhưng là sau đó có người truyền ra nàng là yêu nhân, mà lại thân phận không rõ, vì thế ta Thiên môn cùng Ngũ hành môn đều trong bóng tối điều tra việc này, lúc này Hỏa Phượng giáo hết lần này tới lần khác lại muốn luyện chế thuế phàm đan, nghĩ đến chính là vì để Phượng Nhi lộ đi yếu thể. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, không có cái gì thực tế chứng cứ, mà ta cho truy tung Hỏa Phượng giáo đặc sứ đã trở lại Hỏa Phượng giáo bên trong. Bất quá bây giờ đã chứng thực đúng là cho Phượng Nhi phục dụng thuế phàm đan. Đến lúc đó chỉ cần đang chọn đẹp lúc vạch Trần Liễn có thể hủy bỏ nó tư cách. Nghe tới cái này bên trong, Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu. Đối với bọn hắn tự tin như vậy có thể vạch Trần Phượng Nhi thân phận, không có chút nào ngoài ý muốn. Thuế phàm đan có thể lộ đi yêu thể, nhưng là nếu như dùng một loại khác đan dược, là có thể kiểm tra ra có hay không dùng qua thuế phàm đan, chỉ là loại này kiểm tra biện pháp có thời gian hạn định, nếu như phục dụng thuế đan đã vượt qua 1 năm, là không có cách nào kiểm điều tra ra. Nghĩ đến tiên môn khả năng chính là muốn dùng biện pháp này. đến lúc đó để chứng minh Phượng Nhi yêu tộc thân phận. Chân nhân nghĩ đến cũng có thể biết chúng ta dùng biện pháp, cho nên chỉ cần vạch Trần Phượng Nhi, đến lúc đó không chỉ có thể ngăn cản Hỏa Phượng giáo âm mưu, còn có thể khiến Hỏa Phượng giáo làm ra giải thích, nếu như lời không hợp lý, chúng ta liền có lý do đối Hỏa Phượng giáo làm ra sự phạt, nếu như không chấp nhận, kia Hỏa Phượng giáo liền không có tồn tại tất yếu. Thử Thông Thiên nói xong nhìn Đoàn Vô Nhai một chút, nhìn thấy hắn bình tĩnh thần sắc, tựa hồ không có chút nào giật mình cách làm của bọn hắn. Chân nhân, đối với kế hoạch của chúng ta có cái gì nói sao? Thật không có. Bất quá ta cảm thấy sự tình có phải là quá thuận lợi một điểm đâu. Tin tức của các ngươi là từ ở đâu tới? Là một cái hỏa phượng giáo người truyền tới, hắn là chúng ta phái tại nơi đó nội ứng. Như thế nói đến, hắn nói tới cũng sẽ không có vấn đề, vậy nếu như hỏa phượng giáo chỉ là lợi dụng các ngươi đâu? Lấy chuyện này đến nói, chẳng lẽ hỏa phượng giáo liền không thể biết các ngươi kế hoạch sao? Đoàn vô nhai lời nói đệ tử thông thiên đang giật mình đồng thời cũng lâm vào trầm tư, như thế lâu đến nay, bọn hắn một mực tại tra lấy hỏa phượng giáo, thế nhưng là hỏa phượng giáo tựa hồ đối với với bọn hắn truy tra một chút cũng không có phản giác. Đây không thể không nói là một kiện chuyện rất kỳ quái. Trước kia không có có ý thức đến, thế nhưng là trải qua đoàn vô nhai như thế nhấc lên, bọn hắn phát hiện, trong này thật là có dị thường địa phương. Chân nhân, nếu như là lợi dụng, kia Hỏa Phượng giáo lại sẽ có cái gì âm mưu đâu? Cái này cũng không rõ ràng, ta cũng không giải Hỏa Phượng giáo, vừa rồi cũng chẳng qua là cảm thấy sự tình quá đơn giản." Đoàn vô nhai lạnh nhạt nói lấy. Thế nhưng là hắn lại là đệ tử Thông Thiên có một loại cảnh giác, đối với Hỏa Phượng giáo, hắn là tương đối quen thuộc, trước kia chưa từng có lần này thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ là Hỏa Phượng giáo cảm thấy sự tình là 10 phần chắc 9 mà bung lòng cảnh giác gà đôi này với cùng Hỏa Phượng giáo đánh nhiều năm quan hệ thử thông thiên đến nói, tuyệt đối là một kiện phi thường không bình thường sự tình. Nếu không phải chân nhân cái này điện thoại, khả năng ta thật coi là Hỏa Phượng giáo âm mưu liền như thế nhiều, xem ra Hỏa Phượng giáo nhất định có ý đồ khác, mà Phượng Nhi khả năng cũng chỉ là một cái mồi nhử, để chúng ta đổi theo chạy mồi nhử thôi. Việc này ta phải lập tức hồi báo cho Thiên môn, để trong môn một ít trưởng lão cẩn thận đề phòng. Đề phòng cái gì? Đề phòng Hỏa Phượng giáo tấn công Thiên môn. Chuyện như vậy có thể sẽ không phát sinh. Hỏa Phượng giáo liền xem như muốn động, cũng không có khả năng động được. Mọi thứ hay là làm nhiều một tay chuẩn bị đi, chân nhân còn có cái gì muốn phân phó? Nếu như không có, ta liền đi về trước hồi báo một chút. Chương 420, ngon miệng, thi độc. Ta cũng không có chuyện gì, công tôn lương bệnh đã loại trừ, hiện tại ta vẫn là tùy ngươi cùng một chỗ trở về đi. Ta một người không có chuyện gì, cũng cũng may trùng châu chơi một đoạn thời gian. Chân nhân nếu như không có cái gì đi chỗ lời nói, có thể đi tiên môn đạt chân. Không được, ta vẫn là suy nghĩ nhiều thành tính mấy ngày đầu. Cũng tốt, cùng sự tình đều đi qua. ra lại cùng chân nhân cùng một chỗ nâng cốc luôn hon đi. Thử Thông Thiên ngẫm lại hiện tại mặc dù không thể xác định Hỏa Phượng giáo có cái gì âm u, nhưng là nghĩ đến cũng không phải cái gì thời kỳ Thái Bình, nếu để cho đoàn Vô Nhai cùng một chỗ trở lại Tiên môn lời nói, có khả năng sẽ lãnh đạm với đoàn Vô Nhai, cho nên hắn cũng liền không lại cư cầu. Công Tôn Lương vợ chồng lúc này đã dựa mặt hoàn tất, lúc nghe hai người muốn đi lúc cũng đều không tiếp tục giữ lại, chỉ là lẫn nhau nói một tiếng trân trọng, cũng đưa cho đoàn Vô Nhai một cái ngọc bội, nói rõ đây là yêu hoàng tín vật, để đoàn Vô Nhai có thời gian có thể đi yêu tộc đi vòng một chút. Đối với Công Tôn Lương ấy Đoàn Vô Nhai đáp ứng có thời gian nhất định sẽ đi yêu tộc. Rồi mới Đoàn Vô Nhai cùng Thử Thông Thiên liền cùng một chỗ trở lại Trung Châu. Tại Trung Châu ngoại thành, Đoàn Vô Nhai nói muốn tự mình một người nhìn xem, Thử Thông Thiên cũng không có nhiều lời, bước xuống Đoàn Vô Nhai, nói một câu sau này gặp lại, liền ngự kiếm mà đi. Cùng như thế lâu, có hay không có thể hiểu thân. Tại cùng Thử Thông Thiên rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới ngẩng đầu, đối lấy nơi nào đó nói: "A, nghĩ không ra còn có người một chút xem thấu ta độ thuật, không đơn giản a." Theo lấy thanh âm, một bóng người từ không trung hiện đã xuất thân hình. rồi mới rơi xuống đoàn vô nhai bên người. Đây là một cái một thân áo xanh trẻ tuổi người, nhìn qua mười điểm phải mái, mà lại có chút như quen thuộc cảm giác. Ta nói, ngươi là thế nào phát hiện ta, lấy ta năng lực, ngươi là không nên phát hiện, chẳng lẽ ngươi do so kia con chuột đều lợi hại? Không, có khả năng a, cái mũi của hắn là linh, thế nhưng lại không có khả năng ngửi ra không khí hương vị đi. Nghe lấy người tuổi trẻ tại kia bên trong không ngừng nói rôm rả, đoàn vô nhai không nói gì, mà là đứng bình tĩnh lấy, nghe lấy hắn lẩm bẩm, một điểm chen vào nói ý tứ cũng không có. Người tuổi trẻ đâu, nói hồi lâu Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai không rên một tiếng, chỉ là nhìn hắn mỉm cười, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không thú vị. Người người này thật không có thú, chẳng lẽ không thể nói nói lai lịch của ngươi sao? Ngươi nói hồi lâu, ta cũng không biết ngươi là ai. Ta a, ngươi thế nào không biết sao? Quá đáng tiếc, ta thế nhưng là Trung Châu thành nội nổi nổi danh nhất nhân vật a, ngươi đưa đạo hiệu, Phong Chân Nhân. Một thân phong độ chi thuật không ai bằng, mà lại ẩn với trong gió, càng là sẽ không bị người phát hiện. Phong Chân Nhân có chút đắc ý nói, có đúng không? Vừa rồi chẳng lẽ là ngươi cố ý gây nên? Đoàn Vô Nhai ra vẻ kinh ngạc nói, Cái này sao? Là cái ngoài ý muốn, tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Phong chân nhân không có thừa nhận mình là cố ý, lại tại cường điệu đây chỉ là một ngoài ý muốn. Phong chân nhân, không biết ngươi một mực theo dõi ta muốn làm cái gì? Kỳ thật cũng không phải chuyên môn theo dõi ngươi, chỉ là nhất thời hiếu kỳ, tăng thêm kia con chuột ở bên cạnh ngươi, cho nên mới cùng đi qua. A, tại sao? Ngươi là trợ giúp Hỏa Phượng giáo luyện chế thuế đan đan nhất dược chân nhân đi. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, không sai, là ta. Ta là ngũ hành môn bên trong, Phong môn môn chủ đạo hiệu Phong chân nhân, nghĩ mời ngươi làm chứng nhân. không biết có được hay không. Trứng nhân, cái gì trứng nhân? Đoàn Vô Nhai nghĩ đến bọn hắn muốn làm cái gì, cũng chỉ là ra mặt, chứng minh là Hỏa Phượng giáo để ngươi luyện chế thuế phàm đan. Điều này e rằng không được, bởi vì Hỏa Phượng giáo cùng ta cũng chưa từng có tiếp xúc, mà ta cũng chỉ là trợ giúp Hoa Môn luyện chế một viên mà lại đã thanh toán xong. Nghe Đoàn Vô Nhai qua sao nói chuyện, Phong Chân Nhân nở nụ cười, rồi mới tới vô lấy Đoàn Vô Nhai bả vai nói, ngươi chỉ cần nói ngươi luyện chế thuế phàm đan liền có thể, còn như những chuyện khác, chúng ta tự nhiên sẽ đi xử lý. Vậy ta có cái gì chỗ tốt đâu? Chỗ tốt, ngươi có biết hay không, hiện tại Hỏa Phượng giáo người muốn truy sát với ngươi, ta ngu hành môn nhưng để bảo vệ ngươi. Phong chân nhân nói xong một mặt ta đây là tại giúp ngươi bộ dáng. Nếu là như vậy, hay là được rồi, muốn ta cùng Hỏa Phượng giáo cũng không có cái gì kiêu hận, đơn giản bọn hắn chính là không nghĩ để ta nói ra luyện chế đan dược sự tình, chỉ cần tìm được ta, ta phát thệ không nói, tin tưởng không có chuyện gì. Cái này? Phong chân nhân nghĩ không ra đoản vô nhai sẽ nói như vậy, nhất thời có chút nghẹn lời, thế nhưng là muốn phản bác, lại tìm không ra lý do, bởi vì bình thường đến nói là như thế một cái đạo lý. Thế nhưng là Hỏa Phượng giáo có thể hay không theo bình thường xử lý, kia liền không nói được. Thế nhưng là lấy Phong Chân nhân làm người, hắn ngược lại sẽ không nói ra Hỏa Phượng giáo không theo lẽ thường làm sự tình, bởi vậy nhất thời cho sẽ tại kia bên trong, muốn khuyên lại không có lý do, thế nhưng là cho Đoàn Vô Nhai thủ lao, hắn cảm thấy việc này không thể được, bản mấu kia đến chuyện thật liền sẽ biến vị. Kia chân nhân bảo trọng đi, ta có việc trước đi. Phong Chân nhân nói xong trực tiếp một cái phong độn rời đi. Ngũ Hành môn bên trong còn có như thế loại người cổ hủ. Đoàn Vô Nhai nhìn rời đi Phong Chân nhân, không khỏi lắc đầu. Tả Hữu nhìn xem không có cái gì người, đoàn vô nhai không có vào thành, mà là hướng về phụ cận trong một rừng cây đi tới, hơn nữa còn thuận tay đánh mấy con thỏ hoang, rồi mới ở bên trong sinh một đùi lửa, nướng lên thịt thỏ. Hỏa Phượng giáo bên trong. Tiếu đặc sứ, cái tên nhất dược chân nhân, đã trở lại trùng châu thành, bất quá không có vào thành, mà là tại ngoài thành trong rừng rậm ngủ lại xung dưới. Tiêu Tịch lúc này nghe lấy thủ hạ báo cáo, trong lòng tính toán lấy muốn thế nào khứ trừ rơi đoàn vô nhai, chuyện này đâu là phải đi làm, chỉ có dạng này mới có thể khiến muôn phái khác tin tưởng bọn họ chô truyền ra tin tức. Thế nhưng là Thiên môn cùng Ngũ hành môn đều cùng đoàn Vô Nhai có tiếp xúc, giết đoàn Vô Nhai sự tình liền không thể lại kéo. Đến lúc đó đoàn Vô Nhai bị bọn hắn thuyết phục, tiến vào Thiên môn hoặc là Ngũ hành môn bên trong, Hỏa Phượng giáo nhưng không có năng lực đi trong tông môn giết chết đoàn Vô Nhai. Lần trước Hỏa Sà bọn người thất thủ, lần này tuyệt đối không thể lại thất thủ. "Kiến lửa, lửa dao, các ngươi các mang một đội, đem nhất dược chân nhân vây quanh, đừng để hắn chạy mất, ta theo sau liền sẽ đuổi tới, tại ta còn chưa đạt tới trước đó, bất kỳ người nào không muốn cùng hắn phát sinh xung đột." Đắc sứ liền hắn một cái luyện đan sư, có thể có cái gì thủ đoạn? Hỏa Sà có thể là gặp gỡ Thiên Môn cùng Ngũ Hành Môn bên trong người, âm thầm dưới hất thủ, mà hiện tại bọn hắn cũng không dám như thế đi làm. Kiến Lựa nói chuyện. "Đúng vậy a Đắc Sư, một cái luyện đan sư mà thôi, không nhọc đại giả ngươi, có ta cùng Kiến Lựa đầy đủ có thể giải quyết hắn." "Ta vẫn còn có chút lo lắng, Hỏa Sà thế nhưng là Kim Đan cảnh cao thủ, sẽ còn chết bởi bỏ mạng, hai người các ngươi có nắm chắc không?" Tiêu Tịch vẫn cảm thấy có chút không an toàn, hai cái Kim Đan sơ kỳ thủ hạng, hắn cũng không muốn tùy tiện lần nữa mất đi. "Hỏa Sà kia cuồng vọng tính tình, Đắc Sư lại không phải không rõ ràng, yên tâm đi." Hai người chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, không cùng hắn chính diện giao phong, liền xem như hắn là Zetsu Hỏa Sả chân hùng, cũng chỉ có bị chúng ta âm chết phận. Nghe lửa giao như thế nói chuyện, Tiếu Tịch cảm thấy khả năng thật sự là mình có chút chuyện bé xé ra to, với là để phân phó hai người phải cẩn thận nhiều hơn sau, liền để hai người đi giết đoàn vô nhai. Trong rừng cây, đoàn vô nhai ngay tại ăn lấy mình nướng thịt tỏ, bởi vì có đầu bếp thiên phú, mặc dù là lần đầu tiên thịt nướng, thế nhưng là nướng ra đến thịt cũng tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Chỉ xem đến tìm đoàn vô nhai phiền phức kiến lựa cùng lựa giao dáng vẻ, liền nhìn ra được Thực tế là ăn ngon, bằng không hai người không lại không ngừng nuốt lấy nó bọn. Tật mơ giờ, tiểu tử này nướng đến thịt thật là thơm a có phải là lửa giao? Ai nói không phải đâu, rất lâu không có nghe được như thế hương nướng thịt tỏ. Nếu không chúng ta trước hết để cho hắn giúp chúng ta nướng hơn mấy xuyên, rồi mới lại. Lửa giao so một cái rưỡi chật động tác. Cũng tốt, cũng không thể lãng phí. Hai cái như thế hợp lại kế liền nên ngang đi ra. Ta nói, có thể hay không giúp huynh đệ của ta hai cái cũng nướng một cái, thực tế là quá thơm. Trang lấy không biết đoàn vô nhai dáng vẻ, lửa giao lớn tiếng hô một câu. Nếu là cảm thấy ăn ngon liền giúp ta đánh mấy cái, ta tới giúp các ngươi nướng, nhớ được nhiều đánh mấy cái a." Đoàn Vô Nhai một bên ăn lấy, một bên trả lời. "Dễ nói dễ nói." Kiến Lửa cùng Lửa Dao vẫn thật là bắt mấy con phảo hoàng, đi tới Đoàn Vô Nhai bên người. "Tóm đến rất mập a." Một bên thuần thục xử lý sạch sẽ con thỏ, Đoàn Vô Nhai một bên cười hỏi. "Hai vị muốn ăn loại kia, hỏa hầu lớn một chút đâu, hay là loại kia ngậy chậm một chút? Ăn con thỏ còn có loại này dạng cứu a, vậy liền hỏa hầu lớn một chút đi." "Tốt, lập tức liền tốt." Đoàn Vô Nhai nói lấy liền đem con thỏ gác ở lửa trên bếp. rồi mới lên trên rải lên gia vị. Đầu bếp tiên phú, đan điền mở ra, ngôn miệng. Độc chi tiên phú, đan điền mở ra, thi độc. Theo lấy đoàn vô nhai tay không ngừng huy động, gia vị nương theo lấy cự độc dung nhập vào thịt thỏ bên trong, mà theo lấy độc tiến vào, một cố dị thường mùi thơm xông vào mũi, liền xem như đoàn vô nhai nghe được cũng không nhịn được muốn cắn một cái. Thật thơm mơ hương, tới tới tới, nhanh lên cho ta lấy ra. Kiến lửa có chút không kịp chờ đợi liền muốn ăn lúc, bị lửa giao cho ngăn lại. Lần thứ này phải thật là thơm, chúng ta phải làm cho đại sư trước nếm một chút đúng hay không? Lựa dao như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai cũng không có nhiều lời, chỉ là trực tiếp từ hai cái nướng thịt thỏ bên trong phân biệt lấy một khối, rồi mới để vào đến trong miệng của mình. Ừm, ăn ngon, quả nhiên khác biệt. Đoàn Vô Nhai một bên ăn lấy, còn vừa không ngừng mà bản thân tán tưởng lấy. Lựa dao, không có việc gì, hắn đều ăn hết. Lại vân vân. Các ngươi không ăn a, vậy ta liền không khách khí. Đoàn Vô Nhai lúc này trực tiếp cầm lấy một con thỏ nướng liền muốn ăn lúc, khiến lựa nhịn không được. Ai ai ai, đây là hai huynh đệ ta đánh tới để ngươi nướng, ngươi đến một chút liền có thể, tới tới tới. nhanh lên cho ra lấy ra. Đoàn Vô Nhai không tình nguyện đem thịt nướng đưa tới, mà kiến lửa một đêm liền đoạn quá khứ, mà lựa dao cũng đồng dạng không có cùng Đoàn Vô Nhai đi lấy, trực tiếp liền lấy qua một cái khác nướng thịt thỏ bắt đầu ăn. Hai người một bên ăn lấy còn vừa gọi Đoàn Vô Nhai lại đi nướng một con tới. Khỏi phải, một con liền đầy đủ để các ngươi lên đường, hai cái liền quá lãng phí. Đoàn Vô Nhai cười nói, cái gì? Hai cái nghe xong vội vàng vứt bỏ trong tay không có ăn xong nướng thịt thỏ. Chương 421, quỷ ảnh hẹn nhau. Độc chi tiên phú, đan điền mở ra, trừ độ Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái tay, khiến lửa cùng lửa giao hai người chợt cảm thấy đau bụng như dạng, lúc ấy liền ngã trên mặt đất lăn lộn. Các ngươi có thể nói cho ta, tại sao nhất định phải truy sát với ta sao? Chúng ta không biết, biết cũng sẽ không nói. A, vậy được rồi, các ngươi lên đường đi. Theo lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, hai cái hai chân chèo lên một lần tắt thở. Trước khi chết làm no bụng quỷ cũng không tệ, an tâm lên đường đi. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, đốt. Đoàn Vô Nhai cười hắc hắc, ngón tay vung lên, một đạo hỏa diễm bay đến hai người trên thân. Theo lấy hỏa diễm tiêu đốt, Kiến Lửa cùng Lửa Giao ngay cả một thứ cặn bã cũng không có trên thế giới này, lưu lại liền không có. Diệt chóc muôn bắt đầu. Đoàn Vô Nhai thì thào nói xong, quay người liền rời đi dừng tay. Hỏa Phượng giáo bên trong. Cái gì? Kiến Lửa cùng Lửa Giao đều chết rồi? Nhiều sẽ sự tình. Vệ đắc sứ, ngay tại vừa rồi ta quét dọn mệnh hồn đi lúc, lúc này mới phát hiện hai bọn họ mệnh bài tất cả đều nát. Nát, xem ra cái này Nhất Dược Chân Nhân không phải một nhân vật đơn giản. Ngươi tới, đi thăm dò dưới Nhất Dược Chân Nhân hành tung. Chỉ chốc lát, liền có thủ hạ người báo tới. Nhất dược chân nhân đã tại cái nào đó trong Cửu lâu an uống đâu. Nghe tới tin tức này, Tiếu Tịch càng là khí đến sắc mặt có chút phát xanh, không do dự liền hạ lệnh. Lúc này còn có tâm tình ăn uống, xem ra là căn bản không có đem ta Hỏa Phượng giáo để ở trong mắt, hừ. Lựa Yết, ngươi mang theo ám sát bộ người, vô luận bao lớn đại giới đều phải giết chết Nhất dược chân nhân. Không có người thích vốn là 10 phần chắc chín sự tình, lại luôn phạm sai lầm, đây cũng là chẩn chửi lấy mặt. Đặc biệt là đối với một nữ tử đến nói, kia càng là không thể nào tiếp thu được sự tình, nàng nổi giận, nàng nếu không tiết hết thảy đại giới đem nhất dược chân nhân trừ bỏ. Phải. Lựa Hiết, một cái toàn thân phủ bởi màu đen áo bó nam tử, duy nhất lộ ở bên ngoài chính là một đôi mắt, một đôi chân chính sát thủ con mắt. Ánh mắt băng lãnh như sương, khi ánh mắt của hắn lúc nhìn người, đều cho người ta một loại nhìn người chết cảm giác, ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm, chỉ có giết chóc sau bình tĩnh. Thiên môn bên trong, mấy người ngồi vây quanh tại một cái bàn trước, lúc này cũng đang thảo luận lấy một việc. Trột Trừng lão, ý của ngươi là nói Hỏa Phượng giáo có âm như khác. Đúng vậy à, đây không có khả năng đi, nếu là có Chúng ta người không cũng có khả năng truyền không gian tí tức. Chính là chính là, không có người sẽ phát hiện ta Thiên môn phái đi ra người. Thử Thông Thiên lúc này nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, cùng mọi người im lặng dưới sau này, cái này mới chậm rãi nói. Như thế nhiều năm qua, chúng ta cùng Hỏa Phượng giáo lại không phải lần đầu tiên liên hệ, các ngươi cảm thấy Hỏa Phượng giáo giáo chủ là loại kia có âm u, liền không có sau tay người sao? Đặc biệt là tân nhiệm giáo chủ, lần kia làm việc không phải có rất nhiều tính toán ở bên trong, các ngươi cảm thấy lần này, hắn chỉ có vượng nhi đường dây này, ta cảm thấy rất không có khả năng đi. Có lẽ Hắn lần này chính là chỉ có Phượng Nhi đường dây này đâu." Một người mặc Nhật Nguyệt Trường Sam lão giả phản đối nói: "Ta nói, ngươi cái con nhà bệnh một ngày không biết ta làm trái lại, một ngày liền không thoải mái có phải là?" Thử Thông Thiên lại là cười mắng một câu. "Chính là bởi vì hắn một mực có sau tay, có lẽ hắn chính là muốn đi ngược lại con đường cũ, để chúng ta suy nghĩ nhiều, từ đó để hắn đạt tới tầm nhìn đâu." Được gọi là con nhà bệnh lão giả, cũng không tức giận, o o cười trả lời. "Cái này không hợp lý, nếu là như vậy, Phượng Nhi đã bại lộ, mà lại tin tức này hay là từ Hỏa Phượng giáo bên trong truyền tới?" Ta hiện tại có chút hoài nghi chuyện này chân tự tính. Ừm, Chuột trưởng lão nói đến có lẽ là đúng, chúng ta muốn chú ý nhiều hơn một chút. Ta cũng không đồng ý, ta cảm thấy chuyện này chân tự tính, không cần hoài nghi, phải biết ta Thiên môn phái đi ra tháng tử, tất cả đều là trung tâm với Thiên môn người, là sẽ không truyền ra tin tức giả." Một cái khác trưởng lão phản đối nói, "Ta cũng cảm thấy ngàn trưởng lão nói rất có lý, ta cảm thấy Chuột trưởng lão lời nói có đạo lý." Ta. Trong lúc nhất thời mấy người chia hai phái, đều đang nói lấy đạo lý của mình, còn vị này mà tranh luận. "Tốt, khỏi phải tranh." Để cho an toàn, chúng ta hay là làm ra hai bộ chuẩn bị đi." Ngồi tại chủ vị một cái râu dài lão giả ở miệng. "Môn chủ, ý của ngươi là?" "Ta ý tứ rất đơn giản, làm đối hòa phượng giáo hiểu rõ, hắn xác thực như chuẩn trưởng lão lại nói, hắn không phải sẽ tùy tiện làm ra như thế đơn giản bố cục, nhưng là cũng không bài trừ hắn sẽ lấy đi ngược lại con đường cũ, cho nên chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị." "Chuột trưởng lão, ngươi dẫn người cẩn thận lại điều tra một chút đối phương, làm được chân chính biết người biết ta." "Ma nan trưởng lão, ngươi kế tiếp theo mang theo người nhìn chằm chằm phượng nhi kia bên trong." Đừng để Hỏa Phượng giáo trui chỗ trống. Tuân môn chủ lệnh. Mấy vị trưởng lão cùng kêu lên trả lời. Ngũ Hành môn, Ý cửa, Thiên môn, núi xanh giáo, Huyền linh giáo, sát huyết giáo lúc này cũng cũng đang thảo luận lấy liên quan với Vượng Nhi sự tình, tựa hồ chuyện này sớm đã trở thành một cái không là công khai bí mật, trừ Vũ tông, toàn bộ trung châu đỉnh cấp môn phái, một tông bốn môn bốn giáo cũng đang thảo luận lấy. Mà tại Hỏa Phượng giáo tổng đàn bên trong, giáo chủ, hiện tại tất cả đỉnh cấp môn phái đều đang tra phượng nhi lai lịch, sẽ có hay không có cái gì vấn đề đâu. Tiêu Tịch tại an bài lửa huyết đi ám sát nhất dược chân nhân sau, liền tới đến tổng đàn báo cáo lấy gần nhất tình huống. Đều đang nghị luận sao? Vậy liền đúng, ta chính là muốn để bọn hắn đều nghị luận, nhưng là đều cho rằng chỉ có chính mình mới biết được bí mật này, đến lúc đó bọn hắn vì lấy lòng Vũ Tông, kiệt kiệt kiệt kiệt, cuối cùng nhất kết quả sẽ để bọn hắn thất vọng. Xem ra giáo chủ là năm chắc tháng lợi trong tay. Ừm, không tính là, bất quá hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta, chỉ cùng tuyển mỹ thời gian vừa đến, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ, kiệt kiệt kiệt kiệt hỏa phượng giáo giáo chủ nói xong liền lại nở nụ cười. Giáo chủ anh minh Tiểu Tịch Thu định nói: "Các ngươi đi theo kế hoạch của ta làm việc liền có thể, đi thôi." Theo lấy mọi người rời khỏi, trong bóng tối Quý Ảnh cũng đi ra, bất quá lúc này bộ dáng của nàng rất bình tĩnh. "Giáo chủ, nhất dược chân nhân đến bây giờ cũng không có bị giết chết, chuyện này tiểu đặc sứ không có hướng ngài báo cáo. Đây chính là làm trái giáo quy." "Không sao, ta tự có sắp xếp, bất quá Quý Ảnh, ngươi đổi theo giết cái kia nhất dược chân nhân đi, đem thủ cấp của hắn mang cho ta trở về, đến lúc đó ta liền đáp ứng ngươi có thể hướng tiểu Tịch xuất thủ một lần, còn như có thành công hay không, vậy liền xem ngươi nắm chắc." ghi nhớ, chỉ có cơ hội lần này. Nghe giáo chủ đồng ý mình giết Tiếu Tịch, quỷ ảnh liền thanh bái tạ rồi đi. Nhìn quỷ ảnh rời đi, Hỏa Phượng giáo giáo chủ thì là một mặt đắc ý nói một câu. Khi ngươi giết chết nàng lúc, mới sẽ phát hiện đây hết thảy chỉ là ta một cái kế hoạch, bất quá vì ta kế hoạch mà làm ra hy sinh mới là các ngươi có giá trị nhất chỗ. Tiếu Đắc Sử, khi ngươi khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Kiệt quyết tuyệt. Hỏa Phượng giáo giáo chủ tiếng cười đắc ý tại tổng đản tiếng vọng lấy, đáng tiếc không có người nghe được. Cùng đây hết thảy nhất không có quan hệ thì là đoàn vô nhai, hắn bây giờ đang ở trong tụ lâu. cũng không phải một mình hắn, đối diện với hắn ngồi lấy một người trẻ tuổi. "Ta nói Phong chân nhân, ngươi thế nào lại tới? Lần trước ta không làm chủ được, trở về cùng môn chủ thương lượng một chút, có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá cần là đồng giá trao đổi." Ngồi tại đoàn vô nhai đối diện chính là Ngũ Hành môn Phong chân nhân, lần trước bởi vì không nghị trao đổi mà rời đi hắn, hiện tại đang cùng đoàn vô nhai nói điều kiện, chỉ là lần này cũng không phải là hết sức thuận lợi, bởi vì đoàn vô nhai không muốn ra mặt. "Chân nhân nói đi, ngươi muốn cái gì dạng điều kiện mới có thể ra mặt?" "Ta muốn tại Ngũ Hành môn trong tàng thư các đợi đoạn thời gian" Tại Ngũ Hành Môn trong bảo khố tìm nam dạng đồ vật, nếu như đáp ứng lời nói, ta có thể ngày hôm đó ra mặt. Cảm thấy thế nào? Cái này, phong chân nhân làm khó. Nguyên Lai tưởng rằng Đoàn Vô Nhai sẽ xách một ít linh thạch, linh dược một loại, nhưng lại nghĩ không ra lại là điều kiện như vậy, hắn lần này hay là không làm chủ được, xem ra lại là đi không được gì một lần. Nhìn thấy hắn dáng vẻ đắn đo, Đoàn Vô Nhai nói, ngươi có thể đi trở về cùng môn chủ thương lượng một chút, cảm thấy có thể thực hiện, ta liền đi Ngũ Hành Môn bên trong làm khách. Tốt a, cũng chỉ có thể như thế, chân nhân cáo từ. Có khi cùng loại người này liên hệ cũng rất không tệ. Đoàn Vô Nhai tâm lý cười thầm lấy, nếu là đổi thành người khác khẳng định sẽ giảm một chút điều kiện cái gì, thế nhưng là Phong Chân Nhân lại sẽ không, hắn cảm thấy ngươi nói ra khẳng định có đạo lý, kia liền trở về thương lượng chứ sao. Phong Chân Nhân vừa mới giợi đi không lâu, Tiểu Nhị liền cho Đoàn Vô Nhai đưa tới một cái tờ giấy. Đêm nay trên ánh trăng đổ cảnh, Thành Đông dừng cây gặp một lần, có chuyện quan trọng thương lượng, xin chờ đến chế. Phía dưới không có lạc khoản, cũng không có ký tên. Đưa tin người đâu? Đi, vung xuống tin liền đi, ta cũng không kịp nói cái gì. Tiểu Nhị nói xong cũng không hề rời đi. Đây là đưa cho ngươi, sau này lại có người đưa tin, nhớ được ngay lập tức cho ta liền có thể." Nhìn trong tay khen thưởng, tiểu nhị vui mừng hớn hở lên tiếng số dưới. "Sẽ là ai đưa tin cho ta đây?" Thử Thông Thiên, sẽ không là hắn, nét chữ này rõ ràng là nữ tử viết, thế nhưng là ta tại Trùng Châu cũng không có kết bạn cái gì nữ tính người tu chân á tại sao sẽ có dạng này thư? Kỳ quái. Đoàn Vô Nhai nghĩ mãi mà không rõ lúc này sẽ có người nào cho hắn đưa thư, cuối cùng nhất quyết định hay là tự mình đi nhìn xem, bởi vì đưa tin người, ứng sẽ không phải là đến trả thù. Bằng không trong thương ngự khí không sẽ như thế bình tĩnh. Trở lại gian phòng, Đoàn Vô Nhai ngồi xuống, lặng lặng đợi đến thời gian nước định, cái này mới đi đến thành Đông rừng cây, một tiến vào rừng cây liền nhìn thấy một cái nữ tử áo đen đứng tại kia bên trong, mà tại bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì mai phục dấu hiệu. Nhất dược chân nhân, quả nhiên thủ tín đúng hẹn mà tới. Một cái phi thường dễ nghe thanh âm truyền tại Đoàn Vô Nhai trong tai. Ta đúng hẹn mà đến, không tính là cái gì thủ tín, ta chỉ là hiếu kỳ, chúng ta dường như chưa từng gặp mặt đi. Ừm, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, Bất quá ta thế, nhưng là nghe đại danh đã lâu a giúp Hoa Môn luyện chế ra thuế phàm đan là chân nhân đi. Cái này dường như đều biết, không biết cô nương lại là vị kia. Ta a, kỳ thật ngươi là chưa cần thiết phải biết, bởi vì biết đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt." Nữ tử nhẹ giọng nói lấy, đồng thời xoay người lại, một chương dung mạo tuyệt mỹ xuất hiện tại đoàn vô nhai trước mặt. Chương 422: Quỷ ảnh hoài nghi. Nhìn nữ tử trước mắt tuyệt mỹ dung nhan, đoàn vô nhai sửng sở, rồi mới hỏi. Tại sao không cần hỏi đâu? Bởi vì ngươi lập tức chính là một người chết, người chết là không cần biết được quá nhiều. Nữ tử mỉm cười nói xong, đôi bàn tay hướng về Đoàn Vô Nhai trước ngực liền đánh tới, nhanh đến trước ngực lúc, từ lập biến hóa, 10 ngón như câu chuột vào Đoàn Vô Nhai. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, thuần di. Nghĩ không ra là theo dự mệnh. Đoàn Vô Nhai khẽ cười một tiếng, rồi mới một cái thuần di rời đi. Chạy ngược lại là rất nhanh, xem ra thật đúng là không thể xem thường người a. Nữ tử một bên cười khẽ lấy, một bên người nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Đoàn Vô Nhai đuổi đi theo. Quỷ tu. Khi nữ tử hóa thành lưu quang lúc, Đoàn Vô Nhai một chút nhìn ra nữ tử tu luyện công pháp. Bất quá hắn có chút kỳ quái, bởi vì tu chân giới không phải là không thể có quỷ tu, mà là cái này quỷ tu công pháp có chút kỳ quái, cũng không phải thật sự là quỷ tu công pháp, mang theo một tia khôi lỗi khí tức, đây mới là để đoàn vô nhai kỳ quái địa phương. Đối với đoàn vô nhai nhìn ra công pháp của nàng, nữ tử không có chút nào giận mình, ngược lại trêu chọc nói, kiến thức không y ta, ngay cả cái này ngươi cũng có thể nhìn ra được, bất quá vẫn là để mạng lại đi. Liền ngươi dạng này còn muốn lấy tính mạng của ta, nhưng liền có chút si tâm vọng tưởng. Vậy ngươi liền thử một chút, ta quỷ ảnh xuất thủ còn chưa từng bị thua đâu. Quỷ Ảnh, xem ra công pháp của ngươi là người khác giáo đưa cho ngươi đi." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, nữ tử thế công dừng lại một chút, rồi mới một đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc Đoàn Vô Nhai. "Ngươi thế nào biết cái này là người khác dạy ta, mà không phải truyền thụ?" "Ha ha ha, Khôi lỗi Quỷ Tiên là không thể truyền thụ cho." Đoàn Vô Nhai cười nói. Quỷ Ảnh nghe tới Khôi lỗi Quỷ Tiên bốn chữ lúc, nhất thời có chút giận mình. "Chuy vấn, cái gì Khôi lỗi Quỷ Tiên? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tu luyện công pháp là một loại khôi lỗi công pháp sao?" "Không biết. Đây là giáo chủ truyền lại Quỷ Tiên." Thế nào sẽ là khôi lỗi công pháp?" Quỷ ảnh vừa mới nói xong, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, đối với lai lịch của nàng đã biết được, có thể phái người giết hắn, mà xưng là giáo trừ Hỏa Phượng giáo liền không còn có người khác. "Muôn công pháp này là Hỏa Phượng giáo giáo chủ truyền cho ngươi, như vậy hắn có phải là muốn ngươi phát thể muốn nghe bệnh với Hỏa Phượng giáo giáo chủ, nếu không sẽ thiên phạt gia thân, thống khổ mà chết đâu. Cái này, ngươi là như thế nào biết được?" Quỷ ảnh lúc ấy đúng là phát hạ thể động, mặc dù cùng Đoàn Vô Nhai nói đến có một ít sốt nhập, nhưng là cũng chênh lệch vô mình, đối với chuyện như vậy, ủy ảnh trong lòng cũng là mãnh động. Thế là đứng tại Đoàn Vô Nhai trước mặt cũng không tiếp tục tiếp tục tiến công, bất quá dưới chân lại là bất đinh bất bắt đứng thẳng lấy, tùy thời đều có thể tiến công lùi lại. Bởi vì loại công pháp này chính là huấn luyện quỷ ô, tiên kỳ chỉ có phát ra lợi thể mới có thể tu luyện, mà lại ngươi còn nhất định phải đạt được đối phương một tia tâm hỏa mới có thể trở thành quỷ tiên, đúng không? Nghe Đoàn Vô Nhai dạng không có một tia xuất nhập, quỷ ảnh trong lòng sự nghi ngờ kia càng tăng lên, trước kia nàng liền hoài nghi tới, chỉ là một mực không có cái gì chứng cứ, lại thêm nàng tu luyện cũng là một mảnh đường bằng phẳng, bởi vậy sự hoài nghi này liền để xuống. Bây giờ nghe tới Đoàn Vô Nhai nói như vậy, không khỏi nghĩ tới, giáo chủ thật chẳng lẽ chính là muốn đem mình luyện thành quỷ nô. Không cần mơ ngộng, công pháp của ngươi mới chỉ là vừa mới tu luyện, ngươi còn trải nghiệm không đến, cùng qua một thời gian ngắn chờ ngươi vượt qua một kiếp lúc mới sẽ minh bạch. Độ kiếp, ngươi thế nào biết như thế nhiều, loại công pháp này không phải công pháp thất truyền sao? Thất truyền? Ha ha ha ha, nghe tới hai cái này chữ, Đoàn Vô Nhai phá lên cười. Loại công pháp này thất truyền, tại quỷ giới loại công pháp này là bất kỳ môn phái nào đều có tu luyện công pháp, là bình thường nhất một loại. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Quỷ ảnh không tin lắc đầu, không có khả năng, đây không có khả năng. Nhìn quỷ ảnh không tin dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai tiếp theo nói, khỏi phải không tin, ngươi vận động đến ngươi Thiên Linh, liền có thể có cảm giác, tính hạ tâm có thể cảm thấy có cảm giác bị người giám thị, mà lại ngươi có thể cảm thấy là ai đang giám thị với ngươi. Quỷ ảnh không có nhiều lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Đoàn Vô Nhai dạy biện pháp, tính hạ tâm cảm thụ lên, rất nhanh liền lại mở hai mắt ra. Là giáo chủ? Trong giọng nói tràn ngập không tin. Xem ra, hắn là nghĩ đem ngươi luyện thành quỷ đồ. mà lại hắn có phải là thường xuyên sẽ toàn thân bước lên một loại ngọn lửa màu đen đâu. Đúng vậy, nhưng giáo chủ nói là một loại công pháp. Kia là hắn đang thu thập quỷ nô tin tức, mà mỗi khi lúc này, ngươi hẳn là có một loại muốn cúng bái cảm cảm giác, mà lại sẽ có một loại đối với hắn hoàn toàn tiến nhiệm cảm cảm giác. Không sai, là như thế này, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Quỷ ảnh một bên nghĩ đến vừa nói. Không có cái gì không đúng, chỉ là ngươi tu luyện quỷ nô là một loại cống hiến tu vi công pháp, nói trắng ra một điểm, ngươi chính là một cái lỗ đỉnh, khi hắn cần thời điểm, tu vi của ngươi liền sẽ toàn bộ cống hiến ra đến. mà ngươi cũng sẽ tấn công mà chết. Thật có thể như vậy sao? Ta hỏi ngươi, loại này quỷ tiên chi thuật nếu như lợi hại lời nói, Hỏa Phượng giáo bên trong tu luyện này thuật người có mấy cái? Chỉ có ta một cái, thế nhưng là vậy cũng không thể nói rõ cái gì a, có lẽ. Quỷ ảnh mạnh phân biệt nói, có lẽ chỉ có ngươi thích hợp nhất đúng không? Vậy ngươi cũng chỉ là bản thân lừa gạt tôi, loại công pháp này chỉ cần là chết qua một lần người, mà lại tại hắn không có bị mang vào luân hồi lúc, quỷ loại đều có thể tu luyện. Mà ngươi hẳn là khi tiến vào quỷ giới trước đó, được cứu đến. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, linh hồn tiên nhãn. Đoàn Vô Nhai một bên nói lấy một bên vận dụng tiên nhãn tiên phú, phát hiện quỷ ảnh trên thân mang theo quỷ giới khí tức, mà khí tức kia rất nhạn, cho nên có thể khẳng định hắn là muốn. Muốn đi vào quỷ giới trước bị người cản lại, mà người này không cần nghĩ cũng chỉ có thể là Hỏa Phượng giáo giáo chủ. Có khác nào sao? Quỷ ảnh đã hoàn toàn tin tưởng Đoàn Vô Nhai lời nói, bởi vì Đoàn Vô Nhai không cần thiết lừa gạt với nàng. Nếu như là ngươi khi tiến vào quỷ giới trước đem ngươi ngăn lại lời nói, như vậy chuyện này liền có chút thuyết pháp, bởi vì người chết sẽ tiến vào quỷ giới, đây là tu chân giới lực lượng pháp tắc. mà tiến vào quỷ giới sau mới có lựa chọn tiến vào vào luân hồi, mà tại lúc này, là có thể có người ngăn lại, nhưng là thời gian này rất ngắn. Chư vật khí, chỉ có một cái khả năng, hắn biết rõ ngươi sẽ chết, cho nên một mực tại chờ đợi ngươi muốn đi vào quỷ giới trước kia cái thời gian xuất hiện, nếu như vậy, như vậy, khỏi phải ta lại nói đi xuống đi. Nghe Đoàn Vô Nhai phân tích, quỷ ảnh không nói thêm lời, nàng biết đây hết thảy đều là đúng, thế nhưng là nàng không tin một việc, bởi vì nàng một mực khi Hỏa Phượng giáo giáo chủ là nàng giáo mệnh ân nhân, nhân, hơn nữa còn là trợ giúp cả nhà của nàng tránh thoát lần lượt truy sát. cuối cùng nhất mặc dù cũng là chết bởi cừu địch chi thủ, nhưng là nàng một mực tin tưởng, kia là một lần ngoài ý muốn. Quỷ ảnh ta nói đúng không? Bất quá vẫn là trước tiên nói một chút tại sao muốn truy sát với ta đi, chẳng lẽ ta đối với Hỏa Phượng giáo đến nói là tất phải giết người? Quỷ ảnh nghe xong, lúc này mới nhớ tới nàng đến nhiệm vụ, bởi vậy vậy lạnh lùng tốt. Giáo chủ dưới tất sát lệnh, ngươi phải chết. Ha ha ha ha, không quan trọng, các ngươi có bản sự kia đến liền có thể, bất quá quỷ ảnh, ngươi ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng ngươi có phải hay không một cái tương lai sẽ vứt bỏ rơi quần cờ đâu? Đoàn Vô Nhai nói lấy lại chuyện gì chủ đề. Cái này khỏi phải ngươi tâm, ta tự sẽ đi chứng thực. Như thế nào chứng thực? Ngươi chỉ cần cách hắn gần về sau, ngươi hết thảy hành tung liền trong lòng bàn tay của hắn, bao quát tư tưởng của ngươi, nếu là hắn muốn biết, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Quỷ Ảnh lại là có chút tùy hứng trả lời một câu. Đừng có lại mạnh miệng, nếu như ngươi có thể tin được ta, ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể cho ngươi đi chứng thực ta nói đến có phải là thật hay không. Quỷ Ảnh lần này không có phản bác, mà là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc Đoàn Vô Nhai, đợi hắn nói tiếp. Mà Đoàn Vô Nhai cũng không có bán cái gì cái nút, trực tiếp đem phương pháp của mình nói cho Quỷ Ảnh. "Ta tin ngươi một lần, nếu như phát hiện ngươi gạt ta, ta vẫn là sẽ đến truy sát với ngươi." Quỷ Ảnh nói xong quay người liền rời đi, bất quá rời đi sau, hay là truyền âm cho Đoàn Vô Nhai, cẩn thận lựa hiết, hắn đã mang theo ám sát bộ người đến. Nhìn Quỷ Ảnh biến mất phương hướng, Đoàn Vô Nhai cũng nhếch miệng mỉm cười, ngược lại là đối với Quỷ Ảnh cuối cùng nhất một câu thật để ý. Hỏa Phượng giáo giáo chủ làm việc quả nhiên có hai tay chuẩn bị, xem ra ta là một cái kẻ chắc chắn phải chết, như nếu không chết Hỏa Phượng giáo giáo chủ lại không ngừng truy sát với ta, vậy ta là giả chết đâu hay là cùng hắn dạng này chơi tiếp tục? Cuối cùng nhất đoàn Vô Nhai cười hắc hắc, quyết định đi cùng Hỏa Phượng giáo chơi tiếp tục, đến lúc đó có thể sẽ có càng nhiều thu hoạch, lại nói sinh mệnh năng lượng đối với hắn tự thân tiến hóa hay là có nhất định tác dụng. Dù không thể lạm sát kẻ vô tội lấy được sinh mệnh năng lượng đi, nhưng là đưa tới cửa vẫn là có thể thu. Một bên nghĩ đến đoàn Vô Nhai tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, đợi Lựa Hiết tới cửa. Quả nhiên không để hắn thất vọng, cũng liền hơn một canh giờ về sau, Lựa Hiết mang theo người liền tiến vào đến rừng cây bên trong. rồi mới đem ngồi xếp bằng trên mặt đất đoàn vô nhai vây lại. Nhất dược chân nhân ngươi quả nhiên ở đây chờ chết. Chết người nhưng không nhất định là ta, Hỏa Phượng giáo phái người giết ta mấy lần, nhưng đến bây giờ ta còn sống, mà những người kia lại là không tại. Hừ, có đúng không? Lựa Hiết trên dưới nhìn một chút đoàn vô nhai, không nói thêm lời, rồi mới vung tay lên, mang theo thủ hạ người liền giết tới đây. Nhìn đánh tới những người này, từng cái tiến tới có thứ tự dáng vẻ, đoàn vô nhai một điểm cũng không hoảng loạn, ngược lại du tẩu với trong đó, còn tốt chơi treo lên thái cực quyền, cái gì ngựa hoang phân tông Bạch Hạc Lượng Sí thủ uy tỉ bà 24 thức thái cực lần lượt đánh một lần. Mà đối với Lựa Hiết tiến công, Đoàn Vô Nhai trực tiếp tránh né ra, chỉ đối với mấy cái này tiểu đi la độc thủ, tức giận đến Lựa Hiết căn bản không có biện pháp tiếp cận Đoàn Vô Nhai. Có gan ngươi cùng ta đánh. Lựa Hiết giống to, tựa hồ đặc biệt để ý thủ hạ sinh tử. Tuyết. Đoàn Vô Nhai nhìn Lựa Hiết lao đến, xoay người một cái liền tới đến phía sau hắn, một chưởng liền hướng về Lựa Hiết sau tầm vô xuống đi. Mà Lựa Hiết đối với Đoàn Vô Nhai công kích, tựa hồ không có một chút lưu ý, ngược lại lưng đưa về Đoàn Vô Nhai, đem mình sau nghênh đón tiếp lấy. Chương 423 Độc Diệu Dung. Hai người trong ánh mắt đồng thời hiện lên âm nhu ý vị, mà Đoàn Vô Nhai càng là khoẻ miệng mang theo một tia ý cười. Tôi theo lấy bàn tay đập vào lửa hiết trên lưng, Đoàn Vô Nhai lại là hô to một tiếng, rồi mới rút lui mấy bước, đồng thời một tay nắm bên trên tất cả đều là máu tươi, lúc ấy máu liền thuận theo chảy xuống, đồng thời máu tươi phía trên còn có thể nhìn thấy có khói xanh đang bốc lên tới. Ha ha ha ha, tiểu tử biết đây là cái gì độc sao? Nhìn Đoàn Vô Nhai mạo hiểm khói xanh tay, Lựa Dịch đắc ý cười. Độc chi tiên phú, đan điền mở ra, trừ độc. Đoàn Vô Nhai một tay phất lên, tay liền khôi phục bình thường. Cái gì độc đâu, liền xem như hiếp độc, đối với ta đến nói cũng là vô dụng, chẳng lẽ ngươi không biết luyện đan sư không sợ nhất chính là độc sao? Đây không có khả năng, loại độc này không có giải dược là không cách nào khu trừ, ngươi nghĩ ta, ta nhìn ngươi còn có thể cố giả bộ đến nhiều hội. Lựa hết là loại kia tâm trí cùng vì kiên định người, cho nên đối với mình sử dụng độc, tự nhiên cũng hết sức tự tin, cho nên căn bản sẽ không tin tưởng, đoàn vô nhai có thể khu trừ rơi hắn độc, mà là cho rằng đây chỉ là một loại cố giả bộ che giấu, thế là công kích phải càng thêm điên cuồng. Hắn muốn đoàn Vô Nhai không cách nào dụng công áp chế độc tính, cuối cùng đột phá. Nhưng lại ý nghĩ là tốt, nhưng lại gặp gỡ đoàn Vô Nhai loại này có độc thiên phú người, độc đối với hắn đến nói, căn bản chính là miễn dịch, hắn không dùng độc, người khác liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Đối với lựa dịch công kích, đoàn Vô Nhai không có cứng rắn bước, hiện tại thực lực của hắn cũng chỉ là Kim đan kỳ đỉnh phong, mà lần này người tới, Kim đan kỳ đỉnh phong thực lực rất nhiều người, muốn muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này, hắn liền không thể sớm bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Ngươi một cái Kim đan sơ kỳ người tu chân, Có thể tại ta ám sát bộ như thế nhiều tinh anh vây quét dưới, còn có thể kiên trì như thế lâu thời gian, xem ra cũng không phải một nhân vật đơn giản a. Lựa hiết một bên tiến công lấy, còn vừa không ngừng tán dương. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ hắn, có thể phát hiện hắn mặc dù là tán dương đoàn vô nhai, thế nhưng là ánh mắt bên trong băng lãnh lại một điểm cũng không hề biến hóa, ngược lại nhìn đoàn vô nhai ánh mắt càng thêm âm hung ác lên. Xem ra ta cũng là đáng kiêu ngạo, không quá hiết ngươi tại sao che mặt đâu, có phải là dung mạo quá xấu, không dám gặp người a. Dung nốt lưỡi công kích, đoàn vô nhai mới sẽ không để ý đâu. Thông qua thiên nhãn, nhìn ra lưỡi huyết che mặt phía dưới mặt, cực khác với thường nhân. Trên mặt của hắn khắp nơi là tràn ngập răng khắp nơi vết sẹo, như cùng một cái đầu con zết bò trên mặt đồng dạng, mà cái mũi của hắn lại đã không có, toàn bộ mặt chính là một cái mặt phẳng. Thế là Đoàn Vô Nhai trêu chọc. Tướng mạo xấu người nhất không thích nghe liền là người khác nói về tướng mạo của mình, bởi vậy, nghe xong Đoàn Vô Nhai nói mình xấu, lưỡi huyết biến đến mức dị thường của nộ, mà lại công kích càng thêm nhanh chóng. Thế nhưng là đối với đây hết thảy, Đoàn Vô Nhai vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng đối, một mực qua thời gian một chén trà cơm vu. Thời gian đến Theo lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, Lựa Hiết cảm thấy công lực của mình đột nhiên trì trệ, sau lưng bộ nào đó một chỗ chân linh khí, như là bị cắt đứt đồng dạng, không cách nào bình thường vận hành, theo sau liền thời gian dần qua cảm thấy không cách nào sử xuất toàn lực. Có phải là cảm thấy không cách nào dùng xuất toàn lực đâu? Đoàn Vô Nhai một bên tự tại mọi người công kích đến du tàu lấy, một bên nhìn Lựa Hiết cười nói: "Ngươi, ngươi cái gì cái gì tay chân? Cũng không có làm cái gì, chỉ là để ngươi không thể bình thường vận dụng chân linh chi khí mà thôi. Bất quá không chống chân là ngươi, bọn hắn cũng giống vậy." Hẹn hạ Lựa Hiết mắng. Ha ha ha, chẳng lẽ nói là chính ngươi sao? Dùng độc ngươi chính là một cái tiểu nhân. Lửa huyết vừa mắng lấy một biên chỉ uy lấy thủ hạ tăng tốc công kích. Ừm, dường như nói đến có chút đạo lý, bất quá những này độc lại là ngươi độc, như vậy cái này tiểu nhân chính là nói chính ngươi la. Đoan Vô Nhai cười khẽ lấy, mà hai tay lại là càng nhanh hơn cùng lửa huyết bọn người ở tại qua được chiêu, trong lúc nhất thời, mấy người thế công khiến Đoan Vô Nhai cũng có một chút khó mà chống đỡ. Dù sao hắn Kim Đan cảnh định phong tu vi, cũng không chiếm nhiều tiểu ưu thế, thế là trên thân khó tránh khỏi cũng sẽ chịu mấy lần trọng kích. Mặc dù rất đau, Bất quá ta nghĩ nói đúng, các ngươi không có an tâm sao? Mềm nhũn. Đối với chịu mấy lần trọng kích đoàn vô nhai, một chút cũng không quan tâm, ngược lại là cười trêu chọc. Hừ, vậy ngươi đang đứng không nên động, để ta đánh ngươi mấy lần." Lựa hiết thuận miệng nói ra. "A, vậy các ngươi cũng không cần động, để ta đánh ngươi mấy lần." Đoàn vô nhai đem nguyên nói chuyện một lần. Thế nhưng là lần này lại là khác biệt, một chút công kích người liền cảm thấy thân thể trầm xuống, trong lúc nhất thời liền không thể động đậy, đối với những người này, đoàn vô nhai thì là sẽ không khách khí, một đôi tay không triệt khai, hướng về mấy người thiên linh. hung hăng vồ xuống đi. Phốc phốc phốc phốc phốc, như là đập nát dưa hấu đồng dạng, mấy người ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, ngã gục liền. Trọng lực thiên phú, đan điền mở ra, trọng lực. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, đốt. Đối với còn không có người ngã xuống, Đoan Vô nhai một cái trọng lực, khiến cho mọi người cảm thấy thân thể trầm xuống về sau, liền ngã trên mặt đất, mà lại trong lúc nhất thời còn đều không thể đứng thẳng lên. Cơ hội tốt. Đoan Vô nhai một mức tính toán cơ hội đến, nói thầm một tiếng toát sau, hắn liền hướng về mấy cái thiên linh cũng vồ xuống đi. Cùng một thời gian một đạo hỏa diễm cũng hướng về những cái kia chết đi sát thủ trên thân vùng đi. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, cùng lửa huyết kịp phản ứng lúc, liền chỉ để lại một mình hắn còn ngồi dưới đất, mà cùng hắn đến những cái kia thủ hạ đều biến mất, nếu như không phải nhìn thấy hỏa diễm hiện lên, hắn đều coi là thủ hạ của hắn biến mất. Ngươi, ngươi thế nào làm được? Cái này liền cần chính ngươi suy nghĩ. Không có cho hắn hỏi nhiều cơ hội, trực tiếp một chưởng liền trụm chết lửa huyết. Quả nhiên thân thủ tốt, nghĩ không ra nhất dương chân nhân hay là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Cũng liền tại đoàn vô nhai giải quyết. Sự rất lựa huyết sau, Một thanh âm từ không trung truyền tới. "Ta nói Phong Chân Nhân, ngươi nhìn như vậy lâu náo nhiệt, có phải là phải có cái gì giao phó đâu?" Đối với người tới, Đoàn Vô Nhai không có chút nào giận mình, vừa rồi nếu không phải phát hiện Phong Chân Nhân, hắn cũng sẽ không nhanh chóng hạ thủ, khả năng sẽ còn lại nhiều chơi một hồi, thử lại lần nữa từ công tôn lương kia bên trong đạt được độc, trải qua hắn độc chi tiên phú cải tiến sau hiệu quả. Đây không phải vì không páe dậy nhất dược chân nhân thi triển nha. Khó được Phong Chân Nhân mở một lần cho đùa, lần sau hay là quang nhìn không xuất thủ, ta cũng không để ý trên người ngươi thưởng thử một chút. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, phong chân nhân thật là có một điểm sợ hãi, tại tu chân giới đối với độc đến nói, cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như một cái độc có thể hợp lý lợi dụng, cũng là rất có uy hiếp, cho nên đối với sẽ thi độc người tu chân, mọi người vẫn có chút tâm lý bên trên gánh vác. Phong chân nhân lần nữa lại tới, chẳng lẽ là các ngươi môn chủ đồng ý yêu cầu của ta? Ừm, đồng ý, lúc đầu nghĩ ngày mai tìm ngươi, thế nhưng là nhận được tin tức, Hỏa Phượng giáo muốn gây bất lợi cho ngươi, thế là ta liền trước chạy tới, nhưng là nghĩ không ra, căn bản khỏi phải ta xuất thủ tương trợ. Nhất dược chân nhân, nghĩ không ra ngươi là một tên cao cấp luyện đan sư đồng thời còn là một tên độc sư. Ôi, ơi, ơi, lá bài tẩy của ta để ngươi phát hiện ra." Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy nói lấy: "Tin ngươi mới là lạ, đi thôi, theo ta đi Ngũ Hành môn đi, đến kia bên trong cũng tiết kiệm Hỏa Phượng giáo những người kia tìm ngươi sự tình, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện." "Cũng tốt cũng tốt." Đoàn Vô Nhai đồng ý. Ngũ Hành môn trước sơn môn. Đoàn Vô Nhai mua đến một cái tông môn đều sẽ không khỏi đi chú ý một chút đại trận hộ sơn, mà lại sẽ nghĩ mình có hay không có thể tùy ý ra vào, mà không bị người phát hiện. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn chú ý tới ngũ hành môn đại trận hộ sơn, là căn cứ ngũ hành nguyên lý xây lên, mà lại điểm trọng yếu nhất là, đoàn vô nhai phát hiện trận cơ là mấy món tuyệt phẩm tiên khí. Lấy tiên khí làm trận cơ, nói cho ngũ hành môn nội tình rất sâu. Nghe nói nhất dược chân nhân, không chỉ có luyện đan phía trên có rất cao tạo nghệ, mà lại đối với trận pháp cũng là rất có nghiên cứu. Không biết đối với bản môn đại trận hộ sơn có cái gì có thể đối tiến vào ý kiến đâu. Ôi ơi ơi, không thể nói, chỉ là có biết một hai thôi. Chân nhân cũng không cần giấu giốt, ta thế nhưng là biết hoa môn hiện tại đại trận hộ sơn. Thế nhưng là suất tử chân nhân để điểm a. Cái này sao, chỉ là nhất thời hứng thú chỗ đến, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Phong chân nhân nhìn một chút Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, bất quá lại đem chuyện này đi xuống. Mang theo Đoàn Vô Nhai tiến vào tông môn về sau, Phong chân nhân trực tiếp lĩnh Đoàn Vô Nhai đi tới chủ điện. Mà lúc này, Ngũ Hành Môn môn chủ lĩnh lấy mấy vị trưởng lão liền ở ngoài điện tướng đợi lấy. Nghe qua nhất dược chân nhân đại danh, một mực là không có duyên gặp một lần, hôm nay gặp mặt thật sự là may mắn a. Ngũ Hành Môn môn chủ đi một cái nói lễ sau, cười nói: "Để môn chủ chơi cười." Ta cũng bất quá chỉ là một cái tán tu mà thôi, Đạm Dương không nổi môn chủ như thế hầu ái. Ha ha ha ha, nên được nên được, đây là ta Ngũ Hành Môn bên trong trưởng lão. Ngũ Hành Môn môn chủ đầu tiên cho Đoàn Vô Nhai giới thiệu một chút về mình bên người mấy vị trưởng lão, Đoàn Vô Nhai cũng cùng bọn hắn một gặp một lần lễ sau, lúc này mới cùng một chỗ tiến vào đại điện, phân chia ngồi xuống. Nhất dược chân nhân, ngươi giúp Hỏa Phượng giáo luyện đan một chuyện, hiện tại Trung Châu các đại tông môn đã biết được, mà chúng ta kiên trì mời ngươi ra mặt, nhưng thật ra là vì chứng thực lần này Hỏa Phượng giáo là có âm ưu, cũng là vì để Vũ tông từ bỏ lần này truyền mỹ. Đối với bọn hắn tại sao nhất định phải Vũ tông từ bỏ tuyển mỹ, Đoàn Vô Nhai không nghĩ còn nhiều, nghĩ đến nhất định là có nó ý nghĩa quan trọng, hắn quan tâm là ngũ hành môn hứa hẹn đối với hắn. Môn chủ, ta cho phong trưởng lão chỗ xét điều kiện, nghĩ đến môn chủ đã biết, ta đây, không rõ ràng lần này tuyển mỹ đối với Trung Châu có cái gì ảnh hưởng, chỉ quan tâm chuyện này. Nhất dược chân nhân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a, không có vấn đề, một hồi ta an bài phong trưởng lão dẫn ngươi đi tàng thư các, bất quá có một chuyện cần sớm nói dưới, tàng thư các là tông môn trong địa, dù sao chân nhân là một ngoại nhân. Cho nên bên người cũng phải có người tương đợi, ngươi nhìn được này. Không sao, ta đây, có một cái yêu thích liền là ưa thích nhìn các đại tông môn bên trong tàng thư, tự nhiên cũng chỉ là đọc qua, sẽ không mang đi." Đoàn Vô Nhai thở ở nói. Chương 424, khiến Lạp Vật khởi động lại chi pháp. Nhất dược chân nhân cũng là một cái người sảng khoái, ta vẫn nghi hỏi, tại sao chân nhân nhất định phải tiến vào tàng thư các đâu? Phải biết, mỗi một cái tông môn bên trong tàng thư, tuy nói cũng không đều là tuyệt phẩm công pháp một loại, mặc dù quan chi là có giận rát, thế nhưng là trong lúc nhất thời bắt đầu gì có thể hiểu đầu đạo. Đối với Ngũ Hành Môn môn chủ tra hỏi, Đoàn Vô Nhai không có trả lời, mà chỉ nói: "Kỳ thật, ta cũng chỉ là nghĩ nhìn một chút, đem công pháp của mình hoàn thiện một chút thôi, bởi vì ta hiện tại công pháp đến một cái bình cảnh, cần phải có một cái càng thêm minh xác phương hướng, cho nên mới sẽ đột." Đối với Đoàn Vô Nhai lời nói, Ngũ Hành Môn môn chủ tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hắn hiểu được Đoàn Vô Nhai khẳng định cũng sẽ không nói tỉ mỉ, cho nên không hỏi thêm nữa, mà lại nói chuyện phía một hồi, liền để phong chân nhân mang theo Đoàn Vô Nhai đi tàng thư các. Tiến vào trong tàng thư các, Đoàn Vô Nhai ánh mắt đảo qua đã phân loại cực kỳ các loại ngọc giám. Đồng thời phía trên đều đánh dấu lấy những cái kia là công pháp loại, những cái kia là y học, còn có kỳ văn tạm đảm cùng rất nhiều chủng loại, mà lại mỗi cái chủng loại còn phân mấy cái tầng cấp. Bất quá ngũ hành môn phân loại lại hơi có khác biệt, tất cả tàng thư mặt khác còn dựa theo ngũ hành lại phân biệt sắp xếp ra. Nhất dược chân nhân, đây là ta ngũ hành môn bên trong tất cả tàng thư. À, ngược lại là rất phong phú, bất quá sợ cũng chỉ là đơn giản một chút tàng thư đi, tinh phẩm loại nhất định không tại ngoài sáng bên trên thả lấy, có phải là đầu phong chân nhân. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Phong chân nhân cũng không có dấu giếng. Cái này hiển nhiên, chẳng qua nếu như nhất dược chân nhân có thể tìm tới, kia liền có thể tiêu độc, không phải. Nói xong còn nhún vai, làm một cái lực bất phòng tâm biểu lộ. "Ôi, ôi, ôi, không sao, không sao." Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy, cũng không có nhanh chóng đi tìm những cái được gọi là tinh phẩm tầng thư, đối với công pháp một loại, hắn cũng không thèm để ý cho nên cũng liền tùy ý đọc qua lấy. "Học tập thiên phú, đan điền mở ra, học tập." "Ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức." Thế nhưng là khi mở ra học tập cùng ký ức hai loại thiên phú lúc, Đoàn Vô Nhai rất nhanh phát hiện tất cả chỉ cần mình nhìn qua công pháp đều có thể ký ức xuống tới. Phải biết người tu chân trí nhớ rất siêu quần, kia là không sai, nhưng là đồng dạng tu chân tri thức cũng là mười điểm khủng lồ, muốn nói có thể tại trong thời gian rất ngắn ký ức mấy bộ công pháp, đã 10 điểm không tầm thường, thế nhưng là tượng Đoản Vô Nhai loại này, chỉ cần nhìn qua một lần, liền sẽ toàn bộ nhớ kỹ, không thể nói không có, nhưng kia cũng là cực tiểu số tồn tại. Lại càng không cần phải nói, hắn ngay cả tiếp theo nhìn qua đều nhớ hết sức rõ ràng, không có một chút điểm lẫn lộn. Hiểu rõ đến cái này hai loại tiên phú chỗ tốt, Đoản Vô Nhai bắt đầu nhanh chóng đảo qua từng cái ngọc giám. Đồng thời đem những này ngọc giám tất cả đều ký ức xuống dưới, mà lại quan trọng nhất là, Đoàn Vô Nhai còn phát hiện học tập cùng ký ức hai loại thiên phú, có thể giúp hắn rất nhanh lý giải đến trong đó cảnh giới càng lộ. Nói một cách đơn giản, đó chính là chỉ cần là hắn cảnh giới, cũng chính là đối với công pháp lý giải đạt tới cái nào đó cao độ, đối với cùng cảnh giới trở xuống bất kỳ cái gì công pháp, chỉ cần đảo qua một chút, liền có thể lý giải cái thông thấu, mà tâm cảnh của hắn mặc dù chỉ có nguyên anh kỳ, nhưng lại tiếp trước đối với công pháp lý giải cảnh giới vẫn còn, cho nên bất kỳ công pháp trong mắt hắn thoáng qua một cái liền có thể thấy được trong đó ưu huyết, cho hắn vui mừng lớn hơn là, bởi vì các loại công pháp có khác biệt cảm ngộ, làm hắn mỗi nhìn qua một cái công pháp, khiến cho hắn trong biển thần thức 3.0000 hư thực đại đạo tinh thần cũng đang không ngừng phát sinh lấy biến hóa, mặc dù loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng đại đạo nguyên anh lại truyền tới tin tức, chỉ phải không ngừng học tập các loại công pháp, như vậy đại đạo của hắn con đường sẽ nhanh hơn, nhanh chóng hơn đạt tới. Xem ra chính mình chủ định phải đi các nhà trong tảng thư các nhìn qua. Đoan Vô Nhai không khỏi đắc ý nghĩ đến, mà hắn như thế nhanh chóng lần xem từng cái ngọc giám. cũng khiến cùng với hắn một chỗ phong chân nhân cho rằng, Đoàn Vô Nhai chỉ là nhìn thoáng qua mà không có đi nhìn kỹ, cho rằng là không có tìm được thích hợp công pháp, bởi vậy, hắn cũng không tiếp tục thúc dục, mà là một mực đợi nhìn Đoàn Vô Nhai đem toàn bộ tàng thư các lượt một mấy lần. Đến cuối cùng nhất, hắn cũng tốt bụng nhắc nhở một câu, nhất dược chân nhân, chẳng lẽ không có thích hợp người công pháp sao? Luyện đan sư đồng dạng đều là họa tính công pháp, bên kia ngươi có phải hay không một lần nữa tìm thêm lần nữa? Khỏi phải, không có thì thôi. Đối các ngươi tinh phẩm đặt ở kia bên trong nữa nha, ta tìm tiếp nhìn có thể hay không có thu hoạch. Đoàn Vô Nhai hàm hồ dẫn đi, rời đi chủ đề. Cái này ngươi tự mình tìm đi, nếu như phát hiện, ngươi liền có thể tìm độc. Đây là môn chủ gia phó, ta bất lực. Tốt a, vậy ta tìm xem nhìn. Đoàn Vô Nhai mặt ngoài cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói lấy. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, tầm bảo. Thiên Nhãn Thiên Phú, đan điền mở ra, Thiên Nhãn. Mà theo lấy hai cái thiên phú mở ra, một cái ẩn tàng ở trong không gian một đạo cửa ngầm hiện ra. Thật sự là sẽ giấu. Nhìn cái này cửa ngầm, Đoàn Vô Nhai nói thầm một tiếng. Ngũ Hành Môn đem một vài tinh phẩm tàng thư giấu ở cùng không gian song song một cái không gian khác, cũng chính là một cái không gian giới chỉ bên trong, mà cái không gian này lại là tồn tại với trong tàng thư cát, mà lại không định giờ còn lại không ngừng du tẩu lấy, nếu như không phải Ngũ Hành Môn bên trong lợi, liền xem như biết có cái giờ này, cũng vô pháp tìm tới. Phong chân nhân, thật đúng là khó tìm, có thể hay không cho điểm nhắc nhở đâu?" Đoan vô nhai một bên nói lấy, một bên lại là hữu ý vô ý tại dẫm tại một chút trận pháp điểm lên mặt, đây là tiên giới một loại mở ra không gian giới tự thủ pháp, bất quá tu chân giới cũng sẽ không có. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Phong Chân Nhân lại là tại bên cạnh cười nói, "Chân nhân nếu có duyên liền có thể nhìn thấy, nếu như không được hay là tại lửa công pháp bên trong tìm một chút đi." "Vậy được rồi, ta liền đụng chút vận." Đoàn Vô Nhai nói lấy còn làm bộ hô lớn, "Thiên linh linh, Địa linh linh, Tam thanh đạo tổ giúp ta khai thiên linh." Nghe lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, Phong Chân Nhân đang muốn cười ra tiếng lúc, liền nhìn thấy không gian một trận ba động, rồi mới một cánh cửa trống rỗng xuất hiện. "Cái này, dạng này cũng được." Phong Chân Nhân giật mình ngẩn người ra. "Phải biết, ngũ hành môn bên trong cái này tàng thư các" là thượng giới một cái tiên giới trấn pháp, mà môn chủ cũng chỉ có dùng môn chủ lệnh mới có thể nhìn thấy, rồi mới muốn năm vị ngũ hành môn trưởng lão, phân trạm ngũ phương, cái này mới có thể mở ra, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai loại này mở ra phương pháp, đừng nói là hắn, liền xem như thượng giới vị kia bảy trận người cũng sẽ không nghĩ tới. Nhưng Đoàn Vô Nhai mới sẽ không quản hắn chấn kinh, một bước bước vào, mà cũng liền tại hắn tiến vào lúc, ngũ hành môn môn chủ lại là giật mình nhìn chòng chọc trong tay ngũ hành môn chủ lệnh bài. Nghĩ không ra, dạng này hắn đều có thể tiến vào, cái này nhất dương chân nhân sợ là không đơn giản a. Môn chủ cớ gì nói ra lời ấy? Mấy cái trưởng lão đối với môn chủ cảm thán, có chút kỳ quái, bởi vậy truy vấn. Nhất Dược Chân Nhân tiến vào tàng thư nội các. Cái gì? Đây không có khả năng đi, có phải là tính sai? Chẳng lẽ còn có khỏi phải ngũ hành chi thuật, liền có thể tiến vào phương pháp sao? Mấy vị trưởng lão nhao nhao nghị luận, đối với tàng thư nội các mở ra, bọn hắn là biết đến, căn bản liền sẽ không tin tưởng Đoàn Vô Nhai một người có thể mở ra. "Tốt, có lẽ là hữu duyên đi, mặc kệ thế nào nói, chúng ta nhất định phải giao hảo Nhất Dược Chân Nhân, có lẽ hắn có chúng ta không biết năng lực cũng có nói." Mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Trong lòng dù xem thường, nhưng lại cũng ghi tạc trong lòng. Trong tảng thư các các. Đoàn Vô Nhai lúc này đang cùng Phong Chân Nhân cùng một chỗ xem lấy nội các bên trong một chút công pháp, bất quá Đoàn Vô Nhai hay là nhanh chóng xem lấy, thế nhưng là Phong Chân Nhân lại là tìm được một chút đối với mình có trợ giúp công pháp, nghiêm túc đọc lên, đến sau đó, hắn đều mặc kệ Đoàn Vô Nhai tại làm cái gì, mà là mình mê mẩn lĩnh hội. Cười lắc đầu, Đoàn Vô Nhai trước đem toàn bộ nội các bên trong ngọc giám toàn bộ nhìn một lần, rồi mới thông qua thiên phú đều ghi xuống, đến cuối cùng nhất vô chỗ là sự tình hắn, ngồi xếp bằng xuống, cùng lên Phong Chân Nhân. Bởi vì một mực không có thể đột phá, mà lại không có đạt tới tông môn công hiến, không cách nào tiến đến vừa xem sau tiếp theo công pháp, nghĩ không ra lần này nhờ chân nhân phúc, có thể sớm đọc qua lĩnh hội, nhất thời kìm lòng không được, để chân nhân chê cười. Nhìn thấy đoàn vô nhai ngồi lấy cùng hắn bộ dáng, Phong chân nhân liền vội vàng đứng lên xin lỗi cũng giải thích một chút. Không có quan hệ, ta cũng không được gấp, ngươi nhìn nếu là có cái gì cần, vừa vặn mượn cơ hội nhìn một chút. Cái này không được đâu. Phong chân nhân có một ít do dự. Không có cái gì không tốt, ngươi cũng chỉ là sớm tu hành mà thôi, lại nói đây cũng là ngươi ngũ hành môn công pháp. Sớm muộn đều là cái học, đơn giản ngươi vô dụng cống hiến đến đội thôi, cùng tương lai ngươi đa số tông môn làm điểm cống hiến không liền có thể. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, rõ thật tâm tư người cũng sống, thế là nói tiếng cảm ơn, rồi mới bắt đầu lật lên xem những cái kia đối với hắn Hưu Hích công pháp. Muốn tại bình thường, hắn là không có cơ hội này, hiện tại có đương nhiên phải nắm chặt. Thế là một bên đọc lấy, một bên liền xuất ra một chút trống không ngọc dám ghi chép lên, chỉ cùng sau này có thể tự hành tu tập. Bởi vì phong chân nhân ở bên trong ghi chép mình cần công pháp, Đoàn Vô Nhai thì là nhàn trán quan sát cái không gian này. Không gian giới chỉ, chỉ nếu là biết trận pháp đều có thể tạo dựng một cái, khác nhau chỉ ở với không gian ổn định phía trên, mà ngũ hành môn, cái không gian này, lấy ngũ hành làm cơ sở tạo thành không gian, không chỉ có ổn định, hơn nữa còn có tự hành ra cố tác dụng. Không có chuyện để làm đoàn vô nhai, liền nghiên cứu cái này không gian giới chỉ, theo lấy đối không gian giới chỉ nghiên cứu, đoàn vô nhai không khỏi suy tính tới hắn lần trước bởi vì nóng độ mà mất đi nạp vật thiên phú, bất quá mặc dù thiên phú không thể lại nạp vật, nhưng là nạp vật kim đan lại vẫn tồn tại lấy. Trước kia hắn cho rằng đây đã là một cái chiếc đan Hiện tại hắn biết trước kia mình nghĩ sai, nạp vật kim đan hẳn là có thể chữa trị, bởi vì hắn kim đan hẳn là chỉ là bị hao tổn, mà không phải hoàn toàn phá diệt, nếu nói như vậy, hắn kim đan sẽ biến mất. Lấy hắn năng lực đặc thù, nếu như nạp vật kim đan biến mất lời nói, hắn vẫn là có thể nạp mới mở ra mới nạp vật kim đan, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn nạp vật kim đan lại một mực không thể mở ra, nói rõ hắn cho rằng chiếc đan kỳ thật cũng chỉ là tổn hại mà thôi. Muốn thế nào tu bổ, trong lòng của hắn hiện tại cũng có một cái đại khái ý nghĩ, nhưng là đầu tiên muốn nạp mới mở ra nạp vật kim đan. Chương 425 để điểm ngũ hành môn. Mở ra nạp vật kim đan biện pháp, đoàn vô nhai thụ cái không gian này dẫn dắt, đã đã tìm được có thể mở ra biện pháp. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc, bởi vì phong chân nhân tại, mà lại hiện tại lại là tại không gian giới chỉ, nếu như lúc này mở ra lời nói, cái này không gian giới chỉ có cực lớn có thể sẽ bị đoàn vô nhai mở ra nạp vật kim đan hấp thu. Muốn thật sự là như thế, đến lúc đó ngũ hành môn không phải tìm hắn để gây sự không thể. Nếu như bị nhốt tại một cái khác không gian giới chỉ liền tốt, như thế không chỉ có thể thử lấy mở ra nạp vật còn có thể thuận tiện đem trong không gian năng lượng bổ sung cho nạp vật kim đan, khó mà nói, còn có thể để kim đan càng tiến vào nhất giai đâu. Bất quá những này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nếu để cho đoàn vô nhai đi nếm thử, hắn cũng không muốn, làm không cẩn thận đến lúc đó ngay cả mình cũng sẽ bị giam tại không gian bên trong ra không được, đây cũng là có khả năng. Phong chân nhân cùng đoàn vô nhai ở bên trong các cái này một đợi chính là 1 tháng tới, trong lúc này, ngũ hành môn môn chủ có lòng muốn muốn đánh gãy, nhưng là nghĩ đến, lúc ấy bọn hắn chưa hề nói tham khảo bao lâu, bởi vậy cũng liền cuối cùng từ bỏ. Bất quá đối với hai người ở bên trong trong các thu hoạch Trong lòng của hắn một mực có một cái phòng đoán. "Môn chủ, cái này đều 1 tháng, nhất dược chân nhân cùng Phong trưởng lão hẳn là đi ra rồi hả?" Tại môn chủ đại điện bên trong, mấy vị trưởng lão ngồi vây trùng một chỗ, nó bên trong một cái Lam Sam trưởng lão hỏi. "Đúng vậy a, như thế thời gian dài, đầy đủ lĩnh hội mấy môn công pháp. Ta nhìn ngươi là có chút áo rước Phong trưởng lão đi." Một vị trưởng lão nói đùa nói. "Hừ, các ngươi không nao được à, nếu là sớm biết, ta liền bồi lấy nhất dược chân nhân đi tàng thư các, ta kẹt tại cảnh giới này đã rất lâu, nếu là có sau tiếp theo công pháp" Khả năng ta sẽ có lĩnh ngộ cũng nói không chừng đấy chứ. Nói chuyện chính là một cái hồng sam dâu đỏ đỏ mặt lão già, thanh âm to, một chút cũng không kiêng kỵ mình ý nghĩ. Hỏa Trưởng lão, vẫn là như vậy thật sự sảng khoái. Bất quá không có cách, ai cũng áo rước không đến, bất quá bình thường ta cùng Phong Trưởng lão quan hệ cũng không tệ, không biết hắn có thể hay không mang cho ta điểm kinh hỉ. Ngươi liền nằm mộng đi, Phong Trưởng lão cổ hủ chúng ta lại không phải không rõ ràng, hắn có thể ở bên trong, tin tưởng nếu không phải là bởi vì có cảm ngộ, hắn là tuyệt sẽ không đi nhìn khác công pháp. Đúng vậy à, thế nào chính là Phong Trưởng lão đâu? Nếu là thay đổi mục trưởng lão lời nói, mấy người chúng ta liền không cần phát sổ. Cả ngươi lấy mẩu vàng đất quần áo trưởng lão thở dài một hơi. Ta nói thổ lão quỷ, không mang ngươi dạng này mắng chửi người a. Ha, ha ha ha ha ha. Mọi người tự nhiên có thể nghe ra được thổ chân nhân đối với mục chân nhân trêu chọc, bởi vậy tất cả đều phá lên cười. Mà bọn hắn đối với phong chân nhân có thể tiến vào tàng thư nội các cũng chỉ có vẻ hâm mộ, cũng vô một chút người khác ý nghĩ. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ hành môn bên trong người, cũng không phải là loại kia vì lợi mà lẫn nhau tính toán người. Mấy cái lão quỷ Sau lưng nghị luận cũng không phải cái gì chuyên tốt. Phong chân nhân thanh âm lúc này truyền tới, đồng thời xuất hiện còn có đoàn vô nhai. "Phong trưởng lão, các ngươi ra đến rồi." "Nếu không phải ra, ta cũng không biết các ngươi là đánh giá như thế với ta. Ruổng phí ta còn chuyên môn cho các ngươi tìm mấy bộ công pháp giả, sớm biết dạng này, ta còn không bằng sớm một chút ra tới tốt lắm." Nghe phong chân nhân như thế nói chuyện, mấy cái trưởng lão trong mắt sáng lên. "Vừa rồi chúng ta đang nghị luận phong trưởng lão sao?" Mục trưởng lão lúc này nhìn mọi người hỏi. "Không có a, chúng ta không có nghị luận, cái tiệc có thể nghị luận phong trưởng lão đâu?" Chúng ta không làm chuyện như vậy. Môn chủ, chúng ta vừa rồi tại thương lượng chuyện gì đâu? Mấy cái trưởng lão hỏi ngu hành môn môn chủ, mà ngu hành môn môn chủ thì là mỉm cười. Chúng ta đang đợi lấy Phong trưởng lão cho chúng ta lễ vật. Đúng đúng đúng, môn chủ anh minh. Nhìn mấy người biểu diễn, Phong chân nhân chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Ha ha ha ha, mấy cái lão quỷ, các ngươi tính tình ta còn không rõ ràng lắm, tốt, mỗi người đều cho các ngươi sao chép một phần, không biết có hữu dụng hay không. Phong chân nhân một bên cười mà lấy, một bên từ trong tay trong chứa vật giới chỉ xuất ra ngọc giám. đồng thời đưa đến mỗi người trong tay. Quá tốt, ta cuối cùng minh bạch ta kẹt tại kia bên trong. Nguyên lai là dạng này, ta tu luyện đi đường quanh co, khó trách một mực không thể có đột phá. Ta đối công pháp lý giải cũng có sai lầm, may mắn phong trưởng lão bằng không lần sau phát hiện lại đổi lời nói, lại được lãng phí nhiều năm. Mỗi người đều nhìn ngọc trong tay dám, mà công pháp bên trong đều là bọn hắn bình thường tu luyện công pháp một chút sau tiếp theo công pháp và chỉ đạo. Trong lúc nhất thời mấy vị trưởng lão cùng môn chủ vui vẻ chi hơn, cũng đều tu luyện. Biết liền có thể như vậy, nhất dược chân nhân xin chớ chế bài. Bởi vì vì bản môn môn quy có hạng, cho nên một chút công pháp không có đến nhất định giai đoạn là không cách nào tìm độc, lần này nếu không có hành theo chân nhân cùng một chỗ, chỉ sợ thật sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Phong chân nhân có chút ngượng ngùng giải thích nói: "Không sao, chỉ là ta rất kỳ quái, tại sao nội các bên trong sách không để tại bên ngoài đâu? Coi như không thể thả ở bên ngoài, kia có mở ra biện pháp, không phải cũng có thể tùy thời tiến vào sao?" Đoan Vô Nhai nghi hoặc mà hỏi thăm, bởi vì hắn phát hiện, hết thảy mọi người tựa hồ cũng đối công pháp đặc biệt để ý, thế nhưng là tàng thư nội các bên trong sách, liền đặt ở kia bên trong. Chẳng lẽ còn không thể tự hành tìm độc sao? Không sợ chân nhân chết người, cái này liên quan đến bản môn một kiện chuyện cũ, mà lại xấu hổ với mợ Miêu A. Nghe Phong chân nhân nói như vậy, Đoàn Vô Nhai liền không nói thêm lời, nhưng lúc này Ngũ Hành Môn môn chủ lại là tiếp lời nói. Nhất dược chân nhân có lẽ có thể giúp chúng ta. Môn chủ nói đùa, ta lại như thế nào có thể trợ giúp đâu. Đoàn Vô Nhai nghe Ngũ Hành Môn môn chủ như thế nói chuyện, nghĩ thầm, lại có phiền toái sự tình muốn làm. Nhất dược chân nhân, có thể ra vào nội các, nhất định đối với trận pháp một đạo có rất sâu tạo nghệ, nếu như có thể lần nữa tiến vào nội các, Lời nói, phiền phức chân nhân một việc, nếu như có thể thành, đối với ngũ hành môn tương lai là một chuyện trọng yếu phi thường. Nghe ngũ hành môn môn chủ như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai ngược lại là thấy hứng thú. Nói nghe một chút. Lúc trước Lưu lại không gian trận pháp tiên sư từng nói, muốn tự do ra vào ngũ hành môn nội các, nhất định phải lấy nội các bên trong một kiện trấn thủ chi bảo mới có thể, thế nhưng là cái này trấn thủ chi bảo quan hệ lấy toàn bộ nội các không gian, cho nên nhất định phải có một vị tinh thông trận pháp người, mà lại người này còn nhất định phải là có thể tùy ý ra vào nội các mới được. Hiện tại, phù hợp điều kiện này Chỉ có nhất dược chân nhân ngươi, chỉ là lấy một kiện trấn thủ chi bảo, vậy các ngươi mở ra sau, tại sao không đi lấy đâu? Ai? Bởi vì mở ra lệnh bài mở ra về sau, là không thể lấy ra bên trong vị kia trấn thủ chi bảo, mà lại quan trọng nhất là, dù lệnh bài mở ra là có hạn chế, nhất định phải cống hiến đạt tới mới có thể, mà lại lệnh bài có một cái chuyên môn ghi chép công năng, nếu như không đạt được là không thể cưỡng ép mở ra. Nghe Ngũ Hành môn môn chủ như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai không khỏi sửng sợ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, bởi vậy hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ trận pháp này không phải ngũ hành môn sở thiết? mà là mời người khác đến thiết định sao? Là lão tổ Sở Thiết, chẳng qua là lúc đó tình huống có một ít địch thủ, bởi vì Ngũ Hành Môn lúc ấy phân liệt thành năm phái, mà lão tổ bởi vì muốn độ kiếp, vô tâm quản lý, cho nên cuối cùng nhất mới thiết trận pháp này, đem một vài trọng yếu sách đều để ở đó bên trong, cũng mời ngay lúc đó một vị tiên giới hảo hữu giúp hắn thiết hạ không phải năm người không thể mở ra đủ loại hạt định. Có thể là tiên sư cảm thấy dạng này sẽ khiến Ngũ Hành Môn xuất hiện biến cố, bởi vậy cuối cùng nhất cũng không hề hoàn toàn dựa theo lão tổ chi ý đi làm, mà là lưu lại có thể mở ra lệnh bài cùng cái kia nhìn như hy vọng trấn thủ chi bảo. Ngã Ngũ Hành Môn môn chủ như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai gật gật đầu không có nhiều lời, vừa rồi sở dĩ hỏi một chút, là bởi vì hắn cảm thấy nếu như bình thường đến nói, là không, có dạng này trận pháp, hơn nữa còn là khiến trong môn không cách nào bình thường độc hạn chế, cách làm như vậy cũng không vụ lợi tông môn phát triển. Hiện đang nghe tới, chắc hẳn lúc ấy lão tổ cũng là hết sức tức giận mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhất dược chân nhân, sự tình đại khái chính là như thế, nếu như có thể giúp trợ Ngũ Hành Môn lấy ra trấn thủ chi bảo lời nói, ta Ngũ Hành Môn tất có thâm tạ, mà lại chân nhân có thể xách một cái yêu cầu. chỉ cần là ta Ngũ Hành Môn có thể làm đến nhất định đi xử lý. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Tàng Bảo Khố bên trong ta muốn lấy 10 cái chân bảo, cái khác không có cái gì yêu cầu. Được. Ngũ Hành Môn môn chủ sảng khoái liền đáp ứng xuống. Mà hắn sảng khoái để Đoan Vô Nhai sững sờ, tâm không nghĩ sẽ là Ngũ Hành Môn không có cái gì chân bảo đi, bất quá ứng sẽ không phải, ngay cả hộ sơn trận cơ đều dùng tiên khí, chẳng lẽ nói Tàng Bảo Khố bên trong liền không có khác hữu dụng gì vật sao? Nhìn thấy Đoan Vô Nhai sững sờ, Ngũ Hành Môn môn chủ lại là cười một tiếng. Thật người yên tâm. đang bảo các bên trong lại có mấy món tiên khí, nhưng là ngũ hành môn một mực tu luyện tiên về với ngũ hành tu luyện, bởi vậy một chút đối với bên ngoài người mà nói bà bối, đối chúng ta bên trong mọi người tới nói, phản mà trở thành gân gà. Đối với ngũ hành môn bên trong công pháp, Đoàn Vô Nhai tự nhiên hiểu rõ, thế nhưng là đối với bọn hắn đối công pháp hiểu rõ, Đoàn Vô Nhai thì là cũng không tán đồng, hắn tại đọc qua công pháp bên trong liền phát hiện, bọn hắn thường thường tiên về với một loại năng lực tu luyện, mặc dù dạng này cũng không có sai, nhưng là ngũ hành môn bên trong công pháp thì là qua với tiên về điểm này. Đối với điểm này Đoàn Vô Nhai tại trong tàng thư các đề điểm qua phong chân nhân, bất quá nhìn thấy hắn cũng lơ đễnh dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai thì là từ bỏ, mà bây giờ lại nghe được Ngũ Hành môn chủ lời nói, đối với Ngũ Hành môn tiền đồ, hắn không khỏi có một tia lo lắng. Mặc dù nhận biết thời gian của bọn hắn không hề dài, nhưng lại Đoàn Vô Nhai thật thích cách làm người của bọn hắn cùng sự sự chi đạo, đặc biệt là vừa mới nghe được mấy người đối với phong chân nhân trêu chọc, ở bên trong hắn có thể nghe ra được, cái này bên trong không có bất kỳ cái gì đấu kỵ ở bên trong, ngược lại càng nhiều thì là chúc phúc. Có lẽ là kiếp trước nguyên nhân, đối với dạng này một loại người Đoàn Vô Nhai nội tâm có một loại đặc thủ coi trọng. Ngũ Hành Môn bên trong công pháp, ta nhìn một lần, tiền kỳ tu vi tiến triển rất nhanh, chỉ cần là đồng dạng linh căn, tu vi nhất định đột phá vô cùng cấp tốc, bất quá khuyết điểm nằm ở căn cơ qua với đơn mục, tương lai sẽ trở ngại phát triển. Chân nhân nghĩ nhiều, Ngũ Hành Môn bên trong chi pháp là thượng giới chỗ truyền thừa công pháp, mà lại lao tổ chính là bằng công pháp này, không đến vạn năm liền phi thăng độ kiếp mà đi. Ngũ Hành Môn môn chủ nghe xong, cười nói: "Chương 426, La bàn không gian." Nghe xong Ngũ Hành Môn cửa chi ngôn, Đoàn Vô Nhai cười cười không tiếp tục nhiều lời. Có một số việc chỉ có thể điểm đến là dừng, có thể nghe lọt liền nghe, không nghe cũng không cần cư cầu. Ngũ Hành môn môn chủ cũng không nghĩ ở trên đây quá nhiều đi thảo luận, dù sao hắn cho rằng, lại kế tiếp theo thảo luận tiếp, có thể sẽ dính đến trong môn một chút bí văn, bởi vậy liền chủ động chuyển ghi chủ đề. Chân nhân tiến vào tàng thư nội các nhưng có cái gì hạn chế đâu? Hẳn không có cái gì hạn chế, bất quá ta cần tới trước tàng bảo các bên trong. Không nên hiểu lầm, chỉ là tìm một chút có thể phụ trợ mở ra trận pháp đồ vật, phải biết nếu như muốn lấy bên trong trấn thủ chi bảo, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. không phải đến lúc đó sẽ hủy đi cái kia không gian giới chỉ. Hết thệ tử chân nhân làm chủ, cần chúng ta như thế nào đi làm, ngươi cứ việc phân phó liền có thể. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi tàng bảo các, ta nhìn có hay không thích hợp trận pháp phụ trợ lại nói. Đi. Ngũ hành môn môn chủ lĩnh lấy đoàn vô nhai cùng mấy vị trưởng lão cùng đi đến tàng bảo các, rồi mới lúc này mới đơn độc lĩnh lấy đoàn vô nhai tiến vào ngũ hành môn tàng bảo các bên trong. Tại cái này bên trong đoàn vô nhai đầu tiên nhìn thấy chính là mấy món tiên khí, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có quá nhiều đi chú ý mà đang nhìn lên các bảo tàng. mà hắn hành động này, khiến Ngũ Hành Môn môn chủ nội tâm không khỏi giận mình. Chân nhân đối với tiên khí tựa hồ cũng không có hứng thú. Ngũ Hành Môn môn chủ tham dò hỏi một câu. Đối với tiên khí không phải không có hứng thú, mà là trước giúp Ngũ Hành Môn tìm ra vật phẩm cần thiết mới là trọng yếu nhất. Đoàn Vô Nhai cố tình lạnh nhạt giải thích một câu, không qua hắn, cũng không thể để Ngũ Hành Môn môn chủ hoàn toàn thoải mái, tâm lý vẫn có một ít hoài nghi. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, tầm bảo. Thiên Nhãn Thiên Phú, đan điền mở ra, Thiên Nhãn. Đoàn Vô Nhai lúc này lại là nghiêm túc tìm đến đảm bảo các tự nhiên là muốn tìm bà bối, mà lại ngũ hành môn đáp ứng có thể tự rước 10 cái bà bối, đoàn vô nhai đương nhiên phải trước tìm ra, rồi mới lại giúp ngũ hành môn đi tìm cái gọi là không gian ổn định vật phẩm. Theo lấy ánh mắt đảo qua, mấy món vật phẩm gây nên đoàn vô nhai hứng thú, là mấy cái trong góc thả lấy như là giống như hòn đá vật phẩm, phía trên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, phổ thông phải như là phàm thạch. Nhưng là đoàn vô nhai lại nhận ra, kia là mấy loại tiên giới cũng rất ít nhìn thấy vật liệu luật khí. Môn chủ, ta cần kia mấy tảng đá, còn có cái này năm cái thuộc tính khác nhau pháp bảo. Trước đem mấy khối luyện khí vật liệu cùng cần ổn định không gian giới chi pháp bảo chỉ ra. Tốt tốt tốt, kia chân nhân tự hành lấy ra liền có thể, đúng, đáp ứng chân nhân 10 cái chất bảo, chân nhân cũng tìm một cái đi. Đây không phải quá được rồi, dù sao ta còn không có giúp các ngươi lấy ra trấn thủ chi bảo. Hay là trước truyền đi, chân nhân ánh mắt đối với chi vật căn bản sẽ không để ở trong mắt, ta lo lắng đến lúc đó không cách nào thực hiện đối chân nhân hứa hẹn, đây chính là có hại ngũ hành môn thanh danh sự tình. Ngũ hành môn môn chủ đây cũng không phải cái gì khách sáo, mà là tại nhìn thấy đoàn vô nhai đối với tiên khí đều có chút vô động với chúng lúc Trong lòng cũng là lo lắng không cách nào thực hiện, thêm nữa đã tiến vào tàng bảo cát, không bằng liền hào phóng một lần trước đổi hiện lợi hứa của mình. Vậy sẽ không, Ngũ Hành Môn bên trong đồ cất giữ xem như phong phú. Đoan Vô Nhai trả lời một câu, rồi mới chỉ lấy mấy món vật phẩm mới nói, nghĩ đến cái này mấy món đối với Ngũ Hành Môn đến nói, cũng không trọng yếu đi, nếu như có thể ta liền dùng cái này mấy món đi. Nhìn Đoan Vô Nhai vạch ra vật phẩm, Ngũ Hành Môn môn chủ trong lòng cũng 10 điểm giật mình, không phải giật mình với vật phẩm trân quý, mà là giật mình với quá với phổ thông, Đoan Vô Nhai chỉ ra mấy món chân cơ bản đều là đặt ở trong tông môn, xem như cho giới đáy đệ tử sử dụng chi vật, mà căn bản không vào cặp mắt của hắn. "Hách, chân nhân, ngươi xác định là muốn mấy cái này, mà không cần kia mấy món tiên khí?" Ngũ Hành môn môn chủ do dự mà hỏi thăm. "Tiên khí tuy tốt, thế nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ còn không thể hoàn toàn vận dụng, muốn chi vô dụng, trả lấy cũng là cho mình tăng thêm một chút phiền toái không cần thiết, không bằng dùng một chút đối với mình thực dụng vật phẩm cho thỏa đáng." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Ngũ Hành môn môn chủ đưa tay ra, ngay cả khen Đoàn Vô Nhai thấy sâu xa, tâm cảnh cao thông, mà nghe tới hắn Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, thấy xa, kia là Ngũ Hành Môn bên trong tiên khí cũng không nhập ánh mắt của hắn, tâm cảnh cao thâm, kia cũng chỉ là chỉ những vật phẩm này đối với hắn hiện tại có tác dụng từ lớn. Chân nhân đã chọn tốt cần thiết chi vật, không bằng liền lấy lên đi. Ngũ Hành Môn môn chủ hào phóng địa đạo. "Tốt a." Vậy liền mặt dày một lần. Đoàn Vô Nhai từ sẽ không khách khí, đem cần thiết chi vật thu hồi sau, theo lấy Ngũ Hành Môn môn chủ cùng một chỗ đi ra. "Chân nhân, lấy được làm món kia tiên khí đâu?" Bên ngoài tướng đợi các trưởng lão, đối với Đoàn Vô Nhai chỗ lấy tiên khí tương đối cảm thấy hứng thú. Mà lại vì thế còn là một cái đánh cược nhỏ ván, bởi vậy gặp một lần Đoàn Vô Nhai ra, liền cùng một chỗ tiến tức hỏi. Không có lấy, tiên khí đối với ta không có cái gì tác dụng. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, mấy vị trưởng lão đồng thời ngẩn ngơ, tiên khí không có tác dụng, cái này lại là lần đầu tiên nghe nói lời như vậy. Tiên khí bất luận loại kia, đối với tu chân giới người mà nói, đó cũng đều là có thể nộ nhưng không thể cầu đồ vật, nếu không phải tông môn lão tổ tại tiên giới, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không có lấy tiên khí tổn với tàng bảo các bên trong. Mấy người các ngươi có phải là lại dùng cái này sự tình vì cửa rồi? Ngũ Hành Môn môn chủ rõ ràng nhất cá tính của bọn hắn, bởi vậy nghe bọn hắn muốn hỏi, liền biết là thế nào chuyện, mà mở miệng nói chuyện, cũng là để đoàn vô nhai không cần lo lắng, bọn hắn cũng vô cái khác chi ý, hoàn toàn là hiếu kỳ. Nhất dược chân nhân, chẳng lẽ tiên khí cũng không thể nhập người pháp nhắn à? Phong chân nhân hỏi. Đó cũng không phải, bởi vì đối tác dụng của ta không lớn, lại nói tu vi của ta hiện tại không thể hoàn toàn điều khiển tiên khí. Đối với đoàn vô nhai loại thuyết pháp này, mấy vị trưởng lão đương nhiên sẽ không đồng ý, bất quá dù sao lựa chọn là đoàn vô nhai, bọn hắn cũng không nói thêm lời. Môn chủ Chúng ta bây giờ đi trước Tàng thư các đi. Nờ. Better, tốt, việc này liền phiền phức chân nhân. Đi tới Tàng thư các bên ngoài, Đoàn Vô Nhai một người tiến vào trong các, rồi mới bắt đầu bố trí lên, mở ra không gian cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng là muốn lấy ra bên trong trấn thủ chi bảo, Đoàn Vô Nhai liền cần phải ứng phó cẩn thận. Không gian giới chỉ, tồn tại cấu thành cũng không không toàn giống nhau, cũng may mắn hắn nghiên cứu qua trong không gian cấu thành, bởi vậy, rất nhanh một cái ổn định không gian trận pháp bố trí ra, đồng thời Đoàn Vô Nhai vận dụng tiên phú của mình tìm ra rอย rạc tại không gian bên trong không gian giới chỉ. rồi mới mở ra. Đem không gian mở ra, đoàn vô nha này mới khiến ngũ hành môn bên trong người tiến đến, cũng tại hắn chỉ định mấy cái vị trí bên trên, để bọn hắn vận dụng riêng phần mình công pháp, cũng đưa đến ổn định không gian tác dụng, đồng thời để ngũ hành môn môn chủ theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong không gian. Môn chủ thích hợp ra mở ra lệnh bài, nếu như nói tới trấn thủ chi bảo ở đây, như vậy là sẽ có biểu hiện. Ngũ hành môn môn chủ theo lời lấy ra lệnh bài, rồi mới tìm, quả nhiên, tại không gian trung tâm, có một cái che giấu cái gọi là trấn thủ chi bảo, thế nhưng là khi nhìn đến bảo bối này thời điểm, Đoàn Vô Nhai kèm chút lên tiếng kinh hô. Khiến Đoàn Vô Nhai giật mình là cái gọi là trấn thủ chi chủ là tiên giới La Bàn Không Gian, La Bàn Không Gian, một loại có thể qua lại với các cái thế giới tuyệt phẩm tiên khí, mà lại loại này tiên khí là không gian loại hình tiên khí, liền xem như tại tiên giới cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì có La Bàn Không Gian, liền có thể tự do xuyên qua với các cái thế giới. Dung cái này bán khống ở giữa trấn thủ chi bảo, thực tế là có chút đại tài tiểu dụng. Môn chủ, trấn thủ chi bảo đã đã tìm được, ngươi nhìn có phải là lấy ra đâu? Ừm. Chỉ là cái này trấn thủ chi bảo có chút kỳ quái, Ngũ Hành môn môn chủ cũng không có nhanh chóng đi lấy, ngược lại là vây lấy nhìn lại. Kỳ quái? Đối với Ngũ Hành môn chủ dùng từ, đoàn vô nhai sử sở, thế nào cái kỳ quái? Cái này vật phẩm tựa hồ là một loại đo ngũ hành, phân biệt âm dương la bàn đi, vật như vậy cũng có thể gọi bảo. Nghe Ngũ Hành môn môn chủ như thế nói chuyện, đoàn vô nhai có một loại muốn trổ hết xúc động, cầm la bàn không gian cùng thế gian la bàn làm sự so sánh, đây thật là không biết hàng tới cực điểm, bất quá đoàn vô nhai cũng không chỉ ra, chỉ là cười cười. Khả năng thích hợp đi. Dạng này vật phẩm, tang bảo các bên trong có rất nhiều, được rồi, nếu có thể ổn định không gian, vậy cái này kiện trấn thủ chi bảo liền đưa với chân nhân. Đem cái này đưa cho ta." Đoàn Vô Nhai nghe xong truy vấn. Chân nhân giúp ta ngũ hành môn giải quyết chuyện quan trọng nhất, lại tại tang bảo các bên trong không lấy được hợp ý pháp bảo, ta cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, tuy nói đây chỉ là một phổ thông vật phẩm, cũng coi là ta một cái tâm ý, còn xin chân nhân cởi nạ, xin đừng trách mối tốt. Nghe ngũ hành môn môn chủ như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai trong lòng từ sẽ không trách móc, ngược lại có chút kinh hỉ, nếu là có cái không gian này la bản Hắn mở ra nạp vật liền có nắm chắc hơn, vốn cho rằng như vậy trở bạo, ngũ hành môn nhất định sẽ thu hồi đi, nhưng nghĩ không ra, ngũ hành môn môn chủ lại là hào phóng đưa với hắn. Môn chủ khẳng định muốn đem cái này đưa với ta, đây chính là trấn thủ chi bảo a." Đoàn Vô Nhai cường điệu nói. "Ha ha ha ha, cái gì bảo cũng bất quá liền ổn định không gian một cái vật thể thôi, hiện tại không gian trải qua thật nhân thủ, có thể tự do xuất nhập, đối với chúng ta tới nói, đây chính là một cái gân gà, cho nên ta làm chủ, đem hắn đưa với trấn nhân." Ngũ hành môn môn chủ nói xong, còn tự thân động thủ đem trấn thủ chi bảo gỡ xuống. giao đến đoàn vô nhai trong tay. Nhìn ngũ hành môn môn chủ dáng vẻ, đoàn vô nhai nội tâm thở dài, thật sự là có bảo không biết ta. Đã môn chủ đưa tiễn, vậy ta liền nhận lấy, một thuốc ở đây tạ ơn môn chủ khang thái. Ha ha ha ha, đừng nói lời này, ta nghe lời giống đang mắng ta đồng dạn, cũng bất quá là mượn hoa hiến cho tôi, chân nhân không chê liền tốt. Không có đoàn vô nhai liền nói sẽ không. Rồi mới liền đem la bàn thu vào. Chân nhân, hiện tại cái không gian này có hay không có thể tự do ra vào? Ừm, ra vào là có thể, bất quá ta cảm thấy hay là che giấu tốt nhất. như thế có thể hay không không có thể tùy ý ra vào đâu. Ngũ hành môn đối điểm này nhất là đề bụng. Sẽ không, có ra vào lệnh bài liền có thể. Bất quá ta có một cái đề nghị. Môn chủ nhìn có được hay không? Chương 427, Quỷ ảnh minh âm u. Đã cầm ngũ hành môn trong bảo, Đoàn Vô Nhai cũng không sẽ vô cớ chiếm bọn hắn tiền nghi, bởi vậy nghĩ đến giúp ngũ hành môn làm một chút cải biến, cũng coi như chấm dứt cái này trong lúc vô tình nhân quả. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, ngũ hành môn môn chủ lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đem cái không gian này theo ngũ hành mà phân. Đến lúc đó trừ dùng môn chủ lệnh bài có thể toàn bộ ra vào bên ngoài, nó lệnh bài của nó cũng chỉ có thể là theo riêng phần mình thuộc tính ra vào riêng phần mình không gian, tương lai môn chủ có thể để bọn hắn tu hành riêng phần mình công pháp, mà không cách nào nhìn thấy các công pháp. Nghe đoàn vô nhai nói như vậy, môn chủ cao hứng luôn miệng nói tốt. Thế là tại đoàn vô nhai chỉ đạo phía dưới, ngũ hành môn môn chủ tận mắt lấy cái không gian này bị chia làm năm cái cỡ nhỏ không gian, mà lại riêng phần mình phía trên đều dùng tiên viết lên kim một thủy họa thổ. Nghĩ không ra chân nhân trận pháp tạo nghệ cao như thế, mà lại học thức cũng là phi thường địa nguyên bậc. nhân biến hóa không gian giới chỉ, ngũ hành môn môn chủ từ đáy lòng tán dương. Đây cũng là có qua có lại, môn chủ đối với trận này nhưng hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Bất quá luyện chế ra nhập lệnh bài nhưng lại được phiền phức chân nhân. Không sao, chúng ta ra ngoài về sau, ta liền có thể luyện chế. Vậy thì tốt, làm phiền chân nhân, cần cái gì vật liệu cứ việc cân bài. Cái lệnh bài này thế nhưng là quan hệ đến tương lai ngũ hành môn bên trong phát triển, cho nên mời chân nhân nhất tiết phải để bụng. Ngũ hành môn chủ tại cùng đoàn vô nhai trước khi rời đi, hay là cường điệu một câu. Ôi ơi ơi ơi, cái này hiển nhiên Đoàn Vô Nhai trong lòng vui lên, đây là đưa tới cửa cho vật liệu, coi như không muốn đều không được. Cùng hai người bọn họ ra về sau, các vị trưởng lão cũng vây quanh, tin tức hỏi, khi hiểu được nội các biến hóa về sau, mấy cái trưởng lão lại là một phen tán thưởng, cuối cùng nhất mọi người mới tán đi, Từ Phong chân nhân an bài đoàn Vô Nhai tại trong môn hết thảy sự vụ, an bài tại Ngũ Hành môn bên trong ở lại. Cái gì? Nhất Dược chân nhân ở tiến vào Ngũ Hành môn. Tiêu Tịch tại nhận được tin tức về sau, khiếp sợ đồng thời cũng có chút bất an. Phải biết, Nhất Dược chân nhân sinh tử quan hệ lấy kế hoạch của bọn hắn. nhưng là bây giờ nhất dưỡng chân nhân tiến vào chiếm giữ ngũ hành môn bên trong, mà hắn an bài đi sát thủ, tất cả đều bỏ mình. Không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ không nói, còn tổn thất không ít nhân viên, cái này ở trong giáo xem như lớn nhất sai lầm. Không được việc này ta phải báo cáo giáo chủ, xem ra cần cải biến một chút kế hoạch. Tiếu Tịch nói xong liền đuổi bọn thủ hạ rời đi, mình đang muốn đi tìm Hỏa Phượng giáo giáo chủ lúc. Không cần làm phiền, giáo chủ đối với chuyện của ngươi rất không hài lòng, bởi vậy, để cho ta tới dẫn ngươi đi tiếp thu sự phạt. Một cái bóng đen đi tới Tiếu Tịch trước mặt. Quý ảnh, ngươi thế nào đến? quỷ ảnh tồn tại, là trong giáo cao tầng mới hiểu rõ sự tình, mà lại đối với quỷ ảnh thần bí bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, bởi vậy vừa thấy được quỷ ảnh, Tiếu Tịch lấy làm kinh hãi. Giáo chủ để ta dẫn ngươi đi tiếp nhận sự phạt, chúng ta bây giờ cùng đi đi. Quỷ ảnh thanh âm rất tâm trầm chậm. Ta cũng đang muốn đi gặp giáo chủ, vậy được rồi. Tiếu Tịch không có có mơ tưởng theo lấy quỷ ảnh rời đi. Đi một đoạn, Tiếu Tịch phát giác có một ít không đúng, bởi vì bọn hắn đi là ra giáo con đường, bởi vậy kỳ quái mà hỏi thăm. Giáo chủ không đang dạy bên trong sao? Ừm, giáo chủ để ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hắn tại kia bên trong chờ ngươi. Tiểu Tịch gật gật đầu, không có có mơ tưởng, phải biết quỷ ảnh sẽ không công phán Hỏa Phượng giáo, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, cho nên chỉ cần là quỷ ảnh xuất hiện địa phương, kia nhất định là giáo chủ an bài, thế là Tiểu Tịch theo lấy quỷ ảnh đi ra Hỏa Phượng giáo, đi tới một cái cách Hỏa Phượng giáo chỗ rất xa. Âm hồn quỷ khí khi Tiểu Tịch vừa tiến vào lúc liền phát hiện không đúng, nhưng lúc này nàng đã tiến vào một cái bốn phía tràn ngập quỷ khí trong trận pháp. Quỷ ảnh ngươi muốn làm cái gì? Nhưng lại tại Tiểu Tịch chất vấn lúc, liền nhìn thấy quỷ ảnh đem che đậy trên đầu đống cát đen lấy xuống. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra. "Tiểu Tịch, ngươi còn nhớ ta không?" "A, là ngươi, ngươi còn chưa chết." Nhìn trước mắt xuất hiện khuôn mặt, Tiểu Tịch đang kinh ngộ đồng thời cũng cảm thấy mười điểm ngoài ý muốn. "Có phải là kỳ quái hay không, ta không có chết đâu, ngươi giết cả nhà của ta, hôm nay ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Quỷ ảnh nói xong cũng không có hướng Tiểu Tịch tiến lên, ngược lại từ nay về sau lùi lại mấy bước, lúc này mới hai tay chỉ phía xa, lúc này chỉ thấy toàn bộ không gian đột nhiên tối xuống, đồng thời trận trận âm phong nổi lên bốn phía, trong không gian không ngừng mà vang lên như là quỷ khóc tiếng âm. Hừ, điểm này manh khẽ có thể làm khó được ta sao? Quỷ ảnh, không ta phải gọi ngươi Nam Cung Linh, nghĩ đến Nam Cung gia dương nghiệt cũng chỉ có ngươi một cái đi. Năm đó cha ngươi dẫn người diệt ta cả nhà, ta vì cha báo thù đương nhiên, hôm nay ngươi tìm ta báo thù cũng không gì đáng trách, chỉ là Nam Cung Linh, ngươi có nghĩ tới không, ngươi thế nhưng là từng phát lời thệ, không thể công phán hỏa phục giáo." Tiêu Tịch nói lấy liền tế lên trường kiếm trong tay. Nếu không phải chân nhân giao cho biện pháp của ta, ta cũng sẽ không dễ dàng nói về báo thù một chuyện, giết ngươi cũng coi là vì cha báo thù, cha ta một sinh quang minh lỗi lạc. Chưa từng giết người vô tội, lại càng không cần phải nói giết cả nhà ngươi một chuyện, ngươi dùng lấy cớ này, ngươi cảm thấy xứng đáng chết đi người sao? Quỷ ảnh, không, là Nam Cung Linh lúc này hai mắt trợn lên, một đôi trắng non trên song trừng che kín quai đen, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì, không, có nhanh chóng tiến công. Nhưng lại đối với Tiêu Tịch lời nói, lại là giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Kia là ta tận mắt nhìn thấy, cha ngươi mặc dù là che mặt, nhưng lại hắn lại tại cuối cùng nhất thời khắc rất xuống, để ta thấy rõ diện mạo của hắn, như không phải, ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ giết người chút giận à? Ngươi nói bậy Ngươi nói cha ta che mặt giỡn người, phải biết phụ thân cả đời hận nhất liền là tiểu nhân hành vi, mà lại hắn từng nói qua, vô luận làm chuyện gì đều luôn chính diện đối mặt, không muốn giấu đầu che mặt. Hừ, kia cũng chỉ là hắn một mặt lý do thoái thác, chẳng lẽ ta còn nhìn lầm sao? Lúc ấy chính vào nguyệt. Tròn chi dạ, ánh trăng thanh lương, lấy tầm mắt của ta đương nhiên thấy càng rõ ràng hơn. Ngươi, cùng các loại, ngươi nói thời điểm nào? Đêm trăng tròn, ngươi không có nhớ lầm. Nói nhảm, cái này có nhớ lầm sao? Tiêu Tịch không khỏi cao giọng trả lời, đồng thời mở ra thân hình liền muốn hướng Nam cung Linh đánh tới. Nàng cũng không muốn tại cái này quỷ trận bên trong đợi lấy, mà lại nàng cho rằng đây là Nam Cung Linh đang trì hoãn thời gian, nghe thấy trong trận hiện tại tiếng quỷ khóc đang dần dần trở nên càng thêm khiến người khó chịu, liền không thể lại mang xuống. Vân Vân, Nam Cung Linh lúc này lại là khoát khoát tay. Ngươi đang còn muốn kéo dài thời gian sao? Không phải, ta muốn hỏi rõ ràng, như lời ngươi nói thời gian cụ thể là nhiều hội? Kết hiện tại có bao nhiêu năm? Cũng bất quá chỉ là không đến 100 năm mà thôi. Ngươi xác định là 100 năm. Đối với Nam Cung Linh lời nói, Tiếu Tịch nhất thời cũng sững sốt một chút, nhìn nàng không giống là là mộ. Vậy vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi mới mới nói, chính xác thời gian cách nay giòng dã 96 năm. Ngươi xác định nhìn thấy chính là phụ thân của ta? Xác định. Ngươi nói vậy, phụ thân ta trăm năm trước đã sớm quy ẩn với trong núi, hơn nữa lúc ấy mẫu thân của ta thân thể bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề, cho tới nay đều là phụ thân tại giúp lấy điều trị, đặc biệt là tại đêm trăng tròn, hắn căn bản không có khả năng rời đi. Bạch Tiểu Tịch nghe xong cũng sững sốt, nàng không nghi ngờ Nam Cung Linh lời nói, bởi vì bọn hắn vốn là cũ nhân, mà lại nàng cũng không cần thiết đến biên chuyện như vậy. Như vậy nếu quả thật như nàng nói tới, nhân của nàng một người khác hoàn toàn. "Tiểu Tịch, ngươi đến nói cho ta, ngươi là như thế nào tìm tới cha ta ẩn cư địa phương?" Giáo chủ nói. "Cái gì? Là giáo chủ nói, là hắn chính miệng truyền tin đưa cho ngươi sao?" "Đúng vậy a, không sai." Nghe tới cái này bên trong, Nam Cung Linh trợn hồ minh bạch một ý chuyện, có chút không tin lại có chút bi phẫn nói, "Khả năng chúng ta đều sai, chúng ta đều bị người mưu hại." Tính toán, cái này sao khả năng? "Nam Cung Linh ngươi đừng có lại kéo dài thời gian, có cái gì âm mưu liền xử xuất tới. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai." Diệt ta, nếu ta không có hoài nghi, ngươi bây giờ sớm liền trở thành một bộ chết y. Theo lấy Nam Cung Linh lời nói, toàn bộ trong trận pháp không có quỷ khóc, cũng không có âm vang, nhưng là tiêu tịch lại là cả người cảm thấy toàn thân mồ hôi mao đều dựng đứng lên, đồng thời một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, bất quá không có đợi nàng hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, một cú cự lực liền đưa nàng cho ép ngã trên mặt đất. Nhân bị áp đảo trên mặt đất tiêu tịch, Nam Cung Linh không có lấy kiếm đi chém tới giết, mà là bình tĩnh nói, đây là Hỏa Phượng giáo chuyên môn dùng để đối phó địch nhân một loại trận pháp. Ta cũng chỉ là mở ra một bộ phân uy năng, biết tại sao không giết ngươi sao? Bởi vì ngươi lời mới vừa nói, nếu như là thật, như vậy cựu nhân của chúng ta khả năng là cùng một người, mà giết hại chúng ta cả nhà huống thủ, cũng chỉ có một người. Thả ta ra, ta không tin, ngươi đang gạt ta. Tiêu Tịch không tin giãy dụa lấy. Suy nghĩ thật kỹ đi, ta có cái gì lý do lừa ngươi, lừa ngươi chẳng lẽ liền không giết ngươi, phù mâu mối thù không đội trời chung, ta chẳng lẽ có thể sử dụng loại chuyện này đến đùa giỡn hay sao? Chẳng lẽ chính tay đâm cựu nhân cơ hội đang ở trước mắt, ta có thể tùy tiện bỏ qua à Tiêu Tịch? Nếu không phải ta khoảng thời gian này phát hiện một số bí mật, ngươi cho rằng ta có thể cùng ngươi bình tâm tĩnh khí nói sao?" Nghe lấy Nam cung Linh kia tràn ngập hận ý, nhưng cũng có mấy phần thê lương lời nói, Tiếu Tịch trầm mặc lại. Nàng cũng nghiêm túc nghĩ đến, mà khi nàng cẩn thận suy nghĩ lúc, cái này mới phát giác được khả năng việc này vẫn thật là là một cái âm mưu, một cái giết hắn cả nhà người, lại tại cuối cùng nhất lộ ra chân diện mục. Lúc ấy nàng còn nhớ rõ, đối phương tựa hồ đạo qua nàng cất giấu thân địa phương, nhưng nhưng không có truy tra, bản thân cái này liền có chút dị thường, diện môn người không có khả năng như thế chủ quan. Nghĩ đến Nam Cung Linh vừa rồi Trâu nói, Tiếu Tịch không khỏi cũng nghĩ đến một cái khả năng, bởi vậy ngẩng đầu, có chút không tin nhìn Nam Cung Linh nói, ngươi có phải hay không hoài nghi đây hết thảy, đều là giáo chủ gây nên, mà mục đích đúng là vì diệt chúng ta hai tộc, mà lại cuối cùng nhất để chúng ta lại giết chết đối phương, nhưng lại đang làm gì vậy? Ta cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, chúng ta lẫn nhau cũng không chân chính cửu nhân, mà giết cả nhà ngươi tuyệt đối không phải là phụ thân của ta, mà là một người khác hoàn toàn, mà đối phương lợi dụng ngươi, giết cả nhà của ta, lại tại cuối cùng nhất thời khắc cứu ta, giúp ta tu thành quỷ tiên chi pháp, cũng là có âm mưu. Chương 428, riêng phần mình tính toán. Tiêu Tịch lúc này cũng bình tĩnh lại, đối với Nam Cung Linh đã tính tưởng, nhưng nàng hay là không biết rõ, Hỏa Phượng giáo giáo chủ tại sao muốn như thế làm? Giáo chủ tại sao muốn như thế làm? Hắn có cái gì mục đích sao? Ta không rõ ràng, nhưng là Nhất Dược chân nhân nói cho ta biết, ta Quỷ Tiên chi pháp cũng không phải thật sự là tu luyện Quỷ Tiên, mà là dùng với tu luyện khôi lỗi công pháp, mà lại loại công pháp này tại quỷ giới vô cùng phổ biến, nếu như Nhất Dược chân nhân nói đến đều là nói thật, ta có thể khẳng định, hữu nhân của chúng ta 100% là hắn. Nhất dược chân nhân, bây giờ không phải là tại Ngũ Hành môn bên trong sao, ngươi là nhiều sẽ gặp hắn. Tiêu Tịch nhớ tới, Nam Cung Linh không có giáo chủ mệnh lệnh là không thể rời đi Hỏa Phượng giáo. Chính là ngươi lần trước phái kiếm lửa, lửa giao thất bại về sau, giáo chủ phái ta đi ám sát Nhất dược chân nhân, nhưng lại không thành công, khi đó hắn nói cho ta một ít chuyện, rồi mới lại dạy ta nhất pháp, nhưng để phòng ngừa giáo chủ dò xét đến tư tưởng của ta, lúc này mới tra ra một vài thứ. Nghe Nam Cung Linh nói như vậy, Tiêu Tịch tâm lý không khỏi trở nên lạnh lẽo, đối với Hỏa Phượng giáo chủ làm việc, sáng tối hai loại an bài nàng là biết đến. cũng may mắn Nam Cung Linh không cũng có hoàn thành, nếu không, nàng hiện tại đã nhận sự phạt. Nam Cung Linh, nếu quả thật như như lời ngươi nói, như vậy cửu gia của chúng ta là nhất trí, ngươi chuẩn bị thế nào xử lý? Chúng ta cùng một chỗ cha gia hung thủ thật sự, bất quá cái này cần ngươi cùng ta diễn trận hí. Ngươi nói một chút, cần ta thế nào phối hợp ngươi? Chúng ta như thế như vậy. Nam Cung Linh đem mình ý nghĩ nói một lần, rồi mới hai người lại đem một vài chi tiết tiến hành sửa chữa, một cái hai người cho rằng tương đối hoàn thiện kế hoạch liền xong xong rồi. Tiêu Tịch đã đồng ý, vậy chúng ta chia ra hành động đi. Hai người cứ như vậy lần nữa tách ra, Tiêu Tịch vẫn trở lại Hỏa Phượng giáo bên trong, lần này hắn trực tiếp tìm được giáo chủ, đồng thời đem Nam cung Linh con phản tin tức mang cho Hỏa Phượng giáo giáo chủ. "Cái gì? Ngươi nói quỷ ảnh con phản?" Đồng thời xuống tay với ngươi. Hỏa Phượng giáo giáo chủ giật mình nhìn Tiêu Tịch. "Đúng vậy giáo chủ, nếu không phải thuộc hạ phát hiện phải kịp thời, liền sẽ bị nàng khống tại âm bên trong hồn trận." Lập tức mang ta đi. Tiêu Tịch mang theo Hỏa Phượng giáo giáo chủ đi tới vừa rồi Nam cung Linh bày trận chi địa. Quả nhiên là âm hồn trận, xem ra quỷ ảnh xác thực phản bội bang giáo. Hừ. Là ai bảo nàng có như thế gan to, dám công phán với ta? Giáo chủ, quỷ ảnh một mực không phải trong giáo, tại sao lại tự mình cách giáo đâu? Tiêu Tịch nói lơi ánh mắt chú ý lấy Hỏa Phượng giáo giáo chủ thần sắc, phát hiện hắn sắc mặt hơi đổi một chút, cái này mới khôi phục lại. Không có cái gì, ta an bài nàng đi thăm dò một việc, lại nghĩ không ra nàng sẽ công phán. Hỏa Phượng giáo giáo chủ không tiếp tục nói tỉ mỉ, mà là cẩn thận quan sát trận bên trong tình huống. Tiêu đặc sứ, ngươi có thể lại nói dưới tình hình lúc đó sao? Tiêu Tịch nghe xong, không chút do dự đem biên tốt trải qua tất cả đều nói một lần. Đang nói đồng thời hắn phát hiện Hỏa Phượng giáo giáo chủ không ngừng quan sát trong trận cái gì, nghe tới cuối cùng nhất, hắn tựa hồ cũng tin tưởng Tiếu Tịch lời nói, lúc này mới khiến Tiếu Tịch thở dài một hơi. "Tiếu đại sư, ngươi biết Quỷ Ảnh thân phận chân chính sao?" Hỏa Phượng giáo giáo chủ lúc này đột nhiên nói. "Quỷ Ảnh thân phận chân chính? Nàng không phải liền là trong giáo âm thầm hộ pháp sao?" Tiếu Tịch giả bộ làm kỳ quái mà hỏi thăm. "Là trong giáo hộ pháp không sai, nhưng nàng còn có một thân phận khác, tên thật của nàng gọi Nam Cung Linh." "Cái gì? Nàng không chết? Lần trước ta nhớ được đã giết chết nàng." "Nàng cũng chưa chết." Đồng thời tu luyện một loại quỷ tiên công pháp, tu luyện có thành tựu về sau mới vùi đầu vào Ta Hỏa Phượng giáo bên trong, đồng phát hạ độc thể phải trung thân hiệu của cái cùng Hỏa Phượng giáo, mà lại tiếp chức của nàng đã bỏ mình, buông xuống cứu hận, ta cũng làm như thận. Nghĩ không ra, nàng hay là giáp tâm hai người? Giáo chủ yên tâm, ta tất phải giết. Tiếu Tịch nghe xong hung hăng nói lấy, trong mắt sát cơ khiến Hỏa Phượng giáo giáo chủ cảm thấy một trận lạnh lạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng cái này sát cơ là đối hắn phát ra. Tiếu đặc sử, ngươi toàn lực đi truy tra quỷ ảnh tung tích, còn như nhất dưỡng chân nhân sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Hắn một cái luyện đan sư không bay ra khỏi cái gì sóng lớn, có thể hay không đối giáo chủ kế hoạch có cái gì ảnh hưởng đâu? Có một chút nhưng không trọng yếu, ta sẽ an bài." Hỏa Phượng giáo giáo chủ nói xong một người liền dẫn đầu rời đi, chỉ để lại Tiếu Tịch nhìn hắn rời đi phương hướng, song tay thật chặt nắm lại. "Ngươi cái lao Tất Phu, coi như hiện tại không có chứng cứ, nhưng lại có thể khẳng định ngươi mới là giết hại chúng ta cả nhà chân chính hung thủ." "Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, như thế lâu thời gian một mực tại vì cựu nhân làm việc." Tiếu Tịch nói lấy chậm rãi quỳ xuống, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, lúc này nội tâm của nàng mười điểm phức tạp. Có loại nói không rõ một loại tư vị, 10 điểm mâu thuẫn, trước kia tín nhiệm ân nhân, lại là mình chân chính cửu nhân, loại này tương phản, để nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đường Trung Tâm, Tiếu Tịch, chuyện như vậy cũng không phải là lỗi của chúng ta, mà là hắn quá sẽ ẩn tàng, bất quá bây giờ cái đuôi của hắn lộ ra, chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp phá hư hắn âm mưu, rồi mới tìm cơ hội vì thân nhân của chúng ta báo thù. Nam Cung Linh lúc này chậm rãi hiện ra xuất thân hình, nàng vẫn luôn không hề rời đi, đây là đoàn Vô Nhai dạy cho nàng một cái ẩn thân biện pháp, lợi dụng âm hồn trận, tăng thêm nàng quỷ thể. nàng có thể hoàn mỹ che giấu. Lúc đầu đây là vì để cho nàng đang chạy trối chết lúc rụng, lại không muốn nàng dùng ở trên đây. Nam cung Linh, nghĩ không ra chúng ta cựu nhân sẽ là cùng một người, cùng chuyện này thực sự kết thúc về sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tiếu Tịch, không cần, chỉ cần cầm ra hung thủ thật sự, chính là đối người nhà của chúng ta lớn nhất an ủi. Nam cung Linh lúc này đã nghĩ thoáng, nàng hiện tại cũng không quá hận Tiếu Tịch, dù sao nàng cũng chỉ là một cái bị người lợi dụng người đáng thương, mà lại nàng nếu không phải mình nhắc nhở, khả năng cuối cùng nhất cũng sẽ chết tại cựu nhân trong tay. loại kia đáng buồn hạ chẳng, Nam Cung Linh Nghị đến cũng vì tiểu tịch cảm thấy nhưng. Buồn. Chúng ta bước kế tiếp hẳn là thế nào đi làm, ta hiện tại đầu óc là trống rỗng, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, không bằng chúng ta đi tìm Nhất Dược Chân Nhân đi, tin tưởng hắn có thể trợ giúp chúng ta, cũng gạch ra một con đường sáng đến. Nhất Dược Chân Nhân, hắn sẽ trợ giúp chúng ta à? Hẳn là sẽ đi, lần trước chính là hắn giáo biện pháp của ta, nghĩ đến lần này cũng sẽ giáo, lớn không được đến lúc đó chúng ta dùng linh thạch cùng hắn trao đổi. Linh thạch trao đổi? Đúng vậy à, hắn một cái tán tu, lại làm một cái luyện đan sư. khẳng định dùng linh thạch đu cầu càng nhiều, đến lúc đó chúng ta dùng linh thạch cùng hắn trao đổi, tin tưởng là có thể. Cũng chỉ có thể dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền đi ngũ hành môn. Hai người nói lấy đứng dậy hướng ngũ hành môn đi đến, nhưng lại tại các nàng rời đi trên không, Hỏa Phượng giáo giáo chủ đang lặng lặng nhìn các nàng rời đi. Hừ, hai cái tiểu nha đầu thiếu tử, còn muốn tính toán với ta, thật sự là ngây thơ, coi là điểm này manh khéo có thể giấu giếm được ta, thật sự là buồn cười, bất quá cái này nhất dược chân nhân, ngược lại là phiền phức, xem ra cần phải tìm cơ hội thu thập hết hắn. Vì có thể câu ra nhất dược chân nhân Ta liền để các ngươi sống lâu hai ngày." Hỏa Phượng giáo giáo chủ tự nói lấy, rồi mới bay lên không. Thế nhưng là nhìn tính vận tính, hắn nghĩ không ra, hắn cũng sẽ bị người mưu hại. Nguy hiểm thật, vừa rồi giáo chủ liền ở phía trên nhìn chúng ta. Nam Cung Linh lúc này vỗ lấy lồng ngực của mình, sợ nói: "Cái gì? Vừa rồi hắn đang trộm nghe chúng ta đối thoại, vậy không phải nói chúng ta đều bại lộ?" Tiêu Tịch cũng khẩn trương lên. "Hắn rời đi, không cần lo lắng, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ tại chúng ta cùng nhất dục chân nhân gặp mặt lúc xuất thủ, khi đó chúng ta mới phải cẩn thận." Tiểu Tịch cũng đồng ý nhẹ gật đầu, lúc này nàng nghĩ đến một việc, kia vừa rồi nói đến đều không phải thật, nửa thật nửa giả đi, nhất dược chân nhân lúc ấy giáo biện pháp của ta cũng chỉ là để ta tra ra trận tướng, có thể hay không giúp chúng ta, ta cũng không có nắm chắc. Bất quá mặc kệ thế nào nói, chúng ta cũng phải đi tìm một cái nhất dược chân nhân, có thể hay không đạt được chỉ điểm của hắn, cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Ngươi tại sao như thế tín nhiệm nhất dược chân nhân đâu? Tiểu Tịch cùng Nam Cung Linh vừa đi lấy, một bên nhàn hàn huyên, cũng không thể xem như ta tín nhiệm Mà là nhất dưỡng chân nhân là một cái duy nhất chí thân sự ngoại người, ngươi không cảm thấy nếu là phá hư Hỏa Phượng giáo kế hoạch, hắn mới là trọng yếu nhất sao? Nam Cung Linh như thế nhiều năm qua một mực tại Hỏa Phượng giáo giáo chủ bên người, nhìn quen những cái kia âm u, có một số việc xác thực thấy muốn so Tiểu Tịch tấu triệt một chút. Tiểu Tịch lúc này tâm tình mười điểm loạn, bởi vậy gật gật đầu không có nhiều lời, theo lấy cùng một chỗ liền tới đến Ngũ Hành môn, tại trải qua phía dưới thông báo về sau, hai nữ nhìn thấy đoàn vô nhai. Chân nhân, như ngươi sở liệu, đây hết thảy đều là Hỏa Phượng giáo giáo chủ trong bóng tối an bài lấy. Tiêu Tịch Tại nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, chỉ cùng ngồi xuống liền vội vàng đem sự tình nói ra. Các ngươi tìm ta lại có chuyện gì đâu? Nghe xong nàng, Đoàn Vô Nhai hỏi. Ngĩ mời chân nhân giúp chúng ta chỉ điểm một chút. Cái này, Đoàn Vô Nhai trầm ngâm một chút. Nhất dược chân nhân, môn chủ cùng chư vị trưởng lão mời chân nhân đi đại điện, có chuyện quan trọng tương lượng. Lúc này một cái hạ nhân đến, đánh gậy Đoàn Vô Nhai suy nghĩ. Các ngươi ở đây hơi cấp loại, ta đi nhìn xem môn chủ có chuyện gì. Chân nhân trước bật nghịu, an bài xuống người chiếu cố thật tốt hai nữ sau, Đoàn Vô Nhai đi tới Ngũ Hành đại điện. Thật ngươi đến, mau mau tự tọa. Một tiến vào đại điện mọi người liền để hắn ngồi tại thượng vị. Không biết môn chủ cùng các vị trưởng lão gọi ta cần làm chuyện gì. Vừa rồi nghe hạ nhân đến báo, nói Hỏa Phượng giáo thiếu đặc sứ tới tìm ngươi, không biết cần làm chuyện gì. A, các nàng một ít chuyện riêng, cái này không tiện bẩm báo. Kỳ thật là như vậy, bởi vì cũng ngay tại vừa rồi, bốn giáo phát sinh xung đột, mà nàng lại tại lúc này tìm ngươi, chúng ta lo lắng sẽ đối chân nhân bất lợi." Ngũ Hành môn môn chủ nói. Bốn giáo xung đột. Đúng vậy à, vừa rồi sát huyết giáo dẫn người tiến công núi Sinh hình giáo. Cùng một thời gian huyền linh giáo, Hỏa Phượng giáo cũng tham dự đi vào, tạo thành bốn giáo đại chiến, đồng thời có càng diễn càng liệt xu thế. Nghe Ngũ Hành Môn chủ như thế nói chuyện, đoạn không cách nào chậm trễ, việc này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, nhưng cụ thể có cái gì âm mưu, hắn cũng không phải rất có thể làm được rõ ràng. Mà hắn nghĩ đến thì là hiện tại là muốn không đếm xỉa đến, vẫn là phải tham dự trong đó. Chương 429: Từ minh trở tối. Nhưng lại tại hắn muốn không đếm xỉa đến lúc, Ngũ Hành Môn môn chủ lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Chân nhân, chúng ta mời ngươi tới, trừ chuyện này bên ngoài Còn có một chuyện phiền phức với ngươi, Hỏa Phượng giáo tiểu đặc sứ đối với Hỏa Phượng giáo nội bộ tin tức hẳn định biết, có thể hay không từ bên trong hiểu được lần này bốn giáo đại chiến, khả năng liền muốn phiền phức đến chân nhân. Nghe Ngũ Hành môn môn chủ như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nha biết, hắn rất khó thoát thân sự tình bên ngoài, thế là cũng không có nhiều lời, mà là nhẹ gật đầu. Theo sau, hắn liền rời đi đại điện, trở lại mình viện lạc. "Tiểu đặc sứ, quý ảnh, các ngươi biết bốn giáo tại sao sẽ đại chiến sao?" Trở về sau, Đoàn Vô Nha trực tiếp hỏi. "Bốn giáo đại chiến, chẳng lẽ nói là hiện tại" Đoàn vô nhai nhẹ ở một tiếng không nói gì. Bốn giáo đại chiến sự tình, ta biết một chút." Nam cung Linh nói, "Đây là giáo chủ chuẩn bị an bài Phượng Nhi ra mặt một cái sách có sắp xếp, bởi vì Phượng Nhi quan hệ lấy lần này Vũ Tông Tuyển Mỹ, mà Vũ Tông Tuyển Mỹ một cái tiêu chuẩn chính là muốn có vũ lực cùng lực hiệu triệu. Chẳng lẽ liền vì một cái tuyển mỹ liền an bài bốn giáo đại chiến sao? Cũng không hoàn toàn là là võ tông tuyển mỹ, dường như Hỏa Phượng giáo cũng muốn mượn cơ hội này thanh trừ một chút đối lập, mà lại trong giáo một chút các phái nổi ứng cũng sẽ mượn cơ hội thanh trừ hết. Vũ Tông Tuyển Mỹ tại sao sẽ có như thế động tĩnh lớn?" mà lại một cái tuyển mỹ đều đoạt lấy đưa tới cửa, lại đang làm gì vậy? Đoàn Vô Nhai hỏi ra nghi ngờ của mình, mà Tiêu Tịch cùng Nam Cung Linh cũng cho Đoàn Vô Nhai đưa ra giải thích. Nguyên lai trung châu lớn nhất tông môn chính là Vũ Tông, mà lại thực lực có thể nói là cường đại nhất một tông, mà Vũ Tông tuyển mỹ, nhưng thật ra là một lần các lớn đỉnh cấp tông môn thực lực biểu hiện ra, đồng thời lựa chọn ra đệ nhất mỹ nữ, sẽ trở thành Vũ Tông đệ nhất phu nhân, mà tại Vũ Tông, phu nhân là có thể hành xử cùng võ tông môn chủ đồng dạng quyền lợi. Hành xử đồng dạng quyền lợi, chẳng lẽ nàng còn có thể chỉ huy Vũ Tông tiến công các đại tông môn? hay là lãnh đạo các đại tông môn đi tiến công thế giới khác." Đoàn vô nhai trò đùa nói, "Dù không hoàn toàn lạ, nhưng cũng kém không nhiều." Tiêu Tịch trả lời vượt quá đoàn vô nhai ngoài ý muốn. "Tríu như thế nói đến, cái này Vũ Tông phu nhân có thể làm phải Vũ Tông một nửa chủ." "Ừm, Vũ Tông truyền xuống tổ huấn liền có, Vũ Tông phu nhân nhưng tại Vũ Tông trưởng môn không tại tông môn thời điểm, có quyền trưởng quản cùng hành xử tông chủ hết thảy quyền lợi, nếu như trưởng môn hồ đồ, phu nhân có thể đại diện tất cả chức trách, quyền lực cùng cấp với tông môn trưởng môn. Nghĩ không ra còn có dạng này tổ huấn?" Khó trách Hỏa Phượng giáo sẽ an bài Phượng Nhi đi đoạt cái này để nhất mỹ nhân, nhưng là bây giờ tất cả tông môn đều biết Phượng Nhi là yêu tộc một chuyện, chẳng lẽ Vũ Tông sẽ không rõ ràng sao? Vũ Tông chưa từng cùng nó nó tông môn tiếp xúc, đồng thời Vũ Tông có con đường tin tức của mình, cho nên không cần lo lắng Vũ Tông sẽ biết, mà lại, Phượng Nhi kỳ thật cũng không phải là yêu, mà phục dụng thuế phàm đan chỉ là giáo chủ một cái mưu kế. Mà truyền ra Phượng Nhi là yêu tộc cũng là cố ý tuyên bố đi ra tin tức. Mục đích đúng là vì để cho người cho rằng Phượng Nhi là yêu. Đến lúc đó tông môn tất nhiên sẽ có người ra mặt, đến lúc đó Hỏa Phượng giáo có thể nói là vô hãm, đến lúc đó Phượng Nhi địa vị liền sẽ càng thêm vững chắc, mà cái khác chỉ trích tông môn cũng sẽ khiến Vũ tông không tín nhiệm bọn họ, từ đó cho Hỏa Phượng giáo một cái cơ hội. Mà giáo chủ còn có một cái sau tay, hắn còn tuyển mấy nữ tử, mà mấy cái này nữ tử thì là chân chính yêu tộc, đồng thời dùng qua thuế Phàm Đan. Các nàng đã ẩn tàng với các cái trong tông môn, hơn nữa còn sẽ là từ tông môn khác để cử ra, nếu như Phượng Nhi không thể thành công thượng vị lợi nói, mấy cái này nữ tử liền sẽ bị bóc phát ra tới. Đến lúc đó Không Diên Vũ Tông sẽ khiếp sợ, chỉ sợ sẽ làm mấy cái kia tông môn cũng lại bởi vì không có phòng bị mà mất đi tư cách, có khả năng sẽ còn bị trồng lên, tư thông yêu tộc, nhu độ làm loạn thanh danh, đến lúc đó Hỏa Phượng giáo giáo chủ chỉ cần lại thêm một phần lực, nghĩ đến những tông môn kia sẽ ngoan ngoãn rời khỏi cảnh tranh. Nghe Tiêu Tịch giảng đến cái này bên trong, Đoàn Vô Nhai đánh ghế hỏi nói, chẳng lẽ nói, hắn chỉ là vì tranh cái này Vũ Tông đệ nhất phu nhân, mới an bài phượng nhi như sao, chẳng lẽ phượng nhi liền sẽ không có phần sao? Cái này ta ngược lại là hiểu rõ một chút. Nam Cung Linh nói bổ sung, Phượng nhi là một đứa cô nhi, từ nhỏ là bị giáo chủ nuôi lớn, cho nên sẽ không công phản giáo chủ. Phượng Nhi là một đứa cô nhi. Đúng vậy a, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Tiêu Tịch cùng Nam Cung Linh đồng thời nói, "Ta không rõ lắm Hỏa Phượng giáo là người, nhưng là trải qua cái này mấy lần sự tình ta phát hiện, hắn tất cả mọi chuyện cũng sẽ có dấu vết một tay ở trong đó, các ngươi hiểu rõ hắn là chỉ là mặt ngoài đồ vặn, mà cái này Phượng Nhi xuất thân ứng sẽ không phải qua với đơn giản. Nếu như lấy suy đoán của ta, thân thế của nàng khẳng định sẽ khiến cho mọi người giật mình, bằng không không phù hợp Hỏa Phượng giáo giáo chủ cá tính." Cái này Chân nhân có phải là nghĩ nhiều? Sẽ không. Đoàn Vô Nha đối với Âm Như nhìn quá nhiều, bởi vậy, rất nhanh liền phát hiện trong đó rất nhiều chuyện ra, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là hắn tin tưởng phán đoán của mình là sẽ không sai. Như vậy đi, ngày mai ta và các ngươi hai cái già ngủ hành môn một lần, cùng hắn chơi một lần lấy minh trở tối cho chơi. Thứ minh trở tối. Đến lúc đó các ngươi nghe ta liền có thể, bất quá nhớ được muốn nghe chỉ huy của ta. Đoàn Vô Nha mỉm cười. Nhìn thấy hắn thần bí tiểu dung, hai nữ nhìn nhau không nói thêm lời, đối với các nàng hiện tại đến nói Đoàn Vô Nhai ngược lại thành các nàng người tin được nhất. Ngày thứ 2, Đoàn Vô Nhai liền dẫn lấy Tiếu Tịch cùng Nam Cung Linh rời đi Ngũ Hành Môn, bất quá rời đi trước, hắn hay là đi cùng môn chủ thương lượng một ít chuyện, chờ bọn hắn vừa rời đi về sau, Ngũ Hành Môn môn chủ mang theo mấy cái trưởng lão cũng theo sau đi theo. Hay là bảy trận dừng tay, hay là lần trước gâm hồn trước trận, Đoàn Vô Nhai cùng Tiếu Tịch, Nam Cung Linh ngừng lại. Quý ảnh, Đoàn Vô Nhai hay là xưng Nam Cung Linh lúc đầu danh tự, dùng hắn chính là như vậy nói thuần miệng. Ngươi đem trận pháp này khởi động, Tiếu Tịch ngươi đi đem cái kia Phượng Nhi nghĩ biện pháp dẫn ở đây, chúng ta trước đem nàng bắt lại. đến lúc đó liền có thể ngăn cản Hỏa Phượng giáo âm nhu. Kiệt kiệt tiệt, các ngươi nghĩ đến quá người thơ. A, giáo chủ, ngươi thế nào sẽ tại cái này bên trong? Nghĩ đến đám các ngươi điểm kia tiểu thủ đoạn có thể lừa gạt được ta sao? Ta vẫn đang chờ các ngươi tập hợp một chỗ, rồi mới một mẹ hút gọn, kiệt kiệt tiệt. Cười đến thật khó nghe, thật sự cho rằng ta không biết âm nhu của ngươi à đến cái này bên trong ta có thể không có phòng bị liền trực tiếp tới. Đoan Vô Nhai một bên nói lấy một bên lặng lẽ đánh mấy thủ thế, nhìn thấy động tác tay của hắn, Nam Cung Linh ngay lập tức mở ra âm hồn trận. Mà nhìn thấy ba người tiến vào lấy âm hồn trong trận, Hỏa Phượng giáo giáo chủ ngược lại không đổi, ở phía ngoài nói: "Lấy vì trận pháp này có thể để các ngươi kiên trì một hồi à vậy các ngươi liền sai, trận pháp này biến hóa ta so với các ngươi lĩnh hội thời gian đều lâu, phá trận cũng là phân phút sự tình, bất quá trước khi chết, ta làm việc tiện, nói cho các ngươi biết một chút chân tướng, Tiêu Tịch cùng Quỷ Ảnh nhưng thật ra là tỉ muội." "Cái gì?" Tiêu Tịch cùng Nam Cung Linh đồng thời sửng sốt, tại trong trận khiếp sợ nhìn Hỏa Phượng giáo giáo chủ. "Khỏi phải như vậy đi, tiến vào không được trận cũng khỏi phải biện như thế một cái lý do, gạt chúng ta ra ngoài đi." Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt nói lấy, đồng thời một đôi tay giữ chặt liền muốn xông ra đi hai người. Ta dùng đến lấy biết sao, phá trận cũng chỉ là phân phút sự tình, xem ra ta trước phá trận rồi nói sau. Phá cho ta. Hỏa Phượng giáo giáo chủ hai tay mở ra, từ trên người hắn tránh xuất ra đạo đạo ngọn lửa màu đen, mà những ngọn lửa này như là trận pháp khắc tinh đồng dạng, cấp tốc đem toàn bộ trận pháp liền vây lại, theo lấy hắn hô to một tiếng, toàn bộ trận pháp biến mất. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Ngụy Trang tiên phú, đan điền mở ra, Ngụy Trang. Trang Điểm tiên phú, đan điền mở ra, Trang Điểm. Không gian tiên phú, đàn điền mở ra, chuẩn gì? Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy, ngay tại trận pháp vỡ vụn trước ngấy mắt, ba thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong trận pháp, mà đồng thời đoàn vô nhai mang đều lấy tiêu tịch cùng Nam Cung Linh một cái thuần di biến mất không thấy gì nữa. Ba thân ảnh tự nhiên là đoàn vô nhai ba bộ phân thân, mà lại đều ngụy trang thành ba người dáng vẻ, vì thật, hắn lần đầu vận dụng trang điểm tiên phú, còn ăn diện một chút chính mình. Kiệt kết tiệt, các ngươi thấy được sao? Phá trận đối tam mà nói rất dễ dàng. Chớ đắc ý quá sớm, ngũ hành muôn người là biết nói chúng ta tới đây, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đến. Đừng hy vọng đã đã sắp xếp người tại bọn hắn cần phải trải qua trên đường ngăn lại bọn hắn, thời gian này, đầy đủ ta giết chết các ngươi. Ngươi không phải mới vừa nói Tiếu đặc sứ cùng quỷ ảnh là tỷ muội sao? Có phải là thật hay không a? Đoan Vô Nhai đột nhiên hỏi một câu. Tự nhiên là thật, bất quá bí mật này ta không có ý định nói ra, các ngươi đến quỷ giới, không, đi luân hồi lại cho đi. Hỏa Phượng giáo giáo chủ nói xong, một cái như là thiết truy đồng dạng pháp bảo liền thế lên, hướng về ba cái đầu liền đập xuống, mà ba người tựa hổ phi thường giật mình, ngay cả một chút phản ứng cũng không có liền bị đè bọ mình. A, như thế dễ dàng Đối với dễ dàng như thế liền đem ba người đập chết, Hỏa Phượng giáo giáo chủ cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là không đợi hắn xem xét, một cái thanh âm tức giận truyền tới. Hỏa Phượng giáo nghĩ không quả là ngươi tại từ đó trợ trợ, chớ đi lưu cái mạng lại tới. Theo lấy thanh âm, Ngũ Hành môn môn chủ mang theo mấy vị trưởng lão bay tới, đồng thời tế ra riêng phần mình phi kiếm, hướng về hắn không có chút gì do dự liền bắn đi qua. Kiệt kiệt kiệt, mấy cái lao quỷ ngược lại là rất nhanh a, bất quá các ngươi hay là tới chậm, tha thứ không phục hồi. Hỏa Phượng giáo giáo chủ nói xong, tế lên phi kiếm, nhảy ở phía trên liền nhanh chóng rời đi. khỏi phải truy. Ngũ Hành Môn môn chủ ngăn lại muốn truy mấy vị trưởng lão, rồi mới đi tới ba bộ thi thể trước mặt, lắc lấy đầu, khiến mấy người mang theo thi thể trở về Ngũ Hành Môn. Chẳng lẽ là ta đang nghi? Mà tại Ngũ Hành Môn rời đi không lâu, Hỏa Phượng giáo giáo chủ thân ảnh lại là xuất hiện ở nơi đó, nhìn mang theo thi thể rời đi Ngũ Hành Môn, hắn trầm tư một chút, cái này mới rời khỏi. Thế nhưng là rời đi một hồi, Hỏa Phượng giáo chủ lại tại nguyên chỗ hiện ra cùng thân hình. Xem ra là ta thật đang nghi, có thể tùy tiện giết chết bọn hắn có thể là đối với ta nói tới quá khiếp sợ đi. Hiện tại người tu chân tâm cảnh quá kém, gặp được một chút sự tình liền sẽ hoang mang lo sợ. Chương 430, nghi hoặc. Hỏa Phượng giáo giáo chủ tự nói lấy, một người lúc này mới quay người rời đi, mà theo lấy hắn rời đi, không gian một trận ba động, Đoàn Vô Nhai mang theo Tiếu Tịch cùng Nam Cung Linh lúc này mới đi ra. Chân nhân, là thế nào biết giáo chủ sẽ còn trở lại? Hắn quá đa nghi, cho nên cũng sẽ không tin tưởng hết thảy mọi người. Coi như là một chuyện tình, hắn cũng sẽ lần nữa trở về xác nhận sau, mới sẽ rời đi. Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng, chơi tâm cơ, hắn thấy nhiều. Không tiếp tục nhiều lời. mang theo hai nữ trực tiếp liền quay lại đến ngũ hành môn bên trong. Ngũ hành môn bên trong tất cả trưởng lão cùng môn chủ vừa nhìn thấy đoàn vô nhai, tất cả đều vây quanh, rồi mới trên dưới nhìn một chút. Cái này, thế nào chân nhân? Ngươi. Đối với bọn hắn mà nhiên, đoàn vô nhai cũng chỉ là cười to lấy nói, ha ha ha ha, một điểm nho nhỏ chướng nhãn pháp mà thôi. Trung sinh tiên phú, đan điền mở ra, phục sinh. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, trở về. Nói xong một tay phất lên, mượn lấy vung lên thời điểm, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn mở. rồi mới vận dụng Thiên Phú đem ba bộ phân thân thu hồi lại, mà những người khác chỉ là nhìn thấy, tại hắn vung lên ở giữa, ba cái bị nhấc trở về thi thể không gặp. Chân nhân cái này tay Man Thiên quá hại, có thể nói là không chê vào đâu được a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta cũng sẽ cho rằng ngươi bị giết chết, cao a. Đối với đoàn vôi ngai cái này tay, đừng nói là Ngũ Hành Môn bên trong người cảm thấy giật mình, liền ngay cả một mực tại bên người Tiêu Tịch cùng Nam Cung Linh cũng cảm thấy giật mình. Đây chỉ là một loại chướng nhãn pháp, cũng là ta phương pháp bảo vệ tính mạng, phải biết Luyện đan sư có khi cũng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà đắc tội với người, không có một điểm thủ đoạn bạo mệnh thế nào có thể. Những này là ta dùng để thay mệnh một chút khối lỗi, nói trắng ra cũng liền không đáng tiền. Đoàn vô nhai đem phân thân nói thành khối lỗi, dạng này để người dễ dàng tiếp nhận một chút. Đối với người khác kỹ năng, tự nhiên mọi người không có khả năng một hỏi đến to cục, kia là tu giả ở giữa tối kỵ, bởi vậy, ngũ hành môn bên trong người cũng chỉ có thể là ao ước nói vài lời, rồi mới vây ngồi xuống, rồi mới thương nghị bức kế tiếp muốn thế nào đi làm sự tỉnh. Chân nhân, lấy phán đoán của ngươi Chúng ta bước kế tiếp ứng nên làm như thế nào? Ngũ Hành Môn họ người tại sự tình lần này sau, trong lúc vô hình đối với đoàn vô nhai tâm kế, đều có bội phục, bởi vậy lúc này mới tỉnh táo lên, đoàn vô nhai cũng không có chối từ, đem mình một chút an bài nói một lần. Đồng thời, phân biệt chỉ định một chút người, đi phụ trách chuyên môn làm việc. Tại đem tất cả mọi người an trí nhiệm vụ sau, đoàn vô nhai lúc này mới khẽ cười nói, mọi người còn có cái gì nghi vấn sao? Không có, chân nhân giao phó đều rất rõ ràng, chúng ta liền theo chân nhân an bài đi làm liền có thể. Ngũ Hành Môn môn chủ đầu tiên mở miệng nói, Chúng ta cũng tiếp nhận chân nhân an bài. Cái khác ngũ hành môn mọi người cũng đều đồng ý. Vậy thì tốt, mọi người liền đều đi chuẩn bị đi, Hỏa Phượng giáo âm lưu hẳn là không đến những này, nhưng liền hiện tại sự tình đến xem, sắp xếp của ta hẳn là nhưng để phòng ngự hắn âm lưu. Mọi người cũng không nói thêm lời, riêng phần mình dựa theo đoàn vô nhai phân phó đi làm, mà chính hắn bản nhân thì rời đi ngũ hành môn. Rời đi ngũ hành môn đoàn vô nhai, trước khôi phục lúc đầu hình dạng. Hay là kia bình thường tướng mạo, một người đi tới năm phượng giáo trụ sở, mà lúc này bởi vì bốn giáo đều tại hôn chiến lấy Vậy vậy đối với trong giáo gia vào đều có nghiêm khắc thẩm tra, sợ bị người hôn tiền đến phá hư tổng đàn. Ngụy Trang Thiên Phú, đan điền mở ra, Ngụy Trang. Trang Điểm Thiên Phú, đan điền mở ra, Trang Điểm. Nhưng đây hết thệ khó không được đoàn vô nhai, hắn trực tiếp ngụy trang thành một cái vừa rời đi giáo chúng, nên ngang liền đi tiến vào Hỏa Phượng giáo bên trong. Mà đối với sự xuất hiện của hắn, một cái thủ vệ hiếu kỳ hỏi một câu. Ta nói pháp ba, ngươi không phải vừa ra ngoài, thế nào lại trở về, không phải lại gan tiểu nhân không dám đi đi. Đội trưởng có sự tình an bài ta trở về. Ta mới không có như vậy gan tiểu đầu." Đoàn Vô Nhai thuận theo nói lấy, "Phá ba, gan mập, học được mạnh nữa a." Thủ vệ tụi hồ đặc biệt hiểu rõ phá ba, tới chính là một cước, trực tiếp liền đem Đoàn Vô Nhai cho đạp đi vào. Vỗ vỗ trên thân dấu chân, Đoàn Vô Nhai túi đầu đi vào. Mà đạp hắn người giữ cửa thì là ha ha phá lên cười. Tiến vào Hỏa Phượng giáo Đoàn Vô Nhai, một người bắt đầu ở trong giáo dư đãng lên, bất quá làm hắn có chút buồn bực chính là, hắn cải trang phá ba, khả năng ở trong giáo quá nổi danh, là có tiếng gan tiểu sợ phiền phức, bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy hắn người, không phải đá hắn một cước. chính là đập hắn một trưởng, hoặc là chính là trêu chọc vài câu. Thậm chí, Vô Duyên vô Cớ đem hắn cho đạp ngã trên mặt đất, rồi mới nói ra một câu, "Lần này thoải mái, mẹ nó, một cái số nữ nhân lão tử không có thèm, không đồng ý liền không đồng ý, ta đi tìm tốt hơn. Ta tức chết ngươi." Nói xong còn tại ngã xuống đất đoản vô nhai trên thân đạp hai chân, lúc này mới nghênh ngang dậy đi. "Cái này gọi cái gì phá sự, ngươi tìm nữ nhân cùng ta có ma quan hệ. Cái này pháp ba tại Hỏa Phượng giáo là thế nào sống sót?" Đoản vô nhai tâm lý cái kia phiền muộn, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt. chính là hắn đi đến kia bên trong, đều có nhận biết, đều có thể khỏi phải kiểm tra liền đi thẳng vào. Cũng coi là một loại thua mà đi. Hiện tại hắn chỉ có một người đi tiến vào Hỏa Phượng giáo trong tàng thư các, mà thủ các một vị trưởng lão, cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không hỏi cái gì, rồi mới liền khoát tay để hắn đi vào. Hỏa Phượng giáo cất giữ thật nhiều sao? Nhìn trước mắt tàng thư, đoàn vô nhai không có nhanh chóng đi đọc qua, mà là đầu tiên quan sát bốn phía. Bốn phía đều thả lấy giá sách, đồng thời chia từng cái ổ nhỏ, tại ổ nhỏ phía trên đều mang theo một cái tấm bảng gỗ. Một cái tấm bảng gỗ đánh dấu lấy sách danh thư cùng công pháp thổ tính, mà lại tại bốn phía giá sách bên trên, còn có một ít là dùng ra thú chỗ sách công pháp, mà cái này công pháp bên ngoài, lại có chống đùi kết giới bảo hộ lấy. Thần Thâu Thiên Phú, đàn điền mở ra, tầm bảo. Thiên Nhãn Thiên Phú, đàn điền mở ra, Thiên Nhãn. Ánh mắt đảo qua những cái kia bị kết giới bảo hộ công pháp phía trên, Đoàn Vô Nhai phát hiện bên này công pháp, có một phần là yếu tố công pháp, mà Hỏa Phượng giáo làm trung châu tu chân đại giáo, bên trong lại có yếu tố công. Pháp, mà lại là bị bảo vệ công pháp. Cái này không thể không nói là một cái chuyện rất kỳ quái. Phải biết tại tu chân giới, người, yêu, ma, quỷ những này chủng tộc là phân lập, các môn phái bên trong liền xem như có cái khác các tộc công pháp, cũng sẽ chỉ là đặt ở một chút lợi điểm, hoặc là chuyên môn có một cái công pháp giới thiệu đến thuyết minh, chính là sợ người tộc tu hành dị tộc công pháp, xuất hiện một chút sai lầm. Ma Hỏa Phượng giáo thì là thả ở ngoài sáng, công pháp cũng không hề ly chú, ngược lại dùng kết giới bảo vệ. Hiển nhiên, Hỏa Phượng giáo có nó không thể cho ai biết mục đích, mà những công pháp này bản thân đều là một chút, khiến người tu luyện phát sinh dị biến công pháp. Cái này công pháp đặc điểm lớn nhất chính là có thể làm người mới học tiến giai rất nhanh, nhưng là đến cuối cùng nhất, nếu như không thể có đầy đủ gặp gỡ lời nói, sẽ trở thành nguy hại. Kết quả sau cùng, tu luyện cái này công pháp người, liền sẽ trở nên giở giở ưng ưng, có lẽ sẽ bởi vì vì người khác không tiếp thụ, mà từ đây trở thành phấn hận thế tục, trở thành giết chóc công cụ, mà nếu như mang theo yếu tính nhân loại người tu chân, nếu như không thêm vào dẫn đạo, có thể sẽ trở thành truy cầu lực lượng của nhân. Hỏa Phượng giáo không có ghi rõ những công pháp này nguy hại, mà phía ngoài kết giới cũng chỉ là cam đoan bên trong gia thú sẽ không hư hao mà thôi. Thẩm giá Hỏa Phượng giáo giáo chủ Mưu Đồ không tiểu a. Nhìn những ngày tại yêu giới cũng sẽ cấm chỉ công pháp, Đoàn Vô Nhai trong lòng có một cái đại khái phỏng đoán. Không tiếp tục đi nhiều nghĩ những thứ này, Đoàn Vô Nhai đầu tiên đem Hỏa Phượng giáo bên trong trong tảng thư các tảng thư đều một một chỗ nhìn một lần. Học tập Thiên Phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức Thiên Phú, đan điền mở ra, ký ức. Vang lấy Thiên Phú ưu thế, rất nhanh Đoàn Vô Nhai không chỉ có ghi nhớ công pháp, hơn nữa còn làm chính mình đối với đạo hữu một cái nhận thức mới. Quả nhiên là đi vạn dặm đường, đọc 100000 dặm sẽ ra không thể xem thường bất kỳ một cái nào công pháp sáng tạo, bên trong đều có một ít dấu vết của đạo, xem ra ta phải vào xem một chút cái khác tông môn tàng thư các. Đoàn Vô Nhai xem hết cuối cùng nhất một bản tàng thư sau, cái này mới rời khỏi tàng thư các, mà đối với hắn rời đi, trông coi tông môn trưởng lão đều không có một chút biểu thị, tựa hồ coi như hắn không tồn tại đồng dạng. Phát hiện điểm này, Đoàn Vô Nhai liền lại lắc lư đến đến Hỏa Phượng giáo bên trong tàng bảo các. Bất quá lần này, hắn cũng không có như vậy tốt số có thể trực tiếp đi vào. Pha ba, ngươi kẻ hẳn nhát, không phải phải ngươi đi thu thập vật liệu sao? Hiện tại chạy về tới làm cái gì? A, đội trưởng để cho ta tới lấy đồ vật. Lấy đồ vật? Ngươi nói hả? Đây là tàng bảo cát, lại không phải vạn vật lâu, đến, cái này lấy, ngươi có giáo chủ thủ lệnh không có. Thủ vệ nghe xong, lập tức liền không khách khí mắng vài câu. Miệng chi tiên phú, đàn điền mở ra, mê hoặc. Tự nhiên không thể đi vào, thế nhưng là đi ngang qua bảo địa cũng không có khả năng không đi vào đi, thế là đoàn vô nhai trước mắt, mượn lấy miệng chi tiên phú mê hoặc, cùng người giữ cửa trò chuyện vài câu. Ngươi đi vào đi, bất quá nhanh lên một chút a, nếu để cho người khác biết Ta tư thả ngươi đi vào, ta liền xong đời." Đoàn Vô Nhai liền nói lấy Minh Bạch, một bên liền thuận theo mở ra một cánh cửa khẽ hở, lách mình đi vào tàng bảo các. Tàng bảo các bên trong ngược lại là có không ít linh bảo, nhưng là những này đối với Đoàn Vô Nhai đến nói, như là gà gà, bởi vậy ánh mắt đảo qua, hắn tìm mấy món coi là trọng bảo đồ vật thu vào, mà liền tại hắn muốn rời khỏi lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái tiểu vật kiện. Đây là một cái chỉ có tại yêu tộc mới có vật, mà cái này vật nếu như Đoàn Vô Nhai không có nhớ lầm, đây là yêu hoàng nhất tộc tín vật. Thẻo tay cầm lên, Đoàn Vô Nhai ở phía trên nhìn thấy một chữ tự A, loại vật này tại sao sẽ đặt tại tàng bảo các bên trong đâu? Tín vật này, tại yêu tộc khả năng còn có chút tác dụng, tại nhân tộc kia là căn bản vô dụng, mà lại cũng sẽ không có người nhận biết. Đem vật như vậy đặt ở tàng bảo các bên trong, chẳng lẽ còn có tác dụng khác? Đoan Vô Nhai nghĩ đến, lại lần nữa nhìn chằm chằm cái không gian này nhìn một lần, tại xác nhận không có bất kỳ cái gì bảo tàng sau, Đoan Vô Nhai mới vừa cẩn thận nhìn lại. Đây là yêu hoàng tín vật là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng là cái này tín vật cũng chỉ là một cái thân phận đánh dấu thôi, nghĩ đến nơi này, Đoan Vô Nhai trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tiểu Tịch chẳng lẽ nói, đây là thân phận của nàng Tín Vân, mà nếu là như vậy, kia tiểu Tịch thân phận cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu hoàng nhất tộc, thế nhưng là trên người nàng lại không có bất kỳ cái gì yêu khí. Chương 431, cưỡng ép lập bảo. Chẳng lẽ lại là thuế phàm đan, tiểu Tịch dùng qua thuế phàm đan, nhưng lại như thế này làm có cái gì chỗ tốt đâu? Không có yêu khí yêu hoàng nhất tộc, yêu hoàng là sẽ không thừa nhận, quản chi là rụt thịt cũng không có khả năng. Chuyện như vậy, Hỏa Phượng giáo chủ sẽ làm. Đoan Vô nhai nghi ngờ đồng thời, nhưng vẫn là thuận tay đem cái này tín vật thu vào. có một cái có sẵn người có thể hỏi dưới, nói không chừng hắn đối cái này tín vật nhận biết cũng có nói. Thu hồi tín vật, vừa cẩn thận nhìn một chút tàng bảo cát, Đoan Vô Nhai lần nữa thoải mái đi ra. Hắn vừa ra tới, thủ vệ một đêm đêm hắn kéo ở bên người giảm thấp thanh âm nói: "Pháp ba, tiểu tử ngươi nhớ được không thể nói cho người khác biết a." Đoan Vô Nhai không nói gì, gật gật đầu liền rời đi. Nhưng lại tại hắn rời đi không lâu, Hỏa Phượng giáo giáo chủ lại là đi tới tàng bảo cát bên trong, tiến vào về sau, hắn trực tiếp liền tới đến Đoan Vô Nhai lấy đi tín vật địa phương. A, lúc ấy là nhét vào cái này bên trong. Thế nào không có đây. Tới tới lui lui đến tìm thời gian rất lâu, Hỏa Phượng giáo chủ trấn giữ cửa gọi đi qua. Đem gần nhất tiến vào tàng bảo các bên trong ghi chép để ta nhìn xem. Phải tại lần xem một lượt ghi chép về sau, Hỏa Phượng giáo chủ nhướng mày. Gần nhất có hay không tự mình ra vào? Không có. Người giữ cửa đem đầu tác xuống, tâm lý một trận kinh hoàng. Đi xuống đi. Đem người đánh phát ra ngoài, Hỏa Phượng giáo, giáo chủ hai tay bắt đầu không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, một lát sau về sau, hắn trong hai mắt hàn quang phóng hiện. Nghĩ không ra bị người khác lấy mất, mặc dù chỉ có thể tính ra là gần đây lấy đi, đáng tiếc lại tính không ra cái gì người, mà mấy cái kia đến tàng bảo các người lại không thể lấy đi, chẳng lẽ nói có người ngoài tiến vào. Hỏa Phượng giáo giáo chủ con mắt bắt đầu ở tàng bảo các bên trong nhìn lại, đáng tiếc, hắn bình thường cũng cũng sẽ không thường xuyên đến đây, chỗ trong vòng một vài thứ, hắn cũng không rõ lắm, lại nói đoàn vô nhai, chỉ lấy đi một chút đối với mình vật hữu dụng, mà những này cũng không phải là cái gì pháp bảo, cho nên Hỏa Phượng giáo chủ nhìn hồi lâu, cái gì cũng không có phát hiện. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể là lắc đầu rời đi. Đối với hắn muốn tìm món kia tín vật, hắn không cho rằng sẽ có người có thể nhận ra được, cho nên cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, còn như là bị ai lấy đi, chỉ cần không bị hắn lo lắng trong giáo người nào đó lấy đi, hắn liền yên tâm. Đi ra ngoài sau, phân phó thủ vệ muốn sống tốt trong giữ, liền trực tiếp rời đi. Đoàn Vô Nhai lúc này, một người thì là tại Hỏa Phượng giáo bên trong bắt đầu đi dạo, hắn ngụy trang Pháp Ba, trở thành hắn rất tốt che giấu, tại đem toàn bộ Hỏa Phượng giáo, trừ Hỏa Phượng giáo trọng địa, hắn đều chuyển toàn bộ sau, Đoàn Vô Nhai chuẩn bị rời đi. Pháp Ba, ngươi thế nào tại cái này bên trong? Đối với câu hỏi như vậy, Đoàn Vô Nhai đều quen thuộc, đang muốn theo trước kia Tuyết Pháp Lục, lại nghe được đối phương kế tiếp theo hỏi: "Không phải mới vừa an bài người thu thập vật liệu sao, đều thu thập được không có?" "Không có." Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là thấp giọng trả lời. "Thanh âm của ngươi không đứng lắm, tính có phải là lại cho thí nghiệm tốt đi. Ngươi nói ngươi mỗi ngày đều bị người khi dễ cũng không có một chút bất khí, thật không biết nói như thế nào ngươi, đi theo ta đi sau núi, giáo chủ vừa rồi phân phó đi lấy một kiện đồ vật, vừa vặn bồi ta cùng đi, tránh khỏi ngươi lại khiến người ta thí nghiệm tốt." vị đến người này bình thường cùng phác ba rất quen, lại là một người nói nhiều, tại dọc theo con đường này, đoàn vô nhai liền không có cơ mở miệng nói chuyện, ngược lại là từ đó nghe ra rất nhiều sự tình tới. Hỏa Phượng giáo cũng chia làm trước sau hai chỗ, rồi sau đó núi thì là Hỏa Phượng giáo chân chính trọng địa, mà lại sau núi còn có một cái tụ bảo cát, kia bên trong từ Hỏa Phượng giáo trưởng lão trông coi, đồng thời một chút bảo vật quý giá liền đặt ở kia bên trong, mà gọi hắn cùng đi chính là Hỏa Phượng giáo giáo chủ bên người đệ tử, tên là Vô Lựa. Có thể là bình thường không thể nói nhiều duyên cớ. Vượn lửa từ têo lên đoàn vô nhai bắt đầu liền không có đình chỉ qua nói chuyện, thẳng đến đi tới sau núi tụ bạo cắt trước. Trưởng lão, giáo chủ mệnh ta tới đây lấy một kiện vật phẩm, đây là tay dụ. Vượn lửa cầm trong tay một cái lệnh bài giao đến thủ vệ trưởng lão trên tay. "Đợi, ta đi lấy tới." Thủ vệ trưởng lão cầm lấy lệnh bài liền đi vào, thời gian không lâu, thủ vệ trưởng lão cầm lấy một cái hộp đi ra. "Đây là giáo chủ sử dụng đồ vật, các ngươi cầm đi đi." Đem hộp giao đến vượn lửa trên tay, thủ vệ trưởng lão liền lại nhắm mắt tu luyện. Đoàn vô nhai cùng vượn lửa rời đi sau. Trên đường liền hỏi lên trong này là cái gì đồ vật, vừa lựa thì là trực tiếp mở hộp ra, để đoàn vô nhai thấy rõ đồ vật bên trong. Đây là một cái như là lục mang tinh đồng dạng vật phẩm, phía trên điêu lấy một con phượng hoàng tiêu chí, mà lại tại bốn phía cũng có hỏa diễm đồ án. Phượng Tinh nhận, một chút liền nhận ra, đây là một kiện phượng tộc luyện chế mã thành pháp bảo. Vừa lựa, giáo chủ muốn dùng cái này. Không phải, đây là thưởng cho một cái lần này lập công một cái đội trưởng pháp bảo. Nha. Đoàn vô nhai gật gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều. Tại nhanh đến tổng đàn lúc, đoàn vô nhai tìm một cái lý do cách nội xuống ngựa. Lúc này mới ven theo đường cũ lại trở về sau núi, hiện tại đoàn Vô Nhai có một cái thói quen, có thể nói là từ hắn mượn ra thần Châu Tiên Phú liền có thói quen, qua Bảo Sơn chưa từng tảy không mà về. Lần nữa đi tới sau núi tụ Bảo Các, lần này đoàn Vô Nhai không có ẩn tàng, mà là lại đổi một cái gương mặt, trực tiếp xâm nhập đến tụ Bảo Các. Cái gì người tự tiện xông vào Bảo Các? Thủ vệ trưởng lão ngay lập tức phát hiện đoàn Vô Nhai, hét lớn đồng thời thân hình lóe lên, liền ngăn ở phía trước. Nhà ngươi tội sứ gia. Đoàn Vô Nhai không có khách khí thật tiếp một trường đánh ra. Văng một tiếng, Thủ vệ trưởng lão bị đoàn vô nhai trực tiếp một trưởng cho đập bay ra ngoài, trực tiếp hướng về tụ bạo các trên cửa đột tới. Có người xung kích. Lớn mật, phương nào mao tặc? Xem trưởng. Theo lấy vài tiếng gầm thét từ mấy cái phương hướng đồng thời thoát ra. Mấy thân ảnh hướng về đoàn vô nhai liền đánh tới, trong lúc nhất thời, trưởng phong nổi lên bốn phía, kiếm quang lập loé, đoàn vô nhai một đôi tay không liền cùng mấy người triển khai đối công, bất quá, mấy người thủ các trưởng lão cũng chỉ là trong kim đan kỳ, đối với kim đan định phong đoàn vô nhai đến nói không có một chút áp lực. Tới tới lui lui, không có qua mời chiêu. Đoàn Vô Nhai liền đem mấy người tất cả đều đập bay ra ngoài, đồng thời đều đánh thành trọng thương. Mà mấy cái thụ thương cũng không nặng lắm trừ lao, lại làm mượn cơ hội bay ra ngoài, nghĩ đến là đi báo tin đi. Đoàn Vô Nhai không có đi truy, mà là vượt tiến vào tụ bạo các bên trong. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, tầm bảo. Thiên Nhãn Thiên Phú, đan điền mở ra, Thiên Nhãn. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, chộp. Ánh mắt quét qua, đối với trong đó một chút nặng muốn bảo vật, Đoàn Vô Nhai không nhìn cấm chế phía trên, trực tiếp vận dụng Thiên Phú liền đều thu tại trong tay của mình. rồi mới hướng trong chứa vật giới chỉ ném một cái. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, thuần di. Một cái thuần di, Đoàn Vô Nhai ven theo sau núi liền rời đi Hỏa Phượng giáo, mà cùng Hỏa Phượng giáo chủ dẫn người đến lúc, Đoàn Vô Nhai đã rời đi đã lâu. "Tra cho ta, cho ta toàn lực điều tra, nhất định phải đem cái này thật tìm cho ta ra." Nhìn bị người phá cửa mà vào tụ bạc cát, Hỏa Phượng giáo giáo chủ cắn răng phát hạ điều tra mệnh lệnh. Hỏa Phượng giáo toàn lực điều tra lấy Đoàn Vô Nhai, nhưng hắn bây giờ lại khôi phục thành nhất dược chân nhân tướng mạo, một người đi tới tiểu lâu, gọi một bàn rượu ngon tức ăn ngon bắt đầu ăn. Đồng thời xuất ra một cái tiểu sáo ngọc đặt ở bên cạnh bàn phía trên. Công vụ không lớn, một cái tiểu nhị đi tới. Xin hỏi thế nhưng là nhất dược chân nhân? Ừm, là ta. Trưởng lão mời ngài đến trong môn một lần. Tiểu nhị nói lấy, một cái tay một tay chỉ thiên, ngón trỏ hơi trừ, ngón cái đặt ở trên ngón trỏ. Phía trước dẫn đường. Thấy rõ tiểu nhị thủ thế, Đoàn Vô Nhai theo lấy cùng đi đến hậu viện, rồi mới ngồi lên một chiếc xe ngựa rời đi. Xe ngựa tại một cái không đáng chú ý dân trạch rẽ dừng lại. Trưởng lão mời ngài ở đây hơi ở mấy ngày, hắn ngày tại chạy đến. Không có nhiều lời. Đoàn Vô Nhai liền tiến vào đến bên trong, một tiếng vào liền có hạ nhân lĩnh lấy Đoàn Vô Nhai đi tới khách phòng, đồng thời có nha hoàn một loại giúp lấy Đoàn Vô Nhai đổ nước chấm trà, dừng lại bận bịu ngại về sau, Đoàn Vô Nhai liền tại cái này bên trong ở lại. Bọn người tuy chậm, nhưng là đối với tu luyện đến nói lại là qua thật nhanh, mấy ngày, rất nhanh liền qua khứ. Đoàn thời gian trước nghe nói chân nhân ngộ hại, nhưng là bây giờ xem ra là tin đồn. Đây là Thử Thông Thiên nhìn thấy Đoàn Vô Nhai câu nói đầu tiên. Một chút tiểu thủ đoạn lừa gạt một chút người khác mà thôi. Người thủ đoạn này thật không đơn giản, chân nhân lần này tìm tiên môn Nhưng có chuyện gì? Thử Thông Thiên biết những thủ đoạn này, bình thường đều là bí mật bất chuyện, bởi vậy chủ động chuyện gì chủ đề. Ta phát hiện một chút thú vị đồ vật, cần muốn hỏi một chút Công Tô Lương, mà ta đi tìm hắn cũng không thích hợp, cho nên mới tìm ngươi, để ngươi giúp ta hỏi thăm. Cái gì phát hiện? Đoan Vô Nhai đem từ Hỏa Phượng giáo cầm tới tín vật, giao tại Thử Thông Thiên trong tay. Đây là yêu hoàng tín vật. Thế nhưng là kỳ quái, thế nào sẽ tại Hỏa Phượng giáo bên trong đâu? Cho nên ta muốn hỏi hỏi Công Tô Lương, có lẽ trong này còn có chúng ta không biết bí mật. Thử Thông Thiên gật gật đầu. rồi mới cẩn thận nhìn lên cái này tín vật, nhìn hồi lâu cũng không có cái gì thu hoạch, rồi mới lên tiếng, "Nhất dược chân nhân, vẫn là chúng ta cùng đi tìm Công Tôn Lương đi." Đoan Vô Nhai gật gật đầu, hai người liền lại cùng nhau đi tới trong sân cốc, lúc này Công Tôn Lương đã khôi phục lại, mà lại so trước kia tựa hồ có đột phá. Khi nhìn đến Đoan Vô Nhai cùng Thử Thông Thiên lúc, Cao Hưng kéo lấy hai người, không cùng hai người nói chuyện, liền kéo lấy đi tới trước bàn, nhất định phải uống mấy chén. "Lão đệ, cái gì việc vui để ngươi như thế vui vẻ?" Thử Thông Thiên ngồi xuống sau cười hỏi, "Còn có thể có chuyện gì?" Lần này thôi phục về sau, ta phát hiện ta cảnh giới cùng tu vi đều sách thăng lên một cấp, quan trọng nhất là, ta trước kia không rõ một chút công pháp cũng có lý giải, cái này còn không phải việc vui ạ. Hắn a, mấy ngày nay chính niệm lẩm bẩm đại ca cùng chân nhân, nói là muốn mời các ngươi tới cùng một chỗ cao hứng một chút, lần này nhìn thấy các ngươi tự nhiên càng thêm vui vẻ. Công tôn phu nhân tại bên cạnh nói, nhanh đi cả chút thức ăn, chúng ta hảo hảo uống mấy chén. Công tôn phu nhân chính muốn rời khỏi, nhưng Thử Thông Thiên lại là khoát tay một cái nói, trước cùng các loại, đến ngươi cái này bên trong là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi xem trước một chút vật này." Thử Thông Thiên nói xong liền đem đoàn Vô Nhai giao cho hắn cái kia tín vật đưa cho Công Tôn Lương. Chuyện gì như thế lo lắng, cùng uống rượu xong lại nói cũng không muốn đi. Công Tôn Lương vô tình một bên tiếp nhận tín vật, một bên tùy ý nhìn thoáng qua, thế nhưng là khi ánh mắt của hắn thấy rõ phía trên đồ án lúc, cả người giật mình đứng lên. "Đại ca, đây là từ kia bên trong cầm tới." Chương 432, Thấy Tiếu Tịch. Nhìn Công Tôn Lương bộ dáng giật mình, đoàn Vô Nhai cùng Thử Thông Thiên nhìn nhau. Nội tâm đều biết, việc này xem ra thật không đơn giản. "Đây là từ Hỏa Phượng giáo bên trong cầm tới." Công Tôn Lương có cái gì vấn đề ạ?" Thử Thông Thiên thay mặt Đoản Vô Nha nói. "Hỏa Phượng giáo, đây không có khả năng a, loại này tín vật thế nào sẽ tại Hỏa Phượng giáo bên trong trong tay?" Công Tôn Lương không tin lắc lấy đầu, đồng thời cầm trong tay tín vật giao cho Công Tôn phu nhân, mà Công Tôn phu nhân tại lần đầu tiên nhìn thấy lúc, lập tức liền lên tiếng kinh hô tới. "Cái này tín vật thế nào khả năng tại cái này bên trong, không có khả năng a." Nhìn hai người vẻ giận mình, Đoản Vô Nha cùng Thử Thông Thiên lần nữa nhìn nhau, tâm lý minh bạch, cái này tín vật khả năng thật là một kiện phi thường trọng yếu vật phẩm, bởi vậy không có nhanh chóng truy hỏi Chị cùng hai người bình tĩnh trở lại sau, Thử Thông Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi, "Lão đệ trước tiên nói một chút cái này đến cùng là cái gì tín vật, để các ngươi vợ chồng hai người khiếp sợ như vậy." Công Tôn Lương lúc này cũng trầm lại, ngồi xuống uống một ngụm trên bàn trà, rồi mới cái này mới nói ra cái này tín vật lai lịch. "Đây là đương nhiệm yêu hoàng Đông Phương vô tự trưởng nữ khi sinh ra lúc thân phận tín vật, mà nó trưởng nữ lại là tại 10000 năm trước còn không có lúc sinh ra đời, liền bị người đánh cắp, lúc ấy Đông Phương vô tự đang muốn tranh đoạt yêu hoàng chi vị, bởi vì trưởng nữ mất đi, làm hắn phân tâm kém chút mất đi yêu hoàng tư cách." Cũng may lúc ấy thực lực của hắn sát thực kinh người, cuối cùng mới đoạt được yêu hoàng chi vị. Nói cách khác yêu hoàng chi nữ là tại 10000 năm trước mất tích, bây giờ tính ra, nàng hẳn là đã sớm nhớ lại rất nhiều chuyện đến, lại nói yêu tộc có truyền thừa, nếu như nàng không có chết, cũng đã là một cái ưu nhất là nguyên anh kỳ yêu tộc. Thử Thông Thiên nghe tới cái này bên trong, không khỏi xen vào nói: "Sẽ không, nếu như là bị người tới nhân giới lời nói, hiện tại tối đa mới trưởng thành, bởi vì yêu hoàng nhất tộc nếu như không tại yêu giới, Nàng trưởng thành liền sẽ tự chậm, vạn năm thời gian cũng chỉ tương đương với nhân loại 100 năm thời gian, nếu như vậy tính ra, nàng căn bản không có đạt được chuyển thừa. Quan trọng nhất là, nếu như nàng bị phong ấn ký ức lời nói, là không thể nào thức tỉnh, mà lại cũng sẽ không thức tỉnh. Công Tôn Lương lắc lấy đầu nói, mà nàng hiện tại còn hay không sống với thế đều là một tần số. Nhưng lạ bây giờ cái này tín vật tại Hỏa Phượng giáo bên trong tìm được, vậy các ngươi có cái gì nhưng kiếp sợ? Thử Thông Thiên lúc này hỏi. Ai? Kỳ thật Hỏa Phượng giáo là yêu tộc can bài tại nhân tộc một cái giáo phái. Mà Hỏa Phượng giáo lại yêu hoàng nhất tộc một vị nhân loại người hầu tạo dựng. Cái gì? Thử Thông Thiên nghe xong, trực tiếp liền nhảy dựng lên, tin tức này đối với hắn tới nói quá kinh ngạc. Lão ca đừng kích động, cái này giáo phái cũng chỉ là vì tìm hiểu một chút tin tức, mà nhân tộc cũng tại yêu tộc không cũng giống vậy làm lấy chuyện giống vậy à? Công Tôn Lương đối với Thử Thông Thiên phản ứng lại là có chút ngoài ý muốn. Không phải, hiện tại Hỏa Phượng giáo muốn đoạt Vũ Tông đệ nhất phu nhân chi vị, mà lại đồng thời hiện tại hắn bước lên bốn giáo đại chiến, ngươi nói ta có thể không kích động à? Nghe Thử Thông Thiên như thế nói chuyện, Công Tôn Lương lúc này cũng có chút giận mình. Lúc ấy yêu hoàng thế nhưng là xuống lệnh, chỉ tham dự tin tức tìm hiểu, không tham dự bất kỳ đoạt tên đoạt lợi, thế nào hội? Yêu hoàng mệnh lệnh, như vậy nói là tiền nhiệm yêu hoàng mệnh lệnh. Đoàn Vô Nhai lúc này mở miệng nói, "Ừm, là tiền nhiệm yêu hoàng hạ lệnh." Công Tôn Lương gật đầu trả lời. "Vậy nếu là đương nhiệm yêu hoàng không đồng ý, có hay không có thể lật đổ đâu?" Ngược lại là có thể, nhưng loại tình huống này ứng sẽ không phải, bởi vì đương nhiệm yêu hoàng cùng tiền nhiệm yêu hoàng chủ trương đều giống nhau, tu dưỡng sinh tức làm chủ, mà lại cũng không có nói muốn chiếm linh trung châu dự định. Yêu tộc người tiến vào chiếm giữ nhân tộc, cái này bản thân liền là một kiện rất không có khả năng sự tình. Công tôn phu nhân lúc này mở miệng phản bác. Như thế nói đến, nếu như không phải yêu hoàng mệnh lệnh, kia vấn đề nằm ở chỗ nó người hầu trên thân, bằng không chính là yêu tộc nội bộ một ít yêu vương trên thân. Chân nhân có ý tứ là yêu tộc nội bộ có người tướng mượn cơ hội chế tạo sự cố, nhưng cái này không hợp lý a, bởi vì yêu hoàng tại vị, không có cái gì sai lầm. Không có khả năng bị người đẩy ngã, trừ phi. Công tôn Lương nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi có phải hay không muốn nói, lần này yêu hoàng đại tuyển đâu? Đoàn Vô Nhai cười nói: "Chân nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc, ta nghĩ đến một cái khả năng, thế nhưng là việc này lại rất không có khả năng." Công Tôn Lương tối đầu trầm tư, qua hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu đối thử Thông Thiên nói: "Lại ca, ta lần trước để ngươi tra người đã tìm được chưa?" Thử Thông Thiên lúc này có chút hổ thẹn mà nói: "Như lời ngươi nói đều đã tìm không thấy, liền ngay cả ngàn không có cửa đâu bọn hắn bất cứ tin tức gì. Đây cũng là ta tiên môn lần thứ nhất có tìm không thấy người. Không có khả năng a, bọn hắn hẳn là sinh hoạt tại nhân tộc, mà lại bọn hắn cũng tất cả đều là nhân tộc người, thiên môn thế nào sẽ không có ghi chép đâu?" Ngươi vì tiêu hủy đi." Đoàn Vô Nhai lúc này mở miệng nói ra, "A, ngươi thế nào biết đến?" Thử Thông Thiên giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai, "Ta đoán, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ ta đoán đúng, muốn thật là như vậy, rất nhiều sự tình ngược lại có một cái giải thích hợp lý." Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói, "Mấy người lúc này toàn nhìn chòng chọc Đoàn Vô Nhai, còn hắn thì chậm rãi nói, "Yêu Hoàng Nữ Nhi hiện tại hẳn là sống sót với thế, mà lại nữ tử này, ta nghĩ hẳn là nàng, mặc dù không thể xác định, nhưng ta có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định." Hỏa Phượng giáo lần này buộc lên sự cố không chỉ có là muốn trung châu các môn các phái tiến hành lựa vực, mà lại là muốn gây nên toàn bộ trung châu đại loạn, khi đó sẽ có yêu tộc tiến công trung châu, là yêu tộc tại trung châu đặt chân mà làm chuẩn bị. Đoàn Vô Nhai tuyệt đối không phải nói ngoa, cũng không phải vô cớ phỏng đoán, mà là có gốc rễ theo, nhớ được kiếp trước, hắn đến trung châu lúc, trung châu thế nhưng là có yêu tộc tồn tại, đồng thời mọi người cũng tiếp nhận yêu tộc tồn tại sự thật, căn bản không có nhân yêu xung đột, mà lại, hắn trong ấn tượng trung châu là một tông hai phái tam giáo cách cục, mà bây giờ lại là một tông bốn môn bốn giáo cách cục. Tăng thêm kiếp trước nghe được một chút truyền thuyết Cho nên đoàn Vô Nhai có thể suy đoán ra, nhất yêu hai tộc tất nhiên muốn tại Trung Châu tiến hành một trận lớn hỗn chiến, từ đó yêu tộc tiến vào nhân loại trong tầm mắt, mà lại là quang minh chính đại tiến vào chấm dứt. Chân nhân, nói là yêu hoàng nữ Nhi bây giờ đang ở Trung Châu. Ừm, hẳn là, Thử Thông Thiên ngươi có thể nói cho ta, Thiên môn lần trước người vì hủy đi tư liệu là bao lâu sự tình sao? Trong năm trước sự tình. Hỏa Phượng giáo có một cái tiểu lịch sử, ngươi biết không? Đối với đoàn Vô Nhai đột nhiên nhắc lên cái tên này, Thử Thông Thiên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm túc nói ra. Thiên môn nắm giữ liên quan với Tiếu Tịch một chút tình huống. Ngươi biết tên thật của nàng gọi cái gì sao? Cái gì? Mấy người đều 10 điểm hiếu kỳ. Tiếu Tịch. A, họ Công Tôn vợ chồng cùng thử thông thiên tất cả đều nhẹ a một tiếng. Chân nhân không phải là muốn nói, Hỏa Phượng giáo đặc sứ, Tiếu Tịch cũng chính là yêu hoàng chỗ rất trưởng nữ. Cái này sao khả năng đâu? Công Tôn Lương không tin lắc đầu. Cũng hứa chân nhân nói là đúng, các ngươi nhìn cái này tín vật phía trên liền có một cái chữ. Công Tôn phu nhân chỉ lấy tín vật bên trên chưa nói. Kia cũng nói không được cái gì, có lẽ chỉ là nhất thời trùng hợp. Công Tôn Lương hay là không quá tin tưởng. Vậy ta liền cho ngươi thêm một cái càng thêm trùng hợp sự tình. Tiêu Tịch cả nhà là tại trăm năm trước một lần ngoại ý muốn bên trong bị người hạ chết, mà lại nàng cùng người kia theo là Nam Cung Linh người nhà, cũng là bị Hỏa Phượng giáo giáo chủ thiết kế hạ chết. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, mấy người tất cả đều trầm mặc lại, rồi mới nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Chân nhân, ta có thể thấy Tiêu Tịch một mặt ta. Công Tôn Lương đầu tiên mở miệng nói, kia tự nhiên không có vấn đề, ngươi có biện pháp có thể xác định thân phận của nàng sao? Đối với công tôn lương tại sao muốn gặp Tiếu Tịch, Đoàn Vô Nhai nghe xong liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Cái này ngược lại là có thể, nếu như nàng thật là năm đó yêu hoàng chỗ rất trùng lư, như vậy máu của ta liền có thể làm nàng khôi phục ký ức, mà lại có thể tiếp nhận huyết mạch bên trên truyền thừa. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, mấy người vì thế lại thương nghị một phen, cuối cùng nhất quyết định hay là trước xác định Tiếu Tịch thân phận, nếu như nàng thật là yêu hoàng chi nữ lời nói, như vậy Hỏa Phượng giáo lần này toan tính tất nhiên không nhỏ, như vậy bọn hắn cũng sẽ làm một chút cần thiết chuẩn bị. Đối với bọn hắn cho thương nghị ra kết quả, Đoàn Vô Nhai không có quá nhiều phát đồng hồ ý kiến của mình, bởi vì liền xem như theo kiếp trước phát triển, các đại tông môn cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn biến cố. Mang theo mấy người thủ trực quay về Ngũ Hành môn, rồi mới đem Tiếu Tịch cùng Nam Cung Linh gọi đi qua. "Chân nhân, gọi ta hai người có chuyện gì đâu?" Hai nữ lúc này chính trong phòng luyện công, nghe Đoàn Vô Nhai muốn thấy các nàng, ngay lập tức liền chạy tới. "Tiếu Tịch, Nam Cung Linh, vị này là Thiên Môn tử Thông Thiên. Hai cái vị này là yêu hoàng nhất tộc Công Tôn Lương vợ chồng." Đoàn Vô Nhai trước cho các nàng giới thiệu. Đồng thời trực tiếp điểm mình công tôn lương vợ chồng yêu tộc thân phận. Tiểu Tịch, Nam Cung Linh, bái kiến các vị tiền bối. Đối với công tôn lương vợ chồng yêu tộc thân phận, hai nữ cũng không thèm để ý. Mọi người cũng đều biết, vậy ta liền nói một việc, chuyện này quan hệ đến tiểu Tịch thân phận của ngươi, mà công tôn lương vợ chồng cũng là đặc biệt vì chuyện của ngươi tới. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Tiểu Tịch tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt lắm cảm giác dâng lên trong lòng. Chân nhân, cái này, người chân chính thân thế, không có quan hệ, cái này cũng có thể đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Đoàn Vô Nhai cười lớn, Tiểu Tịch, yên tâm đi, nghe chân nhân lời nói, hắn là sẽ không hại chúng ta." Nam Cung Linh cũng khuyên nhủ. "Tiểu Tịch, không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ là xác nhận một việc." Công Tôn phu nhân lúc này đi đến Tiểu Tịch trước người, một cái tay kéo lấy nàng, một bên cũng khuyên giải lấy. Tiểu Tịch gật gật đầu, rồi mới nhìn Công Tôn phu nhân muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Công Tôn Lương bắt đầu đi. Đoàn Vô Nhai lúc này đối Công Tôn Lương nói, đồng thời tay của hắn vung lên, trong phòng bố trí một cái kết giới ra. Nhìn Đoàn Vô Nhai vẫy tay một cái, một cái kết giới liền xuất hiện trong phòng. Thử Thông Thiên Thế nhưng là có điểm tâm kinh, trong này, luận tu vi hắn là cao nhất, nhưng hắn lại không thể nào làm được giống Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng như vậy bố trí một cái kết giới. Chương 433, yêu hoàng trữ lữ. Thử Thông Thiên đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy Đoàn Vô Nhai thần bí, hắn kỳ thật trở lại thiên môn cũng tra liên quan với nhất dược chân nhân đi chép, mà tra được kết quả là căn bản không có một người như vậy. Vô luật là tướng mạo, dáng người, kỹ nghệ cùng cùng đều không có một cái tương tự. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nhất dược chân nhân cũng không phải là tên thật, mà bây giờ cũng không phải hắn diện mục thật sự. Ông trầm đè xuống mình một chút suy đoán, Thử Thông Thiên lúc này mới phát động hồ đoàn Vô Nhai chính mỉm cười nhìn hắn. Phải biết, có cảm giác thiên phú đoàn Vô Nhai, đối với đường tâm linh người bên trên 3 độ hắn là có thể cảm thấy được, cho nên đối với Thử Thông Thiên tâm tư, hắn có thể đoán được mấy phần, thế là liền mỉm cười nhìn. Thử Thông Thiên nhìn đoàn Vô Nhai tiểu dung, có chút cười xấu hổ một chút, truyền âm nói: "Chân nhân, ha ha ha, ngươi không phải thế giới này người tu chân đi?" Ừm. Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, thừa nhận xuống dưới. Kia thật người đến từ đại lục kia đâu, đến giải sầu hay là có sự tình khác? Tuy tính mà làm, ta hiện tại tu vi đến một cái bình cảnh, liền ra du lịch du lịch, tìm tìm một cái thời cơ đột phá. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Thử Thông Thiên không hỏi thêm nữa, nhưng mà tâm lý lại sẽ không tin tưởng, kia có tại Kim Đan kỳ liền du lịch đại lục, kia hoàn toàn là một loại hành động tìm chết, nếu như nói Nguyên Anh lão tổ du lịch đại lục, cái này còn tính là miễn cưỡng nói còn nghe được, muốn nói Đoàn Vô Nhai là Nguyên Anh lão tổ, Thử Thông Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng Thử Thông Thiên bây giờ lại là sẽ không lại hỏi nhiều, ngược lại là nghiêm túc nhìn lên công tôn lương truyền thừa nghi thức. Kỳ thật cái này truyền thừa rất đơn giản. Công Tôn lương ra bản thân một điểm tâm huyết, rồi mới treo tại tiểu tịch mi tâm chỗ, rồi mới dùng yêu tộc Khải Linh chú tới thử lấy tỉnh lại tiểu tịch trìm tình huyết mạch truyền thừa liền có thể. Nhưng theo lấy Khải Linh chú, tiểu tịch lúc này hai mắt nhắm nghiền lên, lông mày lại là khẽ nhíu lại, như cùng ở tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ. Trí nhớ của nàng bị phong ấn. Đoan Vô Nhai thấp giọng nói, nhưng bây giờ muốn thế nào mới có thể giải khai đâu? Công Tôn phu nhân lúc này có chút bận tâm hỏi, ngươi tiến vào thần trí của nàng trong biển, trợ giúp nàng liền có thể. Cái này có thể chứ? Chiếu ta nói đến làm liền có thể. Nghe lấy đây là tinh tâm chú, thần trí của ngươi đi vào về sau, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần niệm chú liền có thể. Đoàn Vô Nhai nói xong một đạo thần niệm liền đem tinh tâm chú truyền cho Công Tôn phu nhân, mà nàng cũng theo lời ngồi xếp bằng xuống, thần thức tiến vào tiểu tịch trong thần thức. Vừa tiến vào thần thức bên trong, nàng liền nhìn đến lúc này tiểu tịch thần thức chính bị một đám manh thú vây khốn, mà lại đã giao thủ. Bất quá những này dã thú giống giết không hết, ngược lại là càng giết càng nhiều cảm giác. Nhìn thấy cái này bên trong, nàng liền muốn bay thẳng đi qua hỗ trợ. Để chính nàng đột phá, mà ngươi chỉ cần niệm chú liền có thể. Đoàn Vô Nhai thần thức truyền âm ngăn cản hành động của nàng. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Triệu ta nói đến làm liền có thể, nàng không cần ngươi đi cứu, ngươi chỉ cần dẫn đạo liền tốt. Bản thân cũng không rõ ràng như thế nào đi làm công tôn phu nhân, đành phải hoàn toàn dựa theo Đoàn Vô Nhai nói tới đi làm, tại tiểu tịch trong thần thức niệm lên Tinh Tâm Trú. Mà khi Tinh Tâm Trú bắt đầu ở tiểu tịch trong thần thức vang lên lúc, tiểu tịch không có một chút phản ứng, ngược lại là những cái kia vây công manh thú lại là từng cái đình chỉ tiếng công. Nhìn đến nơi này, Công Tôn phu nhân không khỏi dừng lại. Đừng ngừng. Đoàn Vô Nhai kịp thời nhắc nhở Lúc này mới khiến Công Tôn phu nhân không có bởi vì kinh ngạc mà đình chỉ niệm chú. Tinh tâm chú không ngừng vang lên, manh thú nhóm bắt đầu từng cái như là bị thôi miên, cuối cùng nhất toàn bộ đều ngủ say xuống dưới, cũng ngay tại những này dã thú ngủ say đi về sau, tiểu tịch lơ lửng ở không trung, rồi mới thân thể bị một đoàn huyết hồng quang mang bao phủ, lùi ra ngoài đi, nàng bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, lúc này không nên quấy rầy đến nàng. Đoan vô nhai thanh âm vang lên lần nữa. Công Tôn phu nhân cưỡng chế lấy trong lòng mình hiếu kỳ, rời khỏi tiểu tịch thần thức. Khi nàng mở hai mắt ra nhìn thấy tiểu tịch cả người cũng là phiêu lơ lửng Quanh thân phủ bởi hồng quang lúc, giật mình nhìn thoáng qua Đoàn Vô Nhai, nàng không thể không giật mình, yêu tộc truyền thừa, nhân tộc có thể hiểu như thế rõ ràng được ít. "Chân nhân, chẳng lẽ ngươi cũng là ta yêu hั่ง nhất tộc à?" Công Tôn phu nhân lời nói đệ phòng bên trong mấy người đều có chút giật mình. "Ôi ơi ơi, ta không phải yêu tộc ngươi, chỉ bất quá đối với yêu tộc một cái chuyện, biết một chút thôi." Nhìn Đoàn Vô Nhai kia cười nhạt cho, công tôn lương vợ chồng chỉ có thể là nhìn nhau, rồi mới nở nụ cười khổ, cái này nếu là nói là đối yêu tộc giải một chút, vậy hắn hai cái này yêu hั่ง nhất tộc con cháu, liền như là một cái vừa ra đời hài nhi. Nam Cung Linh lúc này lại là càng nhiều quan tâm tới tiểu tỷ tình huống, lần trước Hỏa Phượng giáo chủ nói bọn hắn là tỉ muội, mặc dù các nàng hai người có hoài nghi, nhưng là khoảng thời gian này lại lấy tỉ muội tương xứng lên, mà làm muội muội Nam Cung Linh, lúc này bao nhiêu có một chút điểm lo lắng. Chân nhân, tỉ tỉ không có chuyện gì đi. Không có việc gì, nàng tiếp nhận xong truyền thừa về sau, liền sẽ khôi phục nàng tất cả ký ức, khả năng một số bí mật chúng ta cũng liền có thể để lộ. Thế nhưng là lần trước giáo chủ nói chúng ta là tỉ muội, nếu như tỉ tỉ là yêu tộc, chẳng lẽ ta cũng là sao? Nam Cung Linh hỏi ra nghi ngờ của mình. Cái này cũng không thể có thể, có lẽ hắn nói tới tỷ muội mà là mặt khác một mối liên hệ. Cái này chỉ có cùng Tiếu Tịch hoàn toàn thanh tỉnh sau liền sẽ rõ ràng. Mặt khác một mối liên hệ. Nam Cung Linh hiện tại có chút hiếu kỳ, Đoàn Vô Nhai chỉ khác một mối liên hệ là cái gì? Đến lúc đó sẽ biết. Đoàn Vô Nhai lúc này lại là bán một cái cái nút, không nói. Mấy người lúc này tất cả đều lặng lặng đợi Tiếu Tịch truyền thừa kết thúc, bởi vì có họ công tôn vợ chồng trợ giúp, cũng chỉ dùng thời gian một ngày, Tiếu Tịch liền thanh tỉnh lại. mà lại hai mắt có chút đỏ bừng nhìn Công Tôn Lương vợ chồng. Chất nữ gặp qua Công Tôn thúc thúc, họ Công Tôn thầm thầm. Đồng thời thuộc về yêu hoàng khí tức từ trên người nàng hiện ra. A, thật là chất nữ, nghĩ không ra a. Mặc dù biết rõ là loại kết quả này, thế nhưng là khi Tiếu Tịch thân thiết gọi bọn hắn lúc, bọn hắn vẫn còn có chút chấn kinh. Hai tử, ngươi chịu khổ. Công Tôn phu nhân nuốt vẻ tiếu tịch khóc lên. Tất bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta muốn biết rõ ràng, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tiếu Tịch, không, Đông Phong Tịch, cho thúc thúc nói một chút, ngươi lúc đó bị ai ôm đi? Tình hình lúc đó càng, ký cản càng, càng tốt. Yêu tộc liền có năng lực như vậy, chỉ cần từ hắn sinh hạ về sau, nhìn thấy sự tình đều sẽ ký ức xuống tới, mà lại trong huyết mạch tự mang lấy một vài gia tộc truyền thừa, đây là yêu tộc có thể mọc thịnh không suy một cái trọng yếu năng lực. Quản chi là bị diệt tộc, chỉ cần loại này huyết mạch không có hoàn toàn đoạn tuyệt, tương lai liền có khả năng sẽ đông sơn tại lên. Bởi vậy Đông Phương Tịch nghĩ nghĩ, liền bắt đầu giảng thuật nàng bị ôm quá trình, kỳ thật rất đơn giản, nàng là bị yêu hoàng nhất tộc bên trong, Nam cung gia tộc một cái người hầu mang rời khỏi yêu tộc, lúc bắt đầu Nàng liền sinh hoạt tại Nam Cung gia tộc một cái người hầu trong nhà, mà tại Đông Phương gia tộc trắng trợn điều tra lúc, mới rời khỏi yêu tộc. Rời đi yêu tộc về sau, Nam Cung gia đem nàng giao cho tại nhân tộc người hầu, chỉ là sau đó không biết là cái gì nguyên nhân, nhân tộc Nam Cung gia tộc chia ra thành hai phái, một phái liền dẫn lấy nàng rời khỏi gia tộc, sau đó liền phát sinh diệt tộc sự tình, nàng cũng chính là vào lúc này gia nhập vào Hỏa Phượng giáo. Tỷ tỷ như thế nói đến, chúng ta đều là một cái gia tộc người. Nam Cung Linh Kỳ nào đạo? Đúng vậy a, ta dù không phải Nam Cung gia tộc người, nhưng là Nam Cung gia tộc dưỡng dục ta. Phần ân tình này ta là sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng." Đông Vương Tịch nói xong còn đem Nam Cung Linh kéo tại bên cạnh mình, rồi mới thấp giọng nói lấy cái gì. Lúc này, công tôn Lương kết hợp mình phát sinh trên người mình sự tình, dưới một cái kết luận. Xem ra yêu hoàng nhất tộc Nam Cung gia tộc là muốn mượn cơ hội này ngồi lên yêu hoàng chi vị, bằng không lần này Nam Cung Hoành cũng sẽ không hạ độc với ta, xem ra đây hết thảy đều là Nam Cung gia gây nên. Nhưng lại như thế này, đối với Nam Cung gia có cái gì chỗ tốt đâu, liền xem như vị đoạt yêu hoàng chi vị, thế nhưng là thượng vị sau, gia tộc sẽ có cái gì cử động đâu? Công tôn phu nhân cũng không phải là quá đồng ý Công tôn Lương. Muốn nói Công tôn phu nhân không quá đồng ý, nhưng thật ra là có nguyên nhân, nàng mẫu thân chính là Nam cung gia tộc người, nếu như chuyện này thật là Nam cung gia tộc gây nên lời nói, như vậy gia tộc khó tránh khỏi lại nhận yêu hoàng nhất tộc trừng phạt, cho nên nàng từ nội tâm liền không tán đồng. Phu nhân, ta biết ngươi tâm lý không quá có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái này cũng là sự thật, A Vương Đông chất nữ chính là một cái bằng chứng, mà ta lại là bị Nam cung Hoành gây thương tích, mà lại là bị hắn hạ độc bố trí một mực không thể khỏi hẳn. Nếu không phải gặp được nhất dược chân nhân, Chỉ sợ ta hiện tại cũng không biết là cái gì bộ dáng đâu. Công Tôn Lương cũng có thể thông cảm đến mình phu nhân khó xử, nhưng cùng lúc hắn cũng không cho là mình nói tới có cái gì không đúng. Chân nhân đối với chuyện này thế nào nhìn đâu? Thử Thông Thiên lúc này lại là hỏi Đoàn Vô Nhai. Ta nghĩ đến một người, Thử Thông Thiên ngươi từng mời qua ý cửa Thánh Giả, Ý Hồng, giúp Công Tôn Lương nhìn qua thương thế của hắn. Ta cảm thấy người này có chút vấn đề, ngươi tốt nhất đi tra một chút hắn. Đoàn Vô Nhai lại là nâng lên một người khác. Ý Diệp Hồng. Thử Thông Thiên lúc này giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai. người này thế nhưng là y trong môn thánh hiến giả, danh tiếng cũng không tệ, mà lại hắn cũng không có khả năng cùng yêu tộc cấu kết. Muốn nói khó nhất chính là y trong môn mấy vị thánh giả. Vì gì chắc chắn như thế đâu? Y gì cửa lão tổ đối với mỗi một cái tiến vào y cửa người đều là phi thường hạ khắc, mà lại thủ trọng chính là nhân phẩm, mà có thể trở thành y thánh người, càng là y đức làm trọng, mặc dù không có nhân yêu chi phần, nhưng là tuyệt sẽ không là yêu tộc đi làm việc. Nếu như hắn biết rõ là một cái yêu tộc, sẽ đi làm sao? Cái này, thử thông thiên cái này cũng không dám bảo đảm phiếu. Nếu như nói ý Hồng biết rõ công tôn Lương là một cái yếu tố lời nói, kia liền có khả năng sẽ tượng Đoàn Vô Nhai nói như vậy, nhưng đây cũng chỉ là một cái khả năng. Làm như vậy cùng hắn ý đích trái ngược, hắn sẽ làm như vậy sao? Cho nên đây mới là nhất khiến người nghi chỗ không rõ, bất quá ý Hồng người này khẳng định có vấn đề, người đi tra một chút đi, có lẽ từ trên người hắn có thể phát hiện điểm cái gì không tưởng được tình huống, cũng chưa biết chừng. Chương 434, tra chân tướng phá âm u. Đoàn Vô Nhai oi oi cười, trong lòng đối với ý Hồng đã nhận định tất nhiên tham dự tại trong đó, có khả năng hay là một cái trọng yếu quân cờ. Thử Thông Thiên gật gật đầu, dù đối với Đoàn Vô Nhai lời nói bán tín bán nghi, nhưng lại hắn trong lòng vẫn là có một chút tin tưởng Đoàn Vô Nhai suy luận. Vì chứng thực, hắn không có tại ở lâu liền vội vàng đứng dậy rời đi. Tính cách của đại ca luôn như thế gấp, ai. Công Tôn Lương như bổ sung như giải thích nói một câu. Ôi ơi ơi, chuyện này khả năng đối với hắn có chút quá với chấn kinh. Đoàn Vô Nhai cười nhạt một tiếng. Chân nhân vậy chúng ta bây giờ cần làm cái gì đâu? Công Tôn Lương lúc này trưng cầu Đoàn Vô Nhai ý kiến. Hắn hiện tại tâm lý kỳ thật cũng 10 điểm loạn, nếu như nói thật sự là Nam Cung gia gây nên Như vậy Nam Cung gia làm phu nhân nhà mẹ đẻ, nội tâm của hắn cũng không nghĩ để nó nhận chừng phạt. Chờ đã, hiện tại Tiểu Tịch đã khôi phục ký ức, như vậy chúng ta bây giờ đã có nhất định quyền chủ động, mà lại quan trọng nhất là, đối phương hiện tại còn sẽ không biết chúng ta sự tình, chúng ta có thật nhiều cơ hội đi tìm ra trong đó manh mối ra. Nếu như Y Hồng thật có vấn đề, như vậy Nam Cung gia tộc khả năng nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái người tham dự, mà sẽ không là người thi hành. Thật sự là như vậy, chuyện này có thể sẽ càng thêm phức tạp một chút. Cho nên chúng ta hiện tại trước cùng Tử Thông Thiên tin tức. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Công tôn phu nhân tựa hồ thở dài một hơi, Công tôn Lương đi đến bên cạnh nàng, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, cũng bày ra an ủi. "Tiên tâm, ta không có việc gì." Công tôn phu nhân nói lấy không có việc gì, thế nhưng là ánh mắt lại là có chút đỏ lên. Thầm thầm không dừng qua với lo lắng, "Ta tin tưởng Nam cung gia tộc sẽ không làm chuyện như vậy, khả năng đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm đi. Bằng không ta cũng sẽ không có thể sống đến bây giờ, liền xem như có Nam cung gia tộc người thăm dự, ta tin tưởng đó cũng là cực kỳ cá biện người, tuyệt đối không phải là tộc trưởng ý tứ." Đông Phương Tịch cũng đi tới quên lờ. Nàng thế nhưng là nhớ lại, tại nàng lúc còn rất nhỏ, Công Tôn Lương vợ chồng hai người đã từng chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Nàng còn nhớ rõ khi đó nàng phi thường quấn Công Tôn phu nhân, mà còn gọi Công Tôn phu nhân mẫu thân để lấy. Không có chuyện gì, chỉ là nhất thời tâm lý có chút khổ sở thôi. Tính chất nữ hiện tại có cái gì giữ định đâu. Ta hết thảy nghe chân nhân phân phó. Hiện tại Đông Phương Tịch đối đoàn Vô Nhai có một loại không hiểu tín nhiệm, bởi vậy tại Công Tôn phu nhân hỏi nàng lúc, nàng là thốt ra. Nói xong về sau có chút đỏ mặt nhìn đoàn Vô Nhai một chút. Chúng ta bây giờ an tâm chờ đợi đi. Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là nói lại lần nữa sắp xếp của mình. Mọi người gật gật đầu, thế là liền tại đoàn Vô Nhai cái này bên trong trước ở lại, ngày thường bên trong vô sự mấy người, liền cùng một chỗ nói chuyện trời đất, lúc này Công Tôn Lương bọn người mới phát hiện, đoàn Vô Nhai tựa hồ là không gì không biết, mà đối với các giới quy tắc càng là biết rõ đến như cùng ở tại cuộc sống kia và năm. Bởi vậy đến cuối cùng nhất, Công Tôn Lương bọn người bắt đầu từ nói các giới kiến thức, nói tới công pháp phía trên, cũng đều có một loại thỉnh giáo thái độ, mà đoàn Vô Nhai cũng không thảng từ, phân biệt chỉ điểm một cái công pháp của bọn hắn. vạch ra bọn hắn một chút trên việc tu luyện chỗ nhầm lẫn. Mà một chỉ này điểm khiến Công Tôn Lương vợ chồng có một cái biến hóa rất lớn, mặc dù không có đột phá trước mắt cảnh giới, thế nhưng là bọn hắn đã đã tìm được đột phá bình thường. Nhiều tại chân nhân chỉ điểm, nếu như không có chân nhân chỉ điểm, sợ là chúng ta còn phải tốn phí nhiều năm mới có thể tìm tòi đến đột phá bình thường." Công Tôn Lương từ đáy lòng nói cảm tạ. "Nhiều tại chân nhân thành toàn." Công Tôn phu nhân cũng theo lấy nói. "Nhiều." Đống Vương Tịch cùng Nam Cung Linh cũng đang muốn mở miệng. Đoan Vô nhai ngắt lời nói, "Tốt, lời khách khí liền không cần nhiều lời." Mấy ngày nay nghĩ đến Thử Thông Thiên cũng hẳn là tra được một vài thứ đi. Ha ha ha ha, ta trở về." Đoản Vô Nhai vừa dứt lời, Thử Thông Thiên thanh âm liền truyền vào. "Đại ca trở về. Vừa rồi ngay tại nói ngươi đâu." Trong phòng tất cả mọi người nhìn tiến đến Thử Thông Thiên. Mà Thử Thông Thiên thì là đặt ngông ngồi xuống ghế, lúc này mới lên tiếng nói. "Ai, mấy ngày nay nhưng đem ta chôn thất hỏng, bất quá cuối cùng là có thu hoạch." Thử Thông Thiên nói đến đây lúc, ngừng lại, rồi mới đối lấy Đoản Vô Nhai so một chút ngón tay cái, lúc này mới lại tiếp tục nói, "Đúng như chân nhân sở liệu, ý thánh là xảy ra vấn đề, hắn sớm đã bị người khống chế thân trí, mà lại uýt cửa sớm, có phát giác, cũng một con đang trà tìm nguyên nhân. Như thế nói đến, ý hồng lần trước là bị người sai xử. Công Tôn Lương hỏi: "Từng có khả năng ta vì chuyện này chuyên môn đi một lần ý cửa, ý cửa cũng biết chuyện này, bất quá, lúc ấy bọn hắn nhưng cũng không có ngăn cản, vì việc này ta hung hăng gõ một cái ý cửa, cho nên mới trở về một mấy ngày." Nhìn lại ca bộ dáng, mấy ngày nay thu hoạch tất nhiên không tiều đi. Công Tôn Lương đối thử thông thiên tự nhiên hiểu rõ, nghe hắn nói gõ một bút, không cần hỏi cũng biết. Lần này ý cửa khẳng định là suất hết nhiều. Hừ, thu hoạch. Nói thật, nếu không phải là bởi vì huynh đệ không có cái gì lại sự, mà ý cửa từ trước thanh danh cũng không tệ lời nói, ta lần này liền không định bỏ qua ý cửa, không phải phải thật tốt dạy vỏ một phen không thể. Thử Thông Thiên nói đến đây bên trong hay là tâm lý có nhất định hóa khí. Lúc ấy, hắn tại biết chuyện này về sau, vẫn thật là tại ý trong môn phát một trận lửa, nếu không phải tùy hành thiên môn môn chủ ngăn lại, khả năng lúc ấy hắn không phải đem ý cửa chủ điện cho phá không thể. Thử Thông Thiên là loại kia vì bằng hữu có thể đổi mạng người, mặc dù công tôn lương là yếu tộc, Nhưng là Thử Thông Thiên đã nhận người huynh đệ này, hắn coi như Công Tôn Lương là huynh đệ của mình. Mà ý cửa loại này tác pháp không thể nghi ngờ là tại hại huynh đệ của hắn, vậy làm sao có thể phải nhịn xuống? Lúc ấy Thiên Môn môn chủ cùng y từng môn chủ liên thủ mới đem báo nổi Thử Thông Thiên áp chế xuống dưới, dạng rất nhiều lời hữu ích, lại đáp ứng rất nhiều điều kiện, này mới khiến Thử Thông Thiên tiêu ngừng lại. Nói những này mặc dù Thử Thông Thiên nói đến rất hời hợt, nhưng là Công Tôn Lương lại biết, chuyện như vậy cũng không phải bình thường người có thể làm ra được, nếu như không có đem hắn làm thành huynh đệ, là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đại ca, tạ ơn. Một câu tạ ơn bên trong ngậm rất rất nhiều. Nói cái gì đâu, nhà mình huynh đệ, lại nói nếu không phải gặp gỡ chân nhân, chỉ sợ. Ai, nghĩ tới những thứ này, ta thật đến bây giờ trong lòng cũng là một bụng lửa. Tốt, bất giận, nói một chút có cái gì tu mà đi. Theo nghề thuốc cửa kia đều chiếm được một chút cái gì tin tức. Đoàn Vô Nhai lúc này hỏi. Nghe Đoàn Vô Nhai hỏi, Thử Thông Thiên lúc này mới nhớ tới, tiến đến nửa trời còn chưa có nói chính sự đâu, thế là liền đem theo nghề thuốc cửa kia bên trong đạt được tin tức một năm một mười nói một lần. Nghe xong về sau, Đoàn Vô Nhai không nói gì, mà là không ngừng mà suy tính lấy trong đó âm ỉ, hắn không nói lời nào, mà những người khác cũng đều không có mở miệng, đều lặng lặng đợi. Thử thông thiên, ý cử có hay không nói bọn hắn là nhiều sẽ phát hiện ý hồng bị khống chế. Dường như phát hiện là không đến một cái giáp đi. Không đến một cái giáp. Đoàn Vô Nhai lặng lặng nghĩ đến trong đó một chút liên quan, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng lặng lặng, trừ Đoàn Vô Nhai không ngừng gõ nhẹ lấy cái bản thanh âm, không còn có thanh âm khác. Hỏa Phượng giáo là cái kia yêu hoàng nhất tộc người hầu thành lập. Nghe Đoàn Vô Nhai hỏi một chút, Công Tôn Lương lập tức lời trả lời, là Nam cung gia người hầu. Đông chủ tịch từng nói Nam cung gia phân liệt, chẳng lẽ nói yêu tộc bên kia chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường sao? Cái này, từng có. Chân nhân cái này nhắc lên ta ngược lại là nhớ tới một việc đến, lần trước ta trở về nhìn Mộ thân, nàng từng nói qua, Nam cung gia có mấy cái ngoại tộc tựa hồ phản bội, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, gia tộc tộc trưởng không có truy cứu sự phản bội của bọn họ, lúc ấy Mộ thân chỉ là thuận miệng như vậy nhắc lên, ta cũng không có quá để ý. Công tôn phu nhân nghĩ đến một việc, kia là nhiều sẽ sự tình. Đoàn vô nhai truy vấn, cái này không rõ lắm, ta cũng không có hỏi. Hẳn là ta cùng phu quân rời đi yêu giới sau phát sinh sự tình." Đoan Vô Nhai gật gật đầu, rồi mới nghĩ một lát cái này mới nói, "Chuyện này có thể là cùng yêu hoàng nhất tộc có quan hệ trực tiếp, công tôn lương các ngươi về yêu tộc tra một chút, khả năng liền có thu hoạch." Chân nhân cảm thấy sẽ là Nam cung gia sao? Công tôn phu nhân có chút mong đợi hỏi, "Nam cung gia sẽ không, mà có thể là những cái kia có phán gia Nam cung gia người cấu kết khác yêu hoàng nhất tộc, hoặc là có khả năng nhất thì là các yêu hoàng nhất tộc muốn nhất thống yêu tộc." Mà người này kế hoạch hẳn là cũng đến sắp kết thúc công việc thời điểm. Vậy chúng ta còn có thể ngăn cản sao? Công Tôn Lương có chút bận tâm. "Ôi, ôi, ôi, ôi, hiện tại cũng không quá muộn, các ngươi về trước yêu giới tìm hiểu tin tức, mà lại mang lên Đông Phương Tịch cùng đi gặp yêu hoàng, đồng thời tra dưới Nam cung gia con phán người hành tung, trọng yếu nhất chính là muốn chú ý một chút, Nam Ly Hỏa Phượng nhất tộc hiện tại chính thức là do ai đến trường khống?" "Nam Ly Hỏa Phượng." "Ừm, đúng vậy, là Nam Ly Hỏa Phượng. Chỉ cần tra ra bọn hắn hiện tại chủ nhân chân chính, như vậy một nhất định có thể tìm ra yêu hoàng nhất tộc là ai muốn thống trị yêu tộc, mà không tiếc muốn tiến hành nhân yêu hai tộc đại chiến, các ngươi còn muốn lưu ý một chút, Nam gần đây chủ chiến yêu hoàng nhất tộc Chỉ cần điều tra rõ những này, như vậy những chuyện khác liền sẽ giải quyết dễ dàng. Còn như nói như thế nào đi phòng bị, tin tưởng chính các ngươi là có thể giải quyết. Công Tôn Lương vợ chồng nghe xong, đứng dậy liền cáo từ, lại bị Thử Thông Thiên ngăn lại. Chân nhân, người kia tộc bên này muốn an bài như thế nào đâu? Bốn giáo hiện tại đã bắt đầu chiến, mà lại Hỏa Phượng giáo ở trong đó đưa đến tác dụng rất lớn, mà Phượng Nhi cũng sẽ ra mặt, hết thảy tất cả hẳn là đều sẽ dựa theo Hỏa Phượng giáo kế hoạch làm việc, muốn phá lời nói, các ngươi chỉ có một cái biện pháp, nghi biện pháp đem Vũ Tông tuyển Mỹ một chuyện ngắn kéo dài một chút. chỉ cần công tôn lương chuyện bên kia trước lúc này điều tra ra, đến lúc đó yêu tộc lắng lại về sau, chuyện bên này liền sẽ tự sụp đổ. Kia Hỏa Phượng giáo đâu?" Nam Cung Linh hỏi. Đến lúc đó không cách nào mượn nhờ yêu tộc lực lượng, đối với một cái nho nhỏ Hỏa Phượng giáo, thiên môn hẳn là đầy đủ bình định. Mà lại Ngũ Hành môn cũng có thể giúp lấy đem cái khác một chút cùng Hỏa Phượng giáo có liên quan môn phái cùng một chỗ thanh trừ hết. Đúng không, Phong Chân Nhân? Mỗi lần cũng không thể giấu giếm được chân nhân. Phong Chân Nhân theo lấy thanh em xuất hiện tại gian phòng bên trong. Chương 435, Nạp Vật Khai Thiên. Sự tình vừa rồi, ngươi cũng nghe đến một bộ phận, chí ít ngũ hành môn cũng được ra thêm chút sức đi." Đoàn Vô Nhai cười nói. "Tây." Phong Chân Nhân nghe xong có chút bất đắc dĩ nói, "Chân nhân đây là cố ý đạo hố để ta nhảy xuống." "Ha ha ha ha." Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, "Chưa hề nói cái gì." Nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, Phong Chân Nhân cuối cùng nhất nhún nhún vai, rồi mới ngồi xuống mới nói, "Chân nhân cứ việc phân phó, dù sao ta cái này trên thân mấy lượng thịt liền bán cho chân nhân đi." "Lão Phong, ngươi cũng là vô lại." Thử thông thiên lúc này, Vỗ Vô ngồi tại bên cạnh mình Phong Chân Nhân bả vai trêu chọc nói, Chuột, ngươi đại biểu Thiên môn. Ngươi Thiên môn cũng tham dự. Mặc dù không có cùng môn chủ nói, nhưng là tin tưởng môn chủ cũng sẽ đồng ý. Các ngươi Thiên môn tham dự lại nói, ta Ngũ Hành môn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Phong chân nhân cũng không phải nói cái gì qua loa lời nói, bởi vì Thiên môn cùng Ngũ Hành môn có thể nói là nhất giao hảo hai môn phái, bởi vậy nghe tới Thiên môn sẽ tham dự trong đó, kia không cần nghĩ, Ngũ Hành môn cũng sẽ tham dự trong đó. Phong chân nhân, Ngũ Hành môn cùng Thiên môn cùng một chỗ tham dự lại nói, có mấy phần chắc chắn có thể khiến Vũ tông tuyển mỹ chỉ hoàn đâu. Đoàn vô nhai chờ bọn hắn nói xong sau, Lúc này mới lên tiếng hỏi, nếu như hai môn phái ra mặt, nắm chắc sẽ không quá lớn, bất quá nếu có thể lại thêm thi môn cùng ý cửa liền nắm chắc tính lớn một chút, dù sao Vũ Tông là trùng châu minh chủ, không, có một cái lý do hợp lý, là không, có cách nào ngăn cản. Phong chân nhân lúc này nghĩ nghĩ mới mở miệng trả lời. Vậy các ngươi liền bắt đầu liên lạc một chút thi môn cùng ý cửa đi, chuyện này muốn muốn thành công, nhất định phải đem Vũ Tông Tuyển Mỹ lôi sau, cùng công tôn lương bọn hắn yêu tộc sự tình lắng lại sau, sự tình mới có chuyển cơ. Bằng không, đại chiến là không thể tránh được, quản chi là không có yếu tố cùng hộ. Tín ngưỡng Hỏa Phượng giáo cũng có khát minh hữu. Phong chân nhân không có lập tức làm ra cam đoan, nhưng hắn lại cam đoan mình sẽ đi tận lực thuyết phục môn chủ. Đối với những này, Đoàn Vô Nhai không có quá nhiều giững cẩu. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Tiên môn môn chủ đáp ứng ra mặt, Ngũ hành môn tám thành trở lên cũng sẽ ra mặt, trừ phi có lý do khác. Chân nhân, vậy chúng ta trước mang theo tiểu tịch về yêu tộc, mau chóng để yêu hoàng cha ra toàn bộ sự kiện, cũng tốt khiến yêu tộc tránh một lần không cần thiết chiến tranh. Công tôn Lương lúc này đứng lên, hướng Đoàn Vô Nhai chào từ dạ. Ừm, các ngươi đi thôi. Bất quá các ngươi phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, nếu như không thể ngăn cản, như vậy liền dẫn đạo đi, hai trong tộc trận đại chiến này, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu, có thể nhờ vào đó thanh trừ một chút tai họa ầm. Đoan Vô Nhai có ý riêng, bất quá người đang ngồi đều ngẫm không hiểu. Bọn hắn bây giờ muốn chính là ngăn cản có khả năng phát sinh nhân yêu hai tộc đại chiến. Công Tôn Lương vợ chồng mang theo Đông Phương Tịch rời đi sau, Thử Thông Thiên cũng theo sau rời đi. Nhất dược chân nhân, ta hiện tại đi đem những chuyện này cùng môn chủ nói dưới, tối thiểu nhất cũng muốn để tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Phong chân nhân nói xong cũng rời đi. Mà lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại có Nam Cung Linh cùng Đoàn Vô Nhai hai người, lúc này Nam Cung Linh há miệng muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra miệng. Có phải là muốn nói, Hỏa Phượng giáo chủ sự tỉnh? Đoàn Vô Nhai không có cùng Nam Cung Linh trả lời, tiếp theo nói, "Không cần lo lắng, tin tưởng mối thù của ngươi nhất định sẽ báo, không quản sự tỉnh tiến triển đến tình trạng kia, Hỏa Phượng giáo giáo chủ hẳn phải chết." Thế nhưng là nếu quả thật theo chân nhân chỗ an bài đi làm lời nói, Hỏa Phượng giáo cũng sẽ không gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nam Cung Linh không có minh bạch Đoàn Vô Nhai lời nói, bởi vậy truy hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hỏa Phượng giáo là không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, nhưng là Hỏa Phượng giáo giáo chủ phải chết. Bởi vì hắn tính toán qua ta. Lại nói, giết hắn cần đòi lý do ạ? Đoan Vô Nhai lời nói khiến Nam Cung Linh hai mắt tỏa sáng, nàng kỳ thật từ bắt đầu chỉ lo lắng, nếu là Hỏa Phượng giáo âm như không thể áp dụng, mối thủ của nàng muốn thế nào đi báo, lấy nàng hiện tại năng lực là không thể nào đánh thắng được Hỏa Phượng giáo giáo chủ, mà không, có người khác trợ giúp, nàng khẳng định là báo không được thủ, nàng thật lòng không cam lòng. Lần này yên tâm đi, ngươi bây giờ nắm chặt đem công pháp của ngươi hoàn thiện một chút mới là chính độ. Chân nhân Có kiện sự tình ta nghĩ làm phiền ngươi. Nói đi, có thể giúp ta hoàn thiện công pháp sao?" Nam Cung Linh nói xong có chút hy vọng nhìn Đoan Vô Nhai. Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu, rồi mới liền nghĩ có cái gì dạng quỷ tu công pháp thích hợp Nam Cung Linh tu hành. Nhìn Đoan Vô Nhai tại kia nhắm mắt trầm tư, Nam Cung Linh lại là sắc mặt có chút có một ít đỏ lên, vừa rồi nàng muốn để Đoan Vô Nhai giúp hắn cải thiện công pháp, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, thực tình là muốn nhìn Đoan Vô Nhai có phải là sẽ để ý nàng. Khoảng thời gian này ở chung, nàng có một loại nguyện ý vĩnh viễn hầu ở Đoan Vô Nhai bên người ý nghĩ. Mặc dù loại cảm giác này hiện tại cũng không phải là quá mức với Mễ Liệt, nhưng cũng đã tại nội tâm của nàng bên trong nảy mầm. Cho nên tại Đoàn Vô Nhai để nàng hoàn thiện công pháp của mình lúc, nàng mới sẽ nghĩ tới để Đoàn Vô Nhai giúp nàng hoàn thiện. Liên như tình nhân ở giữa, một người liền muốn để một cái khác giúp lấy làm việc, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai nhắm mắt vì nàng cân nhất lúc, nàng tâm bên trong liền cảm thấy một loại đặc biệt thỏa mãn, mà lại cảm thấy mười điểm luợn nào. Có một bộ công pháp, có thể sẽ đối ngươi có nhất định trợ giúp, bất quá, công pháp của ngươi bởi vì thời gian tu luyện quá lâu. Muốn tu luyện loại công pháp này, có thể sẽ thụ rất lớn tổn khổ. Ngươi cân nhắc. Ta đồng ý. Nam Cung Linh không có chút do dự nào tốt ra. Thấy được nàng như thế sáng khoái đáp ứng xuống, Đoàn Vô Nhai tâm lý có chút bội phục Nam Cung Linh đến, nhưng nếu là để hắn hiểu được, đây thật ra là Nam Cung Linh không có trải qua đại náo liền đồng ý, đoán chừng ngay lập tức sẽ lật đổ mình ý nghĩ, bất quá, làm vì một cái đối với nữ nhân, nó vốn bên trên không có cái gì nghiên cứu người, Đoàn Vô Nhai là sẽ không hiểu nữ nhân điểm tiểu tâm tư kia. Đây là công pháp, có cái gì không hiểu tùy thời có thể hỏi ta. Ừm. Vậy ta đi tu luyện." Nam Cung Linh vui vẻ rời đi. Trong phòng chỉ để lại Đoản Vô Nhai một người, lúc này hắn đem chiếc nhẫn bên trong la bàn không gian lấy ra ngoài, hắn bây giờ muốn trước đem mình nạp vật nặng mới mở ra, từ chưa bao giờ nạp vật đàn điền, hắn tại vận dụng Thần Thâu Thiên Phú lúc, lao có một loại không trôi chảy cảm giác. La bàn không gian là một loại có thể qua lại với các cái thế giới. Tuyệt phẩm tiên khí, mà lại loại này tiên khí là không gian loại hình tiên khí, cho nên ở trên đây có các giới tọa độ, cũng đồng thời có đi hướng tiên giới tọa độ, bất quá bây giờ Đoản Vô Nhai cũng không muốn hiện tại đi tiên giới, chủ yếu là không có thực lực. Hiện tại đi thật tiếp sẽ bị tiên giới tiên linh khí cho nó bạo. La bàn không gian, xuyên qua không gian, mở. Mở ra la bàn không gian, Đoàn Vô Nhai liền ngồi ở phía trên, con mắt đảo qua phía trên ghi chép từng cái tọa độ, bắt đầu tìm một cái thích hợp không gian tiến hành một lần xuyên qua, tự nhiên không phải muốn đi thế giới khác, mà là muốn đi vào không gian hấp thu không gian năng lượng, đến nặng mới mở ra hấn nạp vật kim đan. Không gian xuyên qua, bình thường là không thể ở bên trong quá dừng lại thêm, dễ dàng như vậy sẽ phát sinh không gian mê thất, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại sẽ không lo lắng xảy ra chuyện như vậy, một là có la bàn không gian chỉ dẫn, Lại một cái chính là hắn có đế giang truyền thừa, không sợ nhất chính là không gian mê thất. Vận dụng la bàn không gian tùy ý mở ra một cái không gian, Đoàn Vô Nhai trực tiếp tiến vào trong không gian, khiến la bàn lơ lửng tại không gian, Đoàn Vô Nhai thần thức liền tiến vào trung đan điền bên trong, nhìn nạp vật kim đan, bắt đầu dựa theo mình tư tưởng đến nặng mới mở ra nạp vật kim đan. Lần trước tại ngũ hành môn không gian giới chỉ bên trong nghĩ tới biện pháp, kia dù sao chỉ là một cái trên lý luận ý nghĩ, muốn chân chính thực hiện, hay là có nhất định độ khó, cũng may có không gian truyền thừa, có chút nan đề hay là khó không được Đoàn Vô Nhai Trải qua qua hắn không ngừng điều chỉnh, cuối cùng để hắn tìm được một cái mở ra điểm. Tìm tới mở ra điểm, Đoàn Vô Nhai bung ra la bàn phòng hộ, mặc cho trong không gian không gian loạn lưu xung kích thân thể của mình, nếu không có lấy đại đạo thân thể cường đại tự lành năng lực, hắn cũng không dám bung ra, đây cũng là hắn nếm thử bước đầu tiên, nếu như không thể hoàn thành, hắn mở ra kế hoạch liền muốn làm một chút biến động. Cũng may, đại đạo thân thể quả nhiên không để hắn thất vọng, mặc dù không ngừng bị không gian bên trong loạn lưu quét làm bị thương, nhưng lại rất nhanh liền có thể khép lại, mà theo lấy thời gian trôi qua, Không gian loạn lưu mang cho Đoàn Vô Nhai tổn thương cũng càng ngày càng nhỏ, đến sau đó, cơ hội nếu như không có lớn một chút không gian loạn lưu, cũng không thể làm bị thương thân thể của hắn. Lúc này, Đoàn Vô Nhai mới hoàn toàn đem tâm thần chìm vào đến trung đan điền bên trong nạp vật trên kim đan, lúc này nạp vật kim đan, vẫn giống như trước kia, không có một chút quan trọng, nhưng là lần này Đoàn Vô Nhai lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm nạp vật kim đan, một mực qua hồi lâu, khi một cái điểm sáng tại trên kim đan dần hiện ra lúc. Ngay tại lúc này, Đoàn Vô Nhai thần thức trực tiếp hóa làm một đem lưu, hướng về trên kim đan điểm bộ tới, khai thiên phù pháp Đây là bản cổ khai thiên sử dụng phụ pháp, trong đó hàm ẩn khai thiên đại đạo, Đoàn Vô Nhai hiện tại không có năng lực lĩnh hội trong đó nói, chỉ có thể là hoàn toàn dựa theo khai thiên phụ pháp đến thi triển. Những phụ pháp này dù sao có khai thiên đại đạo ở trong đó, mở ra nạp vật kim đan kỳ thật có chút đại tài tiểu dụng, nhưng Đoàn Vô Nhai mới mặc kệ những cái kia, đối với hắn tới nói, mở ra nạp vật mới là trọng yếu nhất. Mà khai thiên phụ pháp quả nhiên không để hắn thất vọng, tại thần thức hóa thành dị bổ về phía kim đan sau, hắn cũng đồng thời tiến vào nạp vật trong kim đan. Mà trong kim đan cũng phát sinh lấy biến hóa. Theo lấy đoàn vô nhai thần thức biến thành dịu, tại trong kim đan đem khai thiên phủ pháp một một lẩm ra, trong kim đan không gian liền như là bản cổ mở trời, thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, đồng thời địa, thủy, phong, hỏa cũng xuất hiện tại kim đan bên trong. Hằng hoang thế giới một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đoàn vô nhai trong thần thức, đồng thời nhìn trong kim đan biến hóa, tựa hồ tràng cảnh toàn bộ chính là bản cổ khai thiên lúc tái diễn, mà khác biệt duy nhất chính là, thiên địa này là đoàn vô nhai nạp vật kim đan mà thôi. Theo lấy địa, thủy, phong, hỏa xuất hiện, bắt đầu ở toàn bộ trong kim đan không ngừng mà quay cuồng lên. Mà không, có chí bảo trấn áp không gian, khiến không gian cũng một mực không cách nào ổn định lại. Mặc dù không có trấn áp chí bảo, nhưng cái này dù sao cũng là không gian của ta, hừ. Thần thức hóa chí bảo, trấn áp. Chương 436, Khai thiên kinh hỉ. Đoàn vô nhai thật tiếp đem mình một sợi thần thức hóa thành thần phù, biến thành thái cực đồ, bản cổ đồng hồ, bản cổ phiên lúc này mới đem toàn bộ không gian ba động cho trấn áp xuống. Theo lấy trong không gian địa, thủy, phong, hỏa bị trấn áp, không gian bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên toàn bộ không gian đang nhanh chóng khuyết chứng lấy, đồng thời tiên tiên chi khí sinh ra với trong đó. Hồng Hoang hình thức ban đầu nhìn trước mắt thế giới, Đoàn Vô Nhai nội tâm không khỏi trong lòng sửng sợ, cái này hoàn toàn chính là một cái hồng hoang thế giới, chỉ là không có sinh linh mà thôi, không đúng, cũng không có trên trời muôn vạn tinh thần cùng núi cao, tài nguyên khoáng sản. Nhìn trước mắt hồng hoang hình thức ban đầu, Đoàn Vô Nhai lúc này lại là ý tưởng đột phá, hắn tưởng tượng bản cổ đồng dạng thân hóa vật, lấy thành toàn khối này mới mở tiên địa, mà ý nghĩ này làm hắn không cách nào kiềm chế. Bản cổ khai thiên, thân hóa vật, mà hắn hiện tại tựa hồ cũng muốn đi bản cổ đồng dạng con đường, tựa hồ làm như vậy mới có thể làm thế giới này hoàn chỉnh. Khiến thế giới hoàn chỉnh, Đoàn Vô Nhai trong lòng có một loại minh ngộ, hắn đột nhiên có chút minh bạch, lúc ấy tại sao bản ngộ cổ sẽ có thân hóa vạn vật ý nghĩ, mặc dù bây giờ hắn không có đạt tới như thế cao độ, cách bản ngộ cổ cảnh giới cũng chênh lệch rất xa, nhưng là, hắn lại là nhất phù hợp bản ngộ cổ lúc ấy tâm cảnh duy nhất một người. Phân thân tiên phú, đang điền mở ra, phân thân. Đoàn Vô Nhai không có chút gì do dự, liền ở trong không gian lấy thần thức trực tiếp triệu hồi ra 9 cái phân thân, khiến 9 cái phân thân phân lập với nạp vật kim đan thế giới 9 cái phương vị, mà bản tôn lúc này cũng đứng ở ở giữa. Giữa thiên địa, 9 vị cực hạ 10 quy tắc viên mãn. Bây giờ ta cùng 9 phân thân cộng đồng thân hóa và vận, lấy thành toàn cái này mới mở thế giới, thế giới từ đây đại viên mãn. Thân hóa và vận vận. Theo lấy đoàn vô nhai tiếng la, 9 cái phân thân cũng đồng thời hô, thân hóa và vận. Theo lấy tiếng la, bản tôn cùng phân thân miệng bên trong thở ra khí biến thành bốn mùa phiêu động mây, thanh âm biến thành bầu trời lôi đình, mắt trái của bọn họ biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tóc cùng sợi râu biến thành bầu trời đêm tinh tinh, thân thể của bọn hắn phân biệt biến thành đông, tây, nam, bắc tứ cực cùng hùng vĩ tam sơn ngũ nhạc, huyết dịch biến thành dương hà. Gân mạch biến thành con đường, cơ bắp biến thành đồng ruộng, răng, xương cốt cùng cốt tủy biến thành. Dưới mặt đất tại nguyên khoáng sản, làn da cùng mồ hôi ma biến thành đại địa bên trên có cây, mồ hôi biến thành mưa móc. Mà liên tại đoàn vô nhai thân hóa vạn vật về sau, toàn bộ thế giới hình xong rồi. Chúng sinh tiên phú, đan điền mở ra, phục sinh. Ở thế giới bên trong đoàn vô nhai lần nữa sống lại, nhưng là hắn chín cái phân thân nhưng không có phục sinh, mà trong cơ thể hắn phân thân tiên phú kim đan lúc này cũng như nạp vật kim đan đồng dạng, không có công trạch, nhưng là đoàn vô nhai lần này lại không lo lắng, bởi vì Hắn biết phân thân tiên phú kim đan chỉ là tạm thời mất đi năng lực. Sống lại đoàn vô nhai, lúc này ngạc nhiên nhìn mới mở ra thế giới. Thế giới này hoàn toàn là chính là một cái mới mở hằng hoang thế giới, cái này bên trong tràn ngập lấy tiên thiên linh khí, cùng một thời gian, một tia minh ngộ cũng xuất hiện tại thần trí của hắn ở trong. Bản cổ khai thiên là sứ mạng của hắn, đồng thời hóa vạn vật cũng là sứ mạng của hắn. Cuối cùng nhất nếu như không có thiên đạo tính toán, hắn cuối cùng nhất tất nhiên sẽ trùng sinh, đây là là hoàn toàn có thể, liền như là đoàn vô nhai đồng dạng, phục hoạt trùng sinh là chuyện dễ như trở bàn tay. chỉ bất quá khác biệt duy nhất, hắn vẫn muốn hóa tang thành 12 tổ vô cùng thiên địa vạn vật sinh linh. Đoàn Vô Nhai bởi vì có trùng sinh thiên phú, cho nên không cần kinh nghiệm những cái kia, mà trực tiếp xuống lại, khả năng này chính là bọn hắn hai cái khác biệt duy nhất. Mà tại lúc này, Đoàn Vô Nhai cảm thấy thế giới chấn động, tựa hồ nhận một loại nào đó xung kích, một cái cự đại bóng tối xuất hiện tại thế giới bên trong, bất quá nhìn thấy bóng tối, Đoàn Vô Nhai ngược lại là vui lên. Nghĩ không ra trong lúc vô tình hình thành hư thực thiên phú, lúc này cũng trở thành đại viên mãn mấu chốt a. Nguyên lai like cái này bóng tối chính là một mức tồn tại, hư ảo thiên phú Tại đoàn vô nhai mở ra nạp vật kim đan sau, tồn tại một cái khác hư ảo nạp vật kim đan cũng phát sinh lấy đồng dạng biến hóa, mà tại nạp vật nội thế giới hình thành về sau, tại hư ảo nạp vật trong kim đan cũng xuất hiện một cái cùng đoàn vô nhai đồng dạng thân ảnh. Theo sau cái này hư ảo nạp vật kim đan trực tiếp liền đụng vào đến nạp vật kim đan bên trong, khiến cho hai cái kim đan hoàn mỹ hòa thành một thể, mà một cái khác đoàn vô nhai cũng dung nhập vào đoàn vô nhai bản tôn bên trong. Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa, đan điển vật truyện, thiên phú khởi động lại. Phân thân thiên phú, trời văn nặng khắc, thiên phú khởi động lại. Từ tại phân thân kim đan phía trên, một lần nữa tại lúc đầu trời vân bên trên lại bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời vân. Mà cái này hai lần là gấn lại như là một lần đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Phân thân thiên phú mất mà được lại, mà là nhanh như vậy, khiến đoàn vô nhai cũng không nghĩ tới. Bất quá vui mừng lớn hơn lại tại phía sau. Tại hư thực hai cái nạp vật kim đan hợp hai là một về sau, trên bầu trời 10 cái mặt trời, 10 vân trăng, một nửa quang minh một nửa hắc ám, cũng đồng thời xuất hiện. Thiên địa âm dương, nhật nguyệt giao thế, vạn vật luân hồi, thiên địa mười sinh. nói tuần với trong đó, vạn vật theo nói mã sinh. Nói sinh một, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, mà thiên địa thành hình. Nói, thiên địa chi. Đoàn vô nhai lúc này lại là lơ lửng ở bên trên bầu trời, rồi mới bắt đầu nói về nói tới, thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh vật, nhưng hắn lại là giảng được 10 điểm đầu nhập, mà nói bên trong quy tắc, uy tích của đạo cũng thời gian dần qua dung nhập vào thế giới này ở trong. Khi đoàn vô nhai lúc dừng lại, nạp vật kim đan một lần nữa chia làm hai cái, nhưng là hai cái này lại hình thành hai cái âm dương kim đan, tự nhiên hình thành một cái luân hồi. Khai thiên Giảng đạo, lập quy, luân hồi, toàn bộ trong Hồng Hoang Châu kinh lịch đều từ đoàn Vô Nhai một người song song rồi. Ma theo lấy hắn hoàn thành, toàn bộ thiên địa bầu trời biến thành kim hoàng sắc, mà thời gian dần qua toàn bộ thiên địa đều biến thành kim hoàng sắc, một cái con mắt thật to xuất hiện tại thế giới này ở trong. Đại đạo chi nhãn nhìn xuất hiện con mắt, đoàn Vô Nhai sắc mặt không khỏi biến đổi. Đại đạo chi nhãn, đại biểu lấy đại đạo xuất hiện, mà đại đạo xuất hiện, cái này khiến đoàn Vô Nhai không thể không thận trọng đối đãi, thế nhưng là đại đạo chi nhãn nhưng không có cho hắn cái gì cơ hội suy tính. Một đạo hào quang màu vàng nóng một chút bao phủ tại trên người hắn. Khai thiên công đức, đại đạo công đức. Ngay lập tức cảm nhận được công đức, Đoàn Vô Nhai kinh hỉ, đây chính là ngay cả bản cổ đều không có đạt được qua công đức, mà làm hắn kích động nhất thì là đại đạo công đức, có đại đạo công đức mang theo, chỉ cần hắn không phải muốn hủy thiên diệt địa, trời. Nói là không có cách nào vô cớ lại hướng hắn xuất thủ. Trước kia, thiên đạo còn có thể đối Đoàn Vô Nhai hạ thủ, hiện tại Đoàn Vô Nhai coi như là ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng không thể vô cớ hạ thủ, đây coi như là nhiều một tấm đùa bạ mệt. Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa. đang điền vào chuyện, thiên phú mở ra. Công đức thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Tư nguyên tới mở một nửa công đức trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Đồng thời công đức kim đan cũng bị hoàn toàn mở ra. Tại đem tất cả công đức đều thu nhập đến thiên phú trong kim đan sau, đại đạo tri nhãn cũng biến mất theo. Ha ha ha ha, hết thảy kết thúc về sau, Đoàn Vô Nhai tại nạp vật kim đan tạo thành thế giới bên trong lên tiếng phá lên cười. Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể làm hắn đem trong lòng cuồng hỉ biểu hiện ra ngoài, một cái nạp vật kim đan mở ra, làm hắn mở ra một cái hồng hoang thế giới. càng đồng thời minh bạch trong hồng hoang một chút, người khác đều không thể nào hiểu được sự tình. Bản cổ khai thiên, thần hóa văn vật, Hồng Quân giảng đạo, ba giảng hợp nói, Tổ Vũ hậu thổ, thần hóa luân hồi, Lục Thánh xuất thế, phong thần một trận chiến. Cái này hết thệ tất cả, nhưng thật ra là tất nhiên cũng là nhất định phải kinh lịch sự tình, mà bây giờ, Đoàn Vô Nhai một người tại thế giới của mình bên trong một vừa hoàn thành, cho nên mới sẽ có đại đạo công đức xuất hiện. Mặc dù hiện ở cái thế giới này không có có sinh linh tồn tại, nhưng là hắn cũng đã hoàn thành giảng đạo, đem quy tắc thành lập, bởi vậy trên thế giới này, nếu như xuất hiện sinh linh liền sẽ một cách tự nhiên tuân thủ nói quy tắc, như là một đứa bé, người từ nhỏ đã nói cho hắn cái gì là không thể làm, cái gì là có thể làm đúng đắn, hắn từ nhỏ đã có một cái quy phạm, mà không phải cùng lớn lên lại nói cho hắn. Lúc đầu đây hết thảy, đại đạo chi tử bản cổ tại khai thiên về sau, thần thức hóa tam thanh, sẽ từ tam thanh để hoàn thành giảng đạo, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại tại thân hóa vạn vật sau, bị tiên đạo tính toán kế, tam thanh càng là lâm vào ngủ say, giảng đạo hồng hoang sự tình liền do hồng quân thay thế, cuối cùng nhất ngược lại bái nhập đến hồng quân môn hạ, thành vi đạo môn tam thanh. Nhưng Hồng Quân chi đạo cũng không phải là bản cổ chi đạo, bởi vậy không thể cho Hồng Hoang lập xuống quy tắc, cuối cùng Vũ Yêu đại chiến, nhân tộc xuất thế, hết thảy tất cả đều cũng chỉ là bởi vì Thiên đạo tính toán bản cổ, mà dẫn xuất đủ loại sự cố, phong thần lập thánh, vẫn không thể vượt qua kiếp số, cuối cùng vẫn là để hoàn mỹ Hồng Hoang vỡ vụt. Minh bạch hết thể đoạn vô nhai, tại mình nạp vật trong kim đan thực hiện, mà lại là hoàn mỹ thực hiện. Hắn hiện tại nạp vật kim đan chính là một cái Hồng Hoang thế giới, thế giới này cùng bản cổ đưa ra thế giới đồng dạng, giữa thiên địa tràn ngập lấy tiên tiên chi khí, dạng này tiên tiên chi khí, thế nhưng là tại tiên giới Quan chi là thần giới khả năng đều rất ít có. Hiện tại Đoàn Vô Nhai nạp vật thế giới mới thật sự là bản cổ hận La Mẹ Hồng Hoang thế giới, nơi này tiên thiên chi khí so giữa thiên địa tu luyện chân linh khí, tiên linh khí, thần linh khí, thánh linh khí cũng cao hơn cùng nhiều, mà lại thế giới này lại không có sinh linh tồn tại, thế giới này lại là Đoàn Vô Nhai một người tư nhân thế giới. Kết quả như vậy, làm sao có thể không khiến Đoàn Vô Nhai cười hỉ, cho nên hắn trong cái thế giới này lên tiếng phá lên cười. Cùng cười đủ về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới tuyển một chỗ đất trống, đem tiên phủ cũng bỏ vào trong thế giới này. Đồng thời hắn cho thế giới này lên một cái tên, Bản Cổ Thế Giới. Bản Cổ Đại Thần, bởi vì có ngươi thân tâm, thần tâm, thân phủ mới có thể làm ta trùng sinh với đã từng thế giới bên trong, mà cũng bởi vì kế thừa ngươi bản cổ đại đạo mới làm ta có thành tựu của ngày hôm nay, mặc dù không thể làm ngươi lại trùng sinh với thế, nhưng ta sẽ không quên ơn tình của ngươi, thế giới này chính là bản cổ thế giới. Nó cũng là thế giới của ngươi, bản cổ đại thần ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ để cho thế giới này trở thành bản cổ huyết mạch vĩnh viễn truyền thừa thế giới. Chương 437, Truy Tung Phật Nhi. Vâng lấy đối với thế giới này tuyệt đối trường khống, Đoàn Vô Nhai đem thế giới hoàn toàn dựa theo Hồng Hoang nguyên trạng thành lập, đồng thời tại tứ phương còn lập xuống Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, phân công quản lý tứ phương cùng tồn tại nó tứ phương thần vị. Ở thế giới ở giữa lập một tòa núi cao, dùng thân ở trên sách Không Chu toàn hai chữ, bản cổ chi tượng cũng hiện với ngọn núi phía trên, còn tại thế giới bên trong thành lập tứ phương hải vực, Tiên Đình, Âm Vũ Hải, Luân Hồi Thông Đạo. Đem luân hồi địa phủ cùng 18 tầng địa ngục, lại là xây dựng ở hư ảo nạp vật trong kim đan. Bản cổ thế giới, thành theo lấy Đoàn Vô Nhai thân âm. Toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu, một chút tiên tiên sinh linh, lúc này bắt đầu ở thế giới bên trong thai nghén, cảm nhận được những biến hóa này, Đoàn Vô Nhai nội tâm càng là nhiều hơn một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Vốn cho rằng thế giới này chỉ là một cái không gian, lấy bản cổ mệnh danh, dựa theo hồng hoang phân bố, cũng chỉ là trong lòng đối bản ứng cổ một loại lòng cảm kích, một loại tưởng niệm. Nhưng lại bây giờ lại phát hiện tựa hồ cũng không phải là như vậy đơn giản, có thể tự hành thai nghén sinh linh không gian, liền không thể xưng là không gian, mà là một cái thế giới chấn động. Hư thực nạp vật Kim Đan gọi chung là bản cổ thế giới. Lấy thế giới này tiên tiên chi khí, chỗ dựng dục ra tiên tiên chi linh, xuất sinh sau thực lực, muốn so hiện ở thế giới bên trong tiên giới những tiên nhân kia cường hành rất nhiều, đồng thời trời sinh linh còn có ưu thế tuyệt đối. Dù sao tiên tiên chi khí, là bất luận cái gì tu luyện chi khí thủy tổ, tất cả tu luyện chi khí đều là từ đó tiến hóa mà thành, cái này liền quyết định, ở cái thế giới này ra đời sinh linh, tự thân linh khí uy năng liền so thế giới khác mạnh hơn. Cảm thụ lấy thế giới bên trong biến hóa, Đứng ở không trung, Đoan Vô Nhai trong lòng tràn ngập lấy một loại vô so tự hào cùng cảm giác thành tựu. Hắn làm được ngay cả bản cổ đều không có hoàn thành sự tình. Phải biết bản cổ, tại thế giới địa cầu bên trong là tất cả người tu luyện trong lòng trí cao thần, dù sao không có bản cổ khai thiên lợi nói, liền không có thế giới này, thế giới đều không có, như vậy cái khắc còn sẽ có ạ. Không chỉ có như thế, Đoan Vô Nhai hiện tại làm so bản cổ đều tốt, đã siêu việt bản cổ đưa ra thế giới, mặc dù hiện ở cái thế giới này còn chỉ có thể coi là mới sinh, thế nhưng lại đã so đã từng hồng hoang sơ kỳ cường đại đến rất rất nhiều. Đây mới là khiến Đoàn Vô Nhai có thành tựu nhất cảm giác sự tỉnh, siêu việt mới có thành tựu nhất. Đoàn Vô Nhai một người đi tới trong thế giới tiên đỉnh bên trong, nhìn tiên đỉnh trống không từng cái cũng điện, có lòng muốn hiện tại liền điểm hóa một chút tiên quan, bảo vệ cửa già, bất quá cuối cùng nhất nhịn xuống, tự thân thực lực bây giờ dù sao chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong, coi như trong cái thế giới này có thể tùy tâm sử dụng, nhưng như thế cũng nhiều nhất năng điểm hóa ra cùng tiên nhân bình thường đồng dạng thực lực. Hay là trước hết để cho thế giới tự hành thay ngắn đi. Âm thầm nghĩ đến, Đoàn Vô Nhai cất bước rời đi thế giới này. một lần nữa trở lại la bàn không gian phía trên, mà lúc này la bàn không gian lại là tự hành bồng bềnh lấy, đã trệ hướng trước kia quy tắc. Lần nữa một lần nữa điều chỉnh ngồi xuống tiêu, Đoàn Vô Nhai mở ra không gian, trở lại ngũ hành môn trong phòng khách, mà tại hắn vừa mới xuất hiện, liền thấy Phong Chân Nhân chính trong phòng xoay quanh đâu. Phong Chân Nhân đây là đang làm gì đâu? A, chân nhân xem như trở về, ta đang đợi lo lắng đâu. Cái gì sự tình để ngươi như thế gấp? Hiện tại bốn giáo đánh đuổi, mà lại Phượng Nhi cũng mất tích. Nhìn Đoàn Vô Nhai vẻ mặt không sao cả, Phong Chân Nhân dứt khoát đem một vài nặng cân tin tức nói ra. Vô Định nhìn Đoản Vô Nhai có cái gì vẻ giận mình, lại nghĩ không ra chỉ nghe được Đoản Vô Nhai nhẹ ồ một tiếng, liền không có hạ. "Ta nói chân nhân, ngươi đây là cái gì biểu lộ, không có chút nào giận mình." "Có cái gì nhưng giận mình? Các ngươi đều đang tìm Hỏa Phượng giáo phiên phức, chẳng lẽ hắn lại không thể có chuẩn bị à? Hắn nếu là không có một điểm phản ứng, chuyện này ngược lại liền có hơi phiền toái. Hiện tại Phượng Nhi mất tích, nhưng có thể còn là một chuyện tốt." Nghe Đoản Vô Nhai nói như vậy, Phong chân nhân nghi hoặc mà hỏi thăm, "Là chuyện tốt?" "Ừm, là chuyện tốt." Đoản Vô Nhai gật gật đầu. "Ta còn không phải quá minh bạch, đúng?" Môn chủ đáp ứng muốn cùng Tiên môn cùng một chỗ thuyết phục Vũ tông, để ta mời chân nhân toàn quyền chỉ huy chuyện lần này, Ngũ Hành môn bên trong người toàn lực phối hợp chân nhân. Nghe phong chân nhân như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai sững sờ, mình cũng không phải Ngũ Hành môn bên trong người, mà yên tâm để cho mình đến toàn quyền chỉ huy, vậy nếu như ra bất kỳ chỗ sơ suất, đến lúc đó gánh trách nhiệm thế nhưng là Ngũ Hành môn. Cái này không tốt lắm đâu. Thật người yên tâm, môn chủ cũng cùng các vị trưởng lão đều thương nghị qua, nhận làm người thật là duy nhất có thể xoay chuyển hiện tại cục diện người, mà lại môn chủ để ta chuyển cáo chân nhân, nếu như xảy ra bất kỳ chuyện gì Ngũ hành môn nguyện ý một mình gánh chịu, cùng chân nhân vô bất kỳ quan hệ gì. Đoan Vô Nhai nhẹ ồ một tiếng, hắn không rõ ràng tại sao Ngũ hành môn cửa đối hắn sẽ tiến nhiệm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Thiên môn sẽ không cũng làm ra đồng dạng hứa hẹn đi. Đối với Đoan Vô Nhai đột nhiên nâng lên Thiên môn, Phong Chân Nhân giật mình nhìn Đoan Vô Nhai, rồi mới dùng một loại phi thường bội phục giọng nói. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được chân nhân, Thiên môn cũng xác thực làm ra giống nhau hứa hẹn, mà lại ý cửa cũng đồng dạng làm ra cam kết như vậy. Được chứ, bốn môn bên trong có 3 môn đều làm ra đồng dạng hứa hẹn. Có thể thấy được đối Đoàn Vô Nhai coi trọng trình độ. Đoàn Vô Nhai nghĩ nghĩ, không có nhiều lời cái gì, chỉ là an bài Phong Chân Nhân đi tìm một chút vượng nhi tư liệu cho hắn, đã ba môn đều đối với hắn làm ra cam kết như vậy, hắn quyết định trước điều tra thêm vượng nhi tung tích. Rất nhanh Phong Chân Nhân liền giữ cửa ải với vượng nhi một chút tư liệu được tới, đang nhìn xong về sau, Đoàn Vô Nhai để Phong Chân Nhân an tâm tại trong môn cùng tin tức, mà một mình hắn lại là đi tới vượng nhi cuối cùng nhất biến mất địa phương. Đây là một nữ tử khuê phòng, bất quá lúc này người đã đi nhà trống, không có để lại bất kỳ vật gì. cũng không có chút nào vội vàng rời đi dấu hiệu. Hết thảy tựa hồ biểu thị lấy chủ nhân là rất tự nhiên rời đi. Truy tung Thiên Phú, trời văn khắc họa, truy tung. Ở Thiên Phú chợ giúp giới, Đoàn Vô Nhai cảm thấy được Phượng Nhi đại thể vị trí, đây cũng là tại sao Đoàn Vô Nhai muốn tới nơi đây ngư nhân, một là thuận tiện nhìn xem có thể hay không có phát hiện, một cái khác mục đích thì là vì tìm ra Phượng Nhi, có truy tung Thiên Phú, tựa hồ tìm một người cũng không phải là việc khó. Đoàn Vô Nhai cảm thấy được hiện tại Phượng Nhi tựa hồ là muốn ra khỏi thành, không có chút gì do dự, Đoàn Vô Nhai thân hình mở ra liền đổi tới Rất nhanh hắn liền ở cửa thành vị trí nhìn thấy hắn muốn người theo dõi. Một cái nam nhân, một cá thể hình gầy gò nam nhân, người mặc lấy thanh y trường sam, sau lưng còn đeo lấy một cái sách lâu, theo lấy một đám người đang muốn ra khỏi thành. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, linh hồn tiên nhãn